Chương 161 Huyền Hoàng hơi thở, 2, chương 161 Huyền Hoàng hơi thở, 2. Sau đó, Cố này ngựa cảm giác càng ngày càng nặng, ất mục không khỏi bắt đầu toàn thân lay động, tại ba cái lao ông trong mắt, thời khắc này ất mục liền như là tại run rẩy bình thường, muốn đem trên thân quấn quanh đồ vật toàn bộ chấn động rất xuống. Có thể mặc cho ất mục như thế nào run run, loại kia ngựa cảm giác cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm khó chịu, ất mục chỉ cảm thấy tựa hồ có ngàn vạn ửng cái con kiến tại một chút xíu cắn mở thân thể của mình, muốn chui vào đến chính mình gân mạch ở trong bình thường, đơn giản liền không phải là người trà tấn. Thời gian cứ như vậy từng điểm từng điểm đi qua. Một thời gian dần trôi qua bắt đầu chết lặng, thân thể đã không có bất kỳ cảm giác gì, phản phất đây cũng không phải là thân thể của mình, hắn thậm chí liên diện hồn thần phong đều không cảm giác được, phản phất hết thảy đều sa vào đến một loại quỷ dị tuyệt đối bất động ở trong. Ba cái lão ông giờ phút này tựa hồ đã đã mất đi hứng thú, không còn quan tâm trong bản cờ hai người, ba người bọn hắn thân hình lóe lên, cũng từ giữa hư không hiện thân, hóa thành ba cái cao lớn không gì sánh được hoàng kim lực sĩ, đều tự tìm một con cờ, trực tiếp một đầu đụng tới, sau đó thân hình quỷ dị trực tiếp sa vào đến trong quân cờ, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian cứ như vậy từng điểm từng điểm đi qua, chỉ chớp mắt chính là một tháng lúc đầu đã lâm vào chết lặng bất mục, đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới bùng lòng, tựa hồ có một loại nào đó bao khỏa lực lượng của mình lặng lẽ rời đi chính mình, lập tức hắn liền lập tức cảm giác mình thần hồn nhận lấy một loại nào đó bài xích, trở nên hoảng hốt đằng sau, mắt lườm một cái, đã xuất hiện ở vắng cờ bên ngoài, thần hồn rốt cục về tới chính mình bản thể. Khi ất mục thần hồn trở lại chính mình bản thể đằng sau, ất mục lập tức cảm giác được trong thứ hải của mình gốc kia thực vật tân bí, thế mà trong nháy mắt nhanh chóng vọt cao khoảng 3 thước, tại thực vật đỉnh, lại toát ra một cái mây lá ẩm, bắt đầu hướng về một bên chậm rãi kéo dài tới ra. Theo cảnh lá kéo dài tới Ất Mục cảm giác mình cường độ thần hồn lại tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết trước lúc này, Ất Mục thần hồn trước nhập Kim Đan, đời Ất Mục tu vi cũng bước vào Kim Đan một tầng đỉnh phong thời điểm, Ất Mục lực lượng thần hồn đã nhảy lên tới Kim Đan tầng 2 trung kỳ, viễn siêu mình tu vi. Nhưng hôm nay, tại ván cờ ở trong đã trải qua một phen kỳ ngộ đằng sau, thần hồn chi lực của mình thế mà nhảy lên thăng đạt đến Kim Đan 3 tầng đỉnh phong, một khi thần hồn chi lực của hắn có thể tiến vào Kim Đan 4 tầng, vậy hắn thì tương đương với là một tên Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Nói cách khác, Ất Mục hiện tại lực lượng thần hồn đã viễn siêu mình tu vi cùng pháp lực. Tất Mộ cảm nhận được đây hết thảy, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhưng hắn cũng không có đem chính mình nỗi tâm cuồng hỉ biểu lộ ra, trên mặt đã là không hề bận tâm biểu lộ, hắn nhìn một chút bên cạnh Nguyên Anh Cương Thi, gặp hắn ý Nguyên lặng lặng đứng ngẩn ở nơi đó, hiển nhiên, đối phương còn không có từ trong ván cờ thoát khỏi đi ra, cũng không biết đối phương có thể từ ván cờ ở trong được cái gì chỗ tốt. Tất Mộ không tự chủ được lần nữa nhìn về hướng ván cờ, nhưng lúc này lại nhìn ván cờ, lại chỉ là thường thường không có gì lạ ván cờ, ngồi tại bàn đá hai bên ngay tại đánh cờ lão ông, tựa hồ cũng đều đang trầm tư lấy bước kế tiếp làm như thế nào đi, không ai chú ý chính mình. Cái kia đứng yên lão ông Giờ phút này Phàm Phật cũng mười phần nhập thần, căn bản cũng không có để ý tới ất mục ý tứ. Ất mục trong lòng có một loại minh ngộ, vừa rồi chính mình từ ván cờ này ở trong tất cả những gì chứng kiến, hẳn là vùng thiên địa này sinh ra thời điểm cảnh tượng, mặc dù mình tạm thời vẫn không rõ sở nhìn thấy những cảnh tượng này, đối với mình ngày sau tu hành, đến cùng có chỗ tốt gì, nhưng mình lại thật sự từ ván cờ ở trong thu được chỗ tốt, thật sự là không nghĩ tôi a, Thương Hoàng bỏ chạy phía dưới, thế mà đụng phải trong miệng người khác nói tới đại cơ duyên. Trước đó bị Nguyên Anh cương thi khống chế bước hiệp chỗ đụng phải thông khổ, tại đại cơ duyên trước mặt, đã căn bản tính không được cái gì. Hiện tại, Tất Mục ngay trước Mục Đồng mặt, đem chính mình cả gặp phải tự thuật một lần, bất quá ớt mục cũng không có đem chính mình chân thật nhất gặp phải tất cả đều nói cho Mục Đồng, hắn chỉ nói chính mình hóa thân thực vật thần bí đằng sau, chỗ cảm thụ đến, tất cả những gì chứng kiến, nhưng đối với về sau hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây sự tình, lại là không nhắc tới một lời. Tại ớt mục xem ra, có lẽ chính là bởi vì cái kia sau cùng lực lượng thần bí ảnh hưởng, thân hồn của mình mới đến một trận tạo hóa, cấp tốc tăng lên tới kim đan 3 tầng đỉnh phong, mà trước đó chính mình hóa thân thực vật tất cả những gì chứng kiến, nhưng căn bản tính không được cái gì. Nhưng sự thật vừa lúc tương phản, Khi hắn đem chính mình hóa thân thực vật thời điểm tất cả những gì chứng kiến, chỗ cảm thụ đến hết thảy, từ đầu chí cuối giảng cho Mục Đồng sau khi nghe, Mục Đồng trên khuôn mặt thế mà lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ha ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà nhìn thấy cùng cảm nhận được thiên địa sơ khai một màn, phi thường tốt, xem ra ngươi cũng là có đại cơ duyên rồi, ta khổ đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn muốn từ ngươi xem, cỡ nơi đó có được độ vận, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, ha ha ha, rất tốt, phi thường tốt, ngươi đi đi, xa xa rời đi Vân Mộng Trạch, cũng không tiếp tục muốn trở về. Nói đi, cái kia mộc đồng hướng phía đất một nhẹ nhàng vung tay lên, đất mục lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, một cái hoảng hốt đằng sau, lần nữa tỉnh táo lại, đất mục phát hiện mình đã hiện thân tại Vân Mộng Trạch biên giới vị trí, trước người nhìn thấy tất cả đều là bầu trời trong xanh cùng nhàn nhạt mây trắng, sau lưng lại là một mảnh tối tăm mở mịt bầu trời nặng buồn dính đẫm lấy chi địa. Đất mục trong lòng mười phần chấn kinh, vừa rồi cái kia mộc đồng đến cùng là tu vi gì, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem chính mình chưa hề biết bên ngoài mấy ngàn dặm Vân Mộng Trạch chỗ sâu, trực tiếp đưa đến Vân Mộng Trạch bên ngoài, đây là thần thông bực nào vĩ lực, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu hiện tại đã tử Vân Mộng trạch lý trốn thoát, ất mục cũng không muốn lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn, hắn phải nhanh trở về Thanh Vân Tông, cũng không tiếp tục muốn tại bên ngoài tiếp tục ở lại. ất mục lập tức phi thân lên, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi. Đợi ất mục rời đi không bao lâu, một cái bản thịt nam tử tử Vân Mộng trạch trong vùng đầm lầy, lão đạo nghiêng ngả bò lên đi ra. Khi hắn đứng ở khỏe mạnh trên thổ địa đằng sau, trong mắt của nam tử chảy ra kích động nước mắt. Ông trời phù hộ a, vua ta chắc một rốt cục trở về từ coi chết, còn sống đi ra. Người này không phải người khác, chính là trước đó bị vây ở linh cơ các tàng bảo địa vương chắc. Nhất. Trước đó tại linh cơ cấp tầng bảo địa, Đường Phái Ứt 1 đằng sau, hắn sợ sẽ tốn một sinh ra lòng xấu xa, hại tính mạng của mình, thế là trực tiếp tự giới thiệu, điểm ra chính mình Liên Hoa Tông Hoa Sen chân quân đệ tử thân truyền thân phận, hy vọng Ứt 1 có chỗ cố kỵ, không cần ra tay với mình. Mà trên thực tế, Ứt 1 hoàn toàn chính xác không có số thủ, nhưng Ứt 1 cũng không có buông tha hắn, đem hắn đánh ngất xỉu đằng sau. Ứt 1 không chút do dự tại trong thức hải của hắn, trồng lên công tâm thuật, chỉ chờ chính hắn tỉnh lại. Ở trên không tâm, cây thay đổi một cách vô tri vô giác chỉ ở bên dưới, hắn liền sẽ phát hiện cái kia rời đi linh cơ các tầng bảo địa lối đi bí mật, sau đó lại trở về Liên Hoa Tông. Thất Mục Sở Dĩ muốn như vậy làm, chẳng qua là lưu lại một tay nhà kỳ. Nếu như cái này Vương chắc nhất mặt lớn, có thể thuận lợi trở về Liên Hoa Tông, vậy liền đem hắn xem như chính mình bố trí tại Liên Hoa Tông một cái ám tử, có lẽ tương lai chờ mình muốn đối phó Liên Hoa Tông thời điểm, hắn còn có thể phát huy mấu chốt tác dụng, nếu như mạng hắn không tốt, chết tại trên đường, đó cũng là thiên mệnh cho phép không quan trọng. Chương 162 về trốn cũ, 1, chương 162 về trốn cũ, 1. Trên đường đi, thất mục ngựa không dừng vó, cũng không dám lại ở bên ngoài chậm trễ, vội vã quay trở về thành Vân Tông. Nguyên Bản Đất Mục trước đó còn kế hoạch ở bên ngoài mượn nhờ người khác độ Kim Đan Thiên Kiếp để che giấu chính mình, hiện tại cũng bất chấp, hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại Thanh Vân Tông, chỉ có về tới Thanh Vân Tông, mình mới là an toàn, cũng không cần lo lắng cái kia Nguyên Anh cương thi sẽ lại đuổi kịp chính mình. Kỳ thật tất mục thuần túy là quá lo lắng, hắn cũng không biết, cái kia cương thi bị quản chế vì loại nào đó đặc biệt quy tắc, căn bản là không cách nào rời đi Vân Mộng Trạch, khi hắn thoát đi Vân Mộng Trạch một khắc này, hắn đã tự do. Hơn 1 tháng đằng sau, Tất Mục rốt cục phong trần mệt mỏi về tới Thanh Vân Tông. Đứng tại Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, nhìn trước mắt đầy trời vân hải đại trận, đất mục trong lòng rốt cục yên lòng. Chỉ cần về tới Thanh Vân Tông, an toàn của mình liền có bảo hộ, rốt cuộc không cần lo lắng bị cái kia cương thi đối địch. Đất mục cấp tốc tại trong đầu đem chính mình trước đó ở trên đường chuẩn bị một bộ lý do thoái thác lại ôn tập một lần, dù sao mình ly kỳ mất tích thời gian hơn 3 năm, tông môn khẳng định sẽ điều tra, chính mình nhất định phải có một cái hoàn mỹ lấy cớ cùng hoàn mỹ hành tung quy tích, tuyệt đối không thể để cho tông môn sẽ tại tiêu diêu phong bên trên người độ kiếp cùng mình vẽ lên ngang bằng, nhất định phải đem chính mình từ xoáy nước lớn kia bên trong hái đi ra, nếu không, 3 năm trước đây, Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thật vất và hiện tại đã lắng lại, cũng đừng lại bởi vì chính mình trở về, lại lần nữa bị người lật ra đến, vậy liền thật to không xong. Chuẩn bị tỏa đảng đằng sau, Tất Mục lập tức ngự kiếm mà lên, hướng về Vân Hải đại trận đâm thẳng đầu vào. Thân khí Vân Hải đại trận không có chút nào ngăn cản, liền đem hết một thuận lợi thả tiến đến, mà lại Tất Mục còn có một loại cảm giác của quái, tựa hồ Vân Hải này đại trận tại bao khởi chính mình thời điểm, tràn đầy một loại liễm độc chi tình, mười phần nhu hòa, không giống trước đó chính mình tiến vào Vân Hải đại trận thời điểm, cảm nhận được chỉ có một loại băng lãnh cùng ngợp. Tất Mục khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Chính mình gần nhất làm sao làm, mặc kệ làm chuyện gì, đều làm nghi thần nghĩ quỷ, có chút suy nghĩ nhiều. Ất Mục không có trước tiên trở về Tiêu Diêu Sơn, mà là trực tiếp đi Ngọc Hư Phòng, tìm kiếm Bình Dương Chân Nhân. Tam Niên Đa chưa có trở về, hắn nhất định phải từ Bình Dương Chân Nhân nơi đó giải một chút trước mắt Thanh Vân Tông chân thật nhất tình huống. Khi Bình Dương Chân Nhân nhìn thấy Ất Mục đằng sau, cũng lạ giật nảy cả mình, 3 năm không thấy, cái này Ất Mục thế mà cũng thành cũng giống như mình tìm đang chân nhân, quả thực ngoài Bình Dương Chân Nhân dự kiến. Bình Dương Chân Nhân một mặt phức tạp nhìn xem Ất Mục, trong lòng đã sớm nhấc lên gợn sóng. 3 năm trước đây, Cái kia trốn ở Tiêu Diêu Phong bên trong người độ kiếp, đến cùng phải hay không ất mục. Cái nghi vấn này một mực khiến Bình Dương chân nhân. Hắn có một loại nói không ra trực giác, hắn cảm thấy người kia chính là ất mục, nhưng người này, hắn cũng không dám nói đi ra, cứ như vậy một mực yên lặng dấu ở đáy lòng. Hôm nay nhìn thấy ất mục đã trở thành kim đan chân nhân, cái này càng thêm tin tưởng đúng chắc hắn ngày xưa ý nghĩ. Bất quá, Bình Dương chân nhân chính là kẻ già đời, hắn biết rõ ất mục độ kiếp tấn thăng kim đan sự tình, nhất định là quan hệ trọng đại, cho nên rất nhiều chuyện, chính mình không nên hỏi, cũng không muốn biết, dù sao có một số việc biết đến nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bình Dương chân nhân một mặt kinh ngạc đem mất mục để tiến vào động phủ đằng sau, chủ khách ngồi xuống đằng sau, Bình Dương chân nhân cao hứng nói, nhìn thấy ngươi đạt tấn thăng kim đan, thật sự là thật đáng mừng a. Tất Mục có chút ngượng ngùng nói ra, đây hết thảy cũng đều may mắn mà có Bình Dương đạo huynh, ngày đó, nếu không phải ngươi cho ta một cái tiến vào Thanh Vân tông cơ hội, ta khả năng bây giờ còn đang Ngọc Sơn tông bên trong đau khổ tìm kiếm, tìm kiếm tấn thăng kim đan, cơ hội đâu. Tất Mục lời nói hoàn toàn chính xác không có nói sai, chúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan, tại những cái kia trùng tiểu tông môn bên trong, đích thật là một kiện chuyện rất khó. Nhưng ở Thanh Vân Tông đại tông môn như vậy bên trong, lại cũng không là phi thường khó khăn sự tình, Bình Dương chân nhân đem mắt mộ dẫn vào Thanh Vân Tông, đối với Ất Mộ tới nói, cũng là một lần cơ hội khó được, mặc dù trong lúc này còn có những yếu tố khác tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là Bình Dương chân nhân trong. Nay ở giữa, đóng vai một cái vô cùng trọng yếu mấu chốt nhân vật, Ất Mộ cảm tạ hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Bình Dương chân nhân rất thông minh, hắn chỉ chúc mừng Ất Mộ tấn thăng kim đan, nhưng không có truy vấn Ất Mộ kết kim đan là từ đâu có được, lại là ở nơi nào trùng kích kim đan, bày ra một bộ ta không chút nào bộ dáng cảm hứng thú. Ất Mộc gặp Bình Dương chân nhân căn bản liền không có hỏi những chuyện này, trong lòng cũng là có chút thất lạc, hắn là rất hy vọng đối phương hỏi tới, dạng này chính mình mới tốt đem chuẩn bị trước tốt một phen lý do thoái thác, nói cho đối phương nghe, nhưng bây giờ đối phương không hỏi, Ất Mộc trong nháy mắt liền có một loại đem nắm đấm đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, "Ất Mộc đạo hữu, ngươi khách khí, ta chỉ là tuân theo sư môn pháp chỉ làm việc mà thôi, cũng nên ngươi hữu duyên bái nhập thành Phật tông, nhập tiêu diêu phong niết mạch. Bất quá, nếu hiện tại ngươi đã trở về, có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút." Tất Mục nghe chút, sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cung kính hỏi: "Bình Dương đạo huynh có cái gì chỉ giáo, xin cứ việc nói." Chỉ giáo chưa nói tới, ta cũng là nghĩ đến một chút sự tình, nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Chuyện làm thứ nhất, 3 năm trước đây, Tiêu Diêu Phong trên cử hành mạch chủ kế vị đại điển, có thể rất là Tiêu Diêu Phong phó mạch chủ ngươi, lại đi không từ giá, mất tích. Chuyện này, tại tông môn cao tầm nơi đó, khẳng định là đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ cùng hoài nghi. Hiện tại ngươi đã về tới tông môn, khẳng định là muốn đối với tông môn có một cái công đạo. Tất Mục khẽ gật đầu một cái, hắn cũng biết, chuyện này không có khả năng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lăn lộn đi qua. Trừ phi hắn không muốn tiếp tục đợi tại Thanh Vân Tông. Chuyện thứ hai này sao, ta cũng không phòng cùng ngươi nói thẳng, 3 năm trước đây, Tiêu Diêu Phong trên cương vị hành mạch chủ kế vị đại điện đồng thời, có một cái người thần bí thế mà trốn ở Tiêu Diêu Phong bên trong độ kim đan lôi kiếp, việc này náo động lên động tĩnh rất lớn, lúc đó tới tham gia đại điện các tông người các phái, đều nhìn ở trong mắt, lúc đó người kia thiên kiếp, chính là hiếm thấy trên đời tứ tượng tiên kiếp, nghe nói có thể bình ăn người độ kiếp, tương lai chỉ cần không nữa. Đường Vấn Lạc, cơ hội vãn đã đóng thuyền có thể trở thành hóa thần tuân giả, nhất là người độ kiếp, còn thông hiểu Vân đỉnh tự điển tông bí pháp, người mang mở mịt cung lạc hồn pháp bảo, chuyện ngày đó đã khiến cho sóng to gió lớn. Cho nên trong tông môn có một bộ phận cao tầng đã từng hoài nghi cái kia trốn người độ kiếp chính là ngươi. Chương 162 về trốn cũ 2, chương 162 về trốn cũ 2. Tất một nghe chút, vội vàng khoát tay phần bác, "Đạo huynh, bọn hắn cũng thật để mắt ta, ta một cái môn phái nhỏ xuất thân tu sĩ, được chơi sủi, mới bái nhập thành Phật tông, ta đi nơi nào tìm cái gì lạc hồn pháp bảo? Thiền tông bí pháp, cái này không thuần túy nói đùa thôi, ta muốn thật có tư chất này, ta còn cần bị tức giận giở đi thôi." Bình Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, "Ta cũng không quá tin tưởng người thần bí kia là ngươi, bất quá Phương diện này, tương lai ngươi khẳng định cũng muốn đối với tông môn có chỗ bằng giao." Tất mục lại gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Ngoài ra, mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ đã là Kim Đan chân nhân, dựa theo tông môn lệ cũ, tất cả đỉnh núi tu sĩ phàm là tấn thăng Kim Đan, đều muốn đi bái kiến tông chủ đại nhân, chuyện này ngươi cũng muốn ngay lập tức đi làm, mà lại ta để nghĩ ngươi, đi bái kiến tông chủ thời điểm, tốt nhất cùng nhau đem cần nói sự tình, nói cho tông chủ, tránh khỏi ngày sau lưu lại tai họa ngầm cùng phiền phức. Bính Dương chân nhân cuối cùng một câu nói kia, rõ ràng là có chỗ chỉ. Hắn tin tưởng, thông minh nhất một nhất định có thể trải nghiệm hắn dụng tâm lương khổ. La mất mộ tại Thanh Vân Tông số lượng không nhiều người quen, Bình Dương chân nhân có thể nói đến đây cái phần tử bên trên, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tất Mục chậm rãi đứng dậy, hướng phía Bình Dương chân nhân thật xấu bái, mười phần cảm kích nói ra, đa tạ Bình Dương đạo huynh chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói đi, lại từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, đối với Bình Dương chân nhân nói ra, lần này ta ra ngoài du lịch, cũng coi là có chút kỳ ngộ, được một chút bảo vật, trong cái hộp này chứa ta một chút tâm ý, liền tặng cho Bình Dương đạo huynh. Nói đi Liên đem cái hộp gấm kia đưa cho Bình Dương chân nhân, Bình Dương chân nhân vốn là không có ý định nhận, bất quá nhìn ất mục mười phần thành khẩn bộ dáng, hắn cũng không tiện chối từ, lại nói, ất mục bất quá là vừa mới tấn thăng kim đan, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi cái gì thật tốt đồ vật, chính mình sau đó cũng không có gì quá lớn đánh vác. Bình Dương chân nhân tự mình đưa ất mục rời đi đậu phủ, nhìn xem ất mục biến mất phương hướng, Bình Dương chân nhân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trầm mặc không nói. Hôm nay nhìn thấy ất mục trong mắt, hắn lập tức liền có một loại cảm giác, ngày đó cái kia trốn người lộ tiếp, khẳng định chính là ất mục. Vậy phân đất mục có thể hay không tuột lợi thoát khỏi những này hiểm nghi, vậy liền nhìn hắn đằng sau đi bái kiến Nguyên Anh Chân Quân kết quả. Bình Dương Chân Nhân thở dài một hơi, hắn có thể làm, đã đều làm, còn lại, liền nhìn đất mục vận khí của mình. Trở về tới động phủ đằng sau, nhìn thấy trên mặt bản trưng bày cái hộp gấm kia, Bình Dương Chân Nhân không thèm để ý chút nào mở ra, chỉ gặp trong hộp gấm, rả bộ ba khối đá, mới đầu Bình Dương Chân Nhân cũng không có quá để ý, còn tưởng rằng là một loại nào đó khoáng thạch, nhưng cẩn thận sau khi kiểm tra, hắn mới kinh ngạc phát hiện, đất mục tặng cho chính mình, lại là ba khối linh thạch tự phẩm, cái này nhưng làm Bình Dương Chân Nhân quả thực kinh hãi. Linh thạch làm tu tiên giới thông dụng tiền tệ, tự nhiên cũng là chia rất nhiều thứ bậc. Từ khoáng mạch ở trong khai thác đi ra, chỉ là linh thạch nguyên thạch, cần đi qua một phen gia công, khu trừ sen lẫn tạp chất đằng sau, mới có thể trở thành chân chính linh thạch, mà linh thạch lại phân thành sơ phẩm linh thạch, linh thạch trung phẩm, cao phẩm linh thạch cùng linh thạch cực phẩm 4 đẳng cấp. Tu tiên giới lưu thông nhiều nhất, tự nhiên là sơ phẩm linh thạch, linh thạch trung phẩm cũng không hiếm thấy, nhưng cao phẩm trở lên linh thạch, liền 10 phần hiếm thấy, nhất là linh thạch cực phẩm, cơ hồ đã trở thành nguyên anh trở lên tu sĩ đặc biệt phẩm, cho dù là giống bình dương chân nhân dạng này kim đan tu sĩ, Qua nhiều năm như thế, hắn cũng chỉ cất chứa một khối linh thạch cực phẩm. Cao phẩm trở lên linh thạch đã không phải là lưu thông phẩm đơn giản như vậy. Cao phẩm trở lên linh thạch bởi vì ẩn chứa cực kỳ khủng lồ tinh thuần linh lực, tại tu sĩ trùng kích cảnh giới lớn thời điểm, có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Ngoài ra, cao phẩm trở lên linh thạch bên trong còn có thể chứa từng tia giữa thiên địa bản nguyên khí tức, đối với tu sĩ tham thiền nội đạo cũng có trợ giúp rất lớn. Cho nên tại tu tiên giới, cao phẩm trở lên linh thạch căn bản liền sẽ không lưu thông, thường thường đều là bị một chút tu sĩ cấp cao trô cất giữ, căn bản liền sẽ không lấy ra giao dịch. Cái này rất mộ thủ bút thật lớn, tiện tay liền đem ba khối linh thạch cực phẩm tặng cho chính mình, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, thật sự là quá hảo. Xem ra tiểu tử này lần này rời đi Thanh Vân Tông, ở bên ngoài du lịch, là thật đụng phải đại cơ duyên, nếu không cũng không trở thành xuất thủ xa hoa như vậy, chẳng lẽ lại, ngày đó cái kia trốn ở Tiêu Diêu Phong Sơn độ kiếp tu sĩ, thật không phải là hắn? Lại không quản bình dương chân nhân giờ phút này là như thế nào phỏng đoán, đất mộ lúc này cũng tới đến đại diện tông chủ Nguyên Hành chân quân chỗ ngoài đại điện. Hai cái thủ vệ chúc cơ tu sĩ, nhìn thấy tới một cái mười phần xa lạ kim đan tu sĩ, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi lên, khom người thi lễ hành an, sau đó cũng tính hỏi, không biết chân nhân là ngọn núi nào tiền bối, tới đây làm gì. Tất Mục nhìn trước mắt hai người, trong lúc nhất thời có chút hoang hốt, ngày đó, chính mình mới tới Thanh Vân Tông thời điểm, Bỉnh Dương chân nhân mang theo chính mình đến đây bái kiến Nguyên Tuấn chân quân thời điểm, chính là hai người này ở ngoài điện phòng thủ, chỉ chớp mắt, gần 10 năm qua đi, giờ phút này mình đã trở thành Kim Đan chân nhân, mà hai huynh đệ này, y nguyên dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ, làm lấy thủ vệ việc cửa làm, thật sự là thế sự khó liệu a. Tất Mục ha ha cười nói, Hai vị sư chất hữu lễ, ta chính là Tiêu Diêu Phong nhất mạch đất mục, may mắn tấn thăng kim đan, chuyến tới để bái kiến tông chủ. Hai cái chúc cơ tu sĩ nghe xong ngất mục tự giới thiệu đằng sau, cũng là sử sở, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Diêu Phong bên trên ở một vị mạch chủ nhạc thiên bằng, lúc nào Tiêu Diêu Phong lại thêm ra đến một vị kim đan tu sĩ. Bất quá, đan cha nhìn qua ớt mục lệnh bài đằng sau, một người trong đó trên khuôn mặt lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là cung kính đối với ớt mục thi lễ, nói ra, chân nhân lại ở đây chờ một chút, ta cái này đi vào thương báo. Nói đi, liền vội vội vã tiến vào trong đại điện. Không bao lâu, người này vừa vội vội vã từ trong đại điện chạy ra, bước nhanh đi vào ất mục trước mặt, càng thêm cung kính nói: "Sư thúc, trưởng giáo cho mời." ất mục khẽ gật đầu một cái, tất bước đi vào trong đại điện. Đợi ất mục tiến vào đại điện đằng sau, sau lưng một người tu sĩ khác có chút không hiểu nhìn xem huynh đệ của mình, mười phần nghi ngờ hỏi: "Ngươi hôm nay là thế nào, bất quá chỉ là một kim đan chân nhân mà thôi, ngươi còn dùng như thế bên trên cột đi vước ngồm ngựa sao?" Một cái khác chút cơ tu sĩ nhìn xem ất mục bóng lưng rời đi, trầm mặc thật lâu, lại nhìn huynh đệ của mình một chút, thở dài một tiếng nói ra: "Ngươi quen hắn là ai? 10 năm trước, chúng ta cũng đã gặp qua người này." Lúc đó Ngọc Hư Phong Bình Dương Chân Nhân mang theo hắn tới đây bái kiến Nguyên Tuận Chân Quân, lúc đó, hắn cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi, nhưng hôm nay, chỉ là 10 năm ngắn ngủi, người ta liền đã tấn thăng Kim Đan, trước đó từng truyền ngôn, hắn được bổ nhiệm làm tiêu diêu. Phong Mạch Chủ, về sau bị Nhạc Tiên bằng đỉnh vị trí đằng sau, liền lại không có động tĩnh. Nhưng hôm nay, người ta cũng thành Kim Đan Chân Nhân, xa xa đi tại chúng ta trước mặt, lại không xét hai cái trúc cơ tiểu tu như thế nào cảm thán thế sự khó liệu, tiến vào đại điện đất mục, rốt cục gặp được vị kia đại diện tông chủ Nguyên Hành Chân Quân. Chương 163 hiến trọng báo, 1, chương 163 hiến trọng báo. Đệ ất Mục không ngờ tới là, trong đại điện, trừ Nguyên Anh Chân Quân ngồi ngay ngắn thượng thủ bên ngoài, thế mà còn có 4 vị Nguyên Anh Chân Quân cũng tại, mặc dù hắn không biết mặt các mấy vị Nguyên Anh Chân Quân, nhưng chỉ từ mấy vị này, Nguyên Anh Chân Quân khí thế đến xem, từng cái khí thế như hổ, tựa hồ cũng không thua gì Nguyên Anh Chân Quân. Nhìn thấy ất Mục đi đến, ở đây tất cả Nguyên Anh Chân Quân tất cả đều đem ánh mắt nhìn về hướng ất Mục. Bị một đám Nguyên Anh Chân Quân chăm chú nhìn, cho dù ất Mục hiện tại đã là Kim Đan tu sĩ, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn như núi. Hắn đi đến trước mặt mọi người, đầu tiên là hướng phía hai bên Nguyên Anh Chân Quân thi cái lễ. Sau đó lại hướng về phía ngồi ở dưới chủ tọa Nguyên Anh Chân Quân không người thi cái lễ, cùng tính nói, Tiêu Dao Ngọn núi đất mục, ra ngoài du lịch trở về, chuyến tới để bái kiến tông chủ lão nhân. Ngồi tại trên đại điện thủ Nguyên Anh Chân Quân một mặt hờ hững nhìn đứng ở phía dưới đất mục, tựa hồ đang xem kỹ lấy cái này ly kỳ mất tích 3 năm Tiêu Dao Ngọn núi trước mặt chủ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ất mục, 3 năm, ngươi rốt cục chịu trở về." Ất mục từ Nguyên Anh Chân Quân trong lời nói, lập tức liền nghe được một tia trách cứ ý vị, vội vàng giải thích nói, Đây đều là lỗi của ta, lúc trước đột nhiên nghe nói tông môn lại tìm tới một vị tu tập tiêu giao chân kinh kim đan tu sĩ, cũng ủy thác trách nhiệm, trong nội tâm của ta nhất thời có chút không tiếp thu được, liền giận dữ rời đi thành Vân Tông, ra ngoài du lịch giải sầu, mong rằng tông chủ đại nhân thứ lỗi. Ha ha, vừa đi chính là 3 năm, lần nữa trở về thời điểm, đã thành tiểu kim đan chi thân, ngươi lần này ra ngoài du lịch, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Tất mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra lung tung dáng tươi cười, vội vàng giải thích nói, ta ra ngoài du lịch, đích thật là có chút thu hoạch, chẳng những thuận lợi đột phá kim đan kỳ, còn phải một kiện trọng bảo, ta sợ chính mình thủ hộ không xuống trọng bảo. Lúc này mới vội vội vàng vàng trở về tông môn, ý muốn đem trọng bảo hiến cho tông môn. Nghe được đất mục nói có trọng bảo muốn hiến cho tông môn, Nguyên Anh Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra thần sắc khinh thường, một bên mấy vị Nguyên Anh Chân Quân cũng tất cả đều phí công khắp nơi nhìn xem đất mục, tựa hồ cũng đều đang chờ ớt mục hiến vật quý. Đất mục sau đó không có bất kỳ động tác gì, Nguyên Anh Chân Quân có chút nghi ngờ hỏi: "Đất mục, ngươi không phải mới vừa nói phải hướng tông môn hiến vật quý sao, làm sao không lấy ra để cho chúng ta quan sát một chút?" Đất mục nhìn hai bên một chút ngồi ngay ngắn những cái kia Nguyên Anh Chân Quân, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nguyên Hành Chân Quân lập tức hiểu rõ ra, ha ha cười nói, đang ngồi tất cả đều là các mạch Nguyên Anh mạch chủ, đều là người trong nhà, ngươi không cần lo lắng, có bảo vật gì, cứ lấy đi ra chính là. Ất Mục nghe nói mấy vị này tất cả đều là tất cả đỉnh núi mạch chủ, trên mặt lập tức lộ ra buông lòng điệu lộ, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra từ linh cơ các tầng bảo địa có được trọng bảo linh cơ lô. Nguyên bản ở đây tất cả Nguyên Anh chân quân căn bản không có để mắt mục trước đó nói lời để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái tân tân kim đan tu sĩ, cho dù là có chút ít kỳ ngộ, được điểm bảo vật, đoán chừng cũng không có gì lớn. Khi Ất Mục đem đan lô móc ra, Đặt ở trên mặt đất thời điểm, mấy vị nguyên anh chân quân nhẹ nhàng nhìn sang, nhìn thấy chỉ là một tôn pháp bảo cấp bậc đan lô, trên mặt mọi người đều lộ ra chế nhạo dáng tươi cười, cũng chỉ có giống như một dạng này vừa mới tấn thăng kim đan tu sĩ, mới có thể đem một tôn pháp bảo cấp bậc đan lô xem như trảo bảo, bảo vật như vậy, tại những này nguyên anh chân quân trong mắt, cũng chỉ có thể xem như cũng không tệ lắm còn có thể bảo vật, nhưng lại căn bản không tính là cái gì trảo bảo. Tất mục tự nhiên đã sớm chú ý tới những này nguyên anh chân quân biểu lộ, nhưng hắn cũng không hề để ý, chỉ là đưa tay trái ra, nhẹ nhàng ném tại trên lò luyện đan, đem một cỗ pháp lực rót vào trong đó, thi triển ngự bảo quyết. Lập tức, nguyên bản đen tối, phổ thông đến cực điểm linh cơ lô, đột nhiên quang mang đại thịnh, sáng chói như ngày, từng luồng từng luồng linh động tự linh cơ trong lò không ngừng phát ra, nương theo lấy nóng bỏng hỏa khí, cấp tốc trong đại điện lan tràn ra, ở đây tất cả mọi người lập tức liền cảm giác tựa như đặt mình vào trong biển lửa bình thường. Cái này đột nhiên biến cố, sẽ tại nơi trốn có nguyên anh chân quân tất cả đều chấn trụ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt Đan Lô, tất cả mọi người trong mắt tất cả đều để lộ ra một cố lửa nóng. Đến lúc này, nếu như còn nhìn không ra Đan Lô này chỗ bất phàm, cái kia trước mắt những này nguyên anh chân quân coi như sống vô dụng rồi. Thứ này lại có thể là một tồn đã sinh ra linh tính pháp bảo cực phẩm Đan lô, mà lại đã bắt đầu hướng linh bảo quá độ, nhìn địa bộ này, đoán chừng lại tế luyện cái khoảng trăm năm, liền có thể chuyển hóa thành một kiện chân chính linh bảo. Phải biết ở đây tất cả nguyên anh chân quân, bao quát nguyên anh chân quân ở bên trong, hiện tại ngự dụng còn tất cả đều là pháp bảo, không có người nào ở ngoài mặt có được linh bảo. Tại toàn bộ Thanh Vân Tông, có được linh bảo bản thân, cũng chỉ có trong Tiên cung ở lại năm vị kia hóa thần thái thượng. Ở đây tất cả nguyên anh chân quân ở trong, muốn nói ai hiện tại nhất ngồi không yên, vậy liền thuộc Cảnh Linh chân quân. Cảnh Linh nhất mạch, lúc đầu tu hành chính là luyện đan nhất đạo. Nếu như có thể đạt được cái này đan lô chí bảo, cảnh linh chân quân ngày sau nhất định thực lực tăng nhiều, thậm chí tương lai có bảo vật này tương trợ, tấn thăng hóa thần cũng không phải ước mơ gì. Nguyên Anh chân quân giờ phút này cũng có chút hối hận. Sớm biết đất Mộc lấy ra chính là trọng bảo như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không để những này Nguyên Anh chân quân ở một bên quan sát. Như thế rất tốt, trọng bảo hiện thế, các mạch mạch chủ đều nhìn ở trong mắt, mình cũng không cách nào một mình tắm rang. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, đất Mộc trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi. Tại buông lòng đồng thời, cũng có một tia không bỏ. Hôm nay ngay trước mặt mọi người công khai hiến vật quý chính là ớt mục linh cơ khẽ động nghĩ ra được chủ ý, làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn đem chính mình rũ sạch. Thông qua dâng ra cái này linh cơ các trấn sơn chí bảo, chuyển di tông môn chú ý, đến tẩy thoát chính mình hiềm nghi, thuận tiện cũng vì chính mình tranh thủ càng nhiều tông môn phúc lợi. Dù sao ớt mục không có chuyên trách luyện đan nhất đạo, cũng không cần đến cái này ở linh cơ lô, hắn cũng căn bản không có thời gian cùng tinh lực đến luận dưỡng linh cơ lô. Món bảo vật này đặt ở chính mình nơi này, không có tác dụng quá lớn, đem đến từ mình còn muốn nghĩ biện pháp đem nó đổi đi, đổi lấy mặt khác tài nguyên. Cùng đem đến từ mình kinh hồn tán đảng nghĩ biện pháp bán ra linh cơ lô. Còn không bằng nhân cơ hội này đem bảo vật dâng ra đến, giao cho tông môn xử lý, tin tưởng tông môn cũng không có khả năng không cho mình bội thượng, nếu không ngày sau ai còn chịu hướng tông môn hiến vật quý. Húm hổ, hôm nay các mạch mạch chủ đều ở trước mắt, Nguyên Anh Chân Quân cũng không có cách nào đè xuống việc này, vì biểu hiện tông môn thái độ, Nguyên Anh Chân Quân cũng tuyệt đối không có khả năng để cho mình ăn thiệt tỏi. Điểm trọng yếu nhất, tất một chính là muốn thông qua linh cơ lô sự tình, đem lực chú ý của mọi người, tất cả đều chuyển dời đến Đấu Hủy Diệt Linh Cơ các đi lên, nơi đó trừ một cái Nguyên Anh cương thi bên ngoài, một người sống cũng không có, chính mình muốn làm sao nói cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, trong đại điện sa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Chương 163 hiến trọng bảo, 2, chương 163 hiến trọng bảo, 2. Nguyên anh chân quân không lên tiếng, mà các mấy vị nguyên anh mạch chủ cũng đều trầm mặc không nói, nhưng ất mục có thể rõ ràng cảm nhận được, lực chú ý của mọi người đã tất cả đều rơi xuống linh cơ chế lô. Trầm mặc thật lâu, nguyên anh chân quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rốt cục phá vỡ trong toàn bộ đại điện yên tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ất mục, ngươi thật muốn đem vật này hiến cho tông môn?" Ất mục liền tranh thủ linh cơ lô buông xuống, hướng về phía nguyên anh chân quân chắp tay đứng trang nghiêm, mười phần nói nghiêm túc. Đông chủ, bản thân bái nhập thành Phật tông, thủ tông môn đại ẩn, một mực không thể báo đáp, 3 năm trước đây, ta bị tức giận rời đi, du lịch thiên hạ, đúng là không nên, hôm nay ta trở về tông môn, dâng lên bảo vật, cũng là hy vọng tông chủ có thể mở một màn lưới, tha thứ ta ngày xưa tùy hứng, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Đứng nhìn đất mục nói đường hoàng, nhưng tại trong lòng, lại là đang âm thầm cầu nguyện, ta có thể làm bộ rộng lượng, không còn cầu mong gì khác, các ngươi cũng đừng tưởng thật, nói cái gì cũng phải cho ta ăn lót dạ dần a. Nguyên Hành Chân Quân tự nhiên biết đất mục ý tượng chân thật, hắn làm tông chủ một tông, làm việc tự nhiên muốn công bằng công chính. Tuyệt đối không có khả năng giễu lạnh phía dưới đệ tử tâm. Rất tốt, Tát Mục, mặc dù 3 năm trước đây ngươi đi không từ giá, có chút tùy hứng, nhưng tông môn cũng chưa từng có cấm chỉ đệ tử ra ngoài du lịch, cho nên ngươi cũng không có gì sai lầm. Hiện tại ngươi thuận lợi trở về tông môn, hơn nữa còn tấn thăng trở thành Kim Đan tu sĩ, cũng là một kiện việc vui, huống hồ, ngươi lại hướng tông môn dâng ra trọng báo, cho nên tông môn cũng sẽ không hẹp hỏi, tự sẽ cho ngươi ban thưởng. Bất quá bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng không làm chủ được, ta sẽ đem chuyện hôm nay báo cáo các vị thái thượng, do bọn hắn định vị ban thưởng ngươi điều lại đến. Đốt Mộ nghe chút, mừng rỡ trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, lần này biểu lộ không thể là dạ đi ra, là thật cao hứng. Việc này một khi kinh động đến những cái kia ở tại trên Thiên Cung Hóa Thánh Thái Thượng, vậy mình ban thượng liền tuyệt đối chạy không được. Nguyên Hành Chân Quân nhẹ nhàng ung tay lên, đứng sừng sững ở trên đất Linh Cơ Lô lập tức hướng về Nguyên Hành Chân Quân bay đi, vị thứ nhất bên dưới thu nhập trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Trên trận đám người mười phần hâm mộ nhìn xem Nguyên Hành Chân Quân lấy đi Linh Cơ Lô, mặt ngoài từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng sớm đã bắt đầu đánh lên tính toán, đều đang nưu đồ lấy thông qua dạng gì biện pháp, đi đâu vị thái thượng phương pháp, tốt đến trọng bảo này ngồi ở một bên cạnh lĩnh nhất mạch mạch chủ, dẫn đầu ngồi không yên, hắn đứng dậy, hướng về phía thượng thủ Nguyên Hành Chân Quân vừa bắt tay, nói ra, "Sư huynh, ta vừa nghĩ ra, ta đây còn có một lò đan dược ngay tại tế luyện, kém chút quên đi canh giờ, ta phải nhanh trở về thu đan, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta trước hết cáo từ nói đi, cũng không đợi Nguyên Hành Chân Quân có chỗ tỏ thái độ, liền vội vã rời đi. Cảnh lĩnh chân quân vừa đi, mà các ba vị cũng ngồi không yên, bọn hắn cũng không phải đỗ đốc, làm sao còn nhìn không ra cảnh lĩnh chân quân rời đi dụng ý thực sự, cũng đều nhao nhao đứng dậy, tìm các loại lý do, nhao nhao rời đi. Đợi bốn vị chân quân tất cả đều rời đi đằng sau, Ngồi ở vị trí đầu nguyên hành chân quân cũng khẽ thở dài một hơi. Chuyện hôm nay vốn là có thể tránh khỏi, nhưng ai lại có thể ngờ tới, cái này nho nhỏ ất mục, thế mà trực tiếp ném đi ra như vậy một kiện trọng bảo, đoán chừng tiếp xuống trong một thời gian ngắn, quay chung quanh món chí bảo này quyền sở hữu, trong tông môn khẳng định phải có một phen tranh chấp. Bất quá, những chuyện này đã không thể tránh né, tạm thời trước để ở một bên, mình còn có chuyện trọng yếu hỏi ất mục. ất mục, ta đến hỏi ngươi, 3 năm trước đây, ngươi đi không từ dã, đều đi nơi nào, ngươi muốn như thật nói cho ta nghe, ở giữa đường có bất kỳ giầu giếm, việc này quan hệ trọng đại, ngươi quyết không thể nói láo lừa gạt. Ất Mộc nghe Nguyên Hanh Chân Quân kể lời này, trên mặt lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Tông chủ, ta cũng không có làm chuyện gì tinh a, ta chính là chính mình rời đi tông môn, ra ngoài du lịch giải sầu, về sau cơ duyên trùng hợp." Sau đó, Ất Mộc liền đem hình đã nghị ký một phen lý do thoái thác, một năm một mười hướng Nguyên Hanh Chân Quân nói một lần. Nghe xong lời tự thuật, Nguyên Hanh Chân Quân cũng không có phát giác được có gì không ổn chỗ, nhất là Ất Mộc nói đến cái kia đã bị hủy diệt linh cơ các sư đình, đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Đối với Ất Mộc vừa rồi nói những chuyện này, hắn tự sẽ sắp xếp người đi kỹ càng kiểm tra thực hư một phen nhất là cái kia chỗ sâu tại Vân Mộng Trạch ở trong linh cơ các tầng bảo địa, hắn cũng sẽ phái người lại đi dò xét một phen, có lẽ còn sẽ có những thu hoạch khác cũng nói không chính xác. Ất Mục, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi tạm thời về trước tiêu giao ngọn núi các loại tin tức, đợi thái thượng trưởng lão bọn họ có so đo đằng sau, tự sẽ có người thông báo ngươi. Ất Mục cũng không có lập tức cáo từ, ngược lại đứng tại chỗ, tựa hồ có lời gì muốn nói bộ dáng. Nguyên Hành Chân Quân thấy vậy, lập tức liền minh bạch, Ất Mục khẳng định còn có lời gì muốn giảng, liền trầm giọng hỏi, "Ất Mục, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Tông chủ Tiêu giao trên đỉnh không có chút nào linh khí, trên người của ta mặc dù có chút ra sạn, cũng không chịu nổi lâu dài tốn hao, huống hồ ta hiện tại đã tấn thăng đến Kim đan, nếu như một mực đợi tại Tiêu giao trên đỉnh, đối ta tu hành cực kỳ bất lợi, còn xin tông chủ đại nhân thông cảm một chút ta, có thể hay không chỉ cho ta định một chỗ thích hợp tu hành động phủ a?" Nguyên Hành chân quân nghe ất mục tỉnh cậu, trong lòng cũng là ưu lặng. Nhớ ngày đó, Nguyên Tuận chân quân trưởng quản tông môn thời điểm, đã từng có một cái thuyết pháp, đó chính là cho ất mục thời gian 3 năm, để ất mục nghĩ biện pháp một lần nữa tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ, nếu như thành công, ất mục chính là Tiêu giao ngọn núi mà chủ. Nếu như không thành công, ất mục chính là một tên phổ thông thanh vân tông đệ tử. Đáng tiếc là, ất mục cũng không có làm thành công chuyện này, Tiêu Diêu Sơn đến bây giờ y nguyên tự phong linh cơ, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nếu như dựa theo trước đó tông môn phép pháp, ất mục hiện tại hoàn toàn không cần thiết tiếp tục đợi tại Tiêu Diêu Sơn, hắn có thể tùy ý tuyển mặt khác tất cả đỉnh núi bái nhập, trở thành một tên phổ thông thanh vân tông đệ tử. Có thể mấu chốt là, ất mục hiện tại đã trở thành một tên kim đan tu sĩ, cho dù hiện tại, hắn y nguyên vẫn là Tiêu Dao ngọn núi tu sĩ, còn mang theo phó mạch chủ dạng này một cái chức vị. Cho nên Hiện tại để hắn mặc kệ đi đâu một ngọn núi cũng không quá phù hợp, đoán chừng mặt khác tất cả đỉnh núi cũng khẳng định không quá nguyện ý tiếp nhận như thế một cái đột nhiên đụng tới Kim Đan tu sĩ, việc này đích thật là khó làm. Chầm tư một lát, Nguyên Anh Chân Quân đành phải từ trong lực móc ra một viên lệnh bài, ném cho Thất Mục, chậm rãi nói ra, "Ngươi nắm lệnh này bài, đi tông môn tông phủ điện, truyền ta pháp chỉ, tại Thanh Vân Ngai tìm một chỗ độ phủ, ngươi sau này tạm thời trước hết ở nơi đó tu hành đi." Thất Mục vội vàng tiếp nhận lệnh bài, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn vốn cho là Nguyên Anh Chân Quân sẽ tùy ý an bài chính mình đi đâu một ngọn núi tu hành, không nghĩ tới thế mà để cho mình đi Thanh Vân Ngai Cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Vân Ngai chính là độc lập với Thanh Vân Vũ Phong bên ngoài một chỗ địa giới, nơi đó linh khí 10 phần nồng đậm, thích hợp nhất tu sĩ ở đây bế quan phá cảnh. Nguyên Anh Chân Quân Thế mà an bài chính mình đến đó ở tạm, đây quả thực là tại Hào Tông môn phúc lợi lòng kỷ, thật sự là quá sung sướng sướng. Chương 164 Mộ Dung Tuyết, 1, chương 164 Mộ Dung Tuyết, 1. Nhìn xe mất một cao hướng bừng bừng rời đi, ngồi tại trên đại điện thủ Nguyên Anh Chân Quân sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Thứ nhất, đất mộ hiếm vật quý, là ngay trước các mạch mạch chủ mặt dâng ra tới. Tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý, đoán chừng ngay từ đầu hắn cũng không định hiến vật quý, bất quá nhìn thấy trong đại điện nhiều như vậy nguyên anh chân quân tại, tiểu tử này mới lâm thời nảy lòng tham, đem bảo vật dâng ra đến. Tiểu tử này đã đoán chắc tại trước mặt mọi người, làm một tông chi chủ chính mình, tuyệt đối sẽ không bạc đãi với hắn. Ất mục chiêu này, rõ ràng là tại đem chính mình quân, để cho mình căn bản là không có cách làm ra mặt khác lựa chọn. Thứ hai, ất mục mặc dù đem bảo vật cống hiến ra ngoài, nhưng bảo vật này cuối cùng tôi về, vẫn là phải nhìn các vị thái thượng ý tứ, chính mình làm đại diện tông chủ, không nhất định liền có thể đạt được món bảo vật này. Trú hộ món bảo vật này cùng mình tu hành công pháp cũng không phối hợp, vừa rồi những phong chủ này ở trong, ngược lại là cái kia cảnh minh chân quân cùng Vũ Khê chân quân vô cùng dùng được. Ném đi hai vị này mà chủ, kỳ thật trong tông môn còn có mấy vị nguyên anh chân quân, mặc dù không phải mạch chủ vị trí, nhưng bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, cũng là hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Dù sao các vị thái thượng tại quyết định cuối cùng pháp bảo thuộc về thời điểm, tuyệt không có khả năng chỉ cân nhắc tất cả đỉnh núi mạch chủ, mà các điều kiện phù hợp nguyên anh chân quân cũng sẽ ở trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ, dạng này tính toán lời nói, điều kiện phù hợp người cũng thực không ít. Nhưng những này cùng mình nhưng không có quá lớn quan hệ, món bảo vật này xác suất lớn sẽ không rơi xuống trong tay của mình, thái thượng bọn họ nhất định sẽ làm cho món bảo vật này phát huy lớn nhất công dụng, sẽ không chỉ vì chính mình là đại diện tông chủ liền ban thưởng cho chính mình. Cho nên, tương đương với nói, đối với việc này ở trong, chính mình là một phân tiền chỗ tốt đều không có mò được, hơn nữa còn muốn ban thưởng hết một đại lượng chỗ tốt, nhất là hắn tu luyện thanh vân động giữa sơn núi phủ. Cho nên, Nguyên Hành Chân Quân trong lòng có thể nào thỏa khái? Tạm thời không đề cập tới Nguyên Hanh Chân Quân là nghĩ thế nào, từ biệt Nguyên Hanh Chân Quân đằng sau, Thất Mục bộ pháp nhẹ nhàng đi tới tông ngũ điện, hướng phòng thủ Kim Đan chân nhân lấy ra Nguyên Hanh Chân Quân lệnh bài, cũng nói rõ ý đồ đến. Đối phương cẩn thận kiểm tra một hồi lệnh bài, sau đó liền đem lệnh bài thu về. Thấy thế, Thất Mục sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, vị đạo huynh này, đây là có gì? Cái kia Kim Đan chân nhỏ sắc lập tức minh bạch Thất Mục đây là hiểu lầm chính mình, cười giải thích nói, Thất Mục lão đệ, ngươi khả năng có chỗ không biết, tông chủ phát ra loại lệnh bài này, đều là duy nhất một lần lệnh bài, chúng ta thu đến tông chủ pháp chỉ đằng sau, liền muốn đem lệnh bài cùng nhau thu về. Nếu không không thu về lời nói, ngươi cầm lệnh bài lại đi những địa phương khác, giả truyền pháp chỉ, vậy liền xảy ra vấn đề lớn, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã nghiệm chứng lệnh bài. Phía trên có Lưu tông chủ pháp chỉ, chúng ta sẽ an bài một gian động phủ đưa cho ngươi. Tất Mục nghe chút, thế mới biết là chính mình hiểu lầm người khác, trên mặt lập tức lộ ra ấy nãy. Là tại Hạ Mạnh Lãng, Hiểu Lâm đạo huynh nói chuyện, Tất Mục lập tức từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, bên trong sớm chuẩn bị 10. Không không không mai linh thạch, đưa cho đối phương. Vị Tiêu Kim đàn chân nhân mặt ngoài càng không ngừng chối từ, nhưng trên thực tế lại nắm thật chặt túi trữ vật, cũng không có còn cho Tất Mục ý tứ. Hai người hư tình giả ý từ chối một fan đằng sau, đối diện Kim Đan chân nhân cẩn thận kiểm tra một hồi thanh vân động phủ giữa sườn núi phủ để đó không dùng tình huống, cuối cùng cười đối với ất mục nói ra, "Ất mục lão đệ, ngươi tới chính là thời điểm, hôm qua vừa có một vị nguyên anh chân quân lui một gian động phủ, ra ngoài dạo chơi, căn này động phủ vị trí vô cùng tốt." Chúng quanh tương đối yên lặng, không biết lão đệ phải trang ngừa ý. Vừa nói, một bên đem trong tay một bức linh hình biểu diễn ra, dùng ngón tay chỉ một tòa động phủ vị trí. Ất mục tập trung nhìn vào, chỗ kia động phủ vừa vặn ở vào một chỗ dốc đứng vách núi Sơn Đông, đối diện chính là Vô Tận Vân Hải, trong lòng rất là vui vẻ. Đạo huynh Vậy liền làm cho ngươi, ta liền tuyển chỗ này." Tất Mộ Cao hừ nói, "Tốt, vậy ta liền đem nơi đây tiêu ký, đây là lệnh bài, lao đệ cẩn chắc, một khi mất đi, chúng ta liền không lại bổ sung." Tất Mộ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài, bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó cùng đối phương chắp tay cáo từ, rời đi tông môn điện, hướng về Thanh Vân Nhai phương hướng bay đi. Đi tới Thanh Vân Nhai phụ cận, nhưng gặp đối diện Thanh Vân Nhai mây ngủ lở lở, như thật như ảo, lúc gần lúc hiện, phảng phất là một chỗ dị thế độc lập tiên cảnh bình thường. Tất Mục cầm trong tay lệnh bài, căn cứ lệnh bài chỉ dẫn rất nhanh liền đi vào một chỗ dốc đứng bên bờ vực, nhìn trước mắt quay cuồng vô biên vân hải, Tất Mục chỉ cảm thấy trong lòng vô tận thư sướng, trong lúc nhất thời thế mà thi hứng đại phát. Vân Lai Sơn càng tốt, mây đi núi như vẽ, núi bởi vì mây nên ngài, vân cộng sơn cao thấp. Vân Khai Vũ tán tiên sơn khoác thải xa, vách đá vách núi thăm cấp phun nhìn thấy. Đang lúc gật một vòng ngã say mê thời khắc, đã thấy trên vách đá một trận vân hải bốc lên, lập tức, cả người tư thế yếu điệu nữ tử đột ngột xuất hiện ở vân nhai phía trên. Tất Mục lập tức giật mình, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại chỗ này vân nhai phía trên, còn có mặt khác đạo phụ? Còn có người khác ở nơi này. Nữ tử kia nhìn qua cũng ngất mục nghiên kỳ tương tự, một thân tu vi thế mà đã đạt đến kim đan trung kỳ, chẳng thuần cung trang đem nữ tử làm nổi bật tươi mát thoát tục, thanh lưu thanh nhã. Một đầu mái tóc đen nhánh chỉ dùng không biết tên cỏ non làm dây thừng, nhẹ nhàng sơ lông cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì trang trí, lại có vẻ tiên khí bừng bền. Nữ tử dung mạo mười phần mỹ lệ, lá liễu lông mi cong miu ánh nào, ngọc cốt mũi cao phấn hồng má, mắt ngọc mày ngài ra thì tuyết, thật sự là một cái tuyệt thế đẹp giai nhân, xinh đẹp tiểu tiên nữ. Ất Mục nhất thời xem đến ngây ngẩn, nếu quả thật có như thế cái mỹ nữ làm hàng xóm, nhưng cũng là một kiện chuyện tôi ta Đang nghi ngờ, đối diện nữ tử thế mà chậm rãi hướng mình đi tới, trên dưới quan sát một chút đất mục, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì?" Đất mục lúc này mới tỉnh táo lại, có chút cục xúc nói ra: "Tại Hạ Tiêu giao ngọn núi đất mục, đến tông chủ pháp trị, tới đây bế quan tu hành, vừa tuyển nơi đây đậu phụ, không biết tiên tử là." Nữ tử nghe, cười một tiếng, đất mục chỉ cảm thấy nữ tử dáng tươi cười, như là trên chín tầng trời trích lạc ngọc châu bình thường, đẹp không gì sánh được. Tại Hạ Mộ Dung Tuyết, chính là Thanh Vân Tông Lan lăng nhất mạch, hôm nay Thanh Vân Ngai Vân Hải xuất hiện khó gặp tím màu kỳ quan, ta liền sớm tới chỗ này. Vừa mới thưởng thức hoàn mỹ cảnh, Tất Mục lập tức sửng sở, hắn mới đến, căn bản cũng không biết cái gì Vân Hải kỳ quan, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Xin hỏi tiên tử, như thế nào Vân Hải kỳ quan?" Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Tất Mục một, một chút, người này thế mà liên Vân Hải kỳ quan cũng không biết, cũng lạ quá nhân, mà lại chính mình chưa từng nghe nói qua tiêu dao trên đỉnh có như thế số một kim đan nhân vật, không khỏi có chút cảnh giác lên. Chương 164 Mộ Dung Tuyết 2, chương 164 Mộ Dung Tuyết 2. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thần thái phát sinh một loại nào đó biến hóa, Tất Mục tự nhiên minh bạch tâm tư của đối phương, vội vàng giải thích nói: Ta bái nhập Thanh Vân tông thời gian không kịp giải, trước kia một mự sống ở Tiêu Dao chiến đỉnh, mấy năm trước, ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, tấn thăng đến Kim đan, hôm qua ta mới vừa vận trở về tông môn, bái kiến trưởng giáo nguyên huynh chân quân, bởi vì nhớ ta Tiêu Dao ngọn núi không có linh cơ, đối với tu hành bất lợi, lại không tốt an bài ta. Đi mà khắp tất cả đỉnh núi tu hành, trưởng giáo lòng tư bi, cái này khiến mới ta đến Thanh Vân nhai ở tạm, ta vừa mới nhận lấy lệnh bài, đi tới Vân nhai phía trên, lúc này mới vô tình gặp tiên tử. Ta cũng không phải người xấu a. Tất Mục nói xong lời cuối cùng, còn nặng nhấn mạnh một câu ta không phải người xấu, mục đích đúng là muốn đánh tiêu đối phương lo nghĩ. Nghe ất mục như thế một nhóm lớn giải thích, đối diện Mộ Dung Tuyết thổi phù một tiếng, lại cười. Tất Mục lập tức có một loại muốn hỏa tan tại Mộ Dung Tuyết tiếng cười ở trong sai cảm giác. Ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, ta lại không nói ngươi là người xấu, dù sao nơi này chính là thành Vân Tông, không phải đệ tử bản môn, căn bản cũng không khả năng đi vào Vân Ngai, cấm chế kia đại trận đã sớm đem tự tiện xông vào người vây thành bãi vụt. Tất Mục cũng không tiện gãi đầu một cái, nhưng trong lòng không khỏi một trận bực bội. Qua nhiều năm như vậy, Chính mình một mực trải qua thanh tâm quả dục sinh hoạt, trừ sư tỷ Lý Thiến Vân tại trong lòng mình lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký bên ngoài, mà các nữ tử, bao quát trước kia Lý Quả Nhi, Thanh Nghị đều là nhân sinh của mình khách qua đường, không có để lại bất kỳ nhớ mong, có thể hôm nay bắt đầu thấy cái này Mộ Dung Tuyết, chính mình làm sao một chút liền rối loạn tâm lòng, cái này thật không giống mình trước kia a. Mộ Dung Tuyết nhìn một chút bên cạnh thấp thoáng tại xanh ngắt tùng bách đằng sau lập vũ, vừa cười vừa nói, vận khí của ngươi thật là không sai, trước đó nơi này ở, thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông đệ nhất sát thần nguyên thần chân quân đâu. Hắn hôn qua mới vừa vặn rời đi tông môn, ra ngoài du lịch Căn này động phủ thật nhiều người đều nuốt cúp muốn đâu. Ất Mục giờ phút này trong đầu, trừ Mộ Dung Tuyết âm dung tiếng mạo bên ngoài, cái gì cũng nghe không rõ. Nhìn thấy ất Mục ngơ ngác bộ dáng, Mộ Dung Tuyết lại là một trận buồn cười. Nàng tự nhiên là nhìn ra ất Mục bị sắc đẹp của mình làm cho mê hoặc, tình huống như vậy, tại chính mình di vãng trên con đường tu tiên, phát sinh quá nhiều, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cùng những người kia khác biệt, ất Mục trong ánh mắt, căn bản cũng không có sắc dục, chỉ là một loại đơn phân tích cùng thưởng thức, có thể trước rất nhiều người nhìn thấy chính mình đặng sau, trong mắt toát ra tới, tất cả đều là bậnwidetilde không chịu nổi sắc dục. Cái này một lần để nàng rất là buồn rầu. Sư phụ đã từng cùng nàng nói qua, nàng là trời sinh mỹ âm đạc thể, tu luyện lan lăng nhất mạch bắt âm mỹ ma chân kinh chính là tuyệt hảo nhân tuyển. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực bị sư phụ thật tốt bảo hộ lấy, mặc dù có lúc, nàng cũng rất phiền chán loại này được bảo hộ như ngồi chung lao một dạng sinh hoạt, nhưng sư phụ thật là muốn tốt cho mình, nàng cũng chỉ có thể liên lặng chịu đựng. Mộ Dung Tuyết nhàn hạ thời điểm, thích nhất làm sự tình, chính là đến Thanh Vân đỉnh núi xem vân hải kỳ cảnh, nàng cảm thấy chỉ có khi chính mình đem thân thể hoàn toàn ngâm tại vô biên trong vân hải lúc, nàng mới có thể cảm thấy từ đáy lòng vùng lòng cùng sảng khoái, phản phất tại giờ khắc này, Nàng rốt cục được thả ra, rốt cục được tự do, rốt cục có thể vô câu vô thúc dong chơi tại trong vân hải. Hôm nay bắt đầu thấy ất mộ, mộ dung tuyết trong lòng kỳ thật cũng là lên gợn sóng nhỏ. Có lẽ tại ất mộ trên thân, không có trong những tông môn kia lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, không, có những cái kia bẻ lũ sú định, âm mưu tính toán, tóm lại, tại ất mộ trên thân, nàng nhìn thấy, cũng cảm nhận được rất nhiều đồ vật không tầm thường, những vật này để nàng cảm giác đều có chút lạ lẫm, có chút mối lạ, cũng có chút hấp dẫn chính mình. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói, chàng diện lập tức có chút lúng túng. Ất mộ thấy thế, Vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, "Mộ Dung tiên tử, vừa rồi ngươi nói cái gì Vân Hải kỳ quan, ta thật là lần đầu tiên nghe người nói lên, mười phần hiếu kỳ, có thể hay không cho tại hạ giải thích một chút?" Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Về sau ngươi không cần luôn luôn mở miệng một tiếng tiên tử, ngươi liền cứ gọi ta danh tự liền có thể hoặc là xưng hô một tiếng đạo hữu cũng được." Ất Mục lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, "Tốt, tốt, Mộ Dung tiên tử, a, không, Mộ Dung cô nương." Mộ Dung Tuyết bị Ất Mục giờ phút này biểu hiện ra ngốc vô cùng dáng vẻ, một chút lại chột cười. Nàng xoay người lại, nhìn về hướng Phượng Phất gần trong gang tấc Vân Hải. Một mặt dư vị nói, chúng ta Thanh Vân Tông chỗ dựa lớn nhất chính là Vân Hải này đại trận. Vai vạn năm đến, mặc kệ Thanh Vân Tông như thế nào, Vân Hải này đại trận một mực một mực đem chúng ta bảo vệ, cho tới bây giờ liền không có đi ra sai lầm. Vân Hải đại trận mười phần kỳ dị, nhìn như giống như tự nhiên hình thành đại trận, chính là tự nhiên tạo hóa, không phải sức người như vị, nhưng Vân Hải này đại trận có lúc cũng hiện lộ ra một chút kỳ lạ lám cho không người nào có thể lý giải cảnh quan. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy thời gian, Vân Hải đại trận sẽ ở Thanh Vân nhai phụ cận, đơn độc hình thành một mảnh màu tím Vân Hải, ta không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cái kia tráng quan cảnh sắc. Ngươi bây giờ nếu ở tại nơi này chỗ Độc phủ, nơi này chính là tốt nhất thưởng thức điểm vị, tháng này Vân Hải Kỳ quan đã kết thúc, đợi tháng sau, ngươi chú ý một chút, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy." Tất Mộc khẽ gật đầu một cái, hắn cũng đưa ánh mắt về phía cái kia hư vô mờ mịt Vân Hải, cũng không biết tại trong Vân Hải, phải chăng còn ẩn giấu đi mặt khác những thứ không biết. Mộ Dung Tuyết tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, nói đến Vân Hải, ta đột nhiên nhớ tới một việc, còn cùng các ngươi tiêu giao ngọn núi có quan hệ đâu." Tất Mộc sửng sở, liền đội vặn hỏi, "Cùng chúng ta tiêu giao ngọn núi có quan hệ? Ta cái này ra ngoài du lịch hơn 3 năm." Vừa trở về, ta thật không có nghe nói qua, có thể xin mời Mộ Dung cô nương vì ta giải tỏa nghi vấn. Mộ Dung Tuyết tựa hồ sa vào đến hồi ức ở trong, sau đó chậm rãi nói ra, việc này phát sinh ở 3 năm trước đây, lúc đó Tiêu Giao trên đỉnh ngay tại cử hành mạch chủ kế vị đại điện, chúng ta trưởng giáo Nguyên Hành chân quân cùng các ngươi Tiêu Giao ngọn núi tân nhiệm mạch chủ nhạc tiên bằng sư huynh đều tại trên tế đàn. Sau đó, Mộ Dung Tuyết liền đem mạch chủ kế vị đại điện cùng ngày phát sinh tất cả mọi chuyện, từ đầu chí cuối cùng ngắt mục lại giảng thuật một lần. Mộ Dung Tuyết giảng rất nghiêm túc, rất cẩn thận, rất toàn diện, tất cả chi tiết cũng tất cả đều như thật lập lại một lần. Cái này khiến nhất mục đối với ngày đó phát sinh rất nhiều chuyện, lại có toàn diện hiểu rõ. Dù sao ngày đó, hắn trốn ở tiêu giao ngọn núi chỗ sâu, căn bản cũng không hiểu rõ bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù về sau, hắn cũng từ những người khác trong miệng hiểu được ngày đó rất nhiều chi tiết, nhưng này đều là nghe nhẩm đồn đại, rất nhiều chi tiết đều bị bóp méo hoặc là bị phóng đại, cũng không chân thực. Ngày hôm nay nghe mộ Dung Tuyết một phen giảng giải, hắn rốt cục hiểu được chân tướng sự tình. Thật không ngờ rằng, ngày đó thế mà náo động lên động tính lớn như vậy. Nhất là cái kia thần kỳ Vân Hải, thế mà ngưng kết thành một cái Vân Hải thần nhân hình tượng. Hơn nữa còn đem tông chủ Sở Liệm Tế Văn trực tiếp xé nát, không đồng ý Nhạc Tiên bằng vị này tân nhiệm mặt chủ. Càng đáng quý chính là, khi chính mình bắt đầu độ lôi kiếp thời điểm, Vân Hải đại trận thế mà tại chính mình độ kiếp địa phụ cận, súm lại tạo thành Vân Hải phòng hộ, phóng ngừa người khác nhìn trộm cũng phải yếu nhiều phá hư, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Chương 165 tình độ mở, 1, chương 165 tình độ mở, 1. Bất quá, tại mộ dung tuyết trước mặt, hắn một lại không thể biểu lộ ra bất luận cái gì để cho người ta hoài nghi phương diện, trên mặt của hắn tức thời biểu hiện ra kinh ngạc, liền tựa như thật là lần đầu nghe được một giọng Ta trước đó ở bên ngoài du lịch thời điểm, cũng từng nghe người khác đàm luận lên Tiêu Diêu Phong bên trên chuyện xảy ra, bất quá đại đa số đều là nghe nhầm nội bộ, ta lúc đó cũng không tin tưởng. Hôm nay vừa mới trở về tông môn, nghe Mộ Dung Đạo Hữu tiểu nói này, lúc này mới hiểu rõ sự tình toàn bộ trải qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, cũng không biết cái kia trốn đi người độ kiếp đến cùng là ai. Mộ Dung Tuyết nhìn xem quay cuồng Vân Hải, hình như có chỉ nói ra, có lẽ bí mật này, trừ cái kia người độ kiếp bên ngoài, chính là trước mắt Vân Hải đại chẳng biết. Tất một nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy, trong lòng ngược lại 10 phần anủi. Xem ra tông môn hiện tại cũng vô pháp xác nhận lúc trước người độ kiếp đến cùng là ai, đã như vậy lời nói, chính mình càng phải hào hào che giấu, tuyệt đối không có khả năng lộ ra bất kỳ chân ngửa, để tránh bị một chút người hữu tâm cho đễ mặt tới. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Mộ Dung Tuyết lúc này mới cáo từ rời đi, nhìn lối phương nhanh nhẹn rời đi, tựa như kinh hoàng bình thường, đứng tại Vân Nhai phía trên đất mục, lại nhìn lên người, thật sự là quá đẹp. Lập tức, đất mục lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, thầm sâu thở dài một hơi. Giống Mộ Dung Tuyết dạng này tuyệt thế tiên tử, đoán chừng tại Thanh Vân Tông, nhất định có đại lượng người ủng hộ không biết có bao nhiêu người tại nhớ, như thế nào chính mình một cái không, có chút nào cắn cơ nho nhỏ kìm dancer kỳ tu sĩ có khả năng nhúng chạm, vẫn là đem phần này ưa thích thâm tảng dưới đáy lòng đi. Nghĩ tới đây, Tất Mộc nhìn một chút gần trong gang tấp Vân Hải, yên lặng nói ra, "Vân Hải à, Vân Hải, có lẽ chỉ có ngươi có thể biết tâm ta, nói đi." Quay đầu liền hướng về động phủ đi tới. Sau lưng Vân Hải lại tựa hồ như có cảm ứng, đang không ngừng sôi trào. Lợi dụng lệnh bài, Tất Mộc thuận lợi tiến nhập tòa này Vân nha phía trên động phủ. Toàn động phủ này 10 phần rộng lớn, đừng nói Tất Mộc một người, liền xem như lại đến mấy cái, cũng đều có thể ở lại bên dưới. Trong động phủ tất cả công trình cũng đều rất đầy đủ, căn bản cũng không cần lại mua thêm nô vật, huống hồ át một cũng chỉ là tạm thời ở lại đây, cũng không cần thiết ở trên đây tốn hao quá nhiều tâm tư, chịu đựng có thể sử dụng là có thể. Đem toàn bộ động phủ cẩn thận kiểm tra một lần, lại xác nhận không có bất kỳ cái gì cái vấn đề sau, tất một lúc này mới triệt để yên lòng, trực tiếp phong bế động phủ, sau đó, hắn dự định lợi dụng tòa động phủ này, thật tốt củng cố một chút tự thân tu vi, nhất là trước đó đột nhiên tăng vọt lực lượng thần hồn, phải mau sớm quen thuộc thích ứng thứ một chút lại không xách Đa Tiến vào trong động phủ nhất mộ, giờ phút này, tại Thanh Vân tông thần bí trong thiên cung, Nguyên Hành chân quân chính một mặt cung kính đứng tại hai tên lão giả trước mặt, thấp giọng hồi báo cái gì, lập tức, hắn lại đem mất một yến đi lên tôn kia Đan lô đem ra, đặt ở hai vị trước mặt của lão giả. Hai tên lão giả nhìn thoáng qua Đan lô, cũng không có liền bảo vật nhiều chuyện nói cái gì, ngược lại ngược lại là hỏi trước lên nhất mộ sự tình. Nguyên Hành, ngươi tiếp xúc kẻ này, có thể nhô ra cái gì? Hồi bẩm sư thúc, tiểu tử này mười phần gian xảo, tạm thời nhìn không ra có cái gì sở hở, ta đang định phái người tự mình đi điều tra một chút. Không cần, chuyện này như vậy bỏ qua Sau này bất luận kẻ nào không được nhắc lại. Nguyên Anh chân quân 10 phần nghi ngờ nhìn về hướng hai vị lão giả, nhưng gặp hai vị lão giả tựa hồ căn bản cũng không lại muốn nói nhiều bộ dáng, hắn liền cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao hóa thần thái thượng nhìn rõ thiên cơ bản lĩnh, cũng không phải chính mình một cái Nguyên Anh tu sĩ có thể phỏng đoán, nếu các sư thúc nói đem việc này bỏ qua, vậy mình cũng không cần thiết đi gây cái phiền phức này. Sư thúc, món pháp bảo này nên như thế nào an bài, còn xin hai vị sư thúc bảo cho biết. Dù sao lúc đó, rất nhiều sư huynh đệ đều thấy được, đoán chừng hiện tại đã tại tông môn cao tầng truyền ra, sớm muộn phải có cái thuyết pháp. Bên trái lão giả râu bạc trắng ha ha cười nói, cái này ớt mục nhìn như trung hậu trung thực, nhưng tâm nhãn lại là rất nhiều, nghĩ đến trước đó hắn cũng là linh cơ khế động, mới nghĩ đến đem bảo vật này dâng ra tới. Một tên lão giả khác cũng sở lấy hồ to cười nói, tâm tư kín đáo, lại có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà lại không rựa vào tông môn, chính mình thành tựu kim đan, cũng là một nhân tài, cho dù hắn không phải cái kia trốn thần bí người độ kiếp, cũng đều không sao. Trước đó, đem nó còn tại Tiêu Diêu Sơn thượng tam nhiều năm, cũng có chút thua thiệt cái này, người đã an bài để hắn đi thanh vân nhai ở lại, vậy liền tạm thời ở tại nơi này đi. Về phần món bảo vật này, Hẳn là ngày xưa bị diệt linh cơ các trấn sơn chí bảo, không nghĩ tới thế mà rơi xuống kẻ này trên tay, cũng coi là duyên phận. Về phần bảo vật cho ai, trước tạm tha cho chúng ta hai cái lao ra hỏa suy nghĩ thêm một chút. Nguyên Hành Chân Quân vội vàng trả lời, hết thảy toàn bằng sư thúc quyết đoán. Mặt khác, còn có một chuyện muốn xin ngợi sư thúc bảo cho biết, đó chính là đối với Ứt Mộc ban thượng vấn đề. Dù sao hiến một bảo vật như vậy, tông môn không thể không có biểu thị. Ngươi cho rằng như thế nào cho phải? Đệ tử coi là, ban thượng không có khả năng quá nhẹ, nếu không dễ dàng giễu lệnh phía dưới đệ tử tâm, ta đã định ra một cái ban thượng phương án. Ban thượng hết 110000 điểm cống hiến tông môn, cộng thêm tiền vào tông môn tàng bảo cấp tầm bạ một lần, không biết hai vị sư thúc ý như thế nào. Thanh Vân Tông từ hóa thần thái thượng, cho tới phụ thông luyện khí đệ tử ngoại môn, muốn nói mọi người coi trọng nhất chính là cái gì, tự nhiên sẽ trăm miệng một lời nói là điểm cống hiến tông môn. Chủ yếu là giống Thanh Vân Tông khổng lồ như vậy tông môn, nắm giữ vô số tài nguyên, từ tu tiên rồi cấp lấy đại lượng tài phú cùng vô số thiên địa chất bảo. Những bảo vật này căn bản cũng không phải là người dùng linh thạch có thể mua được, muốn dùng những bảo vật này đến tăng cường tu vi của mình, tăng lên thực lực của mình. Đường tắt duy nhất chính là thông qua điểm cống hiến tông môn đến hội đối, đây cũng là vì tông môn người cung cấp một hạng lần tính phúc lợi. Phổ thông kim đan tu sĩ, một năm xuống tới có thể kiếm được điểm cống hiến, theo bình thường trình độ tới nói, đồng dạng tại 5000 tả hữu, nói cách khác, nguyên hành chân quân duy nhất một lần cho hết mục 20 năm điểm cống hiến, đây đã là một món tài sản khổng lồ. Ngoài ra, còn có tiến vào tông môn tàng bảo cấp tầm bảo một lần, cũng là một hạng to lớn phúc lợi. Thanh Vân tông đã tồn tại vài phần năm, qua nhiều năm như thế, tông môn cao tầng cũng tốt, đệ tử bình thường cũng tốt, ở bên ngoài du lịch thời điểm, tìm khắp tới đủ loại bảo vật. Những bảo vật này đều được thu dấu vào tàng bảo các, không chừng trong đó bảo vật nào đó chính là người nào đó cần thiết, cho nên có thể đột tiến vào tàng bảo các tầm bảo một lần, cũng là làm cho người mười phần hâm mộ. Hai tên hóa thần thái thượng trầm tư một lát, đáp ứng Nguyên Hành chân quân an bài, bất quá một người trong đó lại đưa ra ý kiến mới. "Nguyên Hành, ngươi sau khi trở về, muốn đem mắt mục ra ngoài du lịch, sau đó về Tông Hiển bảo sự tình giống trống khuya chiến tại trong tông môn bên giường, nhất là linh cơ các trấn sơn chí bảo linh cơ lô, đã rơi xuống ta thanh vân tông trong tay chuyện này, không cần bí mật, đối ngoại quang minh chính đại nói là được." Chương 165 tình độ mở 2 165 tỉnh đầu mở. 2. Nguyên Hành Chân Quân hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hai vị Hóa Thần Thái Thượng, nhưng gặp hai người không tiếp tục chú ý chính mình, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên trước mặt Linh Cơ Lô, Nguyên Hành Chân Quân liền lặng lẽ lui xuống, khi đi tới cửa, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thái thượng thanh âm. "Nguyên Hành, sư huynh của ngươi Nguyên Tuận sẽ phải bắt đầu độ kiếp rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đem ý nghĩ đều dùng tại tông môn ổn định đi lên, quyết không thể xuất hiện bất kỳ sơ hở, ta và ngươi mấy vị sư thúc đều thương lựa qua, mặc kệ sư huynh của ngươi có thể hay không thuận lợi vượt qua kiếp này, ngươi đều phải tiếp tục đảm nhiệm Tam Thanh Vân Tông vị trí tông chủ." Nguyên Hanh Chân Quân được nghe lại hai vị hóa thần thái thượng lời nói đằng sau, trong lòng cung hỉ, thái thượng lời nói không thể nghi ngờ là tại nói với chính mình, đỉnh đầu của mình, cái này đại diện tông chủ, chẳng mấy chốc sẽ chuyển chính, mình đã đảm nhiệm nhiều năm đại diện tông chủ, một mực không thể chuyển chính thức, không nghĩ tới hôm nay rốt cục Liêu Ám Hoa minh nên đón quả lớn. Mặc dù mừng rỡ trong lòng quá độ, nhưng trên mặt lại như cũ không hề bất tâm, hướng về hai vị thái thượng cung kính thi cái lễ, sau đó lặng yên lui ra. Đợi Nguyên Hanh Chân Quân lui ra đằng sau, hai vị hóa thần thái thượng lẫn nhau nhìn toan qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sư huynh Cái này linh cơ lô bên trong hỏa khí ý nguyên rất thị vượng, cái này nói rõ, trước đó, cái này linh cơ lô một mực tại bị tế luyện lấy, cũng không biết bên trong tế luyện đan dược gì. Người cũng nhìn ra trong đó mờ ám, ha ha, tất một cái này, tại linh cơ các bên trong, nhất định là có đại thu hoạch, chuyện này, chúng ta liền không cần phải đi chú ý, đây đều là chính hắn cơ duyên, hắn chịu đem bạo vật này hiến cho tông môn, cũng đã chứng minh hắn đối với Thanh Vân Tông, hay là có nhất định lòng cảm mến, có điểm ấy như vậy đủ rồi, chúng ta không cần thiết hạ khắc một nửa đả bái nhập Thanh Vân Tông người có thể đối với Thanh Vân Tông lớn bao nhiêu trung tâm. Bất quá, Vân Mộng trách nơi đó có thể không chỉ chỉ riêng là một cái linh cơ các đơn giản như vậy địa phương, nơi đó còn có. Hai vị thái thượng thanh âm lập tức bắt đầu mờ mịt, toàn bộ Thiên cung lại lần nữa bị Vân Hải bá phủ, Phản Phất hư không tiêu thất bình thường. Rất nhanh, một thì tin tức nặng ký tại toàn bộ Thanh Vân Tông lan truyền ra. Tiêu Diêu Phong một người tu sĩ ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, nô nhập đến đã hủy diệt hơn 2000 năm cỡ trung tông môn linh cơ các tàng bảo địa, người này không những ở nơi đó thuận lợi tấn thăng đến kim đăng kỳ, mà lại mấu chốc nhất, còn từ nơi đó đạt được linh cơ các trấn phái chí bảo linh cơ lô, cũng đem bảo vật này hiến tặng cho tông môn, thu được đại lượng ban thưởng. Đơn giản chính là một đêm chợt giàu điện hình án lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, rất nhanh, tin tức này cũng thông qua các loại bí ẩn đường tắt, truyền đến mặt khác các đại tự tông. Sau đó, lại có đại lượng tu sĩ tràn vào đến linh cơ các địa điểm cũ, bắt đầu đào ba thước đất tìm kiếm. Nếu người khác có thể ở chỗ này tìm được linh cơ các bảo tàng, vậy liền mang ý nghĩa nơi này khả năng còn có các bảo tàng còn chưa bị người phát hiện. Tất cả mọi người ôm tâm tính như vậy, tựa như cá diếc sang sông bình thường, đem toàn bộ linh cơ các địa điểm cũ đào cái út xấp. Mà thời gian dần trôi qua, Rất nhiều người đều phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là rất nhiều đến đây tầm bảo tu sĩ đều không hiểu thấu biến mất không thấy, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng đứng lên, có người đồn nói linh cơ các những cái kia chết đi vong hồn bắt đầu đi ra hạ người, còn có người lan truyền, tại linh cơ các sâu dưới lòng đất, còn cất giấu linh cơ các gần tàng lực lượng, trong lúc nhất thời, huyên náo phía trên, mỗi người nói một kiểu. Những tin tức này, có là những người khác phỏng đoán, có chính là nguyên anh chân quân cố ý an bài người thả ra bọn quấy, chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn, để mọi người đem lực chú ý tất cả đều chuyển dời đến linh cơ các tàng bảo địa. Hùng chi ngày đó ớt một cũng cùng mình nói qua. Nơi đó còn cất giấu một cái thần bí nguyên anh cung thì, lại không xách ngoại giới náo nha hỗn loạn, trốn ở thanh vân động giữa sườn núi trong phủ Bế Quan tu luyện đất mục, lại là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu đại đạo pháp. Đương nhiên, đất mục không có quên trước đó Mộ Dung Tuyết đề cập với hắn sự tình, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy Vân Hải kỳ quan. Kỳ thật, muốn tư đất mục nội tâm tới nói, hắn đối với cái gì Vân Hải kỳ quan, cũng không phải là rất để ý, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi hắn biết Mộ Dung Tuyết sẽ cố định đến xem Vân Hải kỳ quan thời điểm, đất mục cũng liền đi theo chú ý. Một ngày này, đất mục mới vừa từ trong động phủ đi ra tản bộ lại lần nữa đụng phải một tháng không thấy Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết vẫn là một thân trắng nõn cung trang, một mạc cách tân mặc lại không che giấu được nạng khí chất cao quý đản nhã, đúng như trong ngộng tiên tử bình thường, không dính khói lửa trần gian, di thế mà độc lập. Nhìn thấy ất mục, Mộ Dung Tuyết cười một tiếng, hướng phía ất mục thi cái lễ. "Ất mục đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." ất mục lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, cũng mười phần cao hứng, hướng về phía Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, "Mộ Dung, cô nương hôm nay lại đến xem Vân Hải kỳ quan." Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói, "Tráng này ta đã tới 3 lần, một mực không đợi được Vân Hải kỳ quan." Đối hôm qua ta đem xem tiến tượng, nhìn thấy Vân Hải có bắt đầu hướng Thanh Vân Nhai tụ lại động tĩnh, nghi thẩm hôm nay có thể sẽ có kỳ quan, thế là liền sớm đi vào Thanh Vân Nhai, vừa rồi tại trên đường đã gặp mấy vị đồng môn. Hai người đang nói chuyện, từ tiếng đắc ý cười đến phóng đang lâm thành, từ Thanh Vân Nhai khác một bên truyền tới, đất một lần theo tiếng cười nhìn sang, chỉ gặp ba tên Kim Đan tu sĩ đang từ trên sơn đạo từ từ đi tới. Trong ba người này một người, đất một còn nhận biết, chính là bị chính mình gieo khống tâm thuật Lục Tử Ngang. Lúc Tử Ngang giờ phút này chính là hăng hái thời điểm, hắn còn quá trẻ liền trở thành Kim Đan tu sĩ. Đạt được Lục thị lão tổ coi trọng, bên người đi theo hai tên Kim Đan tu sĩ, đều là ngọc hư nhất mạch Kim Đan, mặc dù sau lưng đi theo hai người tu vi đều muốn vượt qua vừa mới tấn thăng Kim Đan lục tầng ngang, nhưng ai bảo nhân gia có cái lợi hại tổ tông, cho nên hai người lợi dụng lục tử ngang như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lục tử ngang cũng mười phần hưởng thụ loại này bị chúng tinh phụng. Nguyệt cảm giác, đi đến Vân Nhai phía trên, Lục tử ngang phát hiện thế mà đã có người sớm đi tới, trong lòng thoáng có chút khó chịu, nhưng khi hắn nhìn thấy một người trong đó, lại là một cái tuyệt sắc tiên tử thời điểm, con mắt lập tức liền thẳng, trong nháy mắt thất thần. Bên cạnh đi theo hai tên Kim Đan tu sĩ thấy thế, Trong lòng kỳ thật vô cùng khinh thường, cái này Lục Tử Ngang cuồng vọng tự đại, tại trong tông môn luôn luôn ngang ngược, nếu không có có cái lợi hại tổ tông bà bọc, hiện tại không biết chết sớm đi nơi nào. Bất quá khi hai người nhìn thấy phía trước đứng yên người là Mộ Dung Tuyết đằng sau, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng đem thất thần Lục Tử Ngang cho tỉnh lại. Lục Tử Ngang có chút không quá cao hứng, nhưng ở mỹ nữ trước mặt, hắn còn muốn giả bộ như mười phần quân tử, đang định tiến lên bắt chuyện thời điểm, bên cạnh một tên kim đan tu sĩ lại kéo hắn lại. "Tử Ngang huynh, nàng này ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc, sư phụ của nàng chính là Lan Lăng nhất mạch mặt chủ." Bao che nhất, người như chồng nàng, chính là nhà ngươi lão tổ đều không bảo vệ được ngươi. Chương 166 vô sai tình, 1, chương 166 vô sai tình, 1. Nghe nói đối phương có như thế thân thế cùng bối cảnh, Lục Tử Ngang lập tức cũng thu hồi lòng thinh thường, hắn mặc dù tùy tiện tự đại, nhưng lại không phải đông đúc, tự nhiên là biết người nào có thể liều mạng đất tội, người nào lại không thể trêu chọc. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không cách nào khống chế đối với Mộ Dung Tuyết yêu thích, tiếp tục chậm rãi đi tới, sau lưng đi theo hai tên kim đan tu sĩ cũng là bất đắc dĩ, dù sao nên nhắc nhở đã đều nhắc nhở, Lục Tử Ngang nếu là liền muốn muốn chết cũng bọn hắn hai người cũng là không quan hệ. Tại Hạ Ngọc hư phong nhất mạch Lục Tử Nang, gặp qua Mộ Dung Tiên tử. Lục Tử Nang bày ra một bộ chính mình cho là đẹp trai nhất tư thái cùng gương mặt, hướng về Mộ Dung Tuyết con người thi lễ, nếu như không biết Lục Tử Nang là người, có lẽ thật sự coi hắn là thành nhẹ nhàng ngọc công tử. Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt đáp lễ lại, sau đó liền hướng về phía một bên đất mục nói ra, "Ất Mục đạo hữu, chúng ta qua bên kia quan sát Vân Hải Kỳ quan đi, ta biết một cái tuyệt hảo vị trí." Ất Mục giờ phút này cũng có chút mặc quyển, đành phải máy móc đáp lại nói, "Tốt." Lập tức Hai người liền trực tiếp tự mình hướng về Mộ Dung Tuyết nói tới vị trí đi tới, căn bản cũng không có để ý tới Lục Tử Nang uy tứ. Bị vắng vẻ tại nguyên chỗ Lục Tử Nang, tức giận toàn thân phát run. Nhưng hắn hết lửa giận cũng không phải là nhằm vào Mộ Dung Tuyết, hắn đầu mâu đã chỉ hướng Mộ Dung Tuyết bên người tiểu tử kia. Chính mình mặc kệ là luận tướng mạo, luận tu vi, luận gia thế, tại toàn bộ Thanh Vân Tông, cơ hồ đều là nhất đẳng tồn tại, nhưng hôm nay, thế mà tại như thế cái hỗn tiểu tử trước mặt ăn quá đáng, hắn thật sự là vô cùng phẫn nộ, căn bản là nuốt không trôi cơn giận này. Đợi ớt một cùng Mộ Dung Tuyết thân ảnh biến mất tại trong vân hải bên hôm sau, Lục Tử Nang bên người hai tên kim đan tu sĩ Lúc này mới chậm rãi đi tới sau người nó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lục sư đệ, chúng ta còn muốn đi nhìn Vân Hải Kỳ con sao?" Lục Tử Ngang chậm rãi xoay người lại, một mặt khói mù, nơi nào còn có vừa rồi phong độ nhẹ nhàng. "Vừa rồi mộ dung tuyết người bên cạnh mình là ai?" Lục Tử Ngang lạnh lùng hỏi. Từ khi bị ất mục gieo xuống khống tâm thuật đằng sau, Lục Tử Ngang căn bản liền không nhớ rõ lúc trước hắn đã từng dẫn người đi qua Tiêu Diêu Phong gây chuyện sự tình, cho dù giờ phút này hắn đã trở thành kim đan tu sĩ, nhưng hắn ngay trong tức hại ất mục gieo xuống khống tâm thuật, y nguyên không gì sánh được kiên cố chúng ta cũng không biết người này, nhìn qua mười phần lạ lẫm, bất quá vừa rồi nghe mộ dung cô nương tựa hồ là gọi đối phương hắn mục, a, ta nhớ ra rồi, ta biết là ai. Hai người liền tranh thủ gần nhất tại tông môn lưu truyền sôi sùng sục sự tình, cùng Lục Tử Ngang nói một lần. Trước đó Lục Tử Ngang vừa mới đột phá Kim Đan, bị nhà mình lao tổ giao trách nhiệm không được ra ngoài, thành thành thật thật tại trong động phủ bế quan nửa năm có thừa, vì chính là củng cố tu vi của mình, cho nên vừa mới được thả ra Lục Tử Ngang, cũng không rõ ràng tông môn gần nhất phát sinh đại sự. Tiêu Diêu Phong hắn mục. Lục Tử Ngang hơi nghi hoặc một chút nói, cái tên này, tại hắn trong ấn tượng Mười phần lạ lẫm, nhưng lại lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn luôn cảm giác người này chính mình hẳn là rất quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật, đây chính là khống tâm thuật chỗ lợi hại, bị gieo xuống khống tâm thuật đằng sau, bởi vì thiết lập kích phát điều kiện khác biệt, cho nên mỗi người cảm giác cũng sẽ có điều khác biệt. Lúc trước, ất mục chính là vì từ lục tử ngang trên thân, lấy tới chính mình cần chân quý linh dược, cho nên hạn định kích phát điều kiện chính là linh thảo linh dược, tự nhiên mà vậy, tại lục tử ngang nội tâm chỗ sâu nhất, kỳ thật vẫn là có đối với ất mục một, một chút mơ hồ ấn tượng, chỉ là bởi vì ấn tượng này thật sự là quá mơ hồ. Lúc này mới giận đến Lục Tử Nang nghe được đất một danh tự đằng sau, mới có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác quá dị. Hai người các ngươi cấp tốc đem người này tình huống đánh cho ta nghe rõ ràng ném một câu nói như vậy đằng sau, Lục Tử Nang cũng không có thưởng thức Vân Hải Kỳ quan tâm tư, quay đầu liền hướng Vân Nhai phía dưới đi đến. Sau lưng đi theo hai tên kim đan tu sĩ yên lặng thở dài một hơi, hôm nay thật sự là không may, làm sao gặp được dạng này phá sự, thật sự là không muốn nhúng tay chuyện như vậy, nhưng lại lại không thể làm gì. Giờ phút này, tại Vân Ngai bên trên một cái đỗ suất vị trí bên trên, Thất Mục cùng Mộ Dung Tuyết song song ngồi, nhìn phía xa Vân Hải bắt đầu từ từ hướng cùng một chỗ phụ chào, tựa hồ muốn từ trong Vân Hải xuất hiện thứ gì mờ dạng. Thất Mục đạo hữu, chú ý, Vân Hải kỳ quan lập tức liền muốn xuất hiện. Mộ Dung Tuyết nhắc nhở. Thất Mục lập tức tập trung tinh thần nhìn phía trước Vân Hải, chỉ gặp cái kia hội tụ vào một chỗ Vân Hải, nhan sắc bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, tại Vân Hải ở trong, từ từ hiện lộ ra một khối nhỏ một khối nhỏ đám mây màu tím, sau đó càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát công phu, toàn bộ Vân Hải biến thành một mảnh màu tím Vân Hải, thật sự là quá mức lộng lẫy. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Vân Hải vẻ đẹp. Tất Mộc Sy si ngốc nhìn xem đầy trời Vân Hải màu tím, nó tu hành tiêu giao chân kinh thế mà không bị khống chế, bắt đầu tự chủ tại thể nội gần mạch ở giữa bắt đầu vận hành. Lập tức, Mộ Dung Tuyết thấy được nàng cả đời này đều không thể quên kỳ quan, chỉ gặp từ màu tím Vân Hải ở trong, thế mà chậm rãi vươn một đầu ngưng thực màu tím xuất tu, chậm rãi hướng về hai người rối tới, Mộ Dung Tuyết trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng vừa muốn trốn tránh, lại phát hiện màu tím xuất tu cũng không có vươn hướng chính mình, ngược lại đưa về phía ngồi ngay ngắn ở một bên đất mục. Má ất mục tựa hồ cử chỉ điên dồ bình thường cũng không có tránh né ý tứ, mặc cho cái kia màu tím xúc tu chậm rãi rơi xuống trên người mình, lập tức rớt một toàn bộ thân thể liền bị màu tím xúc tu bao vây đứng lên, rớt một trực tiếp mềm nhũn nằm tại xúc tu bên trong, phảng phất một cái ngủ say hải nhi bình thường. Thấy cảnh này Mộ Dung Tuyết đích thật là sợ ngây người, nàng không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đối với trước mắt của mình phát sinh. Nàng căn bản cũng không dám đi đụng vào ớt một, nàng cảm giác xúc tu này tựa hồ đối với ớt một cũng không có ác ý, bởi vì nàng từ cái này màu tím trên xúc tu mặt cảm nhận được không đến bất luận cái gì uy hiếp. Có lẽ đây chính là ớt một cơ duyên bị bao quải tại mẫu tím xúc tu ở trong ngất mục, phản phất làm một cái mộng đẹp, toàn thân trên dưới có một loại vẻ bài thoải mái dễ chịu cảm giác, liền như là bị một cái người ôn nhu ôm vào trong ngực bình dưỡng, thân là cô nhi ngất mục, cho tới bây giờ cũng không biết bị mẫu thân ôm vào trong ngực cảm giác là dạng gì, nhưng hôm nay hắn lại cảm giác, hiện tại mình tại trong vân hải chỗ cảm thụ đến hết thảy, có lẽ chính là mẫu thân ôn nhu ôm ấp cảm giác. Tại vân hải bao quải phía dưới, đất mục từ khi bước vào tu tiên giới đến nay trên thân chịu các loại to to nhỏ nhỏ ám thương đang chậm rãi chữa trị. Trong cơ thể hắn Kim Đan đang trở nên càng thêm mượt mà như ngọc, một cái trong lúc hào hốt, tu vi của hắn thế mà từ Kim Đan một tầng đỉnh phong, thuận lợi tiến vào Kim Đan tầng 2 cảnh giới, thần hồn chi lực của hắn cũng bước vào đến Kim Đan 4 tầng cảnh giới, đạt đến Kim Đan trùng kỳ trình độ, hắn pháp thể cũng càng thêm cường đại, ất mục hết thảy. Tất cả đều tại cái này màu tím trong vân hải đạt được thăng hoa. Chương 166 vô sai tỉnh 2, chương 166 vô sai tỉnh 2. Nhìn xem giữa không trung xa vào trong đó ất mục, đứng tại vân nhai phía trên mộ dung tuyết một mặt kinh ngạc, cái này ất mục đến cùng là hạng người gì? Thế mà có thể gây nên Vân Hải đại trận như vậy đối đãi, Thanh Vân tông qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, việc này một khi bị tông môn biết được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đang lúc Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng, sợ tình cảnh này bị những người khác nhìn thấy thời điểm, cái kia màu tím xúc tu lại đem Mộ Chẩm Dã đưa đến Vân Nhai phía trên, sau đó lại từ từ rút đi, thu hợp vào đến khổng lồ trong Vân Hải, lập tức cái kia một mảnh màu tím Vân Hải lại lần nữa bắt đầu hướng về bốn phía từ từ tán đi, Vân Hải kỳ quan biến mất. Thời khắc này hết Mộ, chính quanh chân ngồi tại Vân Nhai phía trên, tựa hồ còn không có tử vừa rồi như mộng như ảo bên trong tình lại. Qua một hồi lâu, Tất Mộc lúc này mới chậm rãi mở mắt, liếc mắt liền thấy được đang đứng tại bên cạnh mình, một mặt quan tâm Mộ Dung Tuyết. "Tất Mộc Bảo Hữu, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, ta rất tốt, lão phiền Mộ Dung cô nương lo lắng." "Không có việc gì liền tốt, chúc mừng Tất Mộc Bảo Hữu, ta cảm giác tu vi của ngươi tựa hồ so trước đó lại tinh tiến không ít." "Ha ha ha ha, không sai, đích thật là tăng lên một tầng tu vi, bất quá so với Mộ Dung cô nương tới nói, ta còn kém xa lắm đâu." "Đúng rồi, Mộ Dung Bảo Hữu, vừa rồi phát sinh sự tình, còn xin giữ bí mật cho ta." "Yên tâm đi, Tất Mộc Bảo Hữu, đây là mối người cơ duyên của mình, không cưỡng cầu được." Ta đương nhiên sẽ không ra ngoài nói, bất quá Thanh Vân nhai nơi này còn có không ít tu sĩ tại những vị trí khác quan sát Vân Hải kỳ quan, ta không biết là có hay không còn có những người khác chú ý tới vừa rồi phát sinh sự tình, cho nên, Tất Mục đạo hữu, chính ngươi trong lòng phải có cái số so đo." Tất Mục khẽ gật đầu một cái, cười nói, "Không sao, thật muốn dâu giếng cũng nổi, cũng không có gì, ta tự có số so đo." Nhìn xem đối diện Vân Hải, Tất Mục cứ như vậy cùng Mộ Dung Tuyết An tính ngồi tại Vân nhai phía trên, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, không, có cái gì cố định chủ đề, nghĩ cái gì thì nói cái đó, liền như là hai cái đã sớm quen biết rất nhiều năm bạn thân bình thường, thư giãn tích trí. Mãi cho đến Vân Hải bắt đầu từ từ tán đi, hướng về xa xa ngũ phong hội tụ, hai người bỗng nhiên phát hiện, đã tại cái này Vân nhai phía trên, ngồi hơn 2 canh giờ. Mộ Dung Tuyết trên khuôn mặt lộ ra hừng đỏ, nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái nam tử xa lạ hàn huyên thời gian lâu như vậy. Tại nàng dĩ vãng sinh hoạt ở trong, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mộ Dung Tuyết trong lòng không khỏi có chút bối rối, vội vàng đứng lên, thanh âm hơi có chút run rẩy, cũng có chút cả lầm nói, "Đất mục, đất mục đạo hữu, ta, ta, thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về tu luyện, liền không ở nơi này dừng lại, ta đi trước." Nói đi liền như là một cái hốt hoảng con thỏ nhỏ bình thường, như bay hướng dưới núi Lão Tẩu. Tất Mục cũng đội vàng đứng dậy, hướng về phía mộ Dung Tuyết biến mất phương hướng, lớn tiếng hô: "Mộ Dung cô nương, ngươi lần sau lúc nào lại đến Quan Vân Hải?" Một cái miểu miểu thanh âm từ đằng xa truyền đến: "Lần sau, lần sau." Tất Mục trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở Vân Nhai phía trên, qua một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, mang theo một mặt nụ cười hạnh phúc, hướng về động phủ của mình đi đến. Vừa về tới động phủ, Tất Mục lập tức cảm giác được dấu ở trong cơ thể mình tiêu diêu bí cảnh bản nguyên phát ra từng đợt dị động, trong lòng không khỏi vui mừng quá độ. Trước đó Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên trạng biết tại sao, tiến hành bản thân phong bế, cho dù ất mục bí cảnh này chi chủ, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Hôm nay, bí cảnh này rốt cục lại còn xuống tới, chính mình tân là bí cảnh chi chủ, trước tiên liền cảm ứng được, ất mục một, một cái ý niệm trong đầu, liền biến mất trong độ phủ, lại vừa mở mắt, đã xuất hiện ở Tiêu Diêu trong bí cảnh. Tiến vào Tiêu Diêu bí cảnh đằng sau, ất mục phát hiện, bí cảnh tầng ngoài cùng mảnh khu vực này, đã không giống chính mình lần thứ nhất tiến vào thời điểm như vậy hoang vu, rất nhiều nơi cũng bắt đầu màu xanh biết rạng rạo, rõ ràng là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tất Mục suy nghĩ khẽ động, lập tức lại đem trong bí cảnh ngũ hành giới lần lượt đi một lượt, hết thảy đều không có phát sinh cái biến. Tất Mục lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù hắn cho tới bây giờ, cũng không rõ ràng lần này Tiêu Diêu bí cảnh tự bế đằng sau đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng hẳn là tới nói, là tại hướng về phương diện tốt phát triển, mà lại thông qua cùng Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên đơn giản giao thông, Tất Mục cũng phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên, hay là khát vọng trở lại Tiêu Diêu Sơn, tựa hồn nơi đó mới là thích hợp nhất nó đợi địa phương. Tất Mục trấn an một chút tình tình mê mê bí cảnh bản nguyên, nếu như muốn về đến Tiêu Diêu Sơn, Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một khi để tông môn biết được nắm trong tay mình tiêu diêu bí cảnh bản nguyên, vậy chuyện này phát triển, rất có thể sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Dù sao một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ thế mà khống chế một tòa bí cảnh, đoán chừng tông môn coi như rộng lượng đến đâu, cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Cho dù muốn về đến Tiêu Diêu Sơn, chính mình cũng muốn biện pháp khôi phục Tiêu Diêu Sơn Linker, mà muốn khôi phục Tiêu Diêu Sơn Linker, mấu chốt vẫn là ở tại Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên, về phần đến cùng phải làm thế nào làm. Đất một bây giờ còn không có có đầu mối, chủ yếu là cái này, Tiêu Diêu Bí cảnh bản nguyên mới đạn sinh linh thể này thật sự là quá nhỏ bé, nó căn bản là không có cách hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ. Lại qua hơn 10 ngày, Thanh Vân tông có quan hệ linh cơ lô thuộc về vấn đề, rốt cục có một cái minh sát thuyết pháp. Cuối cùng, trải qua Thiên Cung bên trên chư vị hóa thần thái thượng họp nghị, đem cái này vô cùng có khả năng chuyển biến trở thành linh bảo linh cơ lô, ban cho Lan Lăng nhất mạch một vị uy tín lâu năm đại viên Mãn Nguyên Anh Trần Quân Nguyên Pháp Trần Quân. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sở dĩ mọi người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chủ yếu là bởi vì vị này Nguyên Pháp Chân Quân, tại Thanh Vân Tông cũng là một cái mười phần truyền kỳ nhân vật. Thời gian trước, Lan Lăng nhất mạch mạch chủ cũng không phải là hiện tại vị này, Thanh Vân Tông vốn là dự định bổ nhiệm Nguyên Pháp Chân Quân kế nhiệm mạch chủ vị trí, có thể vị này Nguyên Pháp Chân Quân cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, kiên quyết chào từ giã, không chịu làm cái này mạch chủ. Về sau, Nguyên Pháp Chân Quân đột phá hóa thần, thất bại trong gắng sức mà lại chịu đả thương, liền triệt để biến mất tại đám người trong tầm mắt. Mấy trăm năm đi qua, rất nhiều Thanh Vân Tông hậu bối căn bản cũng không biết có Nguyên Pháp Chân Quân nhân vật số một này. Cho dù là Lan Lăng nhất mạch Kim Đan tu sĩ, chập nhiều cũng không biết có người này. Lần này bởi vì Linh Cơ Lô sự tỉnh, Nguyên Pháp Chân Quân lúc này mới một lần nữa về tới đám người trong tầm mắt, tất cả mọi người rất nghi hoặc, trong thiên cung những cái kia hóa thần thái thượng, đến tuột cùng là thế nào suy tính, thế mà đem một kiện sẽ phải chuyển hóa thành linh bảo Linh Cơ Lô, ban cho một cái độ kiếp thất bại thân thủ đạo thương Nguyên Anh Chân Quân, cái này không đơn giản chính là phong phí của trời sao? Mặc dù mọi người đều rất không hiểu, nhưng hóa thần thái thượng ý chí, tại Thanh Vân Tông chính là thiên ý, hóa thần thái thượng an bài, không người dám chất vấn cùng phản bác, rất nhiều bản thân cảm giác điều kiện có thể Nguyên Anh Chân Quân mặc dù không có căm lòng, nhưng ở màn ngoài lại không người dám nói cái gì. Chương 167 tiểu tâm tư, 1, chương 167 tiểu tâm tư, 1. Bất quá những chuyện này, cùng trốn ở Vân Ngai phía trên Thanh Tuất Mộc, không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn hiện tại tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung vào chính mình trong bí cảnh. Tiêu Diêu trong bí cảnh có dấu lấy đại lượng tài phú, không lợi dụng thật sự là thật là đáng tiếc. Không nói những cái khác, chỉ là một mộc giới ở trong đại lượng yêu thú, đó chính là một bút rộng lượng tài phú. Nếu như đem những này yêu thú tất cả đều bán đi, đoán chừng ngất Mộc sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới rồi giáo nhất tu sĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ có thể chính mình lén lén huyễn tưởng một chút mà thôi, liền trước mắt Tu Vi của mình cùng thực lực đến xem, chính mình hay là thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Mà lại ớt một còn lo lắng, một khi đại lượng bán ra tiêu diêu trong bí cảnh săn vật, sẽ hay không đối với tiêu diêu bí cảnh bản thân tạo thành một loại không thể nghịch tổn thương, cái này cũng không tốt nói. Ta ao bắt cá sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Ớt một dự định là trước chút ít từ trong bí cảnh thu hoạch chính mình vật cần thiết, bảo trì toàn bộ bí cảnh cơ bản ổn định, đợi bí cảnh mới đạt sinh linh thể phát triển đến trình độ nhất định, đến lúc đó suy nghĩ thêm những chuyện khác. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, tất mục đối với Tiêu Diêu Bí cảnh khai phát cùng lợi dụng, có 3 cái bước đầu dự định. Thứ nhất, từ mục giới ở trong, chọn lựa 2 cái lợi hại kim đàn yêu thú mang ra, làm chính mình thủ đoạn ẩn tàng, dùng để bảo vệ mình an toàn, chuyện này ngược lại là hoàn toàn có thể được. Dù sao tại thật lâu trước đó, Tiêu Diêu nhất mạch đã từng một mực liên tục không ngừng vì tông môn cung cấp các loại yêu thú, mà lại Tiêu Diêu Bí cảnh trước đó bản nguyên chi linh cũng lấy yêu tộc chi chủ diện mục lập đi lặp lại tại mục giới xuất hiện qua, mang đi một nhóm lại một nhóm yêu thú, cho nên chính mình hoàn toàn cũng có thể làm như vậy, hóa thân trở thành mới yêu tộc chi chủ. Sau đó thi hành chính mình phía sau kế hoạch. Thứ hai, tại Tiêu Diêu Bí cảnh khu vực bên ngoài, khai khẩn một khối linh điện, đầy đủ lợi dụng Tiêu Diêu Bí cảnh đặc biệt trên lệch tốc độ thời gian trôi qua, đến trồng trọt các loại linh thảo linh dược, vì chính mình gia tăng lực lợi. Tất một hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch mua sắm tu luyện vạn kiếm thuật cần có pháp bảo phi kiếm. Dựa theo trước đó suy nghĩ, trừ hắn bản mệnh pháp kiếm phong linh một bên ngoài, hắn còn muốn tập hợp đủ 8 thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, hơn nữa còn muốn các loại thuộc tính đầy đủ, độ khó này to lớn vô cùng, không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Đương nhiên, nếu như có thể gặp được tài liệu tốt lời nói, hắn cũng có thể ra linh thạch xin mời tông môn luyện khí đại sư vì chính mình lên nút, bất quá, những này tài liệu tốt thường thường là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tại trong phố chợ cũng là cực kỳ hiếm thấy, đoán chừng đồng dạng tại một chút tương đối lớn trên đấu giá hội mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, cho nên cho dù là có linh thạch, cũng không nhất định cơ hội phù hợp có thể mua được. Bất quá, thật có đại lượng linh thảo cùng linh dược, muốn đối với ra ngoài bán cũng là nan đề, cần chính mình tìm thỏa đáng nguồn tiêu thụ, không có khả năng gây nên người khác hoài nghi. Thứ ba, chính là như thế nào lợi dụng tiêu diêu bí cảnh tỉnh lại tiêu diêu sơn tự phong linh cơ. Trước đó, hắn tử tiêu giêu bí cảnh bản nguyên chi linh nơi đó mơ hồ cảm ứng được, bí cảnh bản nguyên chi linh tựa hồ vô cùng khát vọng trở lại Tiêu Diêu Sơn. Mặc dù mình hiện tại là Tiêu Diêu bí cảnh chi chủ, nhưng đối với Tiêu Diêu bí cảnh sau này đi con đường nào, ất mục trong lòng bây giờ còn không có có minh xác dự định. Nếu như từ ất mục tự thân tới nói, hắn đương nhiên không hi vọng Tiêu Diêu bí cảnh một lần nữa như thế, tốt nhất vĩnh viễn dạng này bị tự mình một người khống chế, tốt nhất vĩnh viễn không cần trở lại Tiêu Diêu Sơn. Nhưng hắn lại lo lắng mình làm như vậy, sẽ hay không đối với Tiêu Diêu bí cảnh tạo thành một loại không thể nghịch tổn thương, cuối cùng dẫn đến toàn bộ bí cảnh sụp đổ mà lại chính mình làm tiêu diêu nhất mạch phó mặt chủ, nó cuối cùng kết cục, không phải tại Thanh Vân Đài, cuối cùng vẫn là muốn về đến Tiêu Diêu Sơn. Hiện tại mấu chốt chính là như thế nào ổn thỏa đem chuyện này cho thuận xuôi, dưới đã có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ, để Tiêu Diêu Sơn một lần nữa biến thành một tòa linh sơn, thích hợp tu sĩ tu hành, nhưng cùng lúc lại không bại lộ chính mình trưởng công Tiêu Diêu bí cảnh sự thật. Nếu như có thể thuận lợi thực hiện mục tiêu này, vậy liền rất hoàn mỹ, về công về tư, đều có một cái giá thỏa mãn. Đem mọi chuyện cần thiết hoàn chỉnh suy nghĩ một lần đằng sau, nhất mục quyết định lập tức bắt đầu hành động. Dùng không tâm thuật khống chế kim đan yêu thú là chuyện đơn giản nhất, mà lại chính mình trong thời gian ngắn sẽ không rời đi thành Vân Tông, cho nên phương diện an toàn cũng là không có vấn đề, chuyện này cũng không nóng nảy, tạm thời trước không cần đi cân nhắc, các loại cần thời điểm lại nói. Hiện tại đầu tiên việc cần phải làm chính là khai hoang trồng trọt. Nếu muốn khai hoang trồng trọt, đất mục liền cần đại lượng linh thảo linh dược hạt giống, trong tay mình không có, nhưng tông môn có, Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên ở trong chỗ kia thần bí trong dược viên hẳn là cũng có không ít, chính mình trước muốn sưu tập đến đầy đủ linh thảo linh dược hạt giống, sau đó lại đi trong bí cảnh khai hoang. Bất quá trước đó Hắn vẫn là phải đi trước chỗ kia thần bí dược viên nhìn một chút. Tất Mục lập tức lần nữa tiến vào bí cảnh, đi tới lúc trước chính mình thông qua cái kia pho tượng thần bí tiến vào trong dược viên. Hiện tại mình đã trở thành bí cảnh chi chủ, cho nên ngoài dược viên vây cấm chế, đối với mình thùng rông têu to, Tất Mục rất nhẹ nhàng liền tiến vào đến trong dược viên. Dược viên này trước đó hẳn là trồng không ít chân quý thảo dược, có thể bởi vì lúc trước tiêu diêu bí cảnh bản nguyên chi linh bị sông hư lão đạo cho khống chế, cho nên thời gian rất lâu không có quản lý, toàn bộ dược viên đã là lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều thảo dược đã chết để chết héo. Tất Mục nhìn thoáng qua toàn bộ dược viên, thở dài một tiếng. Muốn đem dược viên này một lần nữa quản lý tốt, đoán chừng phải hao phí chính mình không ít thời gian, nếu là mị nương còn tại liền tốt, mình có thể đem những này sự tình tất cả đều giao cho mị nương đi làm, chính mình sẽ rất bất lo. Vừa nghĩ tới mị nương, tất một tâm tình lại xa xút không ít, lúc trước nếu không phải vì tứ mình, mị nương cũng không trở thành trực tiếp tự bạo linh thể, cùng đối phương đồng quy vu tận. Túi trữ vật của chính mình ở trong, còn cất giấu mị nương tự bạo đằng sau Vernonat bức tranh được in thu nhỏ lại, chỉ chờ Du Tiên bảo cắt xuất thế đằng sau, chính mình nhất định phải lại đi tìm một lần họa trung tiên, nhìn xem có hay không biện pháp đem mị nương cứu sống. Đem đầu mình bên trong loạn thất bát tao ý nghị khu trừ đằng sau, Ất Mục móc ra trước đó từ dược viên phía trước nhà tranh ở trong lấy được Ngọc Sử, bắt đầu mình tại Ngọc Sơn Tông lúc nắm giữ nghề cũ, thành thành thật thật làm lên Dương nông. Một phen tỉ mỉ quản lý đằng sau, toàn bộ dược viên rốt cục một lần nữa hợp quy tắc hoàn tất. Rất nhiều đã sớm chết héo dược thảo đều bị Ất Mục cho dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cũng thu hoạch không ít dược thảo hạt giống, trong đó tuyệt đại đa số, Ất Mục đều nhận ra, chỉ có mười mấy loại hạt giống chính mình còn không nhận ra. Bất quá Ất Mục cũng không lo lắng, Thanh Vân Tông tàng kinh các bên trong có thể nói là hải nạp bách xuyên, thư tịch gì đều có chính mình có nhiều thời gian từng cái phân biệt rõ ràng. Thất mục cũng định tốt, chỗ này dược viên, về sau chuyên môn dùng để trồng trọt một chút tương đối chân quý thưa thất thảo dược, Phương Châm chính một cái tính phẩm, mà tại bí cảnh khu vực bên ngoài thì dùng để trồng trọt một chút tu tiên giới thường dùng linh thảo linh dược, Phương Châm chính một cái đi số lượng, ít lại tiêu thụ mạnh. Đem trước thu hoạch hạt giống toàn bộ gieo xuống đằng sau, thất mục lại thi triển một cái mưa thuận gió hòa thuật, lúc này mới lách mình rời đi tiêu diêu bí cảnh. Chương 167 tiểu tâm tư 2, chương 167 tiểu tâm tư 2. Sau đó, chính mình liền muốn đi tông môn công việc vật điện đi một chuyến. Nhìn xem hiện tại tông môn khan hiếm nhất linh thảo linh dược đều là cái gì, làm đến trong lòng hiểu rõ, bán tên có đích đi trồng trọt linh thảo linh dược. Thanh Vân Tông bởi vì lục mạch cùng tồn tại nguyên nhân, cho nên rất nhiều tông môn cơ cấu thiết trí đều có lớn nhỏ mà nói, liên lấy tàng kinh các tới nói, mỗi một mạch đều có chính mình chuyên môn thiết trí tàng kinh các, bên trong tu nạp cơ hồ tất cả đều là thích hợp mạch này tu hành công pháp, là vì nhỏ tàng kinh các, mà lại nhỏ tàng kinh các kỳ thật mà hướng, chủ yếu vẫn là tất cả đỉnh núi luyện khí cùng trúc cơ kỳ đệ tử, dạng này liền đã giảm mất đi đi đại tàng kinh các chạy tới chạy lui chân thời gian. Cung tiểu tướng đối ứng Dĩ nhiên chính là đại tạng kinh các, đó chính là lấy Thanh Vân tông danh nghĩa thiết trí tạng kinh các, ở trong đó công pháp liền bao hàm toàn diện. Đồng thời, vì truyền thừa cần, tại đại tạng kinh trong các cũng sẽ cất giữ các đại ngọn núi nhỏ tạng kinh các bên trong chính yếu nhất, học tâm nhất công pháp, tương đương với phó bản. Vì chính là để phòng vạn nhất, một khi nhỏ tạng kinh các hư hại, tại đại tạng kinh trong các còn có thể tìm tới vật thay thế. Mà đại tạng kinh các đối mặt, dĩ nhiên chính là kim đan trở lên tu sĩ. Cho nên, nhỏ tạng kinh các tự nhiên là thiết trí tại tất cả đỉnh núi phía trên, nhưng là đại tạng kinh các liền không có biện pháp thiết trí tại tất cả đỉnh núi phía trên. Cho nên cũng chỉ có thể thiết trí tại ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa hẻm núi hoặc là trong sơn cốc. Thanh Vân tông đại tạng tinh các, liên thiết trí tại Ngọc hư phong cùng Tiêu Diêu ngọn núi ở giữa trong một chỗ sơn cốc. Ma ất mục lần này cần đi công việc vật điện, cũng là đồng dạng thiết trí, tại tất cả đỉnh núi phía trên đều thiết trí có nhỏ công việc vật điện, bình thường đều là mặt hướng bản phong đệ tử mở ra, nhưng đại thứ vụ điện thì là mặt hướng toàn bộ Thanh Vân tông tất cả đệ tử. Thanh Vân tông đại thứ vụ điện, ở vào Lan Lăng phong cùng Cảnh Ninh phong ở giữa một tòa sơn phong thấp bé phía trên. Khi ất mục đi vào đại thứ vụ điện thời điểm, nơi này đã là tiếng người ồn ào. Tại Thanh Vân tông chư hóa thần thái thượng cùng các mạch mạch chủ bên ngoài, cơ hồ người người đều muốn làm tông môn nhiệm vụ, không làm tông môn nhiệm vụ, ngươi liền không lấy được điểm cống hiến tông môn, không lấy được điểm cống hiến tông môn, ngươi liền không cách nào tử trong tông môn thu hoạch các loại tu luyện quý giá tài nguyên, vậy ngươi đợi tại Thanh Vân Tông liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà lại, Thanh Vân Tông đối khác biệt tu vi tu sĩ, đều có cương chế tính quy định, 1 năm hoặc là mấy năm ở trong, ngươi nhất định phải hoàn thành bao nhiêu điểm cống hiến tông môn nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành, chẳng những phải không đến điểm cống hiến tông môn, còn muốn nhận trừng phạt. Cho nên, rất nhiều thanh vân tông tu sĩ, trừ bế quan tu luyện bên ngoài, chính là không ngừng du tẩu tại lớn nhỏ công việc vật điện ở giữa, tìm kiếm các loại phù hợp tông môn của mình nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến, đổi lấy các loại tài nguyên, dùng để trợ chống chính mình tu hành. Tất mục trước đó bởi vì là tiêu diêu mạch chủ thân phận, cho nên hắn cũng không cần làm tông môn nhiệm vụ. Nhưng lần này trở lại Thanh Vân Tông đằng sau, hắn hàng năm nhất định phải hoàn thành nhất định số lượng tông môn nhiệm vụ. Tất mục còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đông đảo kim đan tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, trong lòng cũng không khỏi mười phần rung động. Đây chính là Thanh Vân Tông khổng lồ nội tình, chỉ riêng hắn bây giờ thấy được kim đan tu sĩ, chí ít cũng có 40, 50 người. Hú hồn. Cái này còn không phải thanh vân tông toàn bộ kim đan tu sĩ. Lại hồi tưởng một chút chính mình trước đó tại Ngọc Sơn tông thời điểm, toàn bộ tông môn cũng chỉ có Lý Duy Cung một cái kim đan tu sĩ vất vả chống đỡ lấy tông môn mà nuôi. đem hai cùng so sánh phía dưới, sự chênh lệch này thật sự là khác nhau một trời một vực. Ất mục chậm rãi đi vào trong đại điện, nhưng gặp toàn bộ đại điện hai bên trái phải đều có một mặt to lớn无比, phía trên viết đầy đủ loại tông môn nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ phía sau đều tiêu chú điểm cống hiến số lượng cùng đối với tu vi yêu cầu. Mục đích làm như vậy là vì phòng ngự có chút tu sĩ không biết tự lượng sức mình, lung tung nhận nhiệm vụ cuối cùng tạo thành người tử đạo tiêu kết quả bi thảm. Tất một điểm chú ý, tự nhiên là rơi vào những cái kia tìm kiếm linh thảo linh dược trên nhiệm vụ mặt, đồng thời, hắn cũng tính toán nhìn xem có hay không phù hợp nhiệm vụ của mình, cũng thuận tiện tiếp một cái, tốt hoàn thành chính mình định lượng nhiệm vụ. Một phen xem xét đằng sau, Tất Mộc đứng tại chỗ xa vào đến trong tầm tư. Hiện tại chỉ từ trên ngọc bích tro ghi lại nhiệm vụ đến xem, mặc dù cũng có một chút tìm kiếm thảo dược nhiệm vụ, nhưng dùng số lượng căn bản cũng không lớn, chính mình nếu như muốn trông cậy vào cái này phát tài, có chút không thực tế. Bất quá Những nhiệm vụ này ở trong có mấy cái nhiệm vụ, tất mục ngược lại là cảm thấy phi thường phù hợp chính mình. Mấy cái này nhiệm vụ, cơ hồ tất cả đều là đi tất cả đỉnh núi trong dược viên làm dược nông. Tất mục sở dĩ đối với mấy cái này nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn cảm thấy đón lấy loại nhiệm vụ này, đã có thể hoàn thành tông môn hạ đạt định lượng nhiệm vụ, lại có thể sưu tập đến linh thảo linh dược hạt giống. Tất mục chăm chú so sánh một chút, cuối cùng nhận lấy một cái đi lan lang phong làm dược nông nhiệm vụ. Sở dĩ lựa chọn sử dụng nhiệm vụ này, tất mục vẫn có chút nhỏ tư tâm, hắn cho tới bây giờ không có đi qua lan lang phong, liền nghĩ đi lan lang phong. Có phải hay không cũng có cơ hội có thể gặp được mộ dung Tuyết đâu. Đón lấy nhiệm vụ đằng sau, ất mục lập tức ngựa không ngừng vó liền chạy tới Lan Lăng Phong. Hơn nửa canh giờ đằng sau, ất mục rốt cục đi tới Lan Lăng Phong sơn môn bên ngoài. Cửa sơn môn chỗ, có hai tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ngay tại phòng thủ, gặp một vị kim đan chân nhân giá lâm, hai người lập tức tiến lên không người thi lễ. Không biết chân nhân đến ta Lan Lăng Phong cần làm chuyện gì. ất mục lấy ra chính mình xác nhận nhiệm vụ lệnh bài, giao cho hai người kiểm tra thực hư. Đợi hai người kiểm tra thực hư xong sau, lại quân lệnh bài trả lại cho ất mục, sau đó một người trong đó đối với ất mục cung kính nói, "Chân nhân "Vì dưới do ta dẫn đường cho ngài." Tất Mục khẽ gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Chính mình dù sao cũng là một tên Kim Đan chân nhân, làm sao đến Lan Lăng Phong làm liền cùng làm tác một dạng, lại phải kiểm tra thân phận, lại phải chuyên gia dẫn đường, chẳng lẽ lại còn sợ ta trộm các ngươi Lan Lăng Phong độ vận sao? Trước đó chính mình đi Ngọc Hư Phong thời điểm, cũng không có những này coi trọng a, cái này Lan Lăng Phong làm cũng quá đà thủ. Mặc dù trong lòng có chút không quá tình nguyện, nhưng dù sao cũng là đến người ta địa đầu, Tất Mục trên khuôn mặt cũng không có lộ ra biểu tình không thích, liền đi theo tên đệ tử này, hướng về dược viện bay đi. Chỉ chốc lát câu vu, hai người liền đi tới một chỗ sân cốc. Phía trước dẫn đường đệ tử, xoay người lại, đối với Ứt Mục cung kính nói, "Chân nhân, nơi này chính là nơi xác nhận nhiệm vụ dự viên, trưởng quản dự viên, là ta Lan Lăng nhất mạch nguyên thành chân quân, hắn bây giờ đang ở trong dự viên." Nói đi, liền đem thân thể tránh ra, cung kính đưa mắt nhìn Ứt Mục đi vào dự viên. Đợi Ứt Mục cầm trong tay lệnh bài vừa mới đi vào sân cốc, lập tức liền cảm giác được tựa hồ có một tầng cấm chế tại trên thân thể của mình chợt lóe lên, lập tức, hắn lại cảm thấy đến mình bị một cỗ khủng lồ thần thức theo dõi. Ất Mộc suy đoán, cỗ thần thức này chủ nhân hẳn là kia cái gì nguyên thành chân quân, cho nên trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, sau khi đứng vững, hướng về ngay phía trước chắp tay thí lễ, mở miệng nói ra, Tiêu Diêu ngọn núi đất Mộc, sắp nhận Lan Lăng Phong dược viên phòng thủ nhiệm vụ, chuyên tới để bài kiến chân quân. Người qua đây đi một tiếng nói giản mô từ sơn cốc chỗ sâu sâu tiến truyền đến. Ất Mộc sau khi nghe xong, lập tức bước nhanh hướng thâm cốc đi đến. Chương 168 đất phần trăm, 1, chương 168 đất phần trăm, 1. Theo dần dần hướng thâm cốc đi đến, Ất Mộc rõ ràng cảm giác được trong không khí chúng quanh bắt đầu tràn đầy nồng đậm thảo dược hương khí. Sau đó, một mảnh lại một mảnh dược điển hiện ra ở trước mặt của hắn. Các loại kỳ hoa dị thảo, cảnh tướng mở ra. Các loại linh trùng, bận rộn, tại đùi hoa ở giữa bay tới bay lui. Dược điển ở trong khắp nơi có thể thấy được một chút chút cơ kỳ lệ tử, hoặc tại vất vả cần cụ tẩy tẩy, hoặc đang thi triển pháp thuật trừ sâu, hoặc tại đổ vào linh điền, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn thấy như vậy một mạng lưới dược điển, Tất Mục trong lòng không ngừng hâm mộ, đến tương lai mình tại Tiêu Diêu trong bí cảnh cũng khai khẩn ra như thế một mạng lưới dược điển, vậy mình liền phát đạt. Mang theo loại này mỹ hảo dược ao và tưởng tượng, Tất Mục đi mau mấy bước, rốt cục đi tới một chỗ trúc lâu trước. Toàn này trúc lâu thấp thoáng tại Thương Tùng Thúy Bạch ở giữa, xung quanh cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, hoàn cảnh thanh nhũ, thật là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Trúc lâu phía trước nằm sắp lấy một con yêu thú, ất mộ nhìn kỹ, lại là một cái 10 phần hiếm thấy sư hồ thú, tu vi của nó vậy mà cũng đạt tới kim đan đại viên mãn, là một cái cấp 3 đỉnh phong yêu thú, lại có một bước liền có thể hóa anh. Kỳ quái là, con yêu thú này cũng không có hiện hóa trưởng thành hình thái, ý nguyên lấy yêu thú bản thể hiện ra. Điểm này cùng trước đó ất mộ gặp qua Tử Vân chân nhân còn kém đường rất lớn. Tử Vân chân nhân cũng là một con yêu thú, nhưng là hắn chỗ đi đại đạo chính là nhân gian đạo. Cho nên mới tại Tiêu Diêu Sơn trấn núi, làm mấy cái thôn trang nhỏ, làm một chỗ thế giới phàm nhân, hóa thân trong đó, cảm ngộ thiên đạo, tìm kiếm đột phá nguyên anh thời cơ. Về phần cái này sư hổ thú, hắn đi đạo đến tột cùng là cái gì? Cái này ất mục liền không được biết rồi. Sư hổ thú buồn bực ngán ngẩm nằm trên đất, nhẹ nhàng lườm mắt một, một chút, cũng không có phản ứng chút nào. Mà sau lưng trúc lâu cửa thì chậm rãi mở ra, một tiếng nói giản mua từ bên trong truyền ra. "Vào nói nói đi." ất mục cung kính lên tiếng, vượt qua sư hổ thú, đi vào trúc lâu. Trong trúc lâu cũng mười phần mộc mạc, một chút trang trí vật cũng không có, tất cả đều là thanh trúc nguyên sắc. Tại chúc lâu chính giữa có một tòa dùng cây trúc làm thành giường, phía trên bảy một tấm nho nhỏ ban hương. Ban hương phía trên có một tốn nho nhỏ lư hương, bên trong điểm một chi đàn hương, lửa lờ khói nhẹ đang chậm rãi bốc lên. Ban hương bên trái, khuôn chân ngồi một cái lớn tuổi lão đạo, xem ra người này chính là cái kia nguyên thành chân quân. Lão đạo này một thân cách ăn mặc liền như là chúc lâu này bình thường, một mạc mà thanh nhã. Lão đạo nhìn qua tựa hồ rất lớn tuổi dáng vẻ, bạch mi dâu bạc, trên mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, như là ngàn dánh bạn khe bình thường, hiển lộ rõ ràng tuế nguyệt tích lũy. Cảm giác được rất một đi vào chúc lâu. Đi tới trước mặt mình, lão đạo lúc này mới có chút mở mắt, trên dưới đánh giá một phen, thái độ mười phần hòa ái nói: "Ta nhớ được ngươi là Tiêu Diêu nhất mạch phó mạch chủ, nghĩ như thế nào đi vào ta Lan Lăng phong tới làm nhiệm vụ?" Tất một cung kính trả lời, dù sao đều muốn làm nhiệm vụ, đi nơi nào đều như thế, sở dĩ sẽ chọn đến Lan Lăng phong, là bởi vì ta cảm giác nhiệm vụ này tương đối thích hợp ta, cho thủ lao cũng đầy đủ nhiều." Nguyên Thành chân quân ha ha cười nói: "Ta ban bố nhiệm vụ mặc dù thủ lao tương đối hậu đãi, thế nhưng không phải tùy tiện cá nhân đều có thể hoàn thành, mặc dù ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng ta vẫn còn muốn tiên khảo đo một cái ngươi, nếu như ngươi không thông qua ta suy tính, Vậy ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi, ngươi từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó đi." Nghe Nguyên Thành chân quân lời nói, tất mục cũng không có cảm giác được chút nào kinh ngạc. Trước khi tới trên đường, hắn đã cân nhắc đến có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Dù sao nhiệm vụ này hay là có nhất định kỹ thuật hàm lượng, không phải ai đều có thể nhận. Đối phương muốn kiểm tra đo một cái chứng minh, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Bất quá ớt mục rất có lòng tin, cũng không biết làm sao làm, hắn trời sinh liền đối với cỏ cây một đạo, có tự nhiên thân cận cảm giác. Tại Ngọc Sơn Tông thời điểm, liền truyền lộ ra hắn phương diện này thiên phú. Chỉ tiếc ý hắn không tại cỏ cây và luyện đan một đạo, bằng không mà nói, có lẽ hắn hiện tại đã trở thành một cái luyện đan đại tông sư. Có lúc, ất mục cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng nếu không có dược trùng tồn tại, chính mình có thể hay không cũng say mê tại đan đạo một đường. Sau đó, Nguyên Thành chân quân nhắm vào linh thảo linh dược một đạo, để mấy cái tương đối xảo trá vấn đề. May mắn chính là, những mấy cái xảo trá vấn đề đều không có chẳng lẽ ất mục. ất mục trả lời, để Nguyên Thành chân quân cảm thấy mười phần hài lòng. Xem ra ngươi đối với linh thảo linh dược trồng trọt phương diện có rất sâu nghiên cứu, cơ sở rất vững chắc, ta rất hài lòng. Nói đi, Nguyên Thành chân quân đem trên bàn trưng bày một mặt lệnh bài ném cho ất mục. Ngươi sau đó thời gian 1 tháng, liền thay ta quản lý trúc lâu phía sau cái tiệm một mảnh dược viện. Ta muốn rời tông đi ra ngoài một chuyến, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lương ta những cái kia quý giá linh thảo linh dược, không được có bất kỳ thất thoát nào, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Tất Mục tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói, xin mời chân quân yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực chiếu cố tốt dược viện. Tại trúc lâu cửa sau bên cạnh có một gian phòng nhỏ, tạm thời liền để cho ngươi ở. Tại chân quân. Nói xong lời này, ngồi ngay ngắn ở trên giường nguyên thành chân quân, toàn bộ thân thể đột nhiên bắt đầu hư hóa. Lập tức liền biến mất không thấy, Thất Mục trong lòng không khỏi 10 phần rung động. Vị này nhìn qua bề ngoài xấu xí lão đạo sĩ, tu vi của nó đã đạt đến nguyên anh cực điểm, tự hồ còn nam hiểu không gian chi đạo, thật sự là quá lợi hại. Cũng không biết tương lai mình lúc nào mới có thể đạt tới loại tu vi này. Thất Mục chậm rãi đi ra trước lâu, nằm sát xuống đất sư hộ thú, chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang Thất Mục, liền không có động tĩnh. Đối lại cái này kim đàn đại viên man yêu thú, Thất Mục không có bất kỳ cái gì khinh thị, hướng phía đối phương chấp tay, liền một mình đi tới trước lâu cửa sau. Tại trước lâu cửa sau, Thất Mục thấy được nguyên thành chân quân trong miệng nói tới phòng nhỏ. Căn này phòng nhỏ cũng là dùng cây trúc dựng mà thành, 10 phần tinh xảo. Phòng trúc bên trong trừ một cái ghế cùng một cái bàn, liền không có mặt khác vật kiện. Xem hết phòng trúc nhỏ, Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía trúc lâu phía sau mảnh dược viên này. Cái này một mảnh nhỏ dược điền chiếm diện tích cũng không lớn, xem chừng ước chừng có thể có 10 mẫu tà hữu. Tại dược điền xung quanh, có một vòng hàng rào vây lại. Nhìn như bình thường hàng rào, tại Tất Mục trong mắt, lại thấy được đồ vật không tầm thường. Một vòng này hàng rào rất rõ ràng là một loại trận pháp biểu tượng. Tất Mục đoán chừng, mảnh này nhỏ dược điền hẳn là nguyên thành chân quân chính mình tại sản riêng, cũng không thuộc về Lan Lăng Phong tất cả. Chuyện như vậy tại các đại tông môn ở trong nhưng thật ra là phi thường phổ biến. Rất nhiều quyền cao chức trọng trưởng lão tại tông môn địa giới bên trong kinh doanh chính mình tại sàn giang. Đây đã là bí mật công khai. Ất Mộc căn bản sẽ không đi để ý khối này dược điển đến cùng là tông môn hay là nguyên thành chân quân chính mình. Hắn hiện tại càng chú ý chính là chính mình từ mảnh này trong dược điển đến cùng có thể thu hoạch bao nhiêu linh thảo linh dược hạt giống. Chương 168 đất phần trăm 2, chương 168 đất phần trăm 2. Bởi vì trên tân mang theo lệnh bài, cho nên ất Mộc dễ như trở bàn tay sẽ xuyên qua tường rào tiến vào trong dược điển. Vừa mới đi vào dược điện, đối diện một cố mùi thơm nồng nặc sông và mũi. Nghe thấy cố hương khí này rất mục, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều thư sướng không thôi, thần hồn đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Thất mục trong lòng hết sức kinh ngạc, đây là cái gì chân quý linh thảo linh dược, thế mà chỉ là ngửi ngửi hương khí, liền đối với mình sinh ra thần ứng ký như thế ảnh hưởng cùng tác dụng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Giờ phút này ánh vào thất mục tầm mắt, là một mảnh xanh nõn tươi tốt. Tại mảnh này nho nhỏ trong dược điện, thất mục đã thấy luyện chế kết kim đan sử dụng mấy chục chủng chân quý dược liệu. Tất Mục mừng rỡ trong lòng, những này dược liệu quý giá đều là chính mình dược điển ở trong cần thiết đồ vật, hiện tại mấu chốt liền nhìn có thể hay không có cơ hội hạ thủ. Ở phương diện nàyất mục thế nhưng là lão thủ. Trước đó còn tại Ngọc Sơn tông thời điểm, hắn liền đã từng lợi dụng qua cơ hội như vậy, hao một đợt Ngọc Sơn tông dược điển lông cứu. Một vị nguyên anh chân quân tư nhân dược điển, khẳng định trọng vị này nguyên anh chân quân cất giữ chân quý linh thảo linh dược. Bất quá những vật này tạm thời còn không nắm nảy, chính mình có đầy đủ thời gian nghiên cứu như thế nào ra tay. Tất Mục hiện tại tò mò nhất, chính là vừa rồi cái kia cố để cho mình thần hồn đều có chỗ dị động xông vào mũi hư khí. Tất Mục thuận hư khí rất nhanh liền tìm được đầu ngõn. Tại mảnh này nhỏ dược điển vị trí trung tâm, có một gốc cổ quái cây nhỏ. Sở dĩ nói gốc cây nhỏ này phi thường cổ quái, chủ yếu là bởi vì gốc cây nhỏ này phía trên trị có 6 cái cành cây, mỗi cái chạc cây phía trên đều đỉnh lấy đơn độc một chiếc lá, mà hương khí chính là từ cái này 6 mảnh trên phiến lá phát ra. Điều đất một hơi kinh ngạc chính là, tại gốc này cây nhỏ trung quanh, còn có một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng bao phủ. Nói cách khác, nguyên thành chân quân tại gốc này cây nhỏ trung quanh, còn thiết trí chuyên môn cấm chế trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên thành chân quân đối với gốc cây nhỏ này coi trọng trình độ. Viện siêu trong dược điển những linh thảo khác linh dược. Thất Mục từ tầng này nhàn nhạt, nhạt trong màn sáng, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cái này nhìn như đơn giản phổ thông màn ánh sáng, thế mà ẩn chứa uy lực to lớn. Thất Mục đoán chừng, nếu như có người tự mình động màn sáng này, nó sinh ra uy lực, tuyệt đối có thể bù đắp được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Loại công kích này nếu là rơi xuống trên người mình, đoán chừng chính mình ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Có thể tiếp nối là, Thất Mục nhận biết có hạn, hắn căn bản cũng không nhận ra gốc cây nhỏ này là cái gì chân quý chủng loại. Nhưng hắn suy đoán, gốc cây nhỏ này ở bên trên lá cây khẳng định đối với tu sĩ thần hồn có trọng yếu tác dụng. Trước đó Nguyên Thành chân quân sắp chia tay thời điểm đã từng nói, hắn muốn đi ra ngoài trường 1 tháng thời gian, để cho mình triều cố thật tốt tốt mạnh dược điển này. Nhưng đối phương căn bản cũng không có đề cập gốc cây nhỏ này sự tình, nói cách khác Nguyên Thành chân quân an sắp xếp xuống nhiệm vụ ở trong, cũng không cần ất mục tới chiếu cố gốc này đặc thù cây nhỏ, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ đơn độc điểm ra đến. ất mục mặc dù đối với gốc cây nhỏ này đặc biệt hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết có nhiều thứ không phải mình có thể đụng. Đem trong lòng mình tham lam đè ép xuống, ất mục lại đem toàn bộ dược điển dò xét một lần. Đương nhiên chỉ có 10 mẫu lớn nhỏ dược điển Trong này trủng chọt linh thảo linh dược số lượng lại quả thực không ít. Thất Mộc thậm chí còn phát hiện vài quặng phi thường hiếm thấy thạch chúng đằng. Nhìn thấy loại này dây leo thời điểm, Thất Mộc trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn còn tại chốc cơ sơ kỳ thời điểm, đã từng tu luyện qua khô đằng yêu điện lúc đó trong tay của hắn còn góp nhặt không ít đã đạt tới chốc cơ kỳ yêu đằng hạt giống. Chỉ là về sau bởi vì tu luyện đại tầng kinh, thực lực bản thân không ngừng tăng lên, những yêu đằng này hạt giống mang đến cho mình trợ giúp càng ngày càng nhỏ, đến mức đến cuối cùng, Thất Mộc trên cơ bản không còn sử dụng những yêu đằng này mầm mống. Những hạt giống này một mực như là tạp vật bình thường bị ném tới Phong Linh Mộc bên trong, mình đã thật nhiều năm không tiếp tục chú ý, nếu không phải hôm nay nhìn thấy những này thạch trung đẳng, hắn đều kém chút quên mình còn có những yêu đẳng kia mà mỏng. Ất Mộc trước đó liền rất ưa thích nghiên cứu một hệ pháp thuật, ban đầu ở Ngọc Sơn Tông thời điểm, hắn liền đem các loại mộc hệ cơ sở pháp thuật tiến hành rộng khắp tổng hợp cùng tăng lên, dung hợp sáng tạo cái mới một loạt pháp thuật, ở trong lúc đối địch đã từng phát huy quá to lớn tác dụng. Hôm nay nhìn thấy thạch trung đẳng đằng sau, Ất Mộc tâm tư lại sinh động. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ tìm cơ hội tẩy ghép một bộ phận phật thạch trung đẳng đến chính mình phong linh mộ bên trong, cùng vốn có thị huyết yêu đằng hạt giống tiến hành dung hợp gián tiếp, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra một loại mới yêu đằng hạt giống, có lẽ cho đến lúc đó, những hạt giống này sẽ tiến một bước sách chất tăng hiệu, đột phá trúc cơ thực lực, tiến hóa đến kim đan cấp độ. Bất quá những này, chỉ là ớt một bước đầu tưởng tượng mà thôi. Về phần đến cùng có thể hay không thực hiện, hiện tại còn khó nói. Tại tuần sát dược điện quá trình bên trong, ớt một cũng phát hiện, vị này nguyên thành chân quân đang gieo trồng linh thảo linh dược phương diện cũng không phải quá mức chăm chú, rất nhiều phương diện đều là tùy ý mà vì. Cũng chính bởi vì đối phương loại này tùy ý tính, Mỹ cho ớt một cơ hội hạ thủ. Trong những ngày kế tiếp, ớt một sinh hoạt buồn tẻ mà đơn điệu. Hắn mỗi ngày đều bận rộn tại trong dược điền, đã muốn thi pháp bắt trùng, thanh lý suy lá, tu bổ cảnh cây, lại phải xới đất hộ rễ, đi long điệu dãnh, mưa thuận gió hòa. Tại ớt một tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, toàn bộ dược điền do lúc đầu hơi có vẻ lộn xộn, trở nên ngay ngắn trật tự. Ma trùng chọn tại dược điền ở trong linh thảo linh dược, trải qua ớt một một phen tu bổ tu chỉnh dần sau, chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh thịnh vượng đứng lên. Đương nhiên tại trong quá trình này, ớt một cũng thu thập được đại lượng linh thảo linh dược hạt giống cùng cảnh mầm nạch. Dựa dịp nhàn rỗi thời gian, xung quanh không người, Tất Mục trực tiếp trốn vào tiêu diêu trong bí cảnh, đem những linh thảo linh dược này hạt giống cùng cảnh mầm nách cũng tất cả đều gieo xuống. Đảm mắt thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Tất Mục đem dược điền dò xét một lần, thấy không có vấn đề gì đằng sau, lúc này mới rời đi dược điền, lại đi tới trúc lâu phía trước. Trước đó nằm sát xuống đất sư hộ thú, đã không thấy tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Tất Mục dự định, hôm nay đem toàn bộ Lan Lăng Phong dược điền đi dạo một lần, nhìn xem lan lăng phong trong dược điền đều trồng cái nào linh thảo linh dược. Tất Mục nện bước nhàn nhã bộ pháp, dông chơi tại Lan Lăng Phong trong dược điền đi ngang qua một chút chốc cơ tu sĩ nhìn thấy ất mục, nhao nhao hành lễ, đợi ất mục sau khi đi, có mấy tên trúc cơ tu sĩ ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận lên. Vừa rồi vị này Kim Đan chân nhân, làm sao như vậy lạ mặt? Giống như không phải chúng ta lan lăng nhất mạch Kim Đan chân nhân đi. Ta dám xác định hắn không phải chúng ta lan lăng nhất mọi người. Đang lúc đám người khẽ khẽ bàn luận thời điểm, một cái vô cùng dễ nghe thanh âm nữ tử tại mọi người vang lên bên tai. Các ngươi hôm nay đều rảnh rỗi như vậy sao, nên làm nhiệm vụ đều làm xong sao? Thế mà tụ cùng một chỗ kéo nhàn nha. Chương 169 Sinh Quan Khỉ, 1, chương 169 Sinh Quan Khỉ, 1. Một, một đám trúc cơ tu sĩ vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy từ dược điện một đầu khác trên đường nhỏ đi tới một cái nữ tử áo trắng. Khi mọi người thấy nữ tử mặc áo trắng này thời điểm, trong mắt của tất cả mọi người đều để lộ ra kích động không thôi thân sắc. Lan lăng phong tất cả mọi người cảm nhận ở trong nữ thần xuất hiện. Đối diện đi tới, chính là ất mục mong nhớ ngải đêm mộ Dung Tuyết. Thời khắc này mộ Dung Tuyết vẫn là một bộ màu trắng cung trang cách tân mặc, trong tay mang theo một cái nơ nhỏ rọ trúc, đi tại phồn hoa như gấm đường núi ở trong, càng thêm lộ ra siêu phàm thoát tục, tựa như cửu thiên tiên tử bình thường. Một đám trúc cơ tu sĩ liên đội vội vàng không người thi lễ, gặp qua sư thúc. Mộ Dung Tuyết tỏ mặt hỏi, các ngươi vừa rồi tụ cùng một chỗ, lại đang nói ai nói xấu đâu? Một tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử vội vàng giải thích nói, sư thúc, chúng ta cũng không có nói ai nói xấu. Chỉ là vừa mới chúng ta nhìn thấy một cái xa lạ kim đan chân nhân xuất hiện tại chúng ta Lan Lăng Phong dược điện ở trong, đều có chút hiếu kỳ, lúc này mới tụ cùng một chỗ, đơn giản nghị luận vài câu. Mộ Dung Tuyết xem thường nói, chúng ta Thanh Vân tông kim đan chân nhân đông đảo, các ngươi không biết cũng bình thường rất, huống hồ dược điện ở trong, có nguyên thành tổ sư tại trấn thủ, người bình thường không có khả năng tiến đến. Điệu nhanh đi vận bịu riêng phần mình a. Đám người lần nữa thi lễ, sau đó top 5 top 3 liền rời đi. Mộ Dung Tuyết cũng không có quá để ý, tiếp tục dẫn theo dò chúc hướng một bên dược điền đi đến. Nàng hôm nay tới đây mục đích là muốn cho sư tôn tu thập một chút cần dùng gấp linh dược. Một chén trà thời gian qua đi, Mộ Dung Tuyết liền tới đến mục đích hôm nay. Khi Mộ Dung Tuyết sắp tới dược điền bên cạnh lúc, xa xa liền thấy có một cái bóng lưng có chút quen thuộc kim đan chân nhân, đang đứng tại dược điền bên cạnh nhìn chung quanh. Mộ Dung Tuyết nhìn kỹ, trong lòng đột nhiên có chút gợn sóng, đây chẳng phải là cái kia ở tại Vân Nhai phía trên đất một sao? Mà giờ Khắc này hất mục, bởi vì cảm giác được có người đến, đúng lúc quay đầu. Trong tích tắc, hai người bốn mắt tương đối, mộ dung trên mặt, đột nhiên một chút liền biến đỏ. Mộ dung đạo hữu, thật là đúng dịp nha, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Ất Mục thanh âm thoáng có chút run rẩy nói ra. Mộ dung tuyết đỏ bừng mặt, có chút tối đầu, đem cái kia đẹp đẽ giọ chúc nhỏ đặt ở trước người, dùng một loại mang theo khẩn trương lại có chút cao hứng ngữ khí nói ra, vừa rồi nghe mấy cái chúc cơ đệ tử đàm luận lên có cái xa lạ kim đang chân nhân đi vào dự điển, không nghĩ tới đúng là Ất Mục đạo hữu. Ất Mục cười trả lời, ta tiếp nguyên thành chân quân ban bố nhiệm vụ đã ở chỗ này ở nửa tháng có thừa. Hôm nay vừa vận vô sự, liền đi dạo xung quanh, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc nói, "Nguyên thành sư bá ban bố nhiệm vụ, đất một đạo hữu thật lợi hạ nha." Tất một có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Mộ Dung cô nương cớ gì nói ra lời ấy đâu?" Mộ Dung Tuyết nghiêm mặt nói, "Nguyên thành sư bá chính là ta Lan Lăng phong số một số 2 luyện đan đại tông sư, tại toàn bộ Thanh Vân tông cũng là thanh danh hiển hách, hắn phát ra bảy nhiệm vụ mặc dù thủ lao rất cao, Nhưng là cũng rất khó, cho dù là có người tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, có thậm chí ngay cả bản sơ suy tính đều không thông qua, mà Ất Mộc đạo hữu ngươi chẳng những tiếp nhận nhiệm vụ, còn có thể thuận lợi thông qua sư bá khảo nghiệm, cho nên ta mới nói ngươi thật rất lợi hại nha. Nghe Mộ Dung Tuyết lời nói, Ất Mộc nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của mình, trong lòng thầm nghĩ, lão đạo sĩ kia lúc trước hướng mình nói lên một vài vấn đề, đích thật là có chút xảo trá, bất quá có tốt, cũng không phải rất khó khăn. Chính mình rất thuận lợi liền trả lời đi lên, xem ra chính mình thật là một cái thiên tài. Bị chính mình yêu thích nữ nhân tán dương, Ất Mộc trong lòng hết sức mừng thầm. Trong ngáy mắt nhe lên cái đuôi, phảng phất biến thành một cái kêu ngạo gà trống. Mộ Dung Tuyết dẫn theo dọ chúc đi tới ất mục bên cạnh, một mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói: "Ất mục đạo hữu nếu là không bận bịu lời nói, có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ?" "Mộ Dung, Mộ Dung cô nương có chuyện gì? Cứ việc nói, tại hạ, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực." Ất mục có chút nói lắp. Áp. Nghe ất mục nói như vậy, Mộ Dung Tuyết lại che mặt mà cười, bởi vì hai người cách tương đối gần, ất mục có thể tinh tường nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái kiệt như tuyết da thịt cùng thon dài ngón tay ngọc, có thể người được trên người nàng phát tán đi ra một loại nhàn nhạt thanh hương. Ất mục thật sự có chút say ất mục đạo hữu, ngươi nói cũng quá khoa trương, ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta thu thập một ít linh thảo linh dược mà thôi." Nói đi, Mộ Dung Tuyết liền đem chính mình cần thu thập linh thảo linh dược hoàn chỉnh nói một lần. Sau đó hai người ngay tại Mộ Dung Tuyết dẫn đầu xuống, từ một cái dược điền thu thập được một cái khác dược điền. Lan Lăng Phong chúc cơ các tu sĩ rất nhanh liền thấy được để bọn hắn tan nát cõi lòng một màn. Mọi người trong lòng cộng đồng nữ thần Mộ Dung Tuyết, đang cùng cái kia xa lạ kim đan chân nhân cùng một chỗ, vừa nói vừa cười tại dược điền thu thập lấy linh thảo linh dược, tựa hồ bọn hắn lẫn nhau trong ánh mắt chỉ có đối phương. Khoé hoạt thời gian luôn luôn qua thật nhanh, hơn 1 canh giờ đằng sau, Mộ Dung Tuyết liền thu thập được đầy đủ linh thảo linh dược. Tất Mộc đạo hữu, nhờ có hỗ trợ của ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy đem những này linh thảo linh dược thu thập tốt, ta phải nhanh trở về hướng sư phụ phục mệnh. Tất Mộc trong lòng rất là không bỏ, cái này Mộ Dung Tuyết sư phụ vì cái gì không nhiều bố trí điểm nhiệm vụ cho nàng đâu, mới đào được ngần ấy linh thảo linh dược, chính mình còn không có cùng Mộ Dung Tuyết đợi đủ đâu. Mộ Dung cô nương, vậy ngươi nhanh đi về phục mệnh đi. Gần nhất ta sẽ một mực đợi tại dược điền bên này, ngươi phải có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Lưu Luyến không rời tiễn biệt Mộ Dung Tuyết đằng sau, Tất Mộc thất vọng mất mát đứng tại rực cốc lối vào ngần người. Mỗi lần cùng Mộ Dung Tuyết đợi cùng một chỗ thời điểm, hắn đều cảm giác được thời gian trôi qua nhanh chóng. Mỗi lần cùng Mộ Dung Tuyết phân biệt đằng sau, hắn đều cảm giác thời gian lại trải qua không gì sánh được chậm chạp. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình, đem những này phức tạp cảm xúc tranh thủ thời gian ném sâu góc, ất một lúc này mới quay lại thân, từ từ hướng về chính mình ở lại phòng trúc nhỏ đi tới. Để ất một thất vọng là, sau đó trong thời gian nửa tháng, Mộ Dung Tuyết không còn có đi vào dược điền bên này. ất một mỗi ngày giúp xong đằng sau, đều sẽ đến dược điền ở trong bốn chỗ đi một vòng, hi vọng có thể gặp được Mộ Dung Tuyết, đáng tiếc là nguyện vọng của hắn cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá tại trong quá trình này, ất mục cũng từ những này chốc cơ kỳ đệ tử trong tay, mua không ít linh thảo linh dược thật, giống, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Đệ ất mục cảm giác có chút kỳ quái là, vị kia nguyên thành chân quân vẫn chưa có trở về. Mặc dù mình nhiệm vụ kỳ hạn đã đến, nhưng bởi vì vị kia chân quân chưa có trở về, không có tiến hành nhiệm vụ giao tiếp cùng đánh giá, cho nên ất mục tạm thời không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể tiếp tục đợi tại dược viên ở trong. Chương 169 sinh quan khỉ 2, chương 169 sinh quan khỉ 2. Rất nhanh lại một tháng trôi qua, vị kia nguyên thành chân quân vẫn là không có chút nào tung tích. Đến lúc này Tất Mục rốt cục có chút ngồi không yên, chính mình cũng không thể một mực tồn tại nơi này đi. Đang lúc rốt Mục do dự thời điểm, Mộ Dung Tuyết lại đột nhiên tìm tới cửa. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trong tích tắc, Tất Mục nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực lập tức trở nên khá hơn. Mộ Dung cô nương đã lâu không gặp, hôm nay lại tới hái thuốc sao? Tất Mục không có chú ý tới chính là, Mộ Dung Tuyết sắc mặt cũng không phải là quá đẻ, tựa hồ có tâm sự gì bình thường. Tất Mục đạo hữu, ta là thế sư phó tới đưa tin, Nguyên thành sư bá xảy ra ngoài ý muốn, đã vất lạc, gần nhất mấy ngày nay tông môn đang điều tra việc này ta cũng một mực đi theo sư phụ bên cạnh, hơn qua mới vừa mới nghĩ đứng lên đất mộ đạo hữu ngươi còn tiếp nhận sư bá ban bố nhiệm vụ, cho nên liền vội vã chạy đến báo tin, thuận tiện thay thế sư bá, đem nhiệm vụ tiến hành giao tiếp. Cần có điểm cống hiến, do ta Lan Lăng phong thanh toán. Nghe mộ Dung Tuyết lời nói, đất mộ cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới lão đạo sĩ kia thế mà vẫn lạc. Đối phương thế nhưng là nguyên anh đại viên mãng tu sĩ cấp cao, tại hóa thần không gia tình huống dưới, cơ hội rất khó bị người giết chết. Tota, ta còn một mực kỳ quái nguyên thành chân quân vị cái gì một mực chưa có trở về, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta vậy mà vẫn lạc. Ai, Mộ Dung, cô nương còn xin nén bi thương." Tất Mộc cảm xúc cũng có chút xa xót nói. Hai người đem nhiệm vụ giao tiếp sau khi hoàn thành, liền cùng nhau đi tới rực cốc lối vào. Giờ phút này chính là lúc trạm vào tối, xa xa vân hải đại trận, khó được tu nạp rất nhiều, một đạo tà dương chiếu đến nơi miệng hang, đem Mộ Dung Tuyết gương mặt làm nổi bật đến càng thêm xinh đẹp vô song. Tất Mộc thấy có chút xí ngốc, cảm nhận được gắt một ánh mắt nóng bỏng kia, Mộ Dung Tuyết cũng thẹn thùng tối lâu, trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đứng tại nơi miệng hang. Qua một hồi lâu, Tất Mộc lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút lúng túng gãi đầu một cái cũng không biết nên nói cái gì nói, cuối cùng chỉ có thể chắp tay cùng Mộ Dung Tuyết tạm biệt, sau đó hoảng hốt trốn. Nhìn xe mất mục chợt vật rời đi thân ảnh, Mộ Dung Tuyết trên khuôn mặt cũng lộ ra nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Mà liên tại lúc này, một đạo phi thường không đúng lúc thanh âm, đột nhiên tại Mộ Dung Tuyết bên tai vang lên. "Sư muội, sư phụ để cho ngươi tới truyền tin, làm sao chờ đợi thời gian lâu như vậy?" Một cái thu cách trung niên nhân từ một bên lách mình mà ra, đi tới Mộ Dung Tuyết trước người. Mộ Dung Tuyết xem xét, lại là sư huynh của mình rộng thành chân nhân, sắc mặt lập tức có chút bối rối, nhỏ giọng trả lời, "Sư huynh, ngươi thế nào đến đây? Ta đang định trở về đâu?" Chúng ta nhanh đi về đi, tông môn bên kia tin tức truyền đến, sư bá chết đã có chút manh mối. Trở lại Vân Nhai động phủ Lật Mục, y nguyên còn đắm chìm tại mối vừa rồi cùng Mộ Dung Tuyết phân biệt bên trong. Mộ Dung Tuyết một cái nhăn mày một nụ cười, đều thật sâu ẩn khắc tại trong đầu của mình ở trong vùng đi không được, có lẽ đây chính là yêu đi. Đã lớn như vậy nhỏ, Lật Mục hay là lần đầu đối với một nữ tử như vậy yêu say đắm, loại cảm giác này cùng trước đó chính mình đối với sư tỷ Lý Thiến Vân cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Đối đãi sư tỷ Lý Tiên Văn, Ất Mục trong lòng tràn đầy kính ngưỡng cùng lòng tăng kích, mà Lý Tiên Văn cũng là chính mình bước vào tu tiên giới đến nay cái thứ nhất cũng là cho tới bây giờ một cái duy nhất, thân mật chiếu cố người của mình. Nhưng đối với Mộ Dung Tuyết liền không giống với lúc trước, Mộ Dung Tuyết lưu lại cho mình cảm giác là một loại cảm giác khác, là một loại muốn cùng đối phương trường tương tư thủ cảm giác. Trước kia tại Ngọc Sơn Tông thời điểm, Ất Mục nhìn thấy những trưởng lão kia cũng được, đệ tử cũng được, giao nhau, nhau lấy vợ sinh con, trong lòng cũng không có bất kỳ ý nghĩ, thậm chí còn có chút chế giễu, trăm năm qua đi đều là một nắm đất vàng, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng bây giờ ất Mục rốt cuộc để ý giải, bởi vì hắn hiện tại cũng muốn cùng Mộ Dung Tuyết Sinh đưa bé. Khi ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh lúc đi ra, ất Mục lập tức xấu hổ không thôi, hắn thậm chí cũng cảm giác mình có chút hèn hạ vô sĩ, sao có thể đối với Mộ Dung Tuyết Sinh ra như vậy ý nghĩ xấu xao, thật sự là không nên, xem ra chính mình thật có chút tẩu hỏa nhập ma. ất Mục vội vàng vọt lên một cái nước lạnh tắm, cố gắng muốn cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển tiêu giao chân kinh, bắt đầu tu luyện. Tu luyện tiêu giao chân kinh thật rất có tác dụng, nguyên bản có chút dục hỏa đốt tâm ất Mục, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ trong chốc lát liền triệt để nhập định cùng lúc đó, tại Lan Lăng phong đỉnh núi Lan Lăng trong cùng, một đám tu sĩ ngồi vây trùng một chỗ, ngay tại thảo luận kịch liệt cái gì. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là Lan Lăng nhất mạch nhân vật mấu chốt, hết thảy năm vị nguyên anh tu sĩ, bốn tên kim đan đại viên mãn chân nhân. Ngồi tại chính chủ vị, chính là Lan Lăng nhất mạch mà chủ, Lan Lăng chân quân, còn lại bốn người đều là của mình sư đệ sư muội. Còn lại mấy cái kia kim đan đại viên mãn chân nhân, cơ bản đều là riêng phần mình độ tử độ tôn, tuyệt đối người thân tín. Lan Lăng chân quân nhìn một chút hiện trường đang ngồi tất cả mọi người, sắc mặt trầm chậm, không giận tự uy. Sư huynh bị gian nhân làm hại, Tu này chúng ta không thể khường báo. Vừa rồi tông chủ bên kia đã truyền đến tin tức, lần này địch thủ hết thảy có 3 người, theo thứ tự là Quỷ sát giáo Quỷ thủ Trần Quân, Đỏ Âm dạy Âm Ma Đổng, cùng võ lượng tông ưu minh chân quân. Bất quá nghe nói Quỷ thủ kia Trần Quân đã bị sư huynh làm trọng thương, cho dù không chết cũng thành một tên phế nhân, chúng ta muốn đối phó chủ yếu là Âm Ma Đổng cùng ưu minh chân quân. Đám người nghe xong Lan Lăng chân quân lời nói, tất cả đều trầm mặc không nói. Âm Ma Đổng cùng ưu minh chân quân đều là uy tín lâu năm nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cùng Nguyên Thần chân quân đều là một cái cấp độ tu sĩ, mọi người ở đây, trừ Lan Lăng chân quân tu vi cùng hai người này tương đương bên ngoài, bốn vị khác Nguyên Anh chân quân đều có chút không bằng, càng vô luận những cái kia Kim Đan viên mãn tu sĩ. Nếu như chỉ dựa vào Lan Lăng nhất mạch thực lực, muốn hay Nguyên Thần chân quân báo thủ, độ khó này quả thực hơi lớn. Nhìn thấy đám người tất cả đều trầm mặc không nói, Lan Lăng chân quân tự nhiên biết mọi người thầm nghĩ chính là cái gì, lo lắng chính là cái gì. Hắn trầm giọng nói ra, tông môn bên này sẽ an bài người đối phó một người trong đó, nhưng ta Lan Lăng nhất mạch, chính mình cũng muốn tiêu hóa hết bên trong một cái địch nhân. Tông môn có ý tứ là do chúng ta lựa chọn trước một người, những người còn lại tự nhiên do tông môn an bài. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, xác định một chút chúng ta cần đối với người nào ra tay. Đám người nghe chút, chỉ cần đối phó một người trong đó, trên mặt mọi người đều lộ ra tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Một phen thương lượng qua sau, Lan Lăng nhất mạnh quyết định cuối cùng, bọn hắn lựa chọn đối phó U Minh Chân Quân, mà Âm Ma Đồng thì lưu cho tông môn đi đối phó. Sở dĩ lựa chọn U Minh Chân Quân mà không tuyển chọn Âm Ma Đồng, chủ yếu là cái kia Âm Ma Đồng tốt làm phân thân chi thuật, rất khó bị giết chết. Mà U Minh chân quân mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng Lan Lăng nhất mạch hệ tâm truyền thừa công pháp Lan Lăng Kỳ Dương chân trại qua vừa vận có thể khắc chế võng lượng tông công pháp, chương 170 bảo đảm cái môi, 1, chương 170 bảo đảm cái môi, 1. Đương nhiên, mặc dù Lan Lăng nhất mạch truyền thừa công pháp có thể khắc chế U Minh chân quân, nhưng loại này khắc chế cũng chỉ có thể là tại trình độ nhất định bên trên khắc chế, cũng không phải là có thể hoàn toàn khắc chế, còn cần tỉ mỉ mưu đồ cùng làm cục. Ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ mặc dù đều rất muốn vì nguyên thành chân quân báo thủ, nhưng ai cũng sẽ không chân chính liều lên tính mạng của mình đi báo thủ, những cái kiêu kim đàn đại viên mãn tu sĩ thì càng không cần nói cho dù là thân là mạch chủ Lan Lăng chân quân, hắn cũng làm không được điểm này, nhưng nên có thái độ nhất định phải có, nếu không người phía dưới liền triệt để thất vọng đau khổ, đội ngũ này cũng liền không tốt mang theo. Một phen mưu đồ bí mật đằng sau, mọi người tại đây cuối cùng nghiên cứu chế định một vòng mật săn giết kế hoạch, sau đó liền riêng phần mình chia ra xuống dưới chuẩn bị. Đợi tất cả mọi người đều rời đi về sau, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Lan Lăng chân quân cùng mình đệ tử thân truyền, Kim Đan viên mãn tu sĩ quảng thành chân nhân. "Sư phụ, tha thứ đệ tử nói thẳng, chúng ta hôm nay triệu tập nhiều người như vậy" Trong trống khuya chiêm nghiệm, y cũng như thế nào đối phó với Ô Minh chân quân, hơn nữa còn chế định một cái nhìn như kính đáo kế hoạch, động lòng người tâm cách cái bụng, một khi sự tình hôm nay tiết lộ phong thành, kế hoạch của chúng ta liền triệt để ngâm nước nóng. Lan Lăng chân quân nhìn xem đệ tử của mình, tán thưởng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Vi sư sao lại không biết đạo lý này, nhưng vi sư có nhất định phải làm như vậy lý do, ngươi cứ yên tâm tốt, tông môn tự có an bài." Quản Thành chân nhân thấy mình sư tôn tựa hồ sớm có an bài, mà lại nắm chắc thắng lợi trong tay, liền không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói lại tôi. Nhìn thấy đệ tử của mình như vậy bộ dáng, Lan Lăng chân quân hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Sư phụ, tiểu sư muội gần nhất có chút không thích hợp. Nghe chút dính đến mộ dung tuyết sự tình, Lan Lăng chân quân lập tức nghiêm túc rất nhiều. Thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Quản Thành chân nhân liền đem ban ngày nhìn thấy một màn, hoàn chỉnh tự thuật một lần, nhất là mộ dung tuyết đối với ất mục không giống bình thường thái độ. Nghe Quản Thành chân nhân lời nói, Lan Lăng chân quân trên khuôn mặt mặc dù có chút nghiêm túc, nhưng lại nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ. Việc này, chính ngươi biết liền có thể, không được đối với bất luận kẻ nào nhắc lên. Cái này ất mục, ta lại là biết đến cệ này trên thân, có đại nhân quả, ngay cả mấy vị thái thượng cũng không nguyện ý nhiều dính vào. Trong khoảng thời gian này, ngươi lưu ý nhiều, hảo hảo giúp thúc sư muội của ngươi, tận lực bất động thanh sắc cách ra giữa hai người liên hệ, nhưng đừng quá mức tận lực. Sư muội của ngươi là người, ngươi cũng biết, không thể tới cùng dằn, muốn thuận lông sợ, bằng không mà nói. Nghe sư tôn nói như thế, Quảng Thành chân nhân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, không nghĩ tới một cái nho nhỏ kìm dancer kỳ kì tu sĩ, lại còn liên lụy tới trong thiên cung hóa thần thái thượng, chuyện này liền tuyệt đối không đơn giản. Quảng Thành Chân Nhân đột nhiên có chút hối hận, hắn hôm nay liền không nên cùng Sư Tôn nhắc lên tiểu sư muội sự tình, kết quả ngược lại tốt, chuyện này cuối cùng vậy mà rơi xuống trên đầu của mình. Sư Tôn nói rất dứt dạn, để cho mình bắt động thanh sắc tách ra giữa hai người liên hệ. Nhưng hôm nay mình tại một bên vụng trộm quan sát phát hiện, sư muội rõ ràng là đối với cái kia ớt mục động chân tình. Một khi chính mình dùng thủ đoạn, sau đó bị sư muội biết, sư muội khẳng định phải hận cả đời mình. Có thể lời đã nói ra miệng, sư Tôn mệnh lệnh chính mình cũng không thể không nghe, đành phải không thể làm gì đưỡng. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào, làm đến trình độ gì? Cái này chính mình hay là có rất lớn quyền tự chủ, đi một bước nhìn một bước đi. 3 ngày sau đó, từ trong nhập định tỉnh lại ất mục, rốt cục đem trước cái kia cổ ốc tà hỏa cho triệt để tiêu diệt. Ất mục đích thật là không ngờ rằng, bởi vì cùng mộ dung tuyết tiếp xúc, thế mà dẫn đến đạo tâm của mình đều sinh ra nhất định dao động. Xem ra chính mình tu hành còn chưa đủ a, định lực hay là quá kém. Ất mục thật dài thở dài một hơi, nhất thời nhìn nữ tình trường, mặc dù để cho người ta mê luyến, nhưng lại sao cùng trưởng tương tứ thủ. Nếu như hắn cùng mộ dung tuyết ở giữa thật có một phần duyên phận nói, hắn tự nhiên là hi vọng phần duyên phận này có thể một mực tiếp tục kéo dài, mãi cho đến tiên hoàng địa lão. Càng huấn hộ, Mộ Dung Tuyết Tu Vi đã đạt đến Kim Đan trung kỳ, đoán chừng cách Kim Đan hậu kỳ cũng không xa. Nếu như thật muốn cùng Mộ Dung Tuyết kết làm đạo lữ, tu vi của mình làm sao cũng muốn vượt qua đối phương, thậm chí so với đối phương càng tải cao hơn có thể, nếu không, người ta sư tôn dựa vào cái gì sẽ đáp ứng chính mình đâu? Chỉ có để cho người khác nhìn thấy thực lực của mình, nhìn thấy chính mình to lớn lên cao tiềm lực, mới có thể làm cho đối phương tôn trọng chính mình, bằng không mà nói, hết thảy đều là nói suông. Dưới mắt, tu vi của mình thực sự quá thấp, vừa mới Kim Đan tầng 2, cách Kim Đan trùng kỳ còn rất xa xôi, hiện tại thật không thích hợp đi nói chuyện gì nhị nữ tình trường hay là tranh thủ thời gian tăng lên tu vi của mình quan trọng. Nghĩ thông suốt những chuyện này đằng sau, Ất Mục tâm thái liền càng thêm vững vàng. Hắn từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa đại lượng từ lan lăng phòng trong dược điển làm được các loại linh thảo linh dược hạt giống, sau đó, hắn phải nhanh đem những này hạt giống đều trồng ở Tiêu Diêu trong bí cảnh, sớm một chút gieo xuống, sớm một chút thu hoạch. Coi như Ất Mục đang chìm tại trong vườn thuốc của chính mình bận rộn thời điểm, Ngọc Hư Phong bên trên Ngọc Hư cung nội, cũng ngay tại cử hành một trận điển ẩm. Hôm nay trận này điển ẩm, chính là vì cho Ngọc Hư chân quân chúc thọ. Khả năng có người sẽ cảm thấy, đường đường nhất mạch chi chủ mừng thọ, không lên tổ chức lớn sao?" Việc này còn muốn từ Ngọc Hư Chân Quân một thân nói lên. Ngọc Hư Chân Quân họ Lục, Lục Kiêm, Nguyên Anh đại viên Mãn Tu sĩ, hắn đã là Ngọc Hư nhất mạnh mạch chủ, nhưng cùng lúc lại là thành phần tông đại tộc Lục thị bộ tộc Định Hải Thần Tông. Nhưng Lục Kiêm làm người mười phần địa thấp, không thích trưng dương, dưới đáy văn bối cùng đồ tử đồ tôn tự nhiên không dám nghịch lại lão tổ ý chí, nhưng Thọ Yến không làm cũng không giống nói, dù sao cũng là đường đường nhất mạnh mạch chủ, thân phận địa vị không phải bình thường. Cuối cùng trải qua lập đi lập lại thương lượng, cũng trưng cầu Lục Kiêm ý kiến, quyết định cuối cùng, mỗi 30 năm, liền đăng mã bắt kinh cho Lục Kiêm qua một lần đại đạo. Sau đó những lúc khác, liền cử hành phạm vi nhỏ ra yến, trừ Lục Thị con cháu đại biểu bên ngoài, tham gia ra yến, cũng chỉ có Lục Khiêm mấy cái đệ tử chân truyền hoặc là 3 năm chi kỳ hảo hữu, cơ bản quy mô không chế tại chừng trăm người. Ngày hôm nay Thọ Yến, chính là tiểu gia yến, cho nên mới người cũng không nhiều. Ngồi tại chính giữa thượng thủ, chính là Ngọc Hư nhất mạnh mạnh chủ Ngọc Hư chân quân Lục Khiêm, tả hữu hai bên, hoặc là Ngọc Hư chân quân nhất mạnh hậu nhân, hoặc là chính là hắn dòng chính truyền nhân, đều không có ngoại nhân. Nhìn thấy chính mình nhất mạnh hậu nhân lại mới ra mấy cái hạt giống tốt, Ngọc Hư chân quân có chút trấn an. Biểu Lộ cũng hơi đã thả lỏng một chút, sắc mặt cũng không phải như vậy căng trọng. Chương 170 bảo đảm cái môi, 2, chương 170 bảo đảm cái môi, 2. Ngọc Hư Chân Quân làm Ngọc Hư nhất mạch mà chủ, đã chấp chưởng Ngọc Hư nhất mạch đại quyền hơn 600 năm, mắt thấy chính mình niên kỷ càng lúc càng lớn, có thể đột phá hóa thần vẫn là không có đầu mối, Ngọc Hư Chân Quân có lúc cũng là có chút bất đắc dĩ. Hóa thần khó khăn, khó mà lên trời. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cuối cùng dừng bước nơi này, cuối cùng người vẫn đạo tiêu, o oh hô oh ai thai. Cho nên nhiều khi, Ngọc Hư Chân Quân một bên tiếp tục tìm tòi chính mình hóa thần chi đạo, một bên cũng lực bồi dưỡng mình người nối nghiệp, nhất là Lục thị Tử tôn ở trong, một khi xuất hiện cái nào đó siêu quần bản tụ hạt giống tốt, Ngọc hư chân quân thường thường đều sẽ đem nó trực tiếp giữ ở bên người tiến hành dạy dỗ, mà Lục thị Tử tôn cũng đều là lấy có thể đi theo tại lão tổ bên người tu hành mà cảm thấy vô thượng vinh quang. Lục Tử ngang chính là trong đó người nổi bật. Từ hắn bắt đầu tu hành, đến bây giờ, cũng bất quá là hơn 50 năm, liền đã tấn thăng đến kim đan kỳ, tại Lục thị một đám Tử tôn ở trong, lộ ra học giữa bầy gà, 10 phần ưu tú, thâm thụ Lục Kiêm lão tổ sủng ái. Cho nên, và hôm nay trên diễn tiệc, Lục Tử ngang chỗ ngồi, cũng cách lão tổ rất gần gần với mấy cái lục gia tổ lão. Đến phiên Lục Tử Ngang mời rượu thời điểm, Lục Tử Ngang vội vàng đứng lên, hướng về phía Thượng Thủ Ngọc Hư chân quân làm một đại lễ, sau đó thân nghiêm, có chút kích động nói, "Tôn nhi chúc lão tổ độ bộ, bộ sinh liên, đại đạo khả kỳ, tiên phúc vĩnh hưởng, trưởng sinh có hy vọng." Lục Tử Ngang nói tới những lời chúc tụng tự, tự nhiên là sớm lập đi lập lại phòng đoan qua, nhà mình lão tổ đã là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, lại là Ngọc Hư nhất mạch mạch chủ, thân phận cỡ nào tôn quý, đến hắn người cấp độ này, cái gì công danh lợi lộc, phú quý quyền thế, tất cả đều là phù vân, lão tổ trong lòng, khát vọng nhất định là đột phá hóa thần có thể đột phá hóa thần sự tỉnh, lại là mờ mịt không thể tìm ra, thiên ý khó suy nghĩ, cho nên cũng không thể nói quá chữ bạch, vậy cũng chỉ có thể mịt mờ chúc phúc lão tổ hướng về mục tiêu này tiếp tục tiến lên, đồng thời chúc thọ từ bên trong đều có thể, có hy vọng hai cái từ ngữ, đều ám hiệu lão tổ mục tiêu có thể là thành. Nghe chính mình thích nhất một cái hậu bối chúc thọ từ, Lục Kiêm khó được lộ ra dáng tươi cười, liên tục gật đầu, mà lại trực tiếp uống một chén linh rượu. Nhìn thấy lão tổ đang nghe xong chính mình chúc thọ từ đằng sau, trực tiếp đầy uống một chén rượu, Lục Tử ngang tâm tình càng kích động. Hắn hôm nay nhưng thật ra là có một cái tiểu tâm tư. Ngụy đến thừa dịp lão tổ cao hứng thời điểm nói ra, mắt thấy lão tổ giờ phút này tâm tình không tệ, Lục Tử Nang cảm thấy là thời điểm đưa ra yêu cầu của mình. Không đợi Lục Tử Nang mở miệng, Ngọc Hư chân quân ha ha cười nói, ngươi tiểu gia hoàng này, ngược lại là nói ngọt, nói đi, ngươi muốn từ lão tổ ta cái này, vớt chút gì cho tốt. Lục Tử Nang nghe chút, trong lòng càng thêm vui vẻ, không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, lão tổ lại chủ động hỏi thăm. "Lão tổ, tôn nhi muốn mời ngài bảo đảm một câu môi." Lục Tử Nang lời vừa nói ra, ở đây tất cả tu sĩ trong nháy mắt tất cả đều an tĩnh lại. Lục Kiếm sắc mặt lập tức đọc lại, hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hậu bối này, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, đưa ra như thế một cái kỳ quái tình cầu, cái này có chút không đúng lúc. Mặc dù tu tiên giới coi trọng tài lữ pháp địa bất quá cái này, lữ càng nhiều thời điểm, chỉ là tại trên con đường tu hành, có kết bạn mà đi người, có hô bang hỗ trợ bằng hữu, cũng không nhất định chỉ là đạo lữ, nhưng rất nhiều người đều nhỏ hẹp hiểu thành đạo lữ. Chính mình hậu bối này, vừa mới kim đan có thành tựu, liền nghĩ tìm một cái đạo lữ, mặc dù yêu cầu này không tính quá phận, cũng không thể quá chết nhiều, nhưng khi nhiều người như vậy mặt nói ra, nếu như là ngọc hư nhất mạch nữ tử, ngược lại cũng dễ nói. Chính mình đơn giản là sẽ mặt xuống, tập hợp một chút, nhưng nếu như là mặt khác phong mạch đệ tử, mặt mũi của mình liền không nhất định dễ dùng. Nhìn thấy Lao tổ không nói lời nào, Lục Tử Ngang cũng có chút hối hận, hắn hôm nay có chút quá vọng động rồi. Nói đi, ngươi vừa ý nhà ai nữ tử? Ngọc Hư Chân Quân nhàn nhạt hỏi. Gặp Ngọc Hư Chân Quân rốt cục mở miệng nói chuyện, Lục Tử Ngang rốt cục thở dài một hơi, Tôn Nhi vừa ý chính là Lan Lăng nhất mạch Mộ Dung Tuyết. Khi Mộ Dung Tuyết danh tự vừa ra khỏi miệng, trên yến tiệc có mấy vị Ngọc Hư Chân Quân đệ tử chân truyền, lập tức hít một hơi thật sâu. Cái này Lục Tử Ngang coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng Lan Lăng chân quân nữa thích trong lòng Mộ Dung Tuyết, tiểu tử này thật sự là quá tùy tiện. Ngọc Hư chân quân cũng không nhận ra Mộ Dung Tuyết là ai, nhưng bên cạnh một vị kim đan đại viên mãng chân nhân lại nhỏ giọng hồi bẩm nói sư tôn, cái này Mộ Dung Tuyết chính là Lan Lăng chân quân nữa thích trong lòng, nghe nói là trời sinh đạo thể, thích hợp nhất tu hành Lan Lăng nhất mạch truyền thừa công pháp Bát Âm Mị Ma chân kinh, Lan Lăng chân quân sát suất lớn là sẽ không đồng ý. Nghe chính mình đệ tử lời nói, Ngọc Hư chân quân trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lục Tử Ngang, chậm rãi nói ra, có thể Lão tổ đáp ứng ngươi, vì ngươi nói vun vào một chút. Bất quá đạo lư này sự tình, dù sao cũng là đại sự, muốn ngươi tỉnh ta nguyện vừa rồi có thể, ngươi hiểu không? Lục Tử Nang thấy mình lão tổ đã đáp ứng là mối, kích động trong lòng tột đỉnh, căn bản là nghe không được Ngọc Hư Chân Quân câu nói kế tiếp, chỉ là một vị gật đầu nói phải, miệng đầy đáp ứng. Ngọc Hư Chân Quân nhìn xem Lục Tử Nang thời khắc này biểu lộ, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, hậu nhân này mặc dù thiên phú hơn người, nhưng thủy chung là chưa ngăn trở cùng gặp chắc trở, nhiều một chút hướng nghịch, ít một chút trầm ổn cùng tiết lụy, khả năng trách nhiệm cũng tất cả đều tại chính mình, bảo vệ thật sự quá tốt rồi để hắn có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng hôm nay là gia yến, trước mặt nhiều người như vậy, chính mình cũng không tốt trách cứ cùng hắn, trước tạm đáp ứng đến rồi nói sau. Trải qua lục tử ngang sự tình đằng sau, Ngọc hư chân quân rõ ràng cảm giác gia yến này thật sự là kẻ nhạt vô vị, mọi người đang ngồi người tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh đứng lên, cũng chỉ có lục tử ngang một người còn đắm chìm tại mỹ hảo trong huyễn tưởng không tự xem xét. Ngày thứ hai, Ngọc hư phong bên trên phát sinh sự tình, tự nhiên là rất nhanh truyền ra. Khi tin tức kia bị Quảng Thành chân nhân nghe được đằng sau, Quảng Thành chân nhân không khỏi một trận cười khổ. Trước đó chính mình còn tại suy nghĩ làm sao đem sư muội của mình cùng nhất mục cách ra liên hệ, lần này ngược lại tốt, thế mà còn có chủ động tỏ tình, nhất là còn muốn xin mời Ngọc hư chân quân làm ai, chuyện của sư muội rốt cuộc không cần đầu mình đau, lần này nên đổi thành sư tôn lão nhân gia ông ta đi nhức đầu. Đem việc này cáo chi Lan Lang chân quân đằng sau, Lan Lang chân quân cũng không có nổi giận, trên mặt không chút biểu tình, chỉ trả lời một câu nói biết liền lại không phản ứng. Quảng Thành chân nhân nghi hoặc không hiểu đi ra Lan Lang cùng, hắn quả thực là đoán không ra sư phụ trong lòng suy nghĩ, cũng không biết sư phụ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mà biết được tin tức này, Mộ Dung Tuyết sắc mặt lại là hết sức khó coi. Nàng lập tức liền hồi tưởng lại, chính mình hôm đó hẹn nhau ở một cùng đi thưởng thức Vân Hải Kỳ Quan thời điểm, đã từng gặp được một cái kim đan tu sĩ, người kia cũng cùng chính mình tự giới thiệu, chính là Lục Tử Ngang, không ngờ tới, người này lại là Ngọc Hư Trần Quân hậu bối. Nghĩ đến đây một chút, Mộ Dung Tuyết đột nhiên có chút bối rối, nàng thật đúng là sợ sư phụ Cố Kỵ đối phương ra thế, đáp ứng vụ hôn nhân này, chương 171 tỏ tâm ý, 1, chương 171 tỏ tâm ý, 1. Một, một fan suy nghĩ đằng sau, Mộ Dung Tuyết rốt cục cố lấy giấu khí, tìm được Lan Lăng Trần Quân. Lan Lăng Chân Quân gặp Mộ Dung Tuyết chủ động tìm tới chính mình, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Đối với mình cái này thân truyền từ đệ, Lan Lăng Chân Quân hết sức hiểu rõ, từ nhỏ đã tốt tính không hiếu động, thường xuyên một người một chỗ mà người. Sau trưởng thành, bởi vì người mang đặc thù đạo thể, lại thêm tu luyện Lan Lăng nhất mạch bát âm mị ma chân kinh phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, một lần làm cho cả Thanh Vân Tông tu sĩ cũng vì đó điên cuồng cùng mê. Cũng may Mộ Dung Tuyết tính tình tương đối lạnh, ngày bình thường cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, lại thêm Lan Lăng Chân Quân tỉ mỉ che chở, cho tới nay, Mộ Dung Tuyết đều không có nhận ngoại giới quá nhiều quá nhiều. Lục Tử Nang công khai cầu hôn sự tình, đoán chừng cũng làm cho nàng rất phiền náo rồi, nếu không, cũng không hôm nay về phần chủ động tìm tới chính mình. Lan Lăng Chân Quân đối với Mộ Dung Tuyết yêu thương, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Trên mặt nổi, Mộ Dung Tuyết là chính mình đệ tử thân truyền, người mang đặc thù đặc thể, có thể truyền thừa bát âm mị ma chân kinh phát dương quang đại lan Lăng nhất mạch, nhưng trên thực tế, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Mộ Dung Tuyết phụ mẫu nguyên bản đều là Lan Lăng Chân Quân đệ tử thân truyền, tức nói là, tại một lần ra ngoài thám hiểm trong quá trình, song song vẫn lạc, chỉ để lại Mộ Dung Tuyết một cái bé gái mồ côi. Lan Lăng Chân Quân đau mất hai cái hái đồ Trong lòng bi thương không thôi, mắt thấy hái đồ còn để lại một cái gì phúc tử, liền lòng sinh thương hại, thu dưỡng tại bên cạnh, thằng đến từ 6 tuổi thời điểm, đột nhiên đã thức tỉnh tu luyện tiên phú, đồng thời còn khảo thí ra đặc tu đạo thể tại thân, Lan Lăng chân quân lúc này mới cảm thấy, tựa hồ đây hết thảy đều là thượng thiên an bài, chính mình đã mất đi hai cái hái đồ, thượng thiên lại đem hai người hài tử đưa đến trước mặt mình. Cho nên, nghiêm nặng trên ý nghĩa tới nói, Lan Lăng chân quân xem như mộ dung tuế sư gia mà cũng không phải là sư phụ, bất quá bởi vì cha mẹ song vong nguyên nhân, lúc này mới bị Lan Lăng chân quân trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, đi theo bên cạnh mình tu hành. Đương nhiên, Từ Lan Lăng Chân Quân ở sâu trong nội tâm, hắn tự nhiên là biết con gái lớn không dùng được đạo lý. Nếu như thật có một cái người thích hợp, Mộ Dung Tuyết ưa thích, đối phương các phương diện điều kiện cũng có thể xứng được với Mộ Dung Tuyết, Lan Lăng Chân Quân cũng vui vẻ đến thấy. Nhưng Lan Lăng Chân Quân lại là nhân vật bậc nào? Nhân vật, chỗ nào có thể vào được pháp nhãn của hắn? Cho nên nhiều năm như vậy, cơ hồ là không ai dám tiếp cận Mộ Dung Tuyết, đến một lần Mộ Dung Tuyết bản thân tính tình tương đối lạnh, thứ hai cũng là bởi vì tất cả mọi người kiêng kỵ Lan Lăng Chân Quân nguyên nhân. Kỳ thật, tại Quảng Thành chân nhân cùng mình báo cáo việc này trước đó, Lan Lăng chân quần đã từ ngày đó tham gia yến hội một người tu sĩ trong miệng đạt được tin tức, hắn còn phái một cái người tâm phúc tự mình hỏi thăm một chút Lục Tử Ngang là người, nhưng kết quả tự nhiên là để nó cực kỳ không hài lòng. Cái này Lục Tử Ngang mặc dù tu luyện tiên phú cực cao, nhưng rõ ràng chính là một cái ăn chơi thiếu gia, ỷ vào lục gia uy thế, tại chốc cơ kỳ thời điểm, ngay tại Ngọc Hư Phong bên trên trượt mèo đuổi chó, làm không ít chuyện ác, thanh danh hại vô cùng. Tại Lục Kiếm tận hết sức lực trợ giúp bên dưới, mặc dù tuổi quá trẻ liền tấn thăng kim đan, nhưng vẫn là khó sửa đổi trước đó thói quen, tại Ngọc Hư Phong nội bộ, danh tiếng cũng là cực kém. Dạng Nam từ này lại thế nào khả năng xứng với Mộ Dung Tuyết đâu, cho nên Lan Lăng Chân Quân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Về phần trước đó cái kia ất mục, Lan Lăng Chân Quân bởi vì cân nhắc đến đối phương liên lụy tới đại nhân quả, ngay cả những cái kia hóa thần thái thượng cũng không dám ngang ngược can thiệp, càng vô luận chính mình một cái nguyên anh tu sĩ, cho nên hắn cũng không hi vọng Mộ Dung Tuyết cùng đối phương quấn quýt lấy nhau, chủ yếu là lo lắng Mộ Dung Tuyết đừng nhận một loại nào đó liên lụy, sa vào đến một loại nào đó trong vòng xoáy khổng lồ, đừng phải một chút không thể tưởng tượng tổn thương. Mộ Dung Tuyết chậm rãi đi đến Lan Lăng Chân Quân trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ một cái, thấp giọng nói ra, "Sư phụ, Lan Lăng chân quân tử ái nhìn xem Mộ Dung Tuyết, hỏi: "Hôm nay làm sao chủ động tới tìm sư phụ, có chuyện gì không?" Mộ Dung Tuyết thần sắc hơi có chút xấu hổ, "Sư phụ, ngài suốt ngày đều đang bận rộn đại sự, đồ nhi không tốt tùy ý quấy rầy sư phụ. Hôm nay tìm đến sư phụ, đích thật là có chuyện tình muốn cùng sư phụ nói. Chúng ta sư đồ ở giữa có là gì, cứ việc nói là được rồi, không cần che che lấp lấp." Sư phụ, Ngọc Hư Phong bên trên sự tình, ngài nghe nói đi, "Ân, sư minh của ngươi rộng thành nói với ta. Vừa vặn ngươi hôm nay đến đây, ta cũng muốn tìm hiểu một chút trong lòng ngươi là nghĩ thế nào." Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi, mười phần kiên định nói ra: "Sư phụ, nếu như Ngọc hư chân quân tìm đến lời của ngài, còn xin ngài thay đệ tử cự tuyệt, ta không gả." Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết một bộ thái độ quyết tuyệt bộ dáng, Lan Lăng chân quân tâm lý đột nhiên buông lòng rất nhiều. "Ngươi nếu là không nguyện ý, ai tới nói đều không rủng, sư phụ tự nhiên sẽ thay ngươi trở về bọn hắn. Ngươi yên tâm đi." Mộ Dung Tuyết nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, hướng về phía Lan Lăng chân quân cúi đầu nhẹ nhàng, "Tạ sư phó thông cảm đệ tử. Ngươi tạ sư đồ ở giữa làm gì khách khí như thế?" "Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, ngươi tại sao muốn cự tuyệt lục gia đâu?" Phải biết Ngọc Hư Phong lục gia thế, nhưng là chúng ta Thanh Vân tông số một số 2 đại gia tộc, thực lực 10 phần cường hành, lại thêm Ngọc Hư chân quân sắp nhận, nếu như ngươi thật gả cho Lục Tử Nang, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Đoán chừng tại Thanh Vân tông, không có nữ tu có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Lan Lăng chân quân hơi có chút nghiền ngẫm hỏi: "Sư phụ, ngài nói cái gì đó? Hắn lục gia điều kiện cho dù tốt, cũng là lục gia, huống hồ, Đồ Nhi đi theo sư phụ ngài bên người, cái gì cũng không thiếu à, chúng ta Lan Lăng phòng cũng không kém hơn hắn Ngọc Hư phòng, làm gì diệt uy phong của mình, rài người khác chí khí đâu?" Mộ Dung Tuyết quyềm mồm, không phục nói ra: Lan Lăng Chân Quân nghe Mộ Dung Tuyết lời nói, cười lên ha hả, sờ lấy sợi râu khẽ vẫm, "Mộ Dung Tuyết mấy câu nói đó, đến quả thực nói là đến tâm khảm của chính mình bên trong, cái này tiểu nông ngựa đập thật to lưu. Ngươi cùng sư phụ nói thật, ngươi có phải hay không đã có người trong lòng, cho nên mới muốn cự tuyệt Lục Tử Ngang." Nghe chút Lan Lăng Chân Quân hỏi như vậy, Mộ Dung Tuyết trên khuôn mặt lập tức hiện lộ ra hốt hoảng thần sắc, một bộ tiểu nữ hài bị người nói chung tâm nghĩ dáng vẻ nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết biểu tình như vậy, Lan Lăng Chân Quân một chút liền xác nhận trước đó giọng cách nói sẵn có sự tình, xem ra chính mình tên độ nhi này, là thật đối với cái kia ất mục động chân tình. Sư phụ, ngài nói mò gì đâu, làm gì có việc đó ạ, Đồ Nhi chính là muốn một mực lưu tại sư phụ bên người, hầu hạ sư phụ, đi theo sư phụ tu hành, cái gì khác cũng không muốn. Mộ Dung Tuyết nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, một mặt khẩn trương, ánh mắt nhìn chúng quanh, căn bản cũng không dám nhìn Lan Lăng chân quân. Lan Lăng chân quân trong lòng âm thầm thở dài. Đi qua thường nghe người ta nói con gái lớn không dùng được, trước kia chính mình còn không có cái này trải nghiệm, nhưng hôm nay, thông qua Mộ Dung Tuyết một phen biểu hiện, hắn hiện tại là thật sự rõ ràng cảm nhận được câu nói này hẳn nữa. Con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi là oang gia, chương 171 tỏ tâm ý. 2, chương 171 tỏ tâm ý, 2. Bất quá, Lan Lăng chân quân cũng không có trọng thủ mộ Dung Tuyết Hoang luôn ý tứ, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lời nói thấm thía nói ra, "Tuyết Nhi, cha mẹ ngươi chết sớm, tương lai ngươi trùng thân đại sự, sư phụ tự nhiên sẽ thay ngươi suy tính, nhưng mà, chúng ta dù sao cũng là người tu đạo, đại đạo mới là chúng ta theo đuổi thứ trọng yếu nhất, những cái kia nhi nữ tình trường, chỉ là nhất thời phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng bổ không được tuyết nguyệt an mãn." Hú hô, ngươi người mang đạo thể, chính là thượng tiên sủng nhi, tương lai đừng nói môn anh, chính là hóa thần, thậm chí phi thăng thượng giới, đều không phải là hi vọng xa vời. Cho nên sư phụ đề nghị là, ngươi bây giờ vẫn chỉ là Kim Đan kỳ, tạm thời đừng đi cân nhắc những chuyện này, một lòng tu hành, mau sớm đột phá nguyên anh, đợi đến khi đó, ngươi suy nghĩ thêm lựa chọn một cái ngươi yêu thích người, làm đạo lữ của mình, dù sao sư phụ cũng không có khả năng cùng ngươi cả một đời. Nếu, quả thật có cái thực lực cường đại, tiềm lực vô hạn, lại đối ngươi thật tâm thật ý người tới chiếu cố ngươi, sư phụ cũng thay ngươi cầu hứng, cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Lan Lăng chân quân một phen, có thể nói là tình tâm ý tiết, đầy đủ biểu đạt hắn làm một cái sư phụ, lại tốt giống như phụ mẫu đối với Mộ Dung Tuyết tha thiết kỳ vọng và mỹ hảo chúc phúc. Mộ Dung Tuyết sau khi nghe, khu mắt lập tức có chút ta mức, hướng về phía Lan Lăng Chân Quân không ngừng gật đầu. "Sư phụ, ngài yên tâm đi, Đồ Nhi tự sẽ đem sư phụ dạy bảo một mực ghi ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không để sư phụ ngài thất vọng." Lan Lăng Chân Quân mỉm cười gật đầu, "Hôm nay lần này nói chuyện với nhau, tổng thể tới nói, đã đạt đến chính mình mong muốn mục đích." Đợi mộ dung tuyết sau khi đi không bao lâu, một đạo khủng lỗ thần thức chậm rãi rơi xuống Lan Lăng Chân Quân trên thân. Lan Lăng Chân Quân lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, "Không khách khí hỏi, Ngọc Hư lão nhi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là mặt dạn mày dày tới nói môi." Lập tức, một bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở Lan Lăng chân quân trước mặt, người tới chính là Ngọc Hư nhất mạch mạch chủ Ngọc Hư chân quân. "Ha ha, ta có biện pháp nào, ta cái kia không biết trời cao đất rộng vãn bối ngay trước mặt mọi người nói ra, ta không tiếp cũng không, có cách nào à, cho nên chỉ có thể dại mặt mò đến ngươi nơi này đi một chuyến." "Dừng lại đi, ngươi dại không ra mặt dại, cùng ta không có quan hệ, ngươi lời muốn nói cũng không cần nói, ta sẽ không đáp ứng, mọi người trở về đi." Ngọc Hư chân quân một mặt xấu hổ, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, nhìn xem Lan Lăng chân quân, trầm giọng nói ra, "Đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt ta, nghe một chút điều kiện của ta." Nếu như ta điều kiện y nguyên đã động không được ngươi, vậy ta lập tức quay đầu rời đi." Lan Lăng Chân Quân nhìn xem Ngọc Hư Chân Quân tựa hồ không đạt mục đích thế không bỏ qua dáng vẻ, không khỏi cũng có chút hiếu kỳ, ha ha cười nói, "Vậy được rồi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, tránh khỏi đừng nói ta không hiểu nhân tình." Ngọc Hư Chân Quân thấy đối phương rốt cục nhà ra, lúc này mới đem điều kiện của mình nói ra. "Nếu như ngươi chịu đồng ý việc hôn sự này, đầu tiên, ta sẽ từ lục gia tài sản riêng ở trong, xuất ra một phần năm làm sính lễ, đầy đủ hai đứa bé một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ. Thứ yếu, sau này tại Thanh Vân Tông, Ta Ngọc Hư nhất mạch sẽ cùng ngươi Lan Lăng nhất mạch cùng tiến thôi, bao quát lần này cho nguyên thành đạo huynh báo thủ, ta cũng sẽ xuất lực. Một điểm cuối cùng, ta sẽ đem tiên tinh thạch lấy ra, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Nghe Ngọc Hư chân quân ba cái điều kiện, Lan Lăng chân quân có chút không thể tin nhìn núi phương, hắn quả thực là không ngờ rằng, vì thúc đẩy hai cái hậu bối hôn sự, Ngọc Hư chân quân lại có thể sẵn sàng tỏa sáng như vậy máu. Lục gia tại toàn bộ Thanh Vân tông, đều là số một số hai đại gia tộc, nó tài sản riêng 1 phần 5, tuyệt đối là cái con số trên trời, bảo đảm hai cái hậu bối tu luyện tới nguyên anh kỳ, không hề có một chút vấn đề về phân đầu thứ hai, ngược lại là không có cái gì lực hấp dẫn. Dù sao tại Thanh Vân tông bên trong, mặc dù các mạch ngẫu nhiên có chút tranh chấp, nhưng Thiên cung ở trong Hóa Thần Thái Thượng sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ cần tại bọn hắn dung thân hứa trong tứ hồng, có chút tranh chấp cũng là bình thường. Nhưng một đầu cuối cùng lại là thật đả động Lan Lăng chân quân. Hôm nay Tinh Thạch chính là Ngọc hư chân quân ra ngoài du lịch, từ một chỗ thượng cổ trong di tích lấy được bảo vật. Căn thứ Hóa Thần Thái Thượng phòng đoán, vật này hẳn là thượng cổ trước đó thần ma đại chiến thời điểm, từ một kiện tuyệt thế tiên binh lợi khí bên trên rất xuống đồ vật. Vật này lớn nhất chỗ thần dị ngay tại ở rót vào pháp lực đằng sau, liền có mơ hồ hình ảnh hiện lộ ra, những hình ảnh này trong lúc phát tay đều ẩn chứa vô tận đạo vận, thường xuyên quan sát, đối với Nguyên Anh tu sĩ khám phá thiên đạo, thể ngộ thiên đạo, lĩnh hội pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Giống Ngọc Hư chân quân cùng Lan Lăng chân quân cấp độ này, Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, cái gì cũng không thiếu, bọn hắn hiện tại tất cả tinh lực cơ hội tất cả đều đặt ở đối với thiên đạo lý giải cùng tìm hiểu thêm mặt, chỉ cần bọn hắn có thể nắm giữ trong đó nào đó một đầu pháp tắc lực lượng, liền có thể đột phá hóa thần. Cho nên, mà các bảo vật đối với Lan Lăng chân quân tới nói, cũng không thèm để ý, nhưng có thể lĩnh hội khối này Tiên tinh thạch, đích thật là đạt được Lan Lăng chân quân. Lan Lăng chân quân trong lòng kỳ thật cũng là vô cùng nghi hoặc. Ngọc Hư chân quân thế mà bên dưới như vậy vô liếng, rất không bình thường. Cho dù hắn lại như thế nào cương triệu một cái hồ bối, cũng không trở thành đem chính mình của mình, mình quý thiên tinh thạch lấy ra cùng người khác tới chia sẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đều là nguyên anh đại viên mãn tu vi, đều đến cuối cùng bước then chốt, một khi chính mình dẫn đầu cảm ngộ đến cái nào đó pháp tắc lực lượng, vậy đối với Ngọc Hư chân quân tới nói, cũng không phải là một tin tốt. Bất quá quay đầu nói, Ngọc hư chân quân đạt được tiên tinh thạch, cũng có mấy trăm năm thời gian, cũng không gặp hắn thật từ trên trời tinh thạch phía trên lĩnh hội đến pháp tắc gì lực lượng, bằng không mà nói, hắn hiện tại có lẽ đã sớm hóa thần thành công. Toàn bộ tông môn ở trong, gần nhất 100 năm, một cái duy nhất hóa thần có hy vọng, cũng chỉ có tông chủ trước, đang lúc bế quan nguyên tuẩn chân quân. Nghĩ đến những này, Lan Lăng chân quân lập tức đem nguyên lai like trong lòng sinh ra một điểm kia kích động trong nháy mắt liền dập tắt. Về phần Ngọc này hư chân quân đến cùng đánh cái gì tính toán, Lan Lăng chân quân cũng không muốn tiếp tục suy đoán. Ha ha, có thể để ngươi bên dưới lớn như thế vô liếng Xem ra ngươi đối với hậu bối này mười phần xem trọng á bất quá, đáng tiếc, ta Đỗ Nhi kia nhất tâm hướng đạo, không, có phương diện này tâm tư, trước đó vừa tới ta chỗ này cùng ta kẻ làm sư phụ này tỏ rõ tâm ý của mình, cho nên ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cự tuyệt. Thấy mình mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, đối phương thế mà còn là không hề động tâm, Ngọc Hư chân quân sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn cực lực tốc đẩy việc này, cũng là có tính toán của mình. Đến một lần tự nhiên là tư tâm quái phá, muốn mồi dưỡng một cái ưu tú người nối nghiệp, tương lai một khi chính mình không đột phá nổi hóa thần, trăm năm về sau, tốt có người thay mình ngưng lên lục gia đại kỳ. Lúc trước hắn cũng là âm thầm nghe qua, biết mộ Dung Tuyết người mang đạo thể, tương lai tấn thăng nguyên anh căn bản cũng không phải là vấn đề, hóa thần cũng có rất lớn hy vọng, nhìn qua chính mình ra lục ra tài sản riêng 1 phần 5, nhưng thực tế số tiền ứng kiến là đầu tư tại một vị tương lai nguyên anh tu sĩ thậm chí hóa thần tu sĩ trên thân, vậy liền không coi là nhiều, mà lại vô cùng có lợi. Thứ hai, cường cường liên hợp, cũng là nghĩ đem Ngọc hư phong cùng Lan Lăng phong buộc chặt cùng một chỗ, gia tăng tại tông môn quyền lực tiếng. Về phân điểm thứ ba sao? Hắn chịu xuất gia thiên tinh thạch cùng Lan Lăng chân quân cùng một chỗ lĩnh hội tự nhiên còn có bí mật không thể cho ai biết mục đích, nhưng không nghĩ tới, lão già này thế mà không có mắt lửa, căn bản cũng không vào bẫy, cái này để Ngọc Hư chân quân có chút buồn bực. Chương 172 1 đổi 1, 1, chương 172 1 đổi 1, 1. Giời đi lan lăng phong Ngọc Hư chân quân, sắc mặt có chút âm trầm. Hôm nay mục đích của mình một cái đều không có đạt tới, cái này khiến tâm tình của hắn thập phần khó chịu. Trở lại Ngọc Hư cung đằng sau, gặp Lục Tử ngang thế mà đã đợi tại ngoài cùng, Ngọc Hư chân quân tâm tình liền càng thêm có chút phiền não. Nhìn thấy lão tổ trở về, Lục Tử ngang lập tức đi mau mấy bước, đi tới Ngọc Hư chân quân trước mặt, Demi thuận nhãn nhỏ giọng nói ra, "Bại kiến lão tổ." Ngọc Hư chân quân nhìn thoáng qua cái này chính mình ký thác kỳ vọng nhưng lại không phải rất không chịu thua kém hậu nhân, lạnh lùng hỏi, "Ngươi đến có chuyện gì?" Lục Từ Ngang tự nhiên nghe được nhà mình lão tổ ngữ khí bất thiện, trong lòng càng thêm sợ hãi, run run dè dè trả lời, "Tôn nhi đến đây hướng lão tổ thỉnh tội." Nghe chút lời ấy, Ngọc Hư chân quân rõ ràng là sửng sốt một chút, hắn chậm rãi ngồi xuống đằng sau, nhìn xem hậu bối này, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có tội gì?" Lục Từ Ngang phủ phục một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Ngọc Hư chân quân chính là đi quỳ lạy chi lễ, đầu cũng không dám ngẩng, nhỏ giọng nói ra, Tôn Nhi hôm qua tại trên tiệc rượu phô trương quá mức, thế mà tại không đúng lúc trường hợp, hướng Lao tổ đưa ra như thế quá phận tính cầu, Tôn Nhi thật sự là hối hận không thôi, thực sự không nên, đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay liền tới hướng Lao tổ trình tội. Ngọc Hư chân quân thở dài một hơi, hậu bối này mặc dù có lúc hành vi quá đản, nhưng nói tóm lại, chí ít còn có chỗ thích hợp, biết mình làm sai, cũng có thể trước tiên tới nhận lỗi, chính mình tâm trung nguyên tới cái kia vẻ không thích cũng chậm chậm tiêu tán. Đứng lên đi, lão tổ không có trách ngươi, bất quá ngày sau mặc kệ làm chuyện gì, phải nghĩ lại mà làm sao, dù sao nơi này là thành Phật tông, không phải tại lục gia chúng ta nội bộ. Hiện tại có ta bảo kê các ngươi những hậu nhân này, ngày nào lão tổ ta nếu là cưới Hạ Tây Du, ai đến chèo chống ta lục gia đâu. Lục Tử Ngang cũng không có đứng dậy, ngẩng đầu lên, thế mà hai mắt đẫm lệ, tình cảm dạt dào nói, Tôn Nhi biết lão tổ nỗi khổ tâm, đã là Lục gia thiên thu vạn đại suy nghĩ, cũng vì Tôn Nhi cá nhân tương lai suy nghĩ, Tôn Nhi sẽ làm sẽ không cố phụ lão tổ kỳ vọng, quyết chí tự cường, xứng ngày tuấn thanh nguyên anh, vì lão tổ phân ưu, là Lục gia phân ưu. Cái này Lục Tử Ngang mặc dù có lúc rất khốc liệt, nhưng biểu hiện hôm nay, đích thật là rất không tệ, một fan chân tình bộc lộ đằng sau. Trật đệ bỏ đi Ngọc hư chân quân nguyên lai trong lòng đối với hắn mặt trái đánh giá, thật xem như một trận cấp sử thi phân khích biểu diễn. Ngọc hư chân quân sở lấy sợi râu nói ra, cùng mộ dung tiết sự tình, ngươi tạm thời đừng nhắc lại, Lang Lang lão nhi đã cự tuyệt ta, ta cũng không rõ ràng hắn vì cái gì ý chí như vậy kiên quyết, bất quá, vấn đề này cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ở ta minh xác cho ngươi trả lời chắc chắn trước đó, ngươi không được đối với bên ngoài nhắc lại một chữ, cũng không thể gây hấn gây chuyện, đừng hỏng đại sự của ta. Lục Tử ngang trong lòng mặc dù rất là thất lạc, nhưng ở trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể thành thành thật thật hứng thừa xuống tới. Bất quá, giờ phút này một người thân ảnh lại đột nhiên tại Lục Tử Ngang trong nao chợt lóe lên, là hắn, nhất định là hắn, chính là hắn tồn tại mới ảnh hưởng đến Mộ Dung Tuyết. Thời khắc này Lục Tử Ngang đã đem tất cả hắn hận, tất cả đều chút xuống đến ất mục trên thân. Mà giờ khắc này ất mục lại đang trốn giấu ở tiêu diêu trong bí cảnh vất vả cần cù cày cấy lấy. Nhìn xem chính mình thành quả lao động, ất mục trong lòng không gì sánh được vui mừng. Chính mình mặc dù không có cái gì dọa người bối cảnh cùng lợi hại sư phụ hoặc là trưởng bối đến nữa, nhưng mình tiên duyên hay là rất không tệ. Cẩn thận kiểm kê đằng sau, ất mục đột nhiên phát hiện, vật khí của mình đã không phải là bình thường tốt. Đầu tiên là chính mình cổ quái thần kỳ thân hồn, chính là gốc kia thần bí thực vật, nó cùng mình thần hồn hòa thành một thể, chỉ cần có nó tồn tại, chính mình vĩnh viễn không cần lo lắng bị người đoạt xá. Thứ yếu, chính là mình tu hành công pháp, chủ yếu có hai bộ, một là tiêu giao chân kinh, đây coi như là chính mình con đường tu hành vỡ lòng tinh thư, hai một cái là tiên nhân truyền pháp đại tầng kinh, mình bây giờ nắm giữ rất nhiều lợi hại bí pháp bí thuật, như vạn kiếm thuật, nộ mục kim cương thể thuật, viêm dương phá, liệt hồn chém, tạm điệu pháp cùng trận pháp, thân pháp chờ chút, cơ hồ tất cả đều thoát thai từ đại tầng kinh. Hai bộ này công pháp tuyệt đối đều là thế gian này nhất đẳng công pháp tu hành có hai bộ này công pháp trợ lực, mình có thể nói là Đàng Phi thăng thượng giới trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ công pháp nào phía trên sổ lo. Trừ công pháp bên ngoài, một cái nữa chính là những cái kia phụ trợ tính bảo vật. Lại không xét trước đó đã tự bạo vẽ linh mị đường, nhưng liền trước mắt mà nói, mặc kệ là vẫn không rõ sở tác dụng Thái Thanh bảo kính, Thiên Tằm tỏa, hay là chính mình Phong Linh Mộc bản mệnh pháp kiếm, thần hồn bí bảo lạc hồ trùng, quỷ mạch ở trong dị hỏa, tùy tiện cái nào lấy ra, đoán chừng đều sẽ làm cho cả tu tiên giới vì đó động dung. Ngoài ra, mình còn có ba cái linh sủng, Quỷ Đầu Tước, Tầm Bảo Thử, cộng thêm một cái vô cùng thần bí lưu ly trùng nhất là sau cùng lưu ly chủng, nếu như không có nó tồn tại, đoán chừng mình bây giờ ngay cả có thể hay không chúc cơ cũng có nói. Cuối cùng, chính là mình vừa mới đắc thủ tiêu diêu bí cảnh, một cái kim đan tu sĩ, thế mà nắm trong tay một quả thần dị bí cảnh, tin tức này nếu như bị người biết được, đoán chừng ngất mục tại chỗ liền bị người cho giết sát. Chỉ cần thật tốt lợi dụng những vật này, tự mình tu luyện đến nguyên anh trước đó, có thể nói là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cho dù đến cuối cùng kim đan đại viên mãn, cần đột phá nguyên anh, chính mình cũng là lực lượng xung tốc, trong tay mình thế nhưng là cất bốn quả oai đan, trong đó một viên là đến từ Du Tiên Đảo lần kia kỳ ngộ. Mạc Khắc Ba Viên, tự nhiên là từ linh cơ trong lọ tìm thấy bảo vật. Có thể nói, đất mục hiện tại nắm giữ tất cả mọi thứ, cũng không thể đối ngoại lộ ra nữa chứ, nếu không, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngoài ra, còn có một chuyện, đất mục chính mình cũng không rõ ràng. Đó chính là lần trước tại Vân Mộng Trạch ván cờ ở trong lần kia kinh lịch, nhất là cuối cùng ba tên lão giả nói tới huyền hoàn thủ tức, đó cũng là một cơ duyên to lớn, bất quá đất mục lúc đó hóa thân trở thành cổ non, chính mình căn bản cũng không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn duy nhất biết đến, chính là lần kia trải qua sau, tu vi của mình cùng thần hồn đều tăng tiến một bậc dài. Về phần cấp độ càng sâu chỗ tốt là cái gì, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Đang lúc gất một đám chìm tại đối với tương lai mỹ hảo ước mơ ở trong thời điểm, một cái thanh âm sâu kiến tại bên tai của mình đột nhiên vang lên. "Tiểu Hữu, ngươi bây giờ đã triệt để thoát đi cái kia nguyên anh cương thi truy sát, trên người ngươi thi độc ta cũng giúp ngươi giải, ta cam kết sự tình, đã tất cả đều làm được, hiện tại nên ngươi thực hiện cam kết thời điểm." Tất một sắc mặt khẽ giật mình, trở lại Thanh Vân Tông những ngày này, hắn vẫn bận bận bịu, đặc biệt là tại gặp được mộ dung tuyết đằng sau, cả người tâm tư cũng bay đi, hắn thèm mà đem trốn ở Thái Thanh bảo kính ở trong tổn tại thần bí kia âm đả la quyển mật. Hôm tại Thần Bí này âm đả là từ khi chính mình trở về Thanh Vân Tông đằng sau, cũng như mai danh nhận tích bình thường, một điểm động tĩnh cũng không có. Hôm nay đột nhiên đụng tới nhắc nhở chính mình, xem ra đối phương cũng là thực sự nhịn không được. Chương 172 1 đối 1 2, chương 172 1 đối 1 2. Tất Mục ha ha cười nói, ta làm sao dám quên đối với tiền bối ngài hứa hai đâu, cái này không vừa về Thanh Vân Tông, một mực tại bận bịu à, lại thêm tiền bối ngài cũng không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng ngài lo lắng bị ta Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng phát hiện, cho nên mới một mực gần nút không ra đâu. Tất Mục cố ý đem hóa thần thái thượng rời đi ra chính là đang nhắc nhở đối phương, nơi này chính là Thanh Vân Tông, Vân Hải Đại Lục thượng tông một trong, có hóa thần tôn giả tọa trấn, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến làm loạn, bằng không mà nói, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghe ất một lời nói, Thái Thanh bảo kính ở trong tồn tại thần bí âm đà la ha ha cười nói, tiểu hữu, ngươi không cần cố ý nhắc nhở ta, ngươi cứ yên tâm tốt, hôm nay ngươi liền thực hiện lời hứa của ngươi đi. Ất một khẽ gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại chính mình núi cao vút tận tầng mây trong động phủ, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Thái Thanh bảo kính lấy ra ngoài, đặt lại tại trước người của mình. Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị đằng sau, Ất Mục lập tức dựa theo trước đó âm đà La dạy cho chính mình ngự bà quyết, từ từ nhô ra thần thức của mình, bắt đầu hướng Thái Thanh bảo kính tới gần. Khi Ất Mục thần hồn tiến vào Thái Thanh bảo kính đằng sau, lập tức cũng cảm giác trước mắt một mảnh hỗn độn, tại mảnh hỗn độn này bên trong, tựa hồ có một luồng khí tức thần bí ở trong đó lơ lửng không cố định. Xuyên qua mảnh hỗn độn này đằng sau, ánh vào Ất Mục tầm mắt, là một mặt bóng loáng với đá, cho dù Ất Mục hiện tại là thần hồn trạng thái, nhưng đứng tại vách đá trước mặt, hắn lại có thể thấy rõ ràng chính mình thần hồn dáng vẻ. Ất Mục không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt vách đá này hẳn là Thái Thanh bảo kính hạch tâm chủ thể. Chỉ cần mình đem thần hồn lạc ấn lưu tại đây mặt bóng loáng trên vách đá, chính mình liền có thể trở thành thái thanh bảo kính chủ nhân. Nhưng ất mục cũng không có tùy tiện động thủ, hắn quan sát một chút bốn phía, nhưng không thấy cái kia âm đà la, liền trầm giọng hỏi: "Tiền bối, ta đã tiến vào thái thanh bảo kính ở trong, vì cái gì lại không nhìn thấy ngươi đây?" Tôn Tại thần bí kia hơi dừng một chút, sau đó chậm rãi tại vách đá một bên hiện thân đi ra. Giờ phút này, âm đà la lả lấy một cái trung niên tráng hán hình tượng xuất hiện, cùng ất mục nguyên lai tưởng tượng rất chuẩn xác, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ất mục nhìn thấy tráng hán đằng sau, nhẹ nhàng vươn chấp tay, mười phần khách khí nói: "Âm tiền bối lưu lễ, Cái kia âm Đà La tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói ra, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian thực hiện lời hứa của ngươi, thả ta rời đi đi. Thấy đối phương có chút nóng nảy dáng vẻ, Tất Mục trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác nguy cơ, hắn cũng không rõ ràng sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, hết thảy nhìn qua tựa hồ vô cùng hợp lý, không, có cái gì cổ quái, nhưng Tất Mục chính là cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Gặp Tất Mục trầm mặc không nói, ngây người tại nguyên chỗ, Âm Đà La sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Vi phạm lời hứa của ngươi, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi khi đó thế nhưng là phát hạ thiên đạo lợi thể. Nếu như ngươi không thực hiện lời hứa, tu vi của ngươi đem dừng bước nơi này, vĩnh viễn không tiến thêm." Ất Mộc nhẹ nhàng cười nói, "Yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa, ta còn có một vấn đề cuối cùng, sau khi hỏi xong, ta sẽ lập tức thực hiện lời hứa." Âm Đà la lạnh lùng hỏi, "Ngươi còn muốn biết gì nữa?" Âm Tiễn Bối trước đó công bố, ngươi một sợi thần hồn bị phong ấn ở trong bảo kính, nhưng ta bây giờ nhìn Tiễn Bối tại bảo kính này ở trong, tựa hồ vô cùng tự do, mà lại Tiễn Bối nếu nắm giữ ngự bảo quyết, vì cái gì Tiễn Bối không chính mình trực tiếp đem thần hồn lạc cấn lưu tại đây trên vách đá, trở thành thái thanh bảo kính chủ nhân đâu? Cái này thái thanh bảo kính là ngươi nhân tộc tiên minh Ta mà tội căn bản là không có cách lựa sử, ta chỉ là bị Thái Thanh bảo kính trước đó chủ nhân phong ấn tại trong bảo kính, ngươi đem thần thức lạc ấn lưu tại trên vách đá đằng sau, ngươi liền trở thành bảo kính tân chủ nhân, đến lúc đó, ngươi mới có thể giải khai bảo kính đối ta phong ấn, thả ta tự do, chính là đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Âm đả la lời nói đến cuối cùng, đã hơi không kiên nhẫn. Ất mục trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, tựa hồ cũng không có gì rất rõ ràng sơ hở, hẳn là không vấn đề gì lớn, huống hồ, coi như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, đoán chừng cũng là hướng về phía thần hồn của mình đi, trong thứ hại của mình. Thế nhưng là có thực vật thần bí phù hộ, số lượng hắn cũng không bay ra khỏi bọt nước gì đến. Nghĩ tới đây, ất mục rốt cục không do dự nữa, hắn chậm rãi tới gần mặt vách đá kia, càng đến gần vách đá, hắn càng cảm giác được có một luồng khí tức thần bí đang triệu hắn lấy chính mình, thời gian dần trôi qua, ất mục hai mắt thế mà bắt đầu mê ly lên, toàn bộ thần thức đã không bị khống chế hướng phía mặt vách đá kia gián vào. Mà một bên âm đả la chính một mặt chờ đợi nhìn xem đây hết thảy, đợi ất mục thần hồn cuối cùng rơi vào mặt kia bóng loáng trên vách đá đằng sau, ất mục hồn thể thế mà trực tiếp xuyên qua vách đá bóng loáng bên ngoài, một chút liền tiến vào đến trong vách đá. Vừa mới xuyên qua vách đá ất mục, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, trong lòng của hắn giật nảy cả mình, vừa rồi mình tại tới gần vách đá thời điểm, đột nhiên liền mơ hồ, đại hắn lần nữa tỉnh táo lại, thế mà đã tiến vào trong vách đá. ất mục thầm kêu một tiếng không tốt, chính mình hẳn là trung kế, đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên trước mắt lại là lóe lên, một thân ảnh từ trong vách đá một chút liền chui ra ngoài. ất mục thấy rõ ràng, giờ phút này vách đá bên ngoài, thế mà xuất hiện hai cái giống nhau như lúc âm đà la. Về sau cái này âm đà la, đi thẳng tới phía trước cái kia âm đà la trước người, vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái đối diện cái kia âm đà la, lập tức Cái kia âm đả la lập tức liền vỡ vụn thành vô số mảnh vụn linh hồn, sau đó tất cả đều nhũ yến về tổ bình thường, nhao nhao về tới về sau cái này âm đả la trong thân thể, hòa thành một thể. Làm xong đây hết thảy đằng sau, âm đả la cười to lên, thanh âm ở trong để lộ ra vô tận vui vẻ, lại tựa hồ sen lẫn ngập trời hận ý. Hơn 3 vạn năm, hơn 3 vạn năm, ta rốt cục giải khốn tự do. Ha ha ha ha, quá rõ lão tặng, không nghĩ tới đi, ta vẫn là thành công. Ha ha ha ha ha. Nhìn đối phương điên cuồng như vậy bộ dáng, đất mục trong lòng đó là thật lạnh thật lạnh, xem ra chính mình hay là bị lựa rồi. Cái này Âm Đả La trước đó hẳn là bị vây ở trong vách đá, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, đem thần hồn của mình lại cắt chém ra một cái cực nhỏ bộ phận, chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu mê hoặc chính mình. Đợi thần hồn của mình tiến vào tấm bảo kính này ở trong phía sau vách đá, chính mình liền bị phản vây ở trong bảo kính, đem Âm Đả La cho thả ra ra ngoài. Nói cách khác, trước đó Thái Thanh bảo kính mặc dù rất sớm đã rơi vào Ngọc Sơn Tông tổ tiên trong tay, nhưng lúc kia, trong bảo kính Âm Đả La hẳn là thụ thương quá nặng, bị phong ấn ở trong vách đá, căn bản là không cách nào đi mê hoặc người khác. Ngọc Sơn Tông tổ tiên mặc dù đạt được bảo kính, nhưng bởi vì thiếu khuyết ngự bảo quỹ, cho nên căn bản là không cách nào ngự sử tấm bảo kính này. Cũng không biết về sau cái này Âm Đà La dùng biện pháp gì, rốt cục đem chính mình một tia thần thức đem thả ra ngoài, sau đó chiếm chính mình thiên kiếp một phần lực lượng, tiến một bước tăng cường thực lực của mình, sau đó dạy cho chính mình ngự bảo quỹ, lại mê hoặc chính mình, để cho mình thần hồn tiến vào trong bảo kính, thay thế bị phong ấn trong đó Âm Đà La. Chương 1733 đánh một, một, chương 1733 đánh một, một. Tất một sắc mặt hết sức căm trầm, hắn thử một cái, quả nhiên như lúc trước hắn lượng trước như thế, hắn không ra được, bị triệt để phong ấn tại trong vết đá. Ma Vách đá phía ngoài Âm Đà La, giờ phút này cũng đình chỉ cười to, sau đó hướng về phía trong vách đá ất mục, đã đi nói, một cái ti tiện nhân tộc, có thể thay ta nhận qua, phong ấn tại bảo kính bên trong, vĩnh viễn bất tử bất diệt, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng cùng vinh dự. Về phần ngươi lưu tại bảo kính bên ngoài thân thể, ta liền thu nhận, ta sẽ thay thay ngươi sống tiếp, ha ha ha ha. Sau khi cười to, Âm Đà La thân ảnh lượn lên, liền biến mất không thấy. Nhìn xem Âm Đà La đã rời đi, ất mục trên khuôn mặt không vui không buồn, cũng không có biểu hiện ra quá mức nóng nảy bộ dáng, mặt ngoài nhìn, ất mục đã không có dừng ra. Nhưng ất mục nội tâm hay là bao nhiêu có một chút điểm nắm chắc. Đối phương nếu muốn muốn chiếm cứ thân thể của mình, vậy liền khẳng định phải tiến vào ất mục trong thứ hải, đến lúc đó cụ thể sẽ như thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được. ất mục cũng không lo được lo lắng nữa âm đả la sự tình, hắn ổn ổn tâm thần của mình, bắt đầu bắt đầu đánh giá mình bây giờ vị trí mạnh không gian này. Nếu là nhân tộc bảo kính, đối với yêu ma có thể sẽ khất chế, đối với nhân tộc có lẽ sẽ không khất chế, nói không chừng còn có chuyện cơ, mình bây giờ còn không thể triệt để từ bỏ. Một phen dò xét qua đi, ất mục phát hiện, trong vách đá không tầm dàn, cũng mười phần rộng lớn, khắp nơi đều là một mảnh nồng vụ bạo phủ. Đoán chừng chính mình trong thời gian ngắn còn không cách nào đem trọn khu vực hoàn toàn thăm dò hoàn tất. Ngay tại ớt mục trăm chú thăm dò trong vách đá không gian lúc, Âm Đả La Thần Hồn đã từ quá rõ trong bảo kính chui ra, chuẩn bị lập tức tiến vào ớt mục thứ hai. Mà liên tại trong nháy mắt này, toàn bộ Thanh Vân Tông trên không, Vân Hải đại trận đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một đôi mắt nhìn về hướng Vân Ngai. Âm Đả La trong lòng há nhiên, cái này đáng giận Cửu Thiên Giám Ma làm mui chó thật sự là quá linh mẫn. Chính mình chỉ là lộ ra như vậy từng tia khí tức, liền bị đối phương theo dõi. Bất quá Âm Đả La cũng không bối rối, hắn biết Hiện tại Cửu Thiên Giáng Ma làm chỉ là thông qua tuần tra bạo giáng cảm nhận được dị dạng, nhưng cũng không có cách nào thật xác định có ma tộc xuất hiện ở nhân gian giới, cho nên thừa dịp này, hắn lập tức liền tiến vào đến đất mộ ngay trong Thức Hải, ẩn dấu đi đứng lên. Vân Hải đại trận đột nhiên biến hóa, cũng lập tức đưa tới Thanh Vân Tông mấy vị hóa thần thái thượng cảnh giác. Khó được, năm vị hóa thần thái thượng, trừ trong đó có 2 vị kết bạn đi hướng ngoại vực, còn lại 3 người tất cả đều hiện thân. Ba người đứng ở trên Thiên Cung Quan Thiên trên này, nhìn phía dưới không ngừng quay cuồng Vân Hải đại trận, trong lòng cũng là không hiểu kinh ngạc. Ba cô không lộ thân tức, lặng yên không một tiếng động a tại toàn bộ Thanh Vân Tông sơn môn địa giới không ngừng liếc nhìn, một phen tìm kiếm đằng sau, ba người đều mười phần nghi ngờ nhìn nhau, cũng không có bất kỳ phát hiện. Bên trái Đạo Minh Tôn giả nhìn về phía mình hai vị sư huynh Đạo Pháp Tôn giả, Đạo Địa Tôn giả, nghi ngờ hỏi, hai vị sư huynh, đây là có chuyện gì? Vân Hải đại trận chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy a. Đạo Pháp cùng Đạo Địa Tôn giả đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Đúng vào lúc này, ba người lại lập tức cảm giác được thiên đạo một trận biến ảo, tại Thanh Vân Tông phía trên trên chín tầng trời, một đạo mờ hồ mặt người như ẩn như hiện, nhưng chỉ xuất hiện một sát na. Sau đó liền lập tức biến mất không thấy. Mặc dù chỉ là bị trên 9 tầng trời kia nhân vật thần bí nhìn thoáng qua, nhưng ba vị hóa thần thái thượng đều cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất trong nháy mắt liền bị người cho nhìn tấu một dạng, tất cả bí mật của mình đều không còn sót lại chút gì. Trong lòng ba người hoảng hốt, biết vừa rồi khẳng định là có tuyệt thế cao nhân đến Thanh Vân Tông, nhưng đối phương chỉ là nhìn thoáng qua Thanh Vân Tông, sau đó liền lập tức rời đi. Như vậy Thanh Vân Tông bên trong đến cùng có chuyện gì đưa tới đối phương chú ý? Đạo pháp tôn giả am hiểu thôi diễn tiên cơ, hắn lập tức bắt đầu thi pháp, muốn dò mọ thiên cơ, có thể lập tức hắn lập tức cũng cảm giác được có một cỗ đại khủng bố muốn giáng lâm đến trên người mình. Trong lòng kinh hãi đạo pháp tôn giả, không chút do dự gián đoạn chính mình thi pháp, một trận phản phệ lệnh tới, đạo pháp tôn giả khè miệng, lập tức có máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này nói rõ, chính gốc quá sợ hãi, lập tức lách mình đi tới đạo pháp bên người bảo vệ. Đạo pháp tôn giả khè khè lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Ta vô sự, hai người các ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ta muốn diễn toàn thiên cơ, nhìn xem đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có thể cái này thiên cơ tựa hồ bị người cho che đậy, cũng may ta tốc độ rất nhanh, lập tức chặn đứt thi pháp, mặc dù nhận lấy nhất định phản phệ, nhưng không có gì đáng ngại." Đạo minh tôn giả sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói ra, "Sư minh Xem ra vừa rồi chúng ta thanh vân tông bên trong nhất định chuyện gì xảy ra, lúc này mới dẫn tới vị kia tuyệt thế cao nhân như thân, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng tho nhìn, liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bởi vì cái gì. Đạo pháp thở dài một hơi, thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên chúng ta tạm thời cái gì đều không làm được, chỉ có thể bị động chờ đợi. Lại không xét trong thiên cung ba vị hóa thần thái thượng như thế nào suy đoán, giờ phút này, Vân Ngai động phủ bên trong đã chiếm cứ ất mục thức hải âm đà la. Cảm giác được cái kia cô ở khắp mọi nơi đại khủng bố rốt cục hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tư từ ắt một ngay trong tứ hải nô đầu ra, lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, xác định nguy hiểm đã giải trừ, Âm Đả La trên khuôn mặt, lập tức lộ ra ý cười. Dưới tình huống bình thường, đoạt xá cần thôn phệ đối phương thần hồn đằng sau, mới có thể thành công. Nhưng Âm Đả La chính là Thật Ma giới Âm Thị bộ tộc trưởng lão, nó tu hành Cửu U trấn hồn kinh vốn là thiên về tại thần hồn một loại, cho nên điểm này tự nhiên không làm khó được hắn. Hắn lập tức quan sát bốn phía một chút đất một tứ hải, rất nhanh liền phát hiện địa phương kỳ dị. Tại ớt một thứ hải chính giữa vị trí, thế mà sinh trưởng một gốc cổ quái thực vật, mà tại thực vật phía trên, còn lơ lửng một kiện chuông đồng pháp bảo. Nhìn thấy đây hết thảy Âm Đà La, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn chậm rãi tới gần thực vật, xoay quanh đánh giá một phen, cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, chợt ở quá rõ bảo kính trong vết đá, ngay tại bốn chỗ siêu tâm ớt mục, lại đột nhiên đứng ở nguyên địa, ngây dại. Giờ phút này, tại ớt mục trước mặt, thế mà hiện ra một bức tranh, trong hình ảnh, cái kia Âm Đà La, ngay tại vây quanh trong thứ hải chính mình thực vật thần bí, đổi tới đổi lui, tựa hồ là không có chỗ xuống tay dáng vẻ. Ất Mộc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là có chuyện gì, vì cái gì mình bị vây ở quá rõ trong bạc kính, lại có thể nhìn thấy trong tứ hải chính mình phát sinh hết thảy. Đây cũng là nguyên lý gì? Đang lúc đất Mộc cũng nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong hình ảnh, Âm Đả La rốt cục có hành động. Chương 1733 đánh một, hai, chương 1733 đánh một, hai. Thời khắc này Âm Đả La phát hiện, mình tại ớt Mộc ngay trong tứ hải, thế mà không cách nào lưu lại thần hồn là quấn. Cái này liền thật sự là rất cổ quái. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ tứ hải, chính mình thế mà không có khả năng tại trong tứ hải của hắn lưu lại thần hồn là quấn. Đây cũng quá không bình thường, chẳng lẽ lại là bởi vì gốc kia thần bí thực vật? Nếu như không có khả năng tại ức mộ ngay trong tứ hải lưu lại thuần hồn là gần, chính mình liền không cách nào khống chế ức mộ thân thể, vậy mình cùng trước đó bị phong ấn ở quá rõ trong bạo kính cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Âm Đà La cũng không còn cách nào đã chịu, hắn lần nữa chậm rãi tới gần gốc kia thần bí thực vật, cẩn thận quan sát. Trải qua lập đi lập lại quan sát, Âm Đà La trong lòng có một cái phỏng đoán, cái này thần bí thực vật, có lẽ là ức mộ tu luyện một loại thần công nào đó bí pháp đằng sau. Tại trong tứ hải chính mình hình thành một loại thần hồn vật cộng sinh, loại này vật cộng sinh hẳn là đối với tu sĩ thần hồn có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Ngoài ra, gốc này thực vật thần bí đỉnh đầu lơ lửng cái kia trung đồng, cũng hẳn là một kiện thần hồn loại hình pháp bảo. Tổng hợp hai cái này phương diện, Âm Đả La cảm thấy, nếu như chính mình muốn khống chế hết một bộ thân thể này, vậy thì trước hết đem thần hồn lạc ấn của mình lưu tại thực vật thần bí bên trên. Dưới mắt, cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ, chính mình chỉ có thể nếm thử một phen. Nghĩ tới đây, Âm Đả La thần hồn lần nữa tới gần thực vật Theo tiến một bước tới gần nơi này gốc thực vật, Âm Đà La cũng cảm nhận được từ thực vật trên thân phát tán đi ra nồng đậm tinh khiết linh hồn lực. Âm Đà La cảm thấy mình trước đó suy đoán một chút cũng không có sai, quả nhiên là vật củng sinh, tiểu tử này số phận cũng thật sự là quá tốt rồi, thần hồn lại có vật củng sinh, chính mình lần này thật là kiếm được rồi. Trong lòng mừng như điên Âm Đà La, không còn có một tia lo lắng, điên cuồng hướng về thực vật thần bí nhỏ tới. Khi hắn hồn thể rơi xuống thực vật thần bí phía trên lúc, lập tức cũng cảm giác được một khối khủng lồ tinh khiết hồn lực bắt đầu hướng mình thể nội tràn vào. Loại sảng khoái này cảm giác, chính mình hết mấy vạn năm đều không có cảm nhận được. Âm Đả La cảm thấy toàn thân không gì sánh được sung lỏng, toàn bộ thần hồn phản phất bị thứ gì bao khảm một dạng, bị ôn nhu vắt ve. Đang lúc Âm Đả La hưởng thụ lấy thực vật thần bí mang tới dạng khoái lúc, hắn không có chú ý tới chính là, từ thực vật lá cây bên dưới, đột nhiên sinh ra rất nhiều vô cùng nhỏ bé gờ giáp, sau đó lặng yên không tiếng động cắm vào Âm Đả La thể nội, đồng thời hướng Âm Đả La thể nội từ từ rót vào từng luồng từng luồng chất lỏng màu đỏ. Theo những chất lỏng màu đỏ này rót vào, đám chim tại thực vật thần bí phía trên Âm Đả La, từ từ bắt đầu mê mang, hắn tựa hồ đã quên mục đích của mình, quên đi chính mình là ai, cứ như vậy lặng lặng nằm tại thực vật thần bí lá cây bên trên. Vị thực vật thần bí lá cây bắt đầu từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm linh hồn của mình thể. Quá rõ bảo kính trong vách đá ớt mục, thấy cảnh này, trong lòng lập tức có minh ngộ, thực vật thần bí bắt đầu tự vệ, thực vật thần bí tự vệ, kỳ thật chính là mình thần hồn tự vệ, dù sao bản thân cả hai là dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên hiện tại ớt mục thần hồn bị phong ấn ở quá rõ bảo kính bên trong, nhưng ớt mục thần hồn nhưng thật ra là hai cái bộ phận, một bộ phận thần hồn có thể tự do hoạt động, khống chế thân thể của mình, thi triển các loại thần công bí thuật, mà lại bộ phận này thần hồn, một khi bị thương hại, cũng có thể lập tức xuyên vào đến thực vật thần bí bên trong, từ từ khôi phục mà đổi thành một bộ phận phần thân hồn, chính là gốc này thần bí thực vật, nó một mực yên lặng đợi tại ớt mục ngay trong thứ hải, chỉ là đang chậm rãi sinh trưởng. Gốc cây thực vật này thì tương đương với ớt mục tiền quan tài, bình thường là tuyệt đối sẽ không đi động, nhưng nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, gốc cây thực vật này cũng sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Mà giờ khắc này, chính là nó tại phát huy mấu chốt tác dụng thời điểm. Coi như ớt mục coi là âm đà la có thể như vậy từ từ bị thực vật thần bí tan rã thời điểm, ngắm chìm trong đó âm đà la đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn vậy mà tỉnh lại. Âm đà la không hổ là thật ma giới hoàng tộc một trong Tu luyện Cửu U Chấn Hồn Kình cũng là tuyệt đỉnh thần hồn loại tuyệt học, mặc dù ngay từ đầu thật sự là hắn là lơ là sơ suất, bị thực vật thần bí cho tê dại, nhưng cuối cùng khắc vào trong lòng cảnh giác, hay là đem hắn từ gây tê ở trong cho tỉnh lại. Mặc dù Âm Đả La đánh thức, nhưng giờ phút này hắn đã trở nên càng thêm suy yếu, nhìn thấy đại lượng gờ giáp đã đâm vào đến chính mình hồn thể ở trong, Âm Đả La dọa đến vong hồn đại mạo, lập tức bắt đầu liều mạng rằng co. Rất nhiều lá cây gờ giáp bị một chút tránh ra, Âm Đả Ron bên trên khôi phục một bộ phận tự do, mắt thấy càng ngày càng nhiều gờ giáp bị Âm Đả La tránh ra. Đối phương cũng sắp trùng hoạch tự do thời điểm, một mực im lặng lơ lửng tại thực vật thần bí đỉnh đầu lạc hồn trung, đột nhiên phát ra ông ông tiếng vang. Lạc hồn trung một vang, nguyên bản đang liều mạng dãy rựa âm đà la, trong mắt lần nữa sa vào đến mê mang bên trong, hồn thể từ từ đình chỉ dãy rựa, những lá cây kia biên giới gở giáp cũng lần nữa điên cuồng chui vào âm đà la hồn thể bên trong, lần này không còn dốc vào chất lỏng màu đỏ, lần này tất cả đều bắt đầu điên cuồng hút. Loại này không gì sánh được to lớn đau đớn, cũng làm cho vừa mới lâm vào hôn mê âm đà la lại khôi phục thần trí, hắn lần nữa bắt đầu liều mạng giằng co. Có thể liên đối Đỉnh đầu lạc hồn trùng cũng lại một lần phát ra ông ông tiếng vang. Cứ như vậy, lạc hồn trùng, thực vật thần bí, Âm Đà La, ba cái ở giữa tạo thành một cái dây xích, bắt đầu kịch liệt đánh giằng co. Giờ phút này đứng tại quá rõ bảo kính trong vách đá quan chiến đất mục, đã đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trước mắt hình ảnh, để trong lòng của hắn không gì sánh được hơn trường, đây chính là chân chính sinh tử chi chiến, một khi Âm Đà La chiến thắng, vậy mình liền thật một chút hy vọng sinh tồn cũng không có. Âm Đà La không hổ là sống vạn cổ tồn tại, mặc dù tình cảnh mười phần bất lợi, nhưng hắn hồn thể thật sự là quá cường đại, dù là chỉ có một chút cũng không phải chỉ có Kim Đan tu vi S1 có thể đối phó được. Ngay tại thời khắc ngẫu chốc này, ất mục lại thấy được để hắn cảm giác đến cảnh tượng có tin. Chỉ gặp tại ất mục ngay trong thứ hải, đột nhiên trống rỗng sinh ra một đoàn dị hỏa. Khi đoàn này dị hỏa xuất hiện đằng sau, dị hỏa phảng phất có linh tính bình thường, lập tức gào thét lên hướng Âm Đà La đánh tới. Lập tức, Âm Đà La toàn thân bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, Âm Đà La hồn thể tiến một bước bắt đầu suy yếu, trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, mà lại thanh âm này vừa mới bắt đầu mười phần ngân cao vút bén nhọn, có thể càng đi về phía sau, thanh âm càng lả suy yếu. Thất mục khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, một mực trốn ở chính mình quỷ mạch ở trong dị hỏa, thế mà cũng có thể tự động hộ chủ, mà lại dị hỏa tại thiêu đốt âm đà la hồn thể đồng thời, đối với thực vật thần bí cùng lạc hồn trùng, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tại ba cái thông lực hợp tác phía dưới, trải qua hơn một canh giờ đánh giằng co, âm đà la hồn thể rốt cục bị triệt để tan rã. Chương 173 3 đấu 1, 1, chương 173 3 đấu 1, 1. Thất mục sắc mặt hết sức căm trầm, hắn thử một cái, quả nhiên như lúc trước hắn lượng trước như thế, hắn không ra được, vị triệt để phong ấn tại trong vách đá, mà vách đá phía ngoài âm đà la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 Khi âm Đà La hồn thể bị tan rã trong tích tắc, tại không biết cách xa nhau bao nhiêu ức vạn dặm thạch mà giới, một chỗ sâu thẳm trong hẻm núi, truyền đến một tiếng to lớn vô cùng bi phẫn gào thét. Lập tức, toàn bộ kéo dài mấy ngàn dặm sâu thẳm hẻm núi bắt đầu kịch liệt lay động, vô số núi đá tựa như mưa to bình thường, từ trên núi cao ẩm ướt xuống, toàn bộ trong hẻm núi vô số sinh linh bắt đầu hoảng hốt chạy trốn, một mảnh tựa như tận thế bình thường chằng cảnh. Quá rõ lão tặng, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm từ sâu thẳm trong hẻm núi truyền ra, vô cùng kinh khủng sóng âm hướng về tứ phương nhanh chóng truyền ra. Cùng lúc đó, bị phong ấn ở Quá Giọ bảo kính trong vách đá ất mục, cũng rốt cục thở dài một hơi. Nếu như cuối cùng không có Quỷ Mạch dị hỏa gia nhập, trận này đánh rằng có, có khả năng nhất xuất hiện kết quả, chính là lưỡng bại câu thương. Hiện tại đại cục đã định, chính mình rốt cục tạm thời không cần lo lắng bản thể bên kia lại nhận tổn thương gì, nhưng sự tình vẫn chưa xong, sau đó liền muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp từ Quá Giọ trong bảo kính chạy đi. Không đợi ất mục triệt để tỉnh táo lại, trong thức hải của mình đột nhiên lại nhiều đại lượng tin tức. Ất mục trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, hắn vốn cho là mình bị phong ấn tại Quá Giọ trong bảo kính Mặc dù không biết nguyên nhân gì, có thể nhìn thấy trong thứ hại chính mình phát sinh hết thảy, có thể thực vật thần bí tan rã âm đà la phân hồn đằng sau, dưới tình huống bình thường, khẳng định có thể từ hắn phân hồn ở trong thu mạch rất nhiều tin tức, mà tin tức này, thật ở quá rõ trong bảo kính hồn thể có thể hay không biết được liền có nói, không nghi tới, chính mình y nguyên có. Thể thu mạch những tin tức này, cái này khiến đất mục càng thêm tin chắc, nhất định có biện pháp có thể từ quá rõ bảo kính phong ấn địa nơi này chạy đi. Đất mục lập tức quanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu từng điểm từng điểm sàng chọn âm đà la phân hồn mang đến cho mình đại lượng tin tức. Đem đại lượng phức tạp vô dụng tin tức toàn bộ loại bỏ đằng sau, ất mục chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ hắn cho là đối với mình tương đối tin tức hữu dụng. Thứ nhất, tự nhiên là âm đà la tự thân tu luyện thần công bí pháp. Mặc dù âm đà la là chân ma, tu luyện la ma tộc cấm pháp, nhưng tại Vân Hải tu tiên giới, cũng có rất nhiều nhân tộc đang tu luyện ma tộc để lại cấm pháp, cho nên có chút ma tộc công pháp hay là có rất nhiều chỗ thích hợp. Nhất là, cái này âm đà la sở trường tu luyện cửu u trấn hồn kinh chính là nhất đẳng thiên về thần hồn phương diện công pháp, trong đó không ít thần hồn bí thuật, để ất mục mười phần cực kỳ hâm mộ. Khả năng những công pháp này, người khác tu luyện sẽ tồn tại nhất định thai hoang ẩn, thậm chí có thể cải biến một người cá tính. Nhưng ất mộ không cũng có phương diện này lo lắng, hắn tu luyện công pháp cơ bản tiêu giao chân kinh cũng có thể bao dung thế gian này tất cả công pháp, cựu u trấn hồn kinh tự nhiên cũng không tại ngoại lệ, huống chi, trong thứ hại chính mình còn có một gốc thần bí thực vật làm trận. Phương diện thứ hai tin tức, dĩ nhiên chính là thời đại thượng cổ phát sinh tiên ma đại chiến. Những tin tức này đối dưới mắt ất mộ tới nói, kỳ thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng chính là tăng lên ất mộ không ít lực duyệt cùng tri thức dự trữ, để ất mộ biết không ít thượng cổ bí ẩn. Phương diện thứ ba tin tức, chính là có quan hệ quá rõ bảo kính sự tình. Cái này quá rõ bảo kính chính là thời đại thượng cổ tiên ma trong đại chiến. Dực Giỡ Hào Quang một kiện thần binh lợi khí, nó lúc đầu chủ nhân chính là thượng giới một vị tiếng tăm lừng lẫy đại năng, tên là Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân ỷ vào quá rõ bảo kính, tại tiên ma trong đại chiến, chém giết cùng phong ấn đại lượng chân ma, giết ra uy danh hiển hách, trở thành thật ma giới cái đinh trong mắt. Vì thế, thật ma giới cao tầng chuyên môn gây dựng một chi đội ngũ, thể phải đem Thái Thanh đạo nhân chém giết, hủy đi quá rõ bảo kính, lấy trừ hậu họa. Tại trong chi đội ngũ này, hạch tâm người chính là Âm Đà La, hắn chính là hợp thể trung kỳ tu vi, cùng Thái Thanh đạo nhân tương xứng, theo hắn cùng một chỗ hành động, cũng tất cả đều là hợp thể sơ kỳ đại năng. Nguyên bản kế hoạch tiến chiến phi thường thuận lợi, bọn hắn lợi dụng mồi nhử, cuối cùng đem Quá Rõ Lao Đạo dẫn vào vòng mai phục. Có thể để bọn hắn không ngờ tới sự tình, cái này Quá Rõ Lao Đạo vậy mà mười phần dữ dội, còn ẩn tàng thực lực, tu vi căn bản cũng không phải là biểu hiện ra hợp thể trung kỳ, ngược lại đạt đến hợp thể hậu kỳ. Một phen chém giết đằng sau, Thái Thanh đạo nhân đem đánh lén mình chân ma chém giết hơn phân nữa. Mặc dù Thái Thanh đạo nhân đại sát tứ phương, có thể chính mình cũng bị thương rất nặng, có thể nói đến cuối cùng, song phương là ai cũng không làm gì được người nào. Mắt thấy chuyện không thể làm, âm đả lại không thể làm gì, đành phải mang theo còn lại tàn binh hốt hoàng đạo tẩu, nhưng không ngờ Thái Thanh đạo nhân đích thật là cái nhân vật hung ác, tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp điều khiển chính mình quá rõ bảo kính, muốn đem âm đà là triệt để phong ấn. Thời khắc mấu chốt, âm đà la cũng không lo được rất nhiều, đành phải lợi dụng phân hồn đại pháp, phân ra một khối nhỏ thần hồn hấp dẫn quá rõ bảo kính, cuối cùng bị quá rõ bảo kính cho phong ấn, mà chính mình bản thể thì là hốt hoảng thoát đi. Về phần cái này quá rõ bảo kính là như thế nào lưu lạc đến Vân Hải đại lục, âm đà la phân hồn lại cũng không xem rõ rạng, trước đó hắn phân hồn một mực bản thân bị trọng thương, một mực bị phong ấn ở quá rõ trong bảo kính, cũng chính là gần nhất mấy trăm năm, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại âm đà la phân hồn tự nhiên muốn ngoo từ quá rõ trong bảo kính trở tới, có thể một fan nếm thử đằng sau. Âm Đà La phát hiện chính mình hành động, thế mà không, có gây lên quá rõ bảo kính khí linh phản kháng, cái này thật sự là rất cổ quái. Nhưng phẩm là thông thiên linh bảo, trong đó nhất định là có khí linh tồn tại, nếu không, căn bản là không gọi được là linh bảo. Phiếu Miểu cung vì cái gì xếp hạng thiên hạ lệ nhất, cũng là bởi vì món kia lạc hồn trung linh bảo tồn tại, linh bảo bên trong khí linh đã sống vô số tuế nguyệt, toàn bộ tu tiên giới về sau những này hóa thần tuân giả, nhìn thấy lạc hồn trung khí linh, đều muốn thành thành thật thật hô một tiếng tiếng gọi. Chính là bởi vì khí linh tồn tại vô số tuyết nguyệt, cho nên thực lực của hắn mới có thể vô cùng cường đại, trấn áp cái này đến cái khác thời đại. Quá rõ bảo kính làm thái thánh đạo nhân nghề trọng nhất thông thiên linh bảo, trong đó không có khả năng không có khí linh, nhưng bây giờ cổ quái là, quá rõ bảo kính khí linh thế mà biến mất không thấy. Quá rõ bảo kính khí linh biến mất không thấy gì nữa. Cái này nói rõ thái thánh đạo nhân nhất định sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, mà quá rõ bảo kính cũng nhất định nhận lấy một loại nào đó trọng thương. Cũng chính là bởi vì quá rõ bảo kính khí linh mất tích bí ẩn, lúc này mới cho âm đả là cơ hội đạo cậu, bằng không mà nói, hắn là một tia hi vọng đều không có. Trải qua lập đi lập lại sau khi nghiên cứu, Âm Đả Dạ lợi dụng thần hồn bí pháp, lại tiến hành hai lần phân hồn, phân ra rất ít một chút xíu thần hồn, từ bảo kính phong ấn địa chốn thoát, lúc này mới có phía sau mê hoặc ớt một sự tỉnh phát sinh. Hiểu rõ đến những tin tức này đằng sau, Tất Mục liền sa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Hắn giờ phút này đã có một cái ý nghi to gan, cũng không biết có được hay không. Chương 174 diện phân hồn 2, chương 174 diện phân hồn 2. Tất Mục ý nghĩ rất đơn giản, mặt này quá rõ bảo kính đặt ở Ngọc Sơn Tông Tông môn trong bảo khố hối đuổi, cũng có trên vạn năm, gác lại lâu như vậy thời gian. Vị Tiêu Thái Thánh đạo nhân cũng không có tìm đến, đoán chừng sát suất lớn tình huống dưới, hoặc là người đã vất lạc, hoặc là chính là đối phương bởi vì đặc thù nào đó thiên địa quy tắc hạn chế, không có cách nào tùy tiện đi vào Vân Hải đại lục, liền giống với phi thăng thượng giới các lão tổ, cũng cho tới bây giờ không có gặp có trở về. Tạm thời không đề cập tới là loại nguyên nhân nào, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, tấm bảo kính này đã trở thành vật vô chủ. Lại thêm trong bảo kính khí linh cũng biến mất không thấy, như vậy cái này thông thiên linh bảo cũng liền trở thành một kiện tử vật. Đã như vậy, chính mình sao không đem thần hồn lạc ấn của mình tại trong bảo kính, dùng thần hồn của mình việc trước trở thành quá rõ bảo tính khí linh. Ý nghĩ này mặc dù rất điên cuồng, nhưng cũng tồn tại nhất định hợp lý tính, dù sao đất mục trước mắt liền có ví dụ sống sờ sờ, thân hồn của mình không làm theo cùng gốc kia thần bí thực vật cũng hòa thành một thể sao? Cho nên, biện pháp này, tựa hồ là trước mắt chính mình đạo thoát bảo kính phong ấn duy nhất biện pháp khả thi. Đất mục mặc dù một thân một mình ở tại Vân Nhai phía trên đập phủ, tạm thời tới nói, phương diện an toàn là không có vấn đề gì, chỉ khi nào trưởng kỳ không xuất hiện, tông môn bạn nhất tìm tới chính mình, tiến vào trong đập phủ, phát hiện chính mình ở vào một loại hết sức kỳ quái trạng thái, vậy liền không tốt giải thích. Cho nên Nhất định phải mạo hiểm. Bất quá, muốn đem thần hồn Lạc Cẩn của mình lưu tại đây kiện Thông Thiên Linh Bảo bên trong, đem chính mình chuyển biến trở thành khí linh một dạng tồn tại, chỉ có ý nghĩ còn không được, còn muốn có cụ thể biện pháp. Cũng may, chính mình từ âm đà Lạp phân hồn ở trong, đã được hắn tu luyện cựu Du trấn hồn hình. Tại bộ này ma tộc công pháp tu luyện ở trong, liền hữu dụng nhân tộc, yêu tộc hoặc là ma tộc hỗn phách, là pháp bảo thúc đẩy sinh trưởng khí linh bí pháp. Trong thời gian kế tiếp, tất một khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một chút sử dụng linh hội bí pháp này, đồng thời tại linh hội trong quá trình, còn tham khảo hấp thu đại tàng kinh ở trong có liên quan thần hồn bí pháp. Tại trong quá trình này, Tất Mục lần nữa phát huy đầy đủ ra hắn đối với thuật pháp loại này đặc biệt lý giải cùng lĩnh ngộ, tiến hành một loạt dung hội quán thông cùng lớn mặt sáng tạo cái mới, cứ như vậy, chỉ chớp mắt hơn 1 tháng thời gian liền đi qua. Trải qua hơn 1 tháng xâm nhập nghiên cứu cùng thăm dò, Tất Mục rốt cục nghiên cứu ra được một cái hoàn toàn mới thần hồn bí pháp, đồng thời còn cho loại bí pháp này lấy một cái 10 phần cao đại thượng danh tự, tên là Đoạn Thiên, cơ ý là lấy ra một đường tiên cơ. Tại lập đi lặp lại cân nhắc, đem tất cả chi tiết tất cả đều hồi tưởng một lần đằng sau, Tất Mục rốt cục quyết định, muốn đích thân thử. Hắn lần nữa đi tới mặt này bóng loáng vách đá trước mặt, chậm rãi ngồi xuống. Thông qua âm đả la phân hồn, tất mục hiểu ra đến, mặt này quá rõ bảo kính, hạch tâm nhất bản thể, chính là trước mắt mặt vách đá này, chỉ cần mình có thể đem thần hồn lạc ấn của mình lưu tại đây mặt trên vách đá, mình coi như thành công một nữa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, cũng không biết vách đá này là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt ngoài mười phần bóng loáng, trên cơ bản có thể nói là vạn pháp bất chiếm thân, cho nên muốn đem thần hồn lạc ấn của mình lưu tại phía trên, độ khó hệ số rất lớn. Sau đó, tất mục dựa theo chính mình nghiên cứu thần hồn bí pháp đoạn thiên cơ bắt đầu đem thần hồn của mình ngưng tụ trở thành một kiện cái truy một dạng hình dạng tưởng về vách đá một chút xíu mày, một chút xíu chui, giống như muốn tại trên thạch bích đánh ra một cái lỗ thủ bình thường. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ áp chiến, ất mục rốt cục ở chỗ này trên thạch bích bóng loáng, chui ra một cái nhàn nhạt, nhạt lỗ khảm ẩn ký, lập tức, ất mục đem thần hồn Lạc Cẩn của mình lưu tại trong lỗ khảm này, cuối cùng là tại trên vách đá đứng vững bước chân. Khi ất mục thần hồn tại trên vách đá lưu lại Lạc Cẩn đằng sau, lập tức từ trên vách đá liền truyền đến một đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự, ất mục lập tức bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cùng lĩnh ngộ. Thông qua lập đi lặp lại cân nhắc đằng sau, ất mục phát hiện, đoạn chữ viết này, thế mà chính là quá rõ bảo kính chân chính ngữ bà quyết. Mà trước đó cái kia Âm Đà La sợ trưởng truyền cho chính mình ngự bảo quyết, kỳ thật cũng không phải là quá rõ bảo kính ngự bảo quyết, mà chỉ là Âm Đà La chính mình nghiên cứu ra được tạm thời lần tránh quá rõ bảo kính khống chế một loại lần tránh chi pháp mà thôi. Tất Mục mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến chân chính quá rõ bảo kính ngự bảo quyết, thoáng chớp mắt, lại là hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Tất Mục bế quan vân nhai phía trên, chậm rãi đi tới mấy tên kim đan chân nhân. Trong mấy người này, đi ở phía trước dẫn đường, chính là Vân Nhai động phủ nhân viên quản lý, Vu Khê nhất mạch một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ Kim Dương chân nhân. Phía sau hắn đi theo chính là Ngọc Hư Phong Lục Tử Nang, Lục Tử Nang bên cạnh cũng là một tên tuổi trẻ Kim Đan chân nhân, chính là Vu Khê nhất mạch mạch chủ đệ tử chân truyền Bảo Ngọc chân nhân, hắn đang cùng Lục Tử Nang không coi ai ra gì cười cười nói nói, mà tại hai người bọn họ sau lưng thì đi theo hai tên Kim Đan bốn tầng. Ngọc Hư Phong Kim Đan tu sĩ, Kim Dương chân nhân mặc dù là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, bất quá tại Vu Khê nhất mạch ở trong cũng không được coi trọng, chủ yếu là tuổi của hắn rất lớn, đã bỏ qua tấn thăng nguyên anh thời cơ tốt nhất, tương lai không có cái gì tiềm lực, cho nên liền nêu một phần an nhàn việc tờ làm, tại Vân Nhai chốt như vậy dưỡng lão. Sáng sớm hôm nay Vô Khê nhất mạch đại hùng nhân Bảo Ngọc chân nhân tìm tới cửa, nói là Ngọc hư chân quân hậu nhân muốn tới này bế quan, vương tắc cảnh giới, coi trọng vân nhai đỉnh núi chỗ kia là vụ. Nói trắng ra là, Bảo Ngọc chân nhân mục đích, bất quá là vì giao hảo Ngọc hư chân quân hậu nhân, bởi vì cái gọi là long giao long, phượng giao phượng, trong sông tôm nhỏ giao thủy trùng, nói chính là như vậy đạo lý. Tại Thanh Vân Tông, mặc dù tất cả đỉnh núi các mạch ở giữa một mực có cạnh tranh, nhưng nói tóm lại, còn khống chế nằm trong giới hạn chịu đựng, nhất là những này tu nhị đại, tu đời thứ ba hoặc là đại gia tộc đệ tử ở giữa, hay là có thiên ti vạn lũ liên hệ, tạo thành từng cái vòng nhỏ. Cho nên đối với Bảo Ngọc chân nhân yêu cầu, Kim Dương chân nhân căn bản cũng không dám cự tuyệt, bằng không mà nói, hắn cái này Vân Nhai quản sự liền xem như khi chấm dứt, hắn có thể không nỡ trước quan béo bở này. Mặc dù chỗ kia động phủ bây giờ còn có một tên Kim Đan chân nhân ở lại, bất quá, Kim Dương chân nhân cũng nghe ngóng, trong động phủ ở lại chỉ là một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, tựa hồ là xuống dốc tiêu dao ngọn núi nhất mạch tu sĩ, căn bản là không có lợi hại gì sư thừa cùng thâm hậu bối cảnh, lúc trước cũng là tông môn cân nhắc đến hắn không cũng có tu luyện động tiên phúc địa, lúc này mới an bài nó đến Vân Nhai nơi này tới tu luyện. Chúng hổ, tông môn lúc trước cũng không có an bài tốt như vậy đâu phủ cho hắn, khẳng định là lúc trước đối phương hạ một chút tiền vốn, đón mua phòng thủ kim đang chân nhân, lúc này mới được chỗ kia lập phủ, cho nên hôm nay chính mình tự thân xuất mã, khuyên nó đem động phủ nhường lại, sau đó chính mình lại tùy tiện an bài cho hắn một chỗ động phủ, Lược tiểu tử kia cũng không dám nói nửa chữ không. Chừng 175 người ấy đến, một, chừng 175 người ấy đến, một. Rất nhanh, lục tử ngang các loại năm người liền đi tới Vân Nhai phía trên, nhìn xem đối diện bước lên Vân Hải đại trận, đám người cũng không nhịn được bị khí thế kia hùng vĩ Vân Hải chất phục. Lục lão đệ, ngươi thật là có ánh mắt, nơi đây động phủ vị trí tuyệt hảo, linh khí dư dả. Hoàn cảnh Thanh Du, lại có Vân Hải Kỳ quan làm bạn, thật sự là chỗ tốt ta. Bảo Ngọc Chân Nhân nhìn phía xa mỹ cảnh, từ đáy lòng tán thán nói. Một bên Lục Tử Nang tự nhiên theo âm thanh đáp lời lấy, hắn cũng sẽ không đem tự mình lựa chọn nơi đây động phủ chân thật nhất mục đích nói ra. Trước đó, tại Vân Ngai phía trên ngẫu nhiên gặp Mộ Dung Tuyết, Lục Tử Nang lập tức liền bị Mộ Dung Tuyết dung nhan tuyệt thế hấp dẫn, thật sâu mê luyến đối phương. Tại bị Mộ Dung Tuyết cư tuyệt đằng sau, Lục Tử Nang liền hận thù vào cái kia cùng Mộ Dung Tuyết cùng rời đi Kim Đan tu sĩ ẩn mục. Trải qua chính mình hai tên thủ hạ một phen nghe ngóng, rốt cục biết được tu sĩ kia tương quan tình báo. Người này tên là Ất Mộc, chính là tiêu giao nhất mạch phó mặt chủ. Ất Mộc thân phận mặc dù tôn sủng, có thể tiêu giao nhất mạch tất cạnh sớm đã xuống dốc, hiện tại trên mặt nội cũng chỉ còn lại Nhạ Tiên bằng cùng Ất Mộc hai tên kim đan chân nhân, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Ất Mộc bộ này mạch chủ là hữu danh vô thực, nghèo đến đinh đưa hưởng, thì như thế nào cùng mình lục gia đích hệ tử tôn thân phận so sánh, cũng không biết Mộ Dung Tuyết đến cùng là coi trọng tiểu tử này điểm nào, thế mà cự tuyệt chính mình. Càng nghĩ những này, Lục Tử Ngang thì càng giận, hắn không đối phó được Mộ Dung Tuyết, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái không, có chút nào bối cảnh tiêu giao ngọn núi người xa cơ thật thế? Khi biết ất mục không có tu luyện địa, cuối cùng tông môn an bài nó ở tại Vân Nhai phía trên sau, Lục Tử Nang liền cảm thêm khinh thị ất mục, vẫn muốn cho ất mục tìm một chút gốc rạ, để nó không được tự nhiên. Trải qua một phen dọn xét đằng sau, Lục Tử Nang phát hiện, ất mục hiện tại ở tạm Vân Nhai Đậu phủ, lại là tốt nhất xem Vân Hải Kỳ cảnh Đậu phủ, khó trách trước đó Mộ Dung Tuyết cùng ất mục ghé vào cùng một chỗ, nguyên lai like là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Tốt như vậy Đậu phủ, sao có thể rơi xuống một cái người sa cơ thất thế trong tay, còn bị đối phương dùng để trở thành tán gái lợi khí đâu? Đây tuyệt đối là Lục Tử Nang không cách nào chịu được sự tình. Lục Tử Nang lúc này mới vội vàng tìm được Bảo Ngọc Chân Nhân, cầu hắn hỗ trợ, nghĩ biện pháp đem căn này động phủ làm đến trong tay của mình. Khó được Lục Tử Nang sẽ chủ động tìm chính mình hỗ trợ, mà lại vì cái gì bất quá là thanh vân trên sườn núi một gian động phủ mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Bảo Ngọc Chân Nhân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dù sao thanh vân ngay động phủ suy nghĩ một mực là do Vu Khê nhất mạnh khống chế, mặt mũi của mình tại thanh vân trên sườn núi tuyệt đối dung tốt. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh điểm này, làm Bảo Ngọc Chân Nhân đem yêu cầu này nói ra đằng sau, Kim Dương Chân Nhân không có chút do dự nào, lập tức đáp ứng xuống tới. Rất nhanh năm người liền đi tới ớt mục ngoài động phủ. Lam Vân Nai động phủ nhân viên quản lý, Kim Dương chân nhân tự nhiên muốn một ngựa đi đầu, phát huy đầy đủ tự thân tác dụng, lấy chiếm được bảo ngọc chân nhân tán thành. Lên núi trước đó, Kim Dương chân nhân đã thông qua linh hình xác nhận qua, tất mục cũng không hề rời đi động phủ, hiện tại chỉ cần đem mất mục theo đi ra nói rõ tình huống, để hắn đem động phủ nhường lại liền có thể, đến lúc đó chính mình đơn giản là lại cho hắn mặt khác cán bài một gian động phủ, thích hợp cho một chút bội thưởng là có thể. Có thể Kim Dương chân nhân liên tục hô vài tiếng, trong động phủ vẫn là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bảo Ngọc Chân Nhân sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn nhìn về hướng Kim Dương Chân Nhân, trong ánh mắt bao hàm hỏi ý ý tứ. Kim Dương Chân Nhân cũng có chút xấu hổ, vừa rồi hắn cũng thực địa tra xét, Đạo phủ đích thật là từ nội bộ phong cấm, cái này cũng lần nữa nói rõ, Ất Mục cũng không hề rời đi Đạo phủ, khẳng định còn ẩn thân tại trong Đạo phủ. Nhưng vì cái gì chính mình la lên nhiều lần, đối phương cũng không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ lại đối phương ngay tại Bế Tử Quan? Nếu như Ất Mục thật tại Bế Tử Quan lời nói, chuyện này cũng có chút phiền toái. Dựa theo Thanh Vân Tông quy củ, tu sĩ một khi Bế Tử Quan đột phá cảnh giới, chỉ cần không dính đến tông môn sinh tử tồn vong, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đi làm nhiễu cùng phá hư, phá hư người ta tu hành đây là tu tiên giới công nhận tối kỵ. Kim Dương chân nhân hết sức khó xử cười cười, đi đến lục tử ngang cùng Bảo Ngọc chân nhân trước mặt, hai vị sư đệ, hôm nay chuyện này có chút khó làm, chúng ta cũng không thể cưỡng ép tiến vào trong đập vụ, việc này một khi lan truyền ra, đối với Vu Khê cùng Ngọc Hư hai đỉnh núi đều sẽ sinh ra mặt trái ảnh hưởng, đối với hai vị sư đệ cũng có chỗ bất lợi. Ý kiến của ta là chúng ta tạm thời tối lui, ta sẽ an bài người nhìn chằm chằm nơi này, chỉ cần cái kia ứt mục gia đập vụ, ta sẽ trước tiên tìm tới hắn gọi hắn đem động phủ nhường lại. Gặp tình hình này, Bảo Ngọc Chân Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một chút Lục Tử Nang, "Lục sư đệ, Kim Dương sư huynh nói có đạo lý, chúng ta không đáng vì một gian động phủ mà hỏng quy củ tông môn." Lục Tử Nang trong lòng tự nhiên là 100 cái không nguyện ý, nhưng hắn cũng không có biện pháp, trên mặt giả ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Không sao, không sao, ta cũng không nhất thời vội vã, bất quá vẫn là xin mời Kim Dương sư huynh nhiều hơn hao tâm tổn trí, vừa có tin tức, liền sắp xếp người đi Ngọc hư phong nói cho ta biết một tiếng liền có thể." Lập tức, liền lôi kéo Bảo Ngọc Chân Nhân vừa nói vừa cười hướng về dưới núi đi đến. Giống như thật không có chút nào quan tâm bộ dáng, Kim Dương Chân Nhân nhìn xem Lục Tử Ngang cùng Bảo Ngọc Chân Nhân bóng lưng rời đi, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an. Kim Dương Chân Nhân đã tu đạo hơn 700 năm, hạng người gì chưa từng gặp qua, mặc dù vừa rồi Lục Tử Ngang biểu hiện một mặt không quan trọng, nhưng Kim Dương Chân Nhân vẫn từ Lục Tử Ngang ánh mắt chỗ sâu, thấy được một chút xíu hàn mang. Mặc dù căn này động phủ thật là không tệ, nhưng cũng không trở thành đường đường lục gia đại thiếu gia, Ngọc hư chân quân đích truyện, sẽ vì một gian động phủ mà như vậy lại bụng, ở trong đó khẳng định còn ẩn tàng chính mình không biết bí ẩn. Nhưng Kim Dương Chân Nhân tự có cách đối nhân xử thế của hắn chi đạo, không hiếu kỳ. Không nghe ngóng, không tham dự, mình tại đủ khả năng phạm vi bên trong, làm tốt chính mình sự tình là được rồi, nhưng chuyện khác hắn cái gì cũng sẽ không đi quản. Đạo mắt lại là hơn 1 tháng đi qua. Ngồi yên tại Ngọc Hư Phong bên trên lục tử ngang, thật sự có chút nhịn không được. Kim Dương chân nhân vẫn không có phái người truyền đến tin tức, cái này nói rõ cái kia ất mục vẫn là không có rời đi Đạo phủ, chẳng lẽ lại hắn thật đóng tư quan. Lần trước hắn nhìn thấy ất mục tại điểm, ất mục tu vi mới vừa vặn bước qua Kim Đan tầng 2, cách đột phá Kim Đan 3 tầng còn rất dài một đoạn đường muốn đi, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền muốn đột phá. Phải biết Kim Đan tu sĩ tu hành Cũng là thế, chúc cơ có sự bất đồng rất lớn, mỗi đột phá một tầng, đều muốn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, ngắn thì 10 mấy năm, lâu là trên trăm năm, há lại một sớm một chiều liền có thể đột phá. Mặc dù có thiên tài địa bảo phụ trợ, tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên, nhưng nếu như tâm cảnh lịch luyện không đủ, cũng là kim đan tu sĩ đến tiếp sau tu hành chôn xuống thật sâu thai hoàng ẩm. Chương 175 người lấy đến, hai, chương 175 người lấy đến, hai. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều kim đan tu sĩ tại đột phá cấp độ nhất định tu vi đằng sau, thường thường đều muốn ra ngoài du lịch một phen, chính là như thế một cái đạo lý. Cùng lúc đó Tại Vân Niai động phủ bên trong, bị Phong cấm tại Thái Thanh bảo kính bên trong ngất mục, cũng nên đón thời khắc nỗ chốt. Trước đó hắn thật vất vả mới đưa thần hồn lạc cấn của mình lưu tại trên vết đá, ngay sau đó hắn lại bắt đầu lĩnh hội Thái Thanh bảo kính ngữ bảo quyết. Bởi vì không có người khác chỉ điểm, cho nên ất mục chỉ có thể dựa vào chính mình đối với thuật pháp lý giải, từng điểm từng điểm tiến hành lĩnh hội, toàn bộ quá trình mười phần gian nan, tự nhiên là hao phí thời gian rất dài. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Ất mục tại Vân Niai động phủ bên trong đã giòng dã bế quan hơn 1 năm. Trong lúc này, Lục Tử Ngang cũng lấy cớ thưởng thức Vân Hải kỳ cảnh, tới mấy lần thăm Vân Niai cắt đất một động phủ từ đầu đến cuối đóng thật chặt, trong lòng mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn còn không đến mức bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, làm ra cái kia vi phạm tông môn quy củ sự tình, nhất là chuyện như vậy một khi lan truyền ra, đặc biệt là bị nhà mình lão tổ biết được đằng sau, sẽ dẫn đến mình tại lão tổ hình tượng trong lòng giảm bớt đi nhiều, làm như vậy đối với mình là một chút chỗ tốt đều không có. Một ngày nải Vân Ngai phía trên, lại đi tới một tên kim đan tu sĩ, người này không phải người khác, chính là ất mục trước đó mong nhớ ngài đêm mộ Dung Tuyết. Lần trước bởi vì ngọc hư phong lục tử ngang trước mặt mọi người thỉnh cầu nhà mình lão tổ làm mai sự tình, Trong lúc nhất thời huyên náo xôn xao, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Mộ Dung Tuyết trực tiếp tại Lan Lăng Phong trong động phủ Bế Quan thanh tu. Một năm qua đi, ngày đó sự tình đã dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, trên cơ bản không có người nào lại chú ý, Mộ Dung Tuyết lúc này mới kết thúc bế quan. Sau khi đi ra, nàng đầu tiên là đi cho mình sư tôn Lan Lăng chân quân đình an, sau đó liền nghĩ đến đến Vân Nhai phía trên, thưởng thức vân hải kỳ cảnh, thư giãn một tí tâm tình của mình. Đương nhiên, nếu như có thể gặp được đất mục lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Đi vào Vân Nhai phía trên, Mộ Dung Tuyết nhìn một chút cái kia đóng chặt động phủ cửa đá. Trong lòng đột nhiên có một loại muốn đi gõ cửa xúc động. Ý nghĩ này một khi sinh ra, Mộ Dung Tuyết trên khuôn mặt lập tức nhuộm dần đỏ ửng, chính mình lúc nào thế mà cũng biến thành như vậy chủ động. Đứng tại động phủ cửa ra vào trầm tư thật lâu, Mộ Dung Tuyết cuối cùng lấy dũng khí, vô vô cửa đá, "Ất Mộc đại hữu, ngươi nhưng tại trong động phủ." Có thể để Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lạ, Ất Mộc trong động phủ ý nguyên yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Mộ Dung Tuyết trong lòng, lập tức có một loại nồng đậm cảm giác mất mát. Cũng không biết Ất Mộc là ra ngoài dạo chơi, hay là nói đang núp ở trong động phủ bế quan tu luyện, xem ra hôm nay chính mình là không gặp được người của hắn. Mộ Dung Tuyết chậm rãi đi vào vân nhai phía trên, đi tới nàng trước đó cùng ngất mộ thưởng thức Vân Hải Kỳ Quan bí ẩn vị trí, nhìn trước mắt Vân Hải Kỳ Quan, Mộ Dung Tuyết đột nhiên cảm thấy một loại kẻ nhạt vô vị. Đang lúc Mộ Dung Tuyết tâm tình có chút trầm muộn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Mộ Dung Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Nghe được chiều này nghĩ mộ nghĩ thanh âm, Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên quay đầu, ánh vào chính mình tầm mắt, chính là đã lâu không gặp đất mộ. Mộ Dung Tuyết vội vàng đứng lên, một mặt thẹn thùng nói ra, gặp qua ớt mộ Đạo Hữu, vừa rồi ta tới ngươi động phủ góc cửa, thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài rồi đâu. Ất Mục ha ha cười nói, trước đó chợt có được, ta liền bế quan thanh tu, nhưng không ngờ lần bế con này, đảo mắt chính là thời gian hơn 1 năm. Vừa mới xuất quan liền gặp được Mộ Dung cô nương, vật khí của ta cũng thật không phải bình thường tốt. Nghe Ất Mục nói như thế, Mộ Dung Tuyết Tâm tình càng thêm vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lập tức, hai người cứ như vậy vai sánh vai ngồi tại Vân Nhai phía trên, đem hai chân rũ xuống trong Vân Hải, nhẹ nhàng gơ, xa xa nhìn rằng, đúng như kim đồng ngọc nữ bình thường, thật sự là quá hài hòa, quá xứng đôi. Kỳ thật vừa rồi Mộ Dung Tuyết gõ Ất Mục động phủ cửa lớn thời điểm, Trường hợp chính là Ất Mục đột phá muôn vạn khó khăn, thần hồn trùng nhập bản thể thời điểm. Chẳng qua là vừa mới hồn về bản thể, Ất Mục còn có chút không quá tính tướng, mặc dù hắn đã nghe ra là mộ dung tuyết thanh âm, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, nhanh lên đem thần hồn của mình quy vị quan trọng. Trải qua hơn 1 năm mất vạ lĩnh ngộ, mộ, Ất Mục rốt cục đem Thái Thanh bảo kính ngữ bảo quyết hoàn chỉnh năm giữ xuống tới. Cái này đích xác là vượt quá Ất Mục dự kiến. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là như thế một đoạn ngắn ngữ bà quyết, chính mình vậy mà hao tốn dòng giá thời gian 1 năm, mới có thể nắm giữ xuống tới phải biết từ khi thực vật thần bí cắm rễ thứ hại của hắn đằng sau, tất một lực lĩnh ngộ đơn giản khủng bố cái người. Liên lấy trước đó vô nhai tử truyền thụ cho hắn đại tàng kinh làm thí dụ, vô nhai tử căn bản cũng không có ngờ tới ất mục có thể đem bản đầy đủ đại tàng kinh toàn bộ nhớ kỹ. Lúc đó hắn cảm thấy ất mục chỉ cần có thể ghi lại cái ba bốn thành, liền đầy đủ dùng. Cho nên lúc ban đầu mới vừa từ trong vách đá đạt được thái thanh bảo kính ngữ bảo quyết đằng sau, ất mục cũng không có quá mức để ý, dựa theo nộ tính của hắn, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ ngữ bảo quyết. Nhưng ất mục nghĩ có chút quá đơn giản. Cái này thái thanh bảo kính chính là thượng giới hợp thể đại năng trọng yếu linh bảo hắn một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cho dù biết ngự bảo quyết, nhưng muốn hoàn chỉnh nắm giữ xuống tới, hơn nữa có thể đem nó phát huy tác dụng chân chính, độ khó này hệ số thật sự là quá lớn. Đây cũng là vì cái gì ớt một hao phí dòng giá thời gian một năm, mới cuối cùng nắm trong tay thái thanh bảo kính, lúc này mới từ nó phóng lẫn địa thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Cũng may chính mình vất vả bỏ ra được đến đáp, không những mình thần hồn vận lợi về tới bản thể, mà lại thái thanh bảo kính cũng bị nắm trong tay mình, chính phiêu phù ở trong tứ hải của chính mình. Càng làm cho ớt một cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Thái Thanh Bảo kính tiến vào trong thất hải của chính mình sau, vậy mà cũng trực tiếp trôi lơ lửng ở thực vật thần bí đỉnh đầu, còn đem lạc hồn trung pháp bảo cho đẩy ra một bên. Tất Một tiếc nói là, đất mục mặc dù bây giờ đã đem thần hồn của mình cùng Thái Thanh Bảo tiến hành tâm bản thể dung hợp ở cùng nhau, sơ bộ nắm trong tay Thái Thanh Bảo kính, nhưng dưới mắt hắn nhưng căn bản không cách nào ngự sử cái này Thông Thiên Linh Bảo. Cùng Thông Thiên Linh Bảo so sánh, đất mục cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ, nó cường độ thần hồn thật sự là quá yếu ớt, trừ phi tương lai hắn sẽ có một ngày có thể tấn thăng hóa thần, mới có thể ở một mức độ nào đó ngự sử cái này linh bảo. Mà trước lúc này, đất mục chỉ có thể đem cái này linh bảo thật sâu chôn che giấu, tuyệt đối không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Giờ phút này đất mục tâm tình là hết sức cao hứng, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn vừa mới đào thoát lồng chim, liền lập tức liền gặp mộ Dung Tuyết, lão thiên gia thực sẽ nói đùa chính mình, trước đắng sau ngọt a. Đang lúc rớt một cùng mộ Dung Tuyết đắm chìm tại Vân Hải Kỳ quan mỹ cảnh ở trong lúc, cái kia một mực nút trong bóng tối nhìn chằm chằm mắt một động phủ tu sĩ, đã đem mất mục rời đi động phủ tin tức, cáo tri Kim Dương chân nhân. Chương 176 Bạch chân nhân, 1, chương 176 Bạch chân nhân, 1. Thu đến tin tức này đằng sau Kim Dương chân nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi nói là bên cạnh hắn, còn có một cái nữ tử tuyển sắc làm bạn. Đúng vậy, sư phụ, nữ tử kia cũng là một vị kim đan sư thúc, nàng đi trước gõ động phủ cửa, thấy không có gì phản ứng, liền trực tiếp đi Vân Nhai đỉnh cao nhất thưởng thức vân hải kỳ cảnh, kết quả qua chỉ chốc lát sau, động phủ cửa liền mở ra, vị kia ớt mục chân nhân từ bên trong đi ra, cũng trực tiếp đi Vân Nhai đỉnh cao nhất. Hai người bọn họ hiện tại hẳn là còn ở đâu? Kim Dương chân nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư, lập tức liền đứng dậy, hướng về Vân Nhai đỉnh chót, nhanh chóng bay đi. Đi vào Vân Nhai đỉnh núi, Kim Dương trấn người cũng không có lập tức gáp sát tới, hắn xa xa đứng vững, nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Mộ Dung Tuyết cùng ất Mộc vai sánh vai ngồi tại Vân Nhai đình trót, ngay tại thưởng thức đối diện Vân Hải kỳ quan. Hai người trên khuôn mặt đều lộ ra nụ cười sáng lạn, tựa hồ còn đang nhỏ giọng nghị luận cái gì, hai người bóng lưng tại chiếu phối thêm trùng quanh cảnh đẹp, nhìn qua là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa. Kim Dương chân nhân liếc mắt một cái liền nhận ra ất Mộc bên cạnh nữ tử tuyển sắc kia là ai. Trong nháy mắt, Kim Dương chân nhân liền đem toàn bộ sự tình tất cả đều cho suy nghĩ minh bạch. Kim Dương Chân Nhân làm thanh vân nhai nhân viên quản lý, hắn đối với thanh vân nhai nơi này mọi chuyện cần thiết rõ như lòng bàn tay. Trước đó là hắn biết Mộ Dung Tuyết thích vô cùng một thân một mình tại Vân Nhai phía trên thưởng thức vân hải kỳ quan mỹ cảnh. Mà Mộ Dung Tuyết lại là thân phận cỡ nào, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Có thể nguyên bản trong lòng hắn không dính khối lựa Trần Gian Tuyệt Sắc Tiên Tử, hiện tại liền tựa như một cái tiểu mọi nhà bên mở dạng, cùng ngất một cứ như vậy vai sánh vai ngồi tại Vân Nhai phía trên, chuyện trò vui vẻ, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Một năm trước, Lục Tử Ngang xin nhờ Bảo Ngọc Chân Nhân tìm tới chính mình, muốn lên đỉnh núi này độ phụ và kết hợp trước đó Lục Tử Ngang tại Lục Gia gia yến phía trên đưa ra muốn mời Ngọc hư chân quân cho mình làm mai mộ Dung Tuyết sự tình, toàn bộ sự tình lập tức liền rõ ràng. Cái này Lục Tử Ngang lại ý không ở trong lời a. Ất Mục mặc dù là một cái không có bối cảnh gì Kim đang chân nhân, nhưng mộ Dung Tuyết lại khác biệt, nàng thế nhưng là Lan Lăng chân quân nữa thích trong lòng, kỳ là khác biệt thân phận và địa vị muốn xa xa cao hơn Lục Tử Ngang cùng Bảo Ngọc chân nhân. Kim Dương chân nhân lập tức liền cảm giác được việc này có chút khó giải quyết. Nếu như hắn thật tìm cái thích hợp lý do để Ất Mục đem động phủ nhường lại, Sau đó chính mình lại lén lén đem mật phụ chuyển giao cho Lục Tử Ngang, chuyện này nếu là không bị Mộ Dung Tuyết biết còn tốt, nếu như bị đối phương cho biết, cái kia Mộ Dung Tuyết nhất định sẽ ghi hận chính mình. Kim Dương trấn người lập đi lập lại tự định giá một phen, quyết định cuối cùng, đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Bảo Ngọc chân nhân, tùy hắn đi quyết định phải tranh dính vào việc này. Nghĩ tới đây, Kim Dương chân nhân lập tức chậm rãi rút đi, chỉ trong chốc lát liền hiện thân đi tới Vu Khê phòng. Gặp Kim Dương chân nhân đột nhiên tìm đến mình, Bảo Ngọc chân nhân cũng có chút kinh ngạc. Kim Dương sư huynh, hôm nay làm sao có rảnh đến sư đệ ta chỗ này? Kim Dương chân nhân ha ha cười nói, sư đệ Hôm nay ta tới tìm ngươi, là vì Vân Ngai động phủ sự tình." Bảo Ngọc chân nhân rõ ràng sửng sốt một chút, "Vân Ngai động phủ? Sư đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên đi, một năm trước ngươi không phải buổi tiếp cái kia Ngọc Hư Phong Lục tử ngang, đến Thanh Vân Ngai tìm ta, muốn cái Tiết Sơn đỉnh động phủ sao?" Bảo Ngọc chân nhân lúc này mới nhớ tới ngày đó sự tình, việc này đã qua thời gian hơn 1 năm, nếu không phải Kim Dương chân nhân nhắc nhở, hắn đã sớm cấp quên đến sau rồi. "Ta còn làm cái gì sự tình? Sao? Cái kia ớt mục rốt cục lộ diện sao? Vậy ngươi liền ra mặt nói cùng nói cùng, để hắn đem động phủ nhường lại, cái này còn có cái gì vấn đề sao?" Kim Dương Chân Nhân thở dài một hơi, lập tức đem phát hiện của mình cùng mình phán đoán, từ đầu chí cuối nói cho Bảo Ngọc Chân Nhân. Nghe Kim Dương Chân Nhân một phen giải thích, Bảo Ngọc Chân Nhân trên khuôn mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Khá lắm lục tường ngang, nguyên lai like là có ý khác cùng Mục Đức Nha, thế mà đem ta cũng cho lựa gạt. Bảo Ngọc Chân Nhân trong lòng âm thầm mắng. Bảo Ngọc Chân Nhân ngẩng đầu nhìn một chút Kim Dương Chân Nhân, trầm giọng hỏi: "Sư Minh, vậy ngươi xem chuyện này nên xử trí như thế nào?" Kim Dương Chân Nhân trong lòng mắng thầm, khá lắm gian xảo tiểu tử, ta lúc đầu đem bóng đá cho ngươi, kết quả ngược lại tốt, ngươi lại đem bóng đá trở về. Mặc dù trong lòng thập phần có chịu, nhưng Kim Dương chân nhân trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ không nhanh, "Sư đệ, ta cảm thấy đi, chuyện này dù sao dính đến Lan Lăng chân quân, mà lại, ngươi đừng quên, 1 năm trước, Lục Tử Nang đã từng công khai thỉnh cầu Ngọc Hư chân quân vì chính mình làm ai, nhưng này chuyện cuối cùng không giải quyết được gì, rất lớn khả năng chính là Lan Lăng chân quân cũng tự tuyệt Ngọc Hư chân quân làm ai, về phần lý do cự tuyệt, cái này chúng ta liền không nói. Được rồi, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, Mộ Dung Tuyết cái này rõ ràng là có người trong lòng, cho nên chuyện này, chúng ta cũng đừng có qué dậy ở trong đó." Nghe Kim Dương chân nhân lời nói, Bảo Ngọc Chân Nhân trầm tư một lát, cũng khẽ gật đầu, xem như chấp nhận. Có thể không khoe dời trong đó, nhưng dưới mắt nên như thế nào cùng Lục Tử Ngang bàn giao việc này đâu. Bảo Ngọc Chân Nhân nghi ngờ hỏi: "Chuyện này cũng tốt xử lý, ta sẽ an bài những người khác ra mặt cùng cái kia ất mục tiếp xúc một chút, chỉ nói có người nhìn chúng căn này động phủ, muốn tốn chút mà linh thạch đem động phủ cho thuê xuống tới, nếu như cái kia ất mục đồng ý, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nếu như hắn không đồng ý, chúng ta liền đem tình hình thực tế nói cho Lục Tử Ngang, còn lại để chính hắn suy nghĩ biện pháp đi." Bảo Ngọc Chân Nhân nghe, trầm tư một lát, cảm thấy Kim Dương Chân Nhân an bài như thế cũng không có chỗ khờ ổn gì. Thế là liền đáp ứng xuống. Gặp Bảo Ngọc chân nhân đồng ý sắp xếp của mình, Kim Dương chân nhân cũng thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật đứng tại Kim Dương chân nhân góc độ, hắn căn bản cũng không để ý Lục Tử Ngang, hắn càng để ý là Bảo Ngọc chân nhân thái độ, chỉ cần Bảo Ngọc chân nhân hài lòng, chính mình đem Bảo Ngọc chân nhân cho giải quyết, vậy liền không có vấn đề gì, dù sao mình là vô suối nhất mạch Kim Đan chân nhân, Lục Tử Ngang coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể tại Ngọc Hư Phong bên trên làm mưa làm gió, cùng mình không có nửa xu quan hệ. Đưa tiến Kim Dương chân nhân, ngồi tại trong động phủ Bảo Ngọc chân nhân trầm tư một lát, gọi một cái tiểu đồng, dặn dò, ta chợt có nhận thấy Sau đó một đoạn thời gian muốn bế quan tu luyện, trừ phi là sư phụ ta tìm ta, mặc khác hết thảy không tiếp khách. Giao phó xong những này đằng sau, Bảo Ngọc chân nhân cũng trực tiếp đem động phủ cho Phong Cấm, trực tiếp tới một cái đóng cửa không thấy bế quan thanh tu. Trở về Thanh Vân Ngai Kim Dương chân nhân, lập tức cao ốm không dậy nổi, cũng trực tiếp bế quan thanh tu, mọi chuyện cần thiết tất cả đều an bài cho một vị trực luân phiên chân nhân. Rất nhanh, vị này trực luân phiên chân nhân lại tìm đến Mục, nói rõ ý đồ đến. Nghe đối phương giải thích, ất mục cũng không có cảm thấy ngoại ý muốn gì. Dù sao căn này nơi đặt động phủ vị trí thật sự là quá tốt rồi, tại toàn bộ Thanh Vân trên sườn núi đều là số 1 số 2. Chương 176 Bạch chân nhân, 2, chương 176 Bạch chân nhân, 2. Lúc trước chính mình được căn này đạo phủ, cũng là cơ duyên xảo hợp, hiện tại có người muốn dùng nhiều điểm linh thạch cùng mình trao đổi căn này đạo phủ, cũng là hợp tình hợp lý. A, không biết là vị đạo huynh nào muốn cùng ta trao đổi căn này đạo phủ? La Ngọc Hư Phong lục chân nhân. Lục chân nhân? Ngọc Hư Phong trên có rất nhiều họ Lục Kim Đan chân nhân, không biết là trong đó vị nào. Nghe nói là Lục Tử Nang chân nhân. Nghe chút là Lục Tử Nang, đất một sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng trả lời, thiên vực đạo huynh cùng đối phương nói một tiếng, tại hạ ở tại Thanh Vân Đài cũng là nhận tông chủ đại nhân phật chỉ, vừa mới vào ở cái này Vân Nhai động phủ vẫn chưa tới 2 năm con cảnh, cho nên tạm thời còn không muốn đổi chủ sở. Nói đi, Tất Mục liền bưng chén trà lên, đối phương xem xét cái này tiến khách tư thế, liền biết sự tình không thể đồng ý, đành phải cáo từ rời đi. Vị này truyền lời chân nhân sau khi trở về, vốn là dự định đem việc này bẩm báo Kim Dương chân nhân, có thể để hắn buồn bực là, Kim Dương chân nhân đã triệt để đóng quan, trực tiếp trốn đi. Dưới sự không thể làm gì, đành phải tự mình chạy một chuyến Ngọc Hư Phong, đem kết quả sau cùng cáo chi lục tường ngang. Biết được tin tức này đằng sau, Lục Tử Ngang sắc mặt rất khó coi, hắn lập tức đi tới Vu Khê phòng, muốn tìm Bảo Ngọc Chân Nhân hỏi cho ra nhẽ, nhưng không ngờ cảnh cộng đồng tử cáo tri, Bảo Ngọc Chân Nhân đã sớm bế quan nhiều ngày. Đụng trạm Lục Tử Ngang, đành phải hậm hực quay trở về Ngọc hư phòng. Ngồi tại trong động phủ của mình, Lục Tử Ngang sắc mặt hết sức căm trẫm, hắn cũng không phải đồng đốc, tự nhiên đã phát giác được sự tình có cái gì không đúng. Bảo Ngọc này chân nhân rõ ràng là biết nội tình gì, cho nên cố ý trốn đi. Tạm thời không đề cập tới cái kia Bảo Ngọc chân nhân, chỉ nói cái này đất mục, vậy mà không biết tốt xấu, mình muốn hắn gian động phủ kia, hắn lại giáng cự tuyệt chính mình. Thật sự cho rằng hắn kia cái gì tiêu giao ngọn núi phó mạch chủ thân phận có thể tại Thanh Vân tông giữ được hắn. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng hận, giờ khắc này ở lục tử ngang trong lòng, đối với ớt một hận ý đã đạt đến không thể phục thêm tình trạng. Ngay tại nỗi nóng thời điểm, giữ cửa đồng tử đi đến, đi vào lục tử ngang trước mặt, cung kính nói ra, "Chân nhân, Bạch chân nhân tới chơi." Vừa nghe đến Bạch chân nhân ba chữ, lục tử ngang trước mắt lập tức sáng lên, cái này Bạch chân nhân chính là hảo hiếu chí giao của mình, cùng mình tính tình hợp nhau, tình thú tương hợp, hai người còn tại chốc cơ kỳ thời điểm, liền kết hữu nghị thông hậu, mà lại cái này Bạch Chân Nhân tại chốc cơ kỳ thời điểm, ngay tại Đông Đạo đệ tử ở trong lấy được một cái chí đa tinh nhã hảo, chú ý nhiều nhất, chính mình chính pháp sở không có cách nào đối phó ớt mục, hiện tại Bạch Chân Nhân tới, chính. Mình vui vận tỉnh giáo một phen. Mau mau cho mời." Lục Tử ngang vội vàng phân phó nói. Nói đi, hắn cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Nhắc tới Bạch Chân Nhân, bản danh gọi Bạch Tam Vương, từng tại Thanh Vân Tông chốc cơ đệ tử ở trong, cũng hoàn toàn chính xác xem như số 1 nhân vật truyện kỳ. Tổ tiên hắn đã từng cũng là Thanh Vân Tông đệ tử, về sau mắt thấy đại đạo vô vọng, liền sinh lá dụng về tội chi tâm. Xuống tông môn Trảo Từ Giả, cáo lao hội hương, trở lại nó tổ địa, khai chi tảng diễn hiệp, thành lập một cái cỡ nhỏ gia tộc tu chân. Mấy trăm năm ung dung tức thì, Bạch gia truyền đến thế hệ này, liền chỉ còn lại có Bạch Tăng Vượng như thế một cái đã thức tỉnh tiên phú tu luyện hậu nhân. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Tăng Vượng thiên phú tu luyện muội phần bình thường, qua tuổi 30 mới vừa vặn đạt tới luyện khí bảy tầng, mắt thấy đại đạo vô vọng, bản nhân cũng muội phần buồn rầu, không biết nên đi con đường nào, như thế nào cho phải. Một lần rất cơ hội vô tình, Bạch Tăng Vượng từ Bạch gia tiên tổ di vật ở trong, tìm được một viên lệnh bài. Nếm thử luyện hóa về sau, Hắn mới từ tấm lệnh bài này ở trong thu hoạch đến một cái trọng yếu tin tức. Tấm lệnh bài này chính là Bạch Gia Tiên Tổ trước đó ân sư thưởng xuống tới, Bạch Gia Tiên Tổ xuống núi trước đó đã từng cùng hắn ân sư rước đi qua, Bạch Gia hậu nhân ở trong, nếu là có một ngày có người muốn quay về thành Vân Tông, có thể cầm lệnh bài này lại đến cạnh Linh Phong. Bạch Tăng Vượng tìm được tấm lệnh bài này đằng sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, mặc dù không rõ ràng vì cái gì Bạch Gia Tiên Tổ không có đem cái này tin tức trọng yếu lưu giữ lại, nhưng nếu tấm lệnh bài này hiện tại rơi xuống trong tay của mình, vậy cái này chính là mình tiên duyên. Sau đó Bạch Tăng Vượng liền tại lệnh bài chỉ dẫn phía dưới, tìm được Thanh Vân Tông Nhưng để Bạch Tăng Vượng cảm giác im lặng là, Bạch gia tiên tổ ẩn sư, vị tiên nguyên anh chân quân thế mà sớm đã qua đời, lệnh bài trong tay của chính mình lập tức liền không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên bản việc này đã đi vào ngõ cụt, Bạch Tăng Vượng vô cùng có khả năng từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, lúc này có một người vậy mà đứng ra cho hắn nói chuyện. Người này đã từng là chính mình tiên tổ sư huynh, tu vi của nó đã đạt đến kim đan đại viên mãn, mắt thấy chính mình sư đệ hậu nhân tìm tới cửa, nhất thời mềm lòng, liền ra mặt là trắng tăng vượng nói tỉnh. Cuối cùng Bạch Tăng Vương mười phần may mắn lưu tại Thanh Vân Tông cảnh Linh Phong, bất quá bởi vì Bạch Tăng Vương niên kỷ có chênh lệch chút ít lớn, thiên phú tu luyện cũng không được khả lắm, đời này chúc cơ cơ bản vô vọng, cho nên chỉ có thể tự tạp dịch làm lên. Nhưng đối với Bạch Tăng Vương tới nói, cho dù là lưu tại Thanh Vân Tông làm một cái không chút nào thu hút tạp dịch, cũng so lưu tại quê quán ngồi đợi chết rả phải tốt hơn nhiều. Bạch Tăng Vương dã tâm cực lớn, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể lưu tại Thanh Vân Tông, hết thệ cũng có thể, hết thệ đều có cơ hội. Cho dù chính mình là tạp dịch, mà dù sao là Thanh Vân Tông tạp dịch, bề ngoài khác biệt, tự nhiên là đại chủ định thân phận khác biệt. Làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới chính là trở thành cảnh linh phong tạp dịch đằng sau, Bạch Tăng Vương chẳng những không có tinh thần sa sút, ngồi ăn rồi chờ chết, ngược lại bắt đầu hắn nịch tập chi lộ. Đầu tiên là tu vi của hắn tiến triển hết sức nhanh chóng, không đến thời gian 2 năm, liền từ luyện khí 7 tầng tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Tiếp lấy hắn lại làm một kiện làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự tình, hắn không có mượn nhờ bất kỳ trúc cơ đan dược, trực tiếp tại cảnh linh phong trong động thiên phúc địa, bế quan trùng kích trúc cơ. Cử động lần này rõ ràng là tìm đường sống trong chỗ chết hiểm tiêu, bởi vì hắn thật sự nếu không trúc cơ lời nói, tuổi tác càng lớn càng không có hy vọng. Có lẽ là Thượng Thiên bị Bạch Tăng Vượng loại này tinh thần cảm động, Bạch Tăng Vượng lại có kinh không hiềm song quan thành công, lật mình biến hóa thành một tên trúc cơ tu sĩ. Từ một tên cảnh linh phong đệ tử tạp dịch đến trúc cơ tu sĩ, thân phận này bên trên chuyển biến, Bạch Tăng Vượng chỉ dùng hơn 2 năm một điểm thời gian. Vị tia đã từng cho hắn nói tốt kim đang chân nhân, gặp Bạch Tăng Vượng tu luyện có thành tựu, cũng xem ở đã từng sư đệ trên mặt mũi, nhận lấy Bạch Tăng Vượng trở thành chính mình quan môn đệ tử. Bạch Tăng Vượng cuối cùng là tại cảnh linh phong đứng vững bước chân. Sau đó 100 nhiều năm thời gian bên trong, Bạch Tăng Vượng tốc độ tu hành đột nhiên lại trở nên chậm chạp, theo tuổi tác từng bước tăng lớn. Rất nhiều người đã không nhìn nữa Bạch Tăng Vương. Có thể lại khiến người ta không ngờ tới là, Bạch Tăng Vương thế mà lấy 160 nhiều tuổi tuổi, lần nữa thành công tấn thăng đến Kim Đan, chương 177 định quý kế, một, chương 177 định quý kế, một. Cho nên, Bạch Tăng Vương liền phải một cái mua đến đại hạn mới đột phá truyền kỳ sư hậu. Bởi vì Bạch Tăng Vương tại trúc cơ kỳ chậm trễ thời gian thật sự là nhiều lắm, cho nên, hiện tại Thanh Vân Tông không ít kim đan chân nhân, đều đã từng cùng hắn là cùng bối phần người, mà lại Bạch Tăng Vương là cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền người, tại trúc cơ kỳ bên trong cùng những người này đều giữ vững phi thường quan hệ tốt đẹp, có thể nói là khéo léo. Về sau, hắn cũng tấn thăng đến Kim Đan kỳ, lần nữa gắng sức đuổi theo, cho nên lại lần nữa dung nhập vào Thanh Vân tông Kim Đan chân nhân trong vòng tròn, trở thành Đông đảo Kim Đan chân nhân thượng khách. Cho nên nghe nói riêng có Chí Đa Tinh Thanh danh tốt đẹp Bạch Tăng Vương tới bái phòng chính mình, Lục Tử ngang tâm tình mười phần cao hứng, tự mình ra đón. Hai người ngồi xuống đằng sau, Lục Tử ngang lấy ra chiếc đó ngọc hư lao tổ bàn thượng cho chân quý của mình linh trà, sai người pha xong trà nước, đã bưng lên. Bạch sư huynh, đã lâu không gặp, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ tiểu đệ ta ạ? Lục Tử Ngang cố ý giả ra giận dữ biểu lộ, hậm hực nói ra: "Bạch Tăng vương nghe, ha ha cười lớn, trước đó ta ra ngoài du lịch gần 5 năm, đi không ít địa phương, cái này không vừa mới trở về tông môn, nghe nói sư đệ ngươi đã thuận lợi đột phá kim đan, lúc này mới vội vàng tìm tới cửa, là sư đệ chúng ta." Nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cẩm hạt, đưa cho Lục Tử Ngang. "Sư đệ, đây là đường ta qua Thương Vũ Sơn thời điểm, chém giết một cái kim đan yêu thú, từ nó trong xảo huyết lấy được một kiện di bảo, đặc biệt đưa tặng cho sư đệ, làm chúc mừng chi lễ, mong rằng sư đệ không cần thất bỏ." Lục Tử Ngang vội vàng tiếp nhận cẩm hạt, mở ra quan sát. Nhưng gặp Cẩm Hạp bên trong, nở rộ một cái to bằng trứng gà nhỏ hạt châu màu đen, tàn da đen kỳ quàm mang, lộ ra 10 phần thần dị. Lục Tử Ngang tò mò, dùng thần thức nhẹ nhàng cảm ứng một chút, lập tức cũng cảm giác được thần thức của mình tựa hồ trở nên hơi choáng, còn không đợi hắn phản ứng, đối diện Bạch Tăng Vượng đột nhiên đem Cẩm Hạp trực tiếp đáp lên, Lục Tử Ngang lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Có chút nghĩ mà sợ Lục Tử Ngang, sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng Bạch Tăng Vượng, "Sư huynh, đây là vật gì? Dĩ nhiên như thế lợi hại, ta chỉ là dùng thần thức nhẹ nhàng cảm ứng một chút, thiếu chút nữa lâm vào tê liệt bên trong." "Sư đệ, ngươi cũng quá lỗ mãng, may mắn ta ở trước mặt ngươi." Nếu không, ngươi bây giờ sớm đã bị độc này trâu cho hạ độc được. Đây là một viên vạn độc châu, ngay cả tu sĩ thần hồn đều có thể độc chết. Lục Tử nghe, lập tức giật nảy cả mình, có chút hoảng sợ nhìn trước mắt Cẩm Hạo. "Sư huynh, ngươi lễ vật này, thật sự là quá quý giá, sư đệ ta." "Ha ha ha ha, ngươi ta tình thú hợp nhau, tại chút cơ kỳ thời điểm, người khác đều xem thường sư huynh ta, mà sư đệ có như thế ra thế lại có thể xem trọng ta một chút, phần này tình cảm, như thế nào một viên nho nhỏ vạn độc châu có khả năng thay thế được. Nghe nói sư đệ kìm đan, coi thành cửu, ta kẻ làm ca ca này." Tự nhiên là cao hứng không thôi, lập đi lập lại sau khi cân nhắc, ta bây giờ có thể cầm ra, cũng chính là viên này vạn độc châu, có vật này, sư đệ ngày sau du lịch tiên hạ thời điểm, liền có thêm một kiện bảng thân độ vận, ta kẻ làm sư huynh này, cũng có thể yên tâm không y ta. Nghe Bạch Tang vượn một phen, Lục Tử Ngang đơn giản cảm động bong bóng nước muối đều muốn xuất hiện. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Lục thị bộ tộc, thường thấy ngươi lửa ta gắt cùng âm nhu tính toán, nhưng hắn từ Bạch Tang vượn trên thân, lại cảm nhận được một loại thân mật vô gian tình cảm. Đối diện Bạch Tang vượn, Liếc thấy thấu Lục Tử Ngang giờ phút này trong lòng suy nghĩ, trong lòng cùng của hắn không khỏi một trận đắc ý. Bạch Tăng Vương sợ dĩ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, mấu chốt nhất chính là hắn giỏi về phòng đoán lòng người, cũng bỏ được đầu tư. Chính hắn qua lại kinh lịch, nhất là lúc trước bái nhập Thanh Vân tông kinh lịch, một mực tại tỉnh táo lấy hắn, chính mình chỉ là một cái không có bối cảnh không có quan hệ không có hậu trường càng không thực lực tiểu nhân vật, muốn tại hiểm ác tu tiên giới sinh tồn được, nhất định phải tìm tới thích hợp bản thân đạo. Tại chút cơ kỳ cái kia hơn 100 năm ở trong, hắn thường thấy người khác đối xử là nhạt, nhận hết người khác khinh thị, nhưng tất cả những thứ này chẳng những không có đem hắn triệt để đánh, ngược lại để đạo tâm của hắn không gì sánh được kiên cố, một chút sóng gió căn bản là dao động không được hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể lấy 160 nhiều tuổi tuổi thuận lợi trùng kích kim đan, mà cùng hắn cùng thời đại so với hắn tư chất ưu tú hơn, so với hắn càng có bối cảnh càng có hậu đại rất nhiều người, đều sớm đã từ bỏ đại đạo chi tâm, trầm mê ở tiểu sắc tài vật bên trong. Đối với Lục Tử Ngang, hắn tại chốc cơ kỳ thời điểm, liền bắt đầu tiến hành tình cảm đầu tư, từ lúc mới bắt đầu định nguyện, đến ở giữa hiệu chi lấy tình, động chi lấy để ý, lại đến sau cùng thân mật thiết ý, hắn đã một mực khống chế ở Lục Tử Ngang ba cấp chỗ yếu hại. Lúc trước chính mình đột phá kim đan thời điểm nhất đặng động thiên phúc địa, hay là Lục Tử Ngang ra mặt, tự thân vì hắn an bài. Hiện tại Mạc Thấy Lục Tử Nang cũng đột phá Kim Đan, mà lại tại Lục thị bộ tộc địa vị thẳng tắp lên cao, lại thêm Lục Tử Nang thiên phú tu luyện 10 phần tốt, lại rất được Ngọc Hư chân quân ưa thích, chỉ cần không ra lớn ngoài ý muốn, tương lai đơn giản bất khả hạn lượng, thỏa thỏa nguyên anh chân quân một cái, cho nên, tại người như vậy trên thân đầu tư, tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Bạch Tăng Vương chịu đem quý giá như thế Vạn Độc Châu trực tiếp không chút do. Dụ liền đưa cho Lục Tử Nang. Lục Tử Nang cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Vạn Độc Châu, hắn cũng định tốt, như vậy bảo bối, chính mình giữ ở bên người, khá là đáng tiếc, chính mình muốn tìm cơ hội thích hợp đem bảo vật này chuyển hiến cho Ngọc Hư lão tổ, đoán chừng đến lúc đó, Ngọc Hư lão tổ sẽ đối với chính mình càng cao hơn nhìn một chút, như vậy trải qua, mình tại Lục thị bộ tộc ở trong địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian nếm một chút linh trà này, đây chính là nhà ta lão tổ ban thượng cho ta cực phẩm linh trà, ta bình thường chính mình cũng không bỏ được công đâu, cũng chính là sư huynh ngươi đến, ta mới bỏ được đến lấy ra, người khác tới, không có cửa đâu a." Lục Tử ngang cao hừ nói. Bạch Tăng vượn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, lập tức cũng cảm giác toàn thân pháp lực cùng thần hồn đều có từng tia tăng lên, trong lòng cũng đích thật là kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời Trong lòng cũng sinh ra từng tia hâm mộ. Cái này đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Lục Tử Ngang thật sự là tốt số, chẳng những sinh ra ở lục gia dạng này tu tiên đại tộc, càng bị nó lão tổ coi trọng, tiện tay ban thưởng linh trà, đều có như thế thần dị kỳ hiệu. Nếu như chính mình cũng sinh ra ở đại gia tộc như thế, đoán chừng mình bây giờ thành tựu, khẳng định so Lục Tử Ngang cao hơn nữa. Sư đệ, thật sự là chàng ngon a, xem ra Ngọc hư lão tổ đối với ngươi rất là coi trọng a. Sư đệ, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội, hảo hảo tu hành, tương lai một khi tấn thăng đến nguyên anh chân quân, tương lai Lục thị nhất mạch, ngươi chính là người cầm lái. Bạch Tăng Vượng một phen thổi phồng, để Lục Từ nghe nghe, mười phần thuận tụ, tâm tình phá lệ tốt, nhưng nghĩ đến mộ Dung Tuyết sự tình, tâm cảnh của hắn lại lập tức xa xút mấy phần. Chương 177 Định Quỷ Kế 2, chương 177 Định Quỷ Kế 2. Lục Từ ngang biểu tình biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được một bên dõi về nhìn mặt mà nói chuyện Bạch Tăng Vượng, hắn lập tức tỏ mặt hỏi: "Sư đệ, ta nhìn ngươi thế nào tựa hồ là dáng vẻ tâm sự nặng nề, có cái gì phiền lòng sư đệ, có thể nói tới nghe một chút, sư huynh có thể giúp ngươi thăm nhu một chút." Nghe Bạch Tăng Vượng lời nói, Lục Tử Ngang lập tức rốt cuộc không che giấu được, đem khốn nhiễu tâm sự của mình từ đầu tới đuôi, từ đầu chí cuối cùng Bạch Tăng Vượng nói một lần. Nghe xong Lục Tử Ngang lời nói, Bạch Tăng Vượng sa vào đến trong trầm tư. Qua thật lâu, Bạch Tăng Vượng mười phần trăm chú nhìn Lục Tử Ngang, trầm giọng hỏi: "Sư đệ, ngươi là quyết định không phải Mộ Dung Tuyết không thể?" "Đúng vậy, Sư huynh, ngươi không biết, ngày đó ta cùng Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất gặp mặt, liền thật sâu thích nàng, cùng nàng so sánh, trong tông môn mặt khác nữ tu, tất cả đều như cỏ rác bình thường. Mộ Dung Tuyết liền tựa như Cửu Thiên Tiên nữ ngộ nhập phàm trần bình thường, tại trên người nàng" có một loại mười phần đặc biệt không giống bình thường khí chất, ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đoán chừng chính là sư huynh ngươi gặp, cũng sẽ thất thần lạc phách. Bạch Tăng Vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Tử Nang, mặc dù hắn đã sớm nghe qua Mộ Dung Tuyết đại danh, nhưng bởi vì đối phương là nữ tu, mà lại tuổi còn trẻ đã đột phá Kim Đan, cùng mình rõ ràng không phải người của một thế giới, cho nên Bạch Tăng Vương cũng không có quá mức để ở trong lòng, cũng chưa từng có chăm chú chú ý qua người này, hôm nay nghe Lục Tử Nang nói chuyện, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ, cái này Mộ Dung Tuyết thật có Lục Tử Nang nói tốt như vậy sao? Sư đệ, ngươi mới vừa nói cái kia gọi ớt một tu sĩ? Phá hư ngươi cùng Mộ Dung Tuyết chuyên tốt, có thể có thực truy. Lục Tử Nang nghe, sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên, thấy tình cảnh này, Bạch Tăng Vượng một chút liền hiểu, xem ra tại cả sự kiện ở trong, tất cả đều là Lục Tử Nang mong muốn đơn phương mà thôi, điển hình lang hữu tình, thiếp vô ý, hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Bất quá, lời như vậy, Bạch Tăng Vượng là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, nếu Lục Tử Nang mười phần xem trọng Mộ Dung Tuyết, nhìn địa bộ này, không phải là Mộ Dung Tuyết không cớ, vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp trợ giúp Lục Tử Nang, đem việc này cho làm thực. Bởi vì cái gọi là trên đời không hề khó, chỉ sợ người hữu tâm chỉ cần chịu bỏ thời gian, mọi chuyện đều có chừa cơ. Sư đệ, nếu là Ngọc Hư chân quân cũng thay ngươi ra mặt, có thể sự tình vẫn không có thành công, vậy đã nói rõ, nếu như dựa theo thường quy biện pháp, ngươi muốn cưới đến Mộ Dung Tuyết, khẳng định là không thực tế. Mà lại, không phải làm ca ca nói thẳng, ngươi mặc dù hận thấu cái kia ất mục, nhưng cái này đều không phải là mấu chốt của vấn đề, cho dù ngươi thật muốn biện pháp, đem cái kia ất mục cho thanh trừ hết, cũng chưa chắc có thể cải biến Mộ Dung Tuyết đối với ngươi cái nhìn, cho nên nói, liền tình huống trước mắt nhìn, thông thường chi pháp, bình thường chi đạo, căn bản cũng không có tác dụng, cho nên, dưới loại tình huống này liền muốn đi phi thường quy chi pháp, đi phi thường quy tiến hành. Bình. Liều chiêu. Nghe Bạch Tăng Vương nói như thế, Lục Tử Ngang lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi: "Sư huynh, ngươi có biện pháp nào? Có gì cứ nói nghe một chút, làm hay không làm, ta tự có quyết đoán." Bạch Tăng Vương lại uống một ngụm trà xanh, Lục Tử Ngang vội vàng lại là trắng Tăng Vương thêm lên nước trà, một mặt mong đợi nhìn đối phương, chờ lấy bản án dưới. "Sư đệ, việc này, ta cảm thấy còn muốn từ trên căn vào tay, cái này dễ, chính là mộ dung tuyết bản thân." Bước đầu tiên, chính là muốn nghĩ biện pháp đem mất một một thân tại mộ dung tuyết cảm nhận ở trong hình tượng làm hỏng mà không phải thanh trữ. Điểm này trọng yếu nhất. Bước thứ hai, liền phải đem gạo sống trước làm thành cơm đã chín, lên trước truyền hộ bổ phiếu, đem Mộ Dung Tuyết đánh lên ngươi là hắn, làm cho cả Thanh Vân tông những người khác đều không thể lại nhúng trăm nàng. Dù sao cũng là nữ tu, thanh danh rất trọng yếu. Bước thứ ba, tu vi của ngươi phải mau sớm tăng lên, đuổi ngang Mộ Dung Tuyết, tốt nhất có thể vượt qua Mộ Dung Tuyết. Chỉ có cái này ba bước cờ theo thứ tự đi xuống, ngươi mới có thể thành công. Nghe Bạch Tăng vượn một phen, Lục Tử Ngang trong lòng lập tức liền có số so đo. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình làm thành trước hai chuyện, vấn đề này liền thành công tám thành về phần một chuyện cuối cùng, cũng không phải việc khó gì, hắn lục ra gia đại nghiệp đại, tu luyện tại nguyên 10 phần rồi rảo, cho nên nhanh chóng tăng lên tu vi cũng không phải việc khó gì. Chuyện này duy nhất phải nói khó, chính là cần thời gian nhất định, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, ở giữa có thể muốn trải qua thời gian mấy chục năm, nhưng hắn thật sự là đợi không được. Tốt, liền theo sư huynh nói làm. Cái kia bước đầu tiên, phá hư hất một tại mộ dung tuyết cảm nhận ở trong hình tượng, việc này nên như thế nào ra tay, còn xin sư huynh dạy ta. Lập tức, hai người liền tại trong động phủưu đồ bí mật đứng lên. Cùng lúc đó, Thất ở Vân Ngai động phủ bên trong đất mục, đã lần nữa tiến vào đến tiêu diêu bí cảnh, tâm niệm vừa động, hiện thân tại yêu tộc tổ địa. Nhìn thấy hết thảy đều không có cái gì cải biến yêu tộc tổ địa, đất mục trên khuôn mặt lộ ra hồi ức thân sắc. Cũng không biết ngày đó, chính mình đem lão ô quy kia đem thả chụp đến trong hư không, lão ô quy đoàn mục tề cuối cùng là một cái dạng gì kết cục, là bị hư không phong bạo thôn vệ, hay là nói lưu lạc đến đại lục khác. Đất mục khẽ khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa ngày xưa sự tình, hắn hiện tại chuyện cần phải làm, chính là nhanh lên đem nơi này trận pháp một lần nữa chữa trị. Sau đó bảo đảm chính mình có thể lấy yêu tộc tiên tổ hóa thân một lần nữa ở chỗ này hiển thánh, muốn điều khiển nơi này khủng lỗ yêu tộc cho mình sử dụng. Lần trước Âm Đả La sự tình, Đệ Ất Mộc cảm thấy, bên cạnh mình nhất định phải lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau bảo vệ mình, nếu không một khi chính mình lâm vào hiểm cảnh, ngay cả cái cho mình xuất lực người đều không có. Bàn rộn một tháng có thừa thời gian, yêu tộc tổ địa trong cung điện trận pháp, rốt cục bị Ất Mộc cho chữa trị như lúc ban đầu. Trận pháp này mười phần thần dị, thông qua trận pháp, Ất Mộc có thể rõ ràng cảm ứng được yêu tộc ở trong tất cả cấp 3 yêu thú vị trí chỗ. Thông qua trận pháp, hắn còn có thể đem những này cấp 3 yêu thú tất cả đều triệu hoán đến yêu tộc tổ địa đến. Trọn ngày không bằng được ngày, hôm nay liền muốn dựa theo mình nguyên lai like là kế hoạch đến chấp hành. Ngay sau đó, tất mục thông qua trận pháp, đem ý chí của mình hướng về mênh mông một nguyên thế giới truyền bá ra, đương nhiên, tại trong vùng không gian này, cũng chỉ có những cái kia cấp 3 yêu thú mới có thể cảm ứng được đây hết thảy. Hai ngày sau đó, toàn bộ một nguyên giới tất cả cấp 3 yêu thú, tất cả đều tụ tập đến yêu tộc tổ địa, mỗi cái yêu thú trên khuôn mặt, tất cả đều mang theo hoàng sợ vẻ bất an, dù sao, đây là bọn hắn lần đầu tiếp thu được quái dị như vậy tín hiệu. Hóa thân trở thành đá xanh khủng lồ ất mục, nhìn trước mắt cái này trên trăm con cấp 3 yêu thú, trong lòng cũng là kích động không thôi, đây đều là thực lực mình một bộ phận, có những yêu thú này trợ lực, dù là chính mình độc lập môn hộ, tái tạo một cái ngự thú tông, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi tất cả cấp 3 yêu thú tất cả đều tề tựu đằng sau, toàn bộ yêu tộc tụ địa chỗ núi cao, lập tức bị một cỗ trận pháp khủng lồ bao phủ, tất cả cấp 3 yêu thú đều từ bốn phía dâng lên trong trận pháp, cảm thấy uy thế kinh khủng, tựa hồ đang trong nháy mắt, tòa đại trận này liền có thể đem thân ở trong đó tất cả cấp 3 yêu thú toàn bộ diện sát bình thường. Đang lúc tất cả cấp 3 yêu thú bạo động không chỉ thời điểm Một cái thanh âm sâu kín từ Tạng Đa sanh bên trong truyền đến. Đã lâu không gặp, các con. Chư 178 người hộ đạo, một, chư 178 người hộ đạo, một. Nghe được thanh âm này đằng sau, tất cả cấp 3 kim đan yêu thú tất cả đều cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, một chút tất cả đều đứng không vững, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, căn bản cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn. Tất mục giờ phút này trong lòng không gì sánh được hưng phấn, không nghĩ tới tòa đại trận này lại có như vậy thần di hiệu quả. Ở phía này bị trận pháp bao phủ trong thế giới, chính mình là trời, chính mình cũng là thần, mình có thể khống chế những này cấp 3 yêu thú sinh tử. Thật sự là quá sướng sướng. Các ngươi không cần sợ hãi, hôm nay ta lần nữa hiện thân, liền muốn từ trong các ngươi tuyển ra hai cái cường đại nhất, làm bạn tại ta tà hữu, theo ta đi rộng lớn hơn thế giới chính chiến. Nghe hết một tiểu nói này, tuyệt đại đa số cấp 3 yêu thú tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nhưng trong đó có mấy cái kim đàn yêu thú trong mắt lại bận ra kích động hỏa hoa. Giờ đi mảnh này lòng chim, liền mang ý nghĩa tu vi có thể tăng lên thêm một bước, liền mang ý nghĩa có thể có càng nhiều thảo nguyên, liền mang ý nghĩa trưởng sinh đại đạo, có thể nào không để cho bọn hắn kích động không thôi. Yêu tộc tổ địa truyền thuyết, cho tới nay tại yêu thú ở trong đời đời truyền lại, Có thể càng ngày càng nhiều yêu thú cảm thấy, vậy cũng là gần người, nhất là gần nhất hơn 2000 năm qua, vị kia trong truyền thuyết yêu tộc tiên tổ chưa từng có lại hiện thân nữa qua, đến mức để rất nhiều đời mới Kim Đan yêu thú đều đối với truyền thuyết này sinh ra thật sâu hoài nghi, nhưng hôm nay, vị này thần bí yêu tộc tiên tổ rốt cuộc hiện thân. Nhìn thấy phía dưới những yêu thú này thấp phẩm low dáng vẻ, đất mục trong lòng càng thêm đắc ý, nhưng xuất diễn này còn không có hát xong, chính mình còn muốn tiếp tục ngụy trang xung dưới. Đang lúc đất mục dương dương đắc ý thời điểm, thình lình nằm sấp trên mặt đất hai cái cấp 3 định phòng Kim Đan yêu thú thế mà đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, bên trong một cái là khủng tức bộ tộc tộc trưởng, mà đổi thành một cái thì là Đoan Mộc Tề Hầu nhân, huyền quy bộ tộc đương thời người mạnh nhất, cái này hai cái cấp 3 đỉnh phong kim đan yêu thú, tựa hồ đã sớm thương lượng xong bình thường, từ hai cái phương hướng các nhau, đối với ất mục phát khởi đột nhiên tập kích. Khủng tức bộ tộc khủng thú, đem lịch đại lao tộc trưởng sau khi tỏa hóa lưu lại bản mệnh vũ linh luyện thành một cây quạt, đối với ất mục chính là một cánh, quái lớn, lưu ly nguyên thái kinh thần vũ. Mà đổi thành một cái phương hướng, huyền quy bộ tộc Đoan Mộc hành thì trực tiếp thi triển huyền quy bộ tộc bản mệnh thần thông tự tiêu linh quy chân thế ấn. Hai đại tộc đàn chí cương dạ Trong nháy mắt liên thủ phát động bọn hắn công kích mạnh nhất, ý đồ đem ất mục trực tiếp cầm xuống. Nhưng khi bọn hắn công kích rơi xuống ất mục trên thân đằng sau, ất mục trên khuôn mặt cũng không có chút nào bối rối, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt biến thành như là hư ảo bọt nước một dạng tồn tại, cường đại công kích rơi vào ất mục trên thân thể sau, trực tiếp xuyên qua ất mục thân thể, bay vụt đụng phải giữa không trung trên trận pháp, toàn bộ đại trận chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền đem cái này hai cú cường đại công kích hóa thành vô hình. Lần này, hai vị yêu thú chí cường giả một chút liền ngớ bึก, ngây người tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Dưới đáy mặt cấp 3 kim Dan yêu thú bị cái này đột nhiên phát sinh một màn, cũng toàn bị khiếp sợ, bọn hắn một là chấn kinh hai vị này lại dám đối với yêu tộc chi chủ xuất thủ, phát động công kích, thứ hai là chấn kinh, vị này thần bí yêu tộc chi chủ, đích thật là thần thông quảng đại, thế mà Vân Đạm Phong khinh liền đem cái này tất sát đánh lén cho trừ khử ở vô hình, thật sự là quá lợi hại, không hổ là yêu tộc chi chủ, chí cường tồn tại, trong lòng càng thêm hoảng sợ, càng thêm sợ sệt. Nam sát xuống đất thân thể cũng đều bắt đầu run rẩy lên. Ất Mục lạnh lùng nhìn xem hai cái này tên cô tiếp, lại dám đánh lén mình, còn tốt chính mình thân ở trong đại trận, nơi này là hắn sân nhà, hắn để ai sinh, ai liền sinh, để kẻ nào chết. Ai lựa chết, tại vùng thiên địa này ở trong, hắn chính là tuyệt đối chủ thể, nếu muốn tập sắt chính mình, chính mình cũng nhất định phải có phản ứng, không thể để cho bảy yếu tố này cho là mình thật tốt nói chuyện. Chỉ gặp đất một ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, vươn tay ra, lăng không một nắm, hai cái cấp 3 đỉnh phong kim đan yếu tố, lập tức liền cảm giác được, có một cái bàn tay vô hình, nắm thật chặt hai người bọn họ cái cổ, một cô manh liệt ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra, toàn bộ thân thể lập tức không ngừng sai sự, thân thể cũng chậm chậm bị kéo kéo đến giữa không trung phía trên, liền như là hai đầu cá chết bình thường, treo ở giữa không trung, vô lực giãy giụa lấy, không phát ra được một chút. Thanh âm đến Dưới đáy những yếu tố kia mặc dù nằm sắp lấy, không dám đi ngẩng đầu nhịn, nhưng bọn hắn dù sao tất cả đều là kim đan cấp bậc yếu tố, tự nhiên có thể cảm nhận được dư không trung đây hết thảy, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thật sự là cả gan làm loạn, lại dám đánh lén yêu tộc chi chủ, không cho hai người các ngươi một chút giáo huấn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đất Mục vừa nói chuyện, một bên gia tăng pháp lực rót vào, hai cái kim đan yếu tố lập tức cảm giác được trong thân thể yêu đan lực lượng bản nguyên bắt đầu từ từ tán loạn, lần này thật đem hai người làm cho sợ hãi. Kim đan yếu thu thực lực tương đại, một là dựa vào yếu tố bản thể, hai chính là dựa vào tần tần khổ khổ tế luyện đi ra yêu đan. Nếu như yêu đan lực lượng bản nguyên toàn bộ đánh mất, yêu đan này liền thành một viên phế đan, như vậy yêu thu thực lực bản thân, đoán chừng ngay cả một nửa đều không thừa nổi. Hai cái kim đan yêu thú trong mắt toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, mặc dù trong miệng nói không ra lời, nhưng thần hồn lại có thể truyền âm cầu xin tha thứ. Tha mạng, tha mạng à, chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta nguyện ý truy tìm tại yêu chủ bên ngài, chờ đợi mệnh lệnh của ngài, chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng à, hai con yêu thú hoảng sợ cầu xin tha thứ đấy. Có thể mất một căn bản cũng không làm mà thay đổi, hôm nay nhất định phải giết gà rựa khỉ, đem những này yêu thú triệt để chế ngự nhất định phải tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống trung trình không hai hạt giống, đời đời tiếp tiếp truyền xuống. Theo hai con yêu thú yêu đang lực lượng bản nguyên tán loạn, hai cái cấp 3 đỉnh phong cảnh giới kim đàn yêu thú, toàn thân trên dưới khí thế cũng đang nhanh chóng suy sụp, chỉ chốc lát công phù, hai con yêu thú tu vi liền rơi xuống đến yêu thú cấp 1 cảnh giới, mà theo tu vi rơi xuống, hai con yêu thú lập tức liền trở nên giả mua không gì sẽ được, sinh mệnh cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Tất một tiện tay vung lên, hai cái đã từng cường đại không ai bì nổi cấp 3 đỉnh phong kim đàn yêu thú, cứ như vậy bị văng rơi vào một đám kim đàn yêu thú trước mặt, hơi thở mong manh, mắt thấy là sống không thành. Giờ phút này Toàn trường Kim Dan yêu thú, không có người nào dám lòng dạ khó lường, ất mục muốn đạt tới hiệu quả, cũng rốt cục đã đạt thành. Giết chết hai cái muốn phản loạn cấp ba đỉnh phong Kim Dan yêu thú, ất mục liền như là bóp chết hai con kiến bình thường, không cần tốn nhiều sức. Hắn quét một vòng toàn trường mặt các Kim Dan yêu thú, thản nhiên nói: "Hy vọng các ngươi không sẽ cùng hai người bọn họ một dạng ngu xuẩn." Một đám nằm sấp Kim Dan yêu thú, cùng theo lên trả lời: "Chúng ta nguyện đi theo yêu tộc chi chủ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội." Chương 178 người hộ đạo, 2, chương 178 người hộ đạo, 2. ất mục hai lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói ra: Không chậm trễ thời gian, chúng ta tiếp tục trước đó kiến nghị, ta muốn lựa chọn hai cái thực lực cường đại làm người hộ đạo của ta, đi theo ta rời đi vùng tiên địa này. Vất quá sớm cùng mọi người nói rõ, đi theo ta rời đi vùng tiên địa này, có lợi cũng có hại, chỗ tốt chính là, tu vi của các ngươi có thể tiếp tục tăng lên, ta không ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi tại trong vùng tiên địa này, tu hành đến cuối cùng, cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 3 đỉnh phong, đây chính là đỉnh điểm, sau khi ra ngoài, tại cấp 3 trên đỉnh phong, còn có cấp 4, cấp 5, các ngươi còn có to lớn tăng lên không, dàn, mặc dù cũng cần tháng năm dài đẵng mới có thể thực hiện, nhưng tóm lại là cho các ngươi tăng lên hy vọng. Lại nói tệ, thế giới bên ngoài so vùng thiên địa này càng thêm hung hiểm, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được sinh tử khảo nghiệm. Cho nên, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng, muốn đi ra ngoài, hướng phía trước đứng, không muốn ra ngoài, quen thuộc cuộc sống bây giờ, không muốn thay đổi, liền lui ra phía sau một bước. Tất Mộc nói xong những lời đằng sau, liền không lại nói chuyện, an tĩnh chờ đợi những này cấp ba yêu thú mình làm ra lựa chọn. Kim Đan yêu thú bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà trong lúc nhất thời, đã không người lùi lại, cũng không có người hướng về phía trước ất mục cũng không sốt ruột, tại loại này lựa chọn trước mặt, hắn cho phép mọi người có cái suy nghĩ quá trình. Một lát sau, chỉ gặp có mấy cái tự ngị thực lực không quá đủ Kim Đan yêu thú, chậm rãi lui một bước, biểu lộ thái độ của mình. Lại qua một hồi, càng nhiều Kim Đan yêu thú cũng lui về sau, hiện trường chỉ còn lại có mười mấy cái Kim Đan yêu thú cũng không lui lại, cũng không có tiến lên. ất mục gặp tình hình này, thầm sâu thở dài một hơi. Những yêu thú này liền như là nuôi trong nhà mèo con mở rộng, nuôi thời gian quá dài, đã đã mất đi yêu thú giá tính, nói thật, hắn hiện tại ngược lại có chút thưởng thức trước đó cái kia hai cái dám tính toán đánh lén mình yêu thú chỉ ít tại cái kia hai con yêu thú chiến thần, còn có huyết tính không, có bị mẫn diệt. Đột nhiên, một cái yếu ớt thanh âm từ Kim Đan yêu thú ở trong vang lên. Xin hỏi yêu tộc chi chủ, đi theo ngài rời đi vùng thiên địa này, chúng ta tương lai có hay không trùng hoạch tự do một ngày? Tất Mộc lần theo thanh âm nhìn sang, lại là một cái cấp 3 sơ kỳ Kim Đan yêu thú, tại toàn trưởng Kim Đan yêu thú ở trong, hắn thực lực thật sự là không đáng chú ý, chỉ có thể coi là hạ dư trình độ. Nhưng thông qua cảm ứng, Tất Mộc xác nhận đây là Thiên Mã bộ tộc huyết mạch hậu duệ, có cực cao tiềm lực trưởng thành, hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành nhân vật lợi hại. Đối với đối phương trô nói ra vấn đề, Tất Mục cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mặt khác Kim Dan Diêu thú, quan tâm hơn chính là mình sinh tử, nhưng đối phương điểm chú ý, thế mà đặt ở tự do phía trên, cái này lộ ra cái này thiên mã không giống bình thường. Tất Mục ha ha cười nói, ta đối với đi theo người của ta, từ trước đến nay sẽ không khắc khe, khẽ khát, nếu như có thể tận tâm tận lực, vì ta xuất sinh nhập tử, tương lai, chưa hẳn không có trùng hoạch tự do ngày đó. Tất Mục câu nói này nói chuyện, thiên mã bộ tộc Kim Dan Diêu thú, lập tức không chút do dự tiến lên một bước, ánh mắt 10 phần kiên nghị nói, tại hạ nguyện ý đi theo yêu tộc chi chủ. Lập tức, lại có 5 cái kim đàn yêu thú tiến về phía trước một bước, đứng, dậy, biểu đạt muốn đi theo ất một quyết tâm. ất một hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, trước mắt chủ động đứng ra tự đề cử mình yêu tộc, đều là một chút cường đại yêu tộc, trong đó thiên mã một cái, chim lại bàn một cái, bạch hổ một cái, khủng tước một cái, thiết giáp thú một cái, cái cuối cùng lại là trùng tộc, là một cái mắt sinh lệnh. Sau đó, ất một trải qua một phen tỉ mỉ so với cùng chó lựa, cuối cùng xác định 3 cái đi theo chính mình rời đi bí cảnh yêu thú, cái này so trước đó hắn chỗ tuyên bố chọn lựa 2 cái, thêm ra đến một cái. Kỳ thật, nếu như đơn thuần yêu thú thực lực bản thân Hắn sẽ chỉ lựa chọn Bạch Hổ cùng Không Tước, nhưng hắn đích thật là bị cái kia Thiên Mã chỗ đã động, cuối cùng thêm ra tới một cái kia chỉ tiêu, liền cho cái kia Thiên Mã. Mấy cái khác bị đào thải yếu thú, trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng. Ất Mục thấy thế, ha ha cười nói, các ngươi không cần hổ sợ, ta về sau thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này chọn lựa nhân thủ, các ngươi lần này bị đào thải, tương lai chưa hẳn không có cơ hội đi theo ta ra ngoài. Nói xong những lời đằng sau, Ất Mục nhẹ nhàng khoát tay áo, ở đây mà khác tất cả kim đan yếu thú lập tức cũng cảm giác được đại trận đối bọn hắn sinh ra một cỗ khủng lỗ lực bại xích, nhưng yếu tố này trong nháy mắt liền hiện thân đi tới ngoài đại trận, nhưng những yếu tố này cũng không có tản đi, mà là tiếp tục đứng tại ngoài đại trận, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong đại trận yêu tộc chi chủ ất mục cùng hắn chố chọn lựa ra ba cái người hộ đạo. ất mục nhìn một chút trước mắt ba cái kim đan yêu thú, tâm thần trầm xuống, ba cái kim đan yêu thú lập tức liền cảm giác được toàn thân không cách nào động đậy, tựa hồ bị định trụ một nửa, ba cái yêu thú ở trong, trừ cái Kiết Thiên Mã còn có thể tiếp tục bảo trì trấn định bên ngoài, cái kia Bạch Hổ cùng cùng tước, lại có chút thấp thỏm lo âu đứng lên. ất mục tự nhiên là chú ý tới Thiên Mã trấn định biểu lộ. Trong lòng không khỏi càng thêm bắt đầu yêu thích, cái này Kim Đan yêu thú tâm tính, và hôm nay cái này trên trăm con Kim Đan yêu thú ở trong, là tốt nhất, nếu như hắn sau này biểu hiện một mực như vậy, đích thật là cái có thể chịu được tạm nên chi tải, mình ngược lại là có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút, trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn, mà không phải vô cùng đơn giản chỉ đảm nhiệm một cái tay chân. Theo ất mục tâm thần rút vào, ba cái Kim Đan yêu thú lập tức liền cảm giác được tại trong thức hải của mình xuất hiện ất mục thần hồn hình ảnh, nhưng hình ảnh này chỉ xuất hiện một sát na, liền thần kỳ biến mất không thấy. Ba cái yêu thú dù sao đều là tu luyện mấy trăm năm Kim Đan yêu thú, tự nhiên rõ ràng Vừa rồi hẳn là yêu tộc chi chủ tại trong thức hải của mình, lưu lại một loại nào đó chế dược bí pháp, một khi chính mình dám can đảm sinh ra không hai chi tâm, đoán chừng bí pháp này có thể trực tiếp lấy đi của mình mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, cái này ba cái kim đàn yêu thú đối với ất mục về chi tâm càng thêm mấy liệt, không sinh ra bất kỳ ý đồ không tốt. Không sai, ất mục vừa rồi đối với ba cái kim đàn yêu thú thi triển, chính là khống tâm thuật, chỉ có gieo xuống khống tâm thuật kim đàn yêu thú, chính mình mới dám đem bọn hắn mang ra bản nguyên bí cảnh. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, ất mục tâm tình rất tốt, sau đó nhìn về phía ba cái kim đàn yêu thú, nói ra, để cho tiện Ta cho các ngươi ba cái một lần nữa đặt tên, ba người các ngươi về sau liền cùng ta họ. Nói đi, chỉ vào cái kia khôi ngôn bạch hổ nói ra, ba người các ngươi, tuổi của ngươi lớn nhất, ngươi sau này liền gọi ất đại tiếp lấy, lại chỉ hướng Không Tước, nói ra, ngươi gọi ất nhị. Trên đất cây quả kia, liền về ngươi. Không Tước nghe, liền tranh thủ trên đất cây quật lấy vào trong tay, cao hướng hướng về ất một một không người thi lễ, ta ân chủ thượng ba thượng. Cuối cùng, ất một lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Mã, còn không đợi ất một nói chuyện, cái kia Thiên Mã lập tức cung kính đối với ất một nói ra, ất tam, bái kiến chủ thượng. ất một lập tức cao hướng không tôi, cái này ất tam Đích thật là rất không bình thường, hay là một cái có văn hóa yêu thú. Tốt, sau đó, ta liền muốn mang các ngươi rời đi nơi này, các ngươi ở đây phương thiên địa, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ba cái kim đàn yêu thú đồng thời lắc đầu, Ất Mộ thấy thế, vung tay lên, ba cái kim đàn yêu thú lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào Ất Mộ phong linh mộ bên trong, mà Ất Mộ thân hình cũng lập tức một trận mơ hồ, biến mất tại tảng đá xanh phía trên. Khi Ất Mộ rời đi về sau, toàn bộ đại trận lập tức bắt đầu chậm rãi trở hồi, yêu tộc tụ địa lần nữa quay về yên tĩnh, mà các kim đàn yêu thú, nhìn xem trên mặt đất hai bộ thi thể lại bằng Tất cả đều trầm mặc không nói, lập tức liền nhao nhao quay đầu rời đi, diễn phần mình trở về riêng phần mình tộc địa đi đi. Chương 179 tốt giúp đỡ, 1, chương 179 tốt giúp đỡ, 1. Một. một bên khác, ất mục đã đem ba cái kim đan yêu thú lộ ra một màn dưới, xuất hiện ở tiêu diêu bí cảnh phía ngoài nhất trong không gian. Ba cái kim đan yêu thú 10 phần kinh ngạc đánh giá chúng quanh xa lạ hết thảy, ất tam tỏ mò hỏi, "Chủ thượng, đây chính là ngươi chỗ thế giới sao? Tại sao ta cảm giác cùng chúng ta trước đó chỗ thế giới, trên bản chất không có gì khác nhau a?" Nghe ất tam vấn đề, ất mục cười lên ha ha. Nơi này cũng không phải là ta sợ sinh sống thế giới, nơi này vẫn là tại trong bí cảnh, bất quá cùng các ngươi trước đó sinh hoạt không gian hay là có chỗ khác biệt, xem như mảnh bí cảnh này ngoại tầng khu vực. Cái kia chủ thượng, ngài lúc nào có thể mang bọn ta tới kiến thức một chút bên ngoài thế giới chân chính?" Tất Nhi tò mò hỏi. "Không nội, phải từ từ đến, hơn nữa còn muốn từng bước từng bước đến. Dù sao thế giới bên ngoài, cùng ta như vậy tu sĩ thực sự nhiều lắm, một khi ba người các ngươi duy nhất một lần tất cả đều xuất hiện, cũng rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi cùng suy đoán, đối với chúng ta an toàn rất bất lợi, cho nên việc này còn muốn chậm chậm lưu toan." Ba cái kim đàn yêu thú cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không tái phát hỏi. Tất mục nhìn trước mắt ba cái kim đàn yêu thú, trong lòng mười phần hài lòng, có cái này ba cái kim đàn yêu thú làm bạn, an toàn của mình tính có rất lớn bảo hộ, không còn là tứ cố vô thân. Lập tức, hắn lại nghĩ tới chính mình quỷ đầu tức cùng tâm báo thù, đáng tiếc là quỷ đầu tức đến bây giờ còn không có tỉnh lại, mà tâm báo thù tu vi lại quá thấp, chỉ cần mình không ra ngoài tâm báo lời nói, cái này tâm báo thù có thể phát huy tác dụng cũng thật sự là có hạn. Tại Thanh Vân Tông, rất nhiều tu sĩ đều sẽ nuôi dưỡng một hai con yêu thú, trong đó, tuyệt đại đa số yêu thú đều là xung làm tọa kỵ nhân vật, đương nhiên cũng có yếu tố, là xung làm tay chân, cái này cũng không nhiễm lạ. Nhưng nếu như một tên kim đan tu sĩ, đột nhiên bên người xuất hiện ba cái khế ước yếu tố, mà lại cái này ba cái yếu tố, tất cả đều là cấp 3 yếu tố, tương đương với nhân loại kim đan tu sĩ tồn tại, vậy liền không bình thường, khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Cho nên dưới mắt, chính mình cái này ba cái kim đan yếu tố, tạm thời còn chưa thuận tiện xuất hiện tại trong tông môn, chính mình nhất định phải tìm cơ hội thích hợp, đem cái này ba cái kim đan yếu tố hiện ra ở trước mặt mọi người. Bởi vậy ớt một lại nghĩ tới một vấn đề Đó chính là mình không thể một mực sống ở Vân Nhai phía trên, là nên về Tiêu Diêu ngọn núi. Trước đó, Tiêu Diêu Bí cảnh bản nguyên cũng mơ mơ hồ hồ hướng mình biểu đạt qua ý nguyện này, muốn trở lại Tiêu Diêu ngọn núi, nơi đó mới là thích hợp nhất Tiêu Diêu Bí cảnh địa phương. Khả Tiêu Diêu Sơn nơi đó không có linh cơ, trở về, chính mình tu hành chính là vấn đề rất lớn, cho nên, một mực ở vào trong hai cái khó này đất mục, từ đầu đến cuối cũng không có quyết định đến cùng nên làm thế nào cho phải. Ba người các ngươi, tạm thời tại bí cảnh này khu vực bên ngoài sinh hoạt một đoạn thời gian, ta cái này có một mạnh dự viên, ba người các ngươi tạm thời phụ trách đánh cho ta để ý dự viên. Chờ ta chuẩn bị xong, lại đem các ngươi dẫn xuất bí cảnh. Nghe nói muốn thay chủ thượng trông coi dự viên, ba cái kim đàn yêu thú đều lộ ra ngượng ngự. Nhất là cái kia Bạch hổ, xem xét chính là cái đại lao thô dáng vẻ, để nó làm tay chân, hắn không có ý kiến, cần phải để hắn chăm sóc hoa cỏ, hắn là thật không làm được. Chủ thượng, ta Bạch hổ bộ tộc một mực tu hành chính là sát phạt chi đạo, ta đối với linh thảo linh dược một đạo, là rốt đặc cán mai a. Bên cạnh ất nhị cũng là một mặt đội bại, không tước bộ tộc ở phương diện này, cũng không có gì nghiên cứu. Ngược lại là ất tam, Thiên Mã bộ tộc tại một nguyên giới bên trong khai khẩn một mảnh nhỏ dự viên. Đối với phương diện này cũng không lạ lẫm. Ất Mục ha ha cười nói, không sao, sẽ không có thể học à, ta sẽ từ tông môn tàng tình các bên trong tháp ấn rất nhiều thư tịch, dạy các ngươi học tập nhân loại văn tự, các ngươi trong khoảng thời gian này, trước tiên ở nơi này quá độ một chút, đã giúp ta quản lý dư viên, đồng thời cũng muốn tranh thủ thời gian học tập một chút thưởng thức, tránh khỏi tương lai rời đi nơi này đi ra bên ngoài lúc sinh sống, cái gì cũng đều không hiểu, cho ta chêu ra phiền phức. Ba cái kim đàn yêu thú nghe chút, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, chủ thượng rốt cục muốn để bọn hắn bắt đầu hiểu rõ thế giới bên ngoài, đây chính là bọn hắn đã sớm chờ đợi sự tình. Đem ba cái kim đang yêu thú dàn xếp tại dược viên của chính mình bên cạnh đằng sau, Tất Mục liền rời đi bí cảnh, một lần nữa hiện thân tại chính mình vân nhai động phủ bên trong. Sau đó, chính mình có bận rộn. Đầu tiên muốn đi một chuyến tông môn tàng kinh các, nhiều thách cấn một chút vân hải tu tiên giới thượng thức thư tịch, để cho bọn hắn với bên ngoài thế giới. Mau chóng có một cái hệ thống hiểu rõ. Thứ yếu, chính mình muốn dành thời gian về một chuyến tiêu diêu ngọn núi, thử địa cảm thụ một chút, nhìn xem tại chính mình triệt để khống chế tiêu diêu bí cảnh đằng sau, đối với kích hoạt tiêu diêu sơn tự phong linh cơ, có hay không phương pháp phá giải. Một điểm cuối cùng, dựa theo thời gian suy tính Du Tiên Bảo các sắp diện thế, chính mình cũng muốn sớm hỏi thăm một chút, một khi Du Tiên Bảo các chân chính hiện thế, chính mình phải lập tức đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không lại có cơ hội nhìn thấy Họa Trung Tiên, tìm một cái cứu sống mỹ nương biện pháp. Giờ đi Vân Ngai Đạo phủ, tất một ngữ kiếm phi hành, rất nhanh liền đi tới Tông môn Đại Tàng Kinh Các. Giờ phút này, tại Đại Tàng Kinh Các trước đại điện trên quảng trường, tổng năm tổng ba tụ tập không ít thanh vân tông đệ tử, đang đợi Đại Tàng Kinh Các mở ra. Tất một thu hồi phi kiếm, tùy ý tìm một vị trí, cũng chờ đợi đứng lên. Tất một xuất hiện, lập tức đưa tới trên quảng trường người nào đó chú ý, người này không phải người khác chính là lần trước đi theo lục tử ngang đi hướng Thanh Vân nhai thưởng thức Vân Hải Kỳ quan hai tên Kim Đan tu sĩ ở trong một người, nhìn thấy ất mục đằng sau, sắc mặt của người nọ hơi đổi, sau đó lập tức lặng lẽ rời đi, trở về Ngọc Hư phòng mặt báo đi. Một lát sau, Tàng Kinh Các cửa lớn rốt cục từ từ mở ra, chờ đợi tại Tàng Kinh Các phía ngoài Kim Đan chân nhân bọn họ lập tức xuống lại. Phong thủ Tàng Kinh Các Kim Đan chân nhân đi ra đại điện, đi vào quảng trường chính giữa đầu thú lư hương trước đó, đốt lên ba nén hương, sau đó cắm vào trong đó, bái ba bái, lúc này mới một lần nữa trở về đại điện lối vào, lúc này mới bắt đầu thả người ra trận. Trước đó, ất mục lần đầu tiên tới thời điểm cũng mười phần hiếu kỳ, đã từng nghe qua, tại sao muốn pháp hương, về sau mới biết được, nén hương kia thế nhưng là rất có lai lịch, chính là mười phần chân quý khu ma hương, chỉ cần đốt lên khu ma hương, bất luận cái gì yêu ma tà quỷ đều không thể lẫn vào tàng kinh các bên trong, mục đích làm như vậy, chính là vì cam đoan thanh vân tông truyền thừa không rơi vào yêu ma tà quỷ chi thủ. Chuẩn bị tiến vào tàng kinh các kim đan chân nhân bọn họ lập tức xếp hàng ngũ, theo thứ tự đưa ra lệnh bài của mình, tốt tiến vào tàng kinh các. Chỉ chốc lát công phu, liền đến phiên đất mục. Lấy ra lệnh bài của mình đằng sau, Phòng thủ vị tiêu Kim Đan chân nhân rõ ràng sửng sốt một chút, mọi người đều biết, tại Thanh Vân Tông, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch đã triệt để sụp đổ, trừ một cái tử thủ tại Tiêu Giao cung bên trong treo mạch chủ hư danh nhạc thiên bằng bên ngoài, Tiêu Diêu nhất mạch căn bản cũng không có những người khác, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái Tiêu Diêu nhất mạch người, mà lại người này thế mà cũng là một vị Kim Đan chân nhân, cái này khó tránh khỏi đệ, cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Chương 179 tốt giúp đỡ, 2, chương 179 tốt giúp đỡ, 2. Thanh Vân Tông đại tàng kinh các bên trong, tất chứa rộng lượng thư tịch cùng ngọc giản, cơ hồ là cái gì cần có đều có, bất quá Những thư tịch này cùng ngọc giản trong đó chỉ có một phần nhỏ là miễn phí mở ra, mà những này miễn phí mở ra, thường thường ghi lại tất cả đều là một chút tu tiên giới dã sử tạp ký, sông núi địa lý, nhân văn phong tục hoặc là một chút thưởng thức tính độ vận, tất cả đều là một chút cơ sở tính nội dung, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Mà những cái kia chân quý thần công bí pháp bí thuật thì là căn cứ nó giá trị khác biệt cần tốn hao nhất định điểm cống hiến mới có thể thác ấn học tập, mà lại tại thác ấn trước đó, còn nhất định phải phát hạ thiên đạo lợi thể, pháp bất truyền lục nhĩ, trừ mình ra, cho dù là đạo lư của mình cùng hậu nhân dòng dõi cũng không thể chuyển tụ, nếu không không những mình tu vi đem cả đời không tiến, mà lại một khi bị tông môn biết được, cũng tự sẽ có chớp pháp đường tìm tới cửa, cuối cùng sẽ rơi vào cái hồn bay phách tán. Ma Ứt Mục lần này tiến vào tàng kim các, hắn là hướng về phía những cái kia miễn phí thư tịch cùng Ngọc Giản đi, cho nên không bao lâu, Ứt Mục liền thác gần đại nhất trầu Ngọc Giản. Nhìn thấy Ứt Mục thế mà thác gần một đống vô dụng đồ vật, phong thủ tên kia Kim Đan chân nhân càng thêm nghi hoặc không hiểu. Cái này đột nhiên đụng tới tiêu diêu ngọn núi Kim Đan chân nhân, Chẳng lẽ ngay cả những cơ sở này thưởng thức cũng không biết sao? Nhưng nếu như hắn biết, lại vì cái gì thắc cơn nhiều như vậy thưởng thức thư tịch cùng ngọc giản, cái này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ lại, đối phương muốn rời khỏi Thanh Vân Tông, đi bên ngoài khai chi tán diệp thành lập một cái tu tiên gia tộc, cho nên mới muốn thắc cơn nhiều độ như vậy, nói tụ chính mình hậu nhân. Mặc dù rất không hiểu, nhưng Ất Mục cũng không có vi phạm tàng kinh các quy tắc, cho nên phỏng thủ Kim Đan chân nhân rành phải là Ất Mục làm tương quan thủ tụ, thu lấy đến phí tổn, cũng là ít đến tương cảm, chính là một đống ngọc giản vật liệu phí tổn, căn bản không đáng giá nhất tới. Ất Mục căn bản cũng không quan tâm người khác ánh mắt khát thưởng. Hắn đem những ngọc giản này tất cả đều thu nhập túi trữ vật của chính mình, đi ra tảng kinh các cửa lớn, vội vội vàng vàng hướng về Thanh Vân Nhai phương hướng bay đi. Tại trở về trên nửa đường, ất mục vừa mới trải qua một mảnh sơn lâm chi địa, vậy mà nghe được từ phía dưới trong rừng rậm truyền ra nữa từ la lên cứu mạng thanh âm. ất mục trong lòng hết sức kinh ngạc, đây chính là tại Thanh Vân Tông bên trong, ai lớn gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt cũng dám giết người cấp hàng phải không? Nhất thời yếu khí, ất mục lập tức nô gia thần thức nhìn sang. Đã thấy ở phía dưới trong rừng rậm, một cái tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ nữ tử đang bị ba cái trúc cơ hậu kỳ đại hán vạm vỡ vây đầy. Trên người đạo bào đã bị xé rách, sốp giòn vai nửa lộ, chất vật không chịu nổi. Mà ba cái cháng hán tất cả đều một mặt dâm tà nhìn xem nữ tử, một người trong đó ha ha cười nói, "Tiểu Nương Bỉ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi bây giờ chính là hô gia yết hầu cũng vô dụng, nơi đây vắng vẻ, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới nơi này, ngươi thành thành thật thật đem chúng ta ba huynh đệ hầu hạ dễ chịu, ngày sau, tại Ngọc Hư Phong bên trên, có chúng ta ba huynh đệ cho ngươi chỗ dựa, cam đoan ngươi xuôi gió xuôi nước, sẽ không bao giờ lại có người quấy. Giời đến ngươi." Nữ tử bi tôn hô, "Ba người các ngươi gia hỏa vô sĩ, ta phong tam nương hôm nay chính là chết." cũng sẽ không để các ngươi được như ý nói đi, toàn thân khí tức bắt đầu hỗn loạn, rõ ràng là dự định tự bạo. Thấy tình cảnh này, Tất Mục cũng là thở dài một hơi, khá lắm chính liệt nữ tử, vì bảo toàn chính mình chính tiết, lại muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, chính mình không có gặp được coi như xong, nếu bị chính mình gặp, làm sao có thể thấy chết không cứu. Đang lúc nữ tử chuẩn bị tự bạo thời điểm, đột nhiên một cỗ khủng lỗ kim đan thần thức một chút liền rơi xuống trên thân thể nàng, một chút liền khống chế được thần hồn của nàng, để nó không cách nào tự bạo. Nữ tử trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn, lớn tiếng hô, trong tông vị lão sư thúc đi ngang qua nơi đây, còn xin cứu đệ tử một mạng. Nghe gió tam nương như thế một hồ, ba tên chúc cơ hậu kỳ trắng hán rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Tiểu Nương Mỹ, đều đến lúc này, thế mà còn muốn cùng chúng ta huynh đệ tính toán, lưu trí, Khôn ngoan, ở đâu ra cái gì sư thúc, ngươi hù ai đây? Tráng Hán vừa dứt lời, liền đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình siết chặt, tối đầu xem xét, thế mà không biết lúc nào, hai chân của mình lại bị nhấc đằng mạnh cho thật chặt cuốn chặt lấy. Ba người giật nảy cả mình, vội vàng muốn thoát khỏi dây leo chói buộc, nhưng đệ bọn hắn sợ hãi chính là Dây leo kia vậy mà thật nhanh thuận mắt cá chân leo lên phía trên, mấy hơi thở ở giữa, liền đem ba tên trắng hãn chói thành bánh trưng bộ dáng, căn bản là không thể động đậy, lập tức dây leo kia lại đem ba tên trắng hãn cho treo ngược tại trên cành cây. Phong Tam Nương ngạc nhiên nhìn xem một màn này, thật sự là thật là vui. Nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết, thế mà cứ như vậy bình an hóa giải. Giờ phút này, Ứt Mục lúc này mới chậm rãi từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng hiền thân, Phong Tam Nương lập tức đi mau hai bước, đi vào Ứt Mục trước mặt, cúi đầu nhẹ nhàng, cảm kích nói ra, tại Hạ Ngọc hư phong đệ tử Phong Tam Nương, gặp qua sư thúc cảm tạ sư thúc gần tứ mạng, còn xin sư thúc cáo chi tụng danh, đệ tử đem vĩnh sinh không quên sư thúc đại ân, ngày đó nhưng có sai khiến, đệ tử hướng chết không chối tử." Tất Mục Ha ha cười nói, "Lời này của ngươi nói quá lời, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây mà thôi, cũng là thuận tay mà làm chi, ngươi không cần để ở trong lòng." Nói đi, Tất Mục ngẩng đầu nhìn treo ở giữa không trung ba người, nói ra, "Ba người này ngươi muốn như thế nào xử trí?" Phong Tam Nương hận hận nói ra, "Ba người này một mực ngấp nghé đệ tử sắp đẹp, nhiều lần âm thầm ra tay, đều bị ta tránh khỏi, không nghĩ tới hôm nay ta tại trong tông môn làm nhiệm vụ, lại bị ba người này theo dõi mà tới." đem chút hủy trong sạch chi thân, ta muốn báo cáo tông môn chấp pháp đường, người bọn họ vì ta chủ trì công đạo, còn xin sư thúc ngài làm chứng cho ta." Tất Mục nghe chút, lập tức trong lòng có chút không vui. Hàn Nguyên bản dự định chính là đem nữ tử này cứu được liền có thể, phía sau nên xử trí như thế nào ba người này, liền do nữ tử chính mình quyết đoán, cũng không có ngờ tới, nữ tử này lại muốn báo cáo chấp pháp đường. Nếu như báo lên chấp pháp đường, thì tất nhiên muốn đi chính quy trình trình, do chấp pháp đường hiểu rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn phải có người làm chứng lời chứng, nếu không, dựa vào cái gì nói ba người này muốn đối với ngươi rối loạn sự tình? Có thể cứ như vậy, sự tinh liền phiền toái, mà ất mục không thích nhất chính là phiền phức. Nhưng đối phương như là đã nói như vậy, chính mình cái này thời điểm lại cư tuyệt, liền có chút không hiểu nhân tình, tính toán, chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi, chính mình liền sẽ giúp nữ tử này một phen đi. Gặp đất mục không có phản đối, Phong Tam Nương lập tức từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù, hướng về không trung ném đi. Ngọc phù lên tới giữa không trung sau, lập tức nổ bể ra đến, tạo thành Thanh Vân Tông đặc hữu triệu hoán chấp pháp đường tu sĩ tín hiệu. Rất nhanh, Thanh Vân Tông chấp pháp đường mấy tên tu sĩ tại một tên kim đan chân nhân dẫn đầu xuống, liền đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Nhìn thấy chấp pháp đường thế mà xuất động một tên kim đan chân nhân, Nhất Mục cũng là sửng sốt một chút. Theo hắn biết, trừ phi là sự tình dính đến kim đan chân nhân, chấp pháp đường mới có thể xuất động kim đan chân nhân, nhưng đối phương lại là làm sao mà biết được việc này dính đến kim đan chân nhân. Chẳng lẽ bọn hắn có biết trước năng lực, chư 182 hái hoa thạc, một, chư 182 hái hoa thạc, một. Dẫn đội chấp pháp đường kim đan chân nhân họ Chu, chính là Ngọc Hư nhất mạch kim đan chân nhân, tu vi đạt đến kim đan trung kỳ, một mặt nghiêm túc, hắn dò xét một chút tình huống hiện trường, lại liếc mắt nhìn Nhất Mục, trầm giọng hỏi, "Mới vừa rồi là ai phát chấp lệnh phủ?" Phong Tam Nương liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Chu Chân Nhân thi cái lễ, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói: "Hồi bẩm chân nhân, là đệ tử phát." Chu Chân Nhân nhìn thoáng qua Phong Tam Nương, gặp nó quần áo không chỉnh tề, đối tóc bộc lộ rộn rộn, hết sức chất vấn, liền hỏi: "Bởi vì chuyện gì?" Phong Tam Nương bi thương khóc kể lễ: "Ta cùng ba vị sư huynh tiếp tông môn nhiệm vụ, đang chuẩn bị xuống núi, kết quả đi đến nơi này thời điểm, gặp vị chân nhân này, chưa từng nghĩ vị chân nhân này đột nhiên xuất thủ, đem ta ba vị sư huynh chế trụ, sau đó liền muốn phi lễ với ta, ta dưới tình thế cấp bách, lúc này mới liều chết phát ra chấp lệnh phù, còn xin chân nhân vì bọn ta làm chủ." Thất Mục nghe được Phong Tam Nương như vậy nói như vậy làm sao, một chút liền ngây mẫn cả người. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa rồi còn đối với mình cảm ơn đãi đức Phong Tam Nương, đột nhiên tới một cái đổi trắng thay đen, lại đem sự tỉnh cho đẩy lên trên đầu của mình. Đến giờ phút này, Thất Mục lúc này mới đột nhiên ý thức được, xem ra đây là một trận nhắm vào mình tỉ mỉ bày cái âm mưu, hiện tại chính là không rõ ràng, phía sau này người đến cùng là ai, mà đối phương mục đích đến tụt cùng lại là vì cái gì. Chu Chân Nhân nghe Phong Tam Nương lên án, lại quay đầu nhìn về hướng Thất Mục, sắc mặt mười phần ngưng trọng hỏi, vị sư đệ này, không biết là cái nào ngọn núi? Còn xin cáo tri tục danh." Tất Mộc nhàn nhạt trả lời, tại hạ Tiêu Diêu Phongất Mộc, không biết sư huynh lại là ngọn núi nào, cao tính đại danh. Nghe nói là Tiêu Diêu Phong, đối diện kim đan chân nhân trên mặt lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở về nói, tại hạ Ngọc hư nhất mạch Chu Mị Vũ, sư đệ, hiện hữu đệ tử lên án ngươi, không biết sư đệ đối với chuyện này giải thích thế nào." Tất Mộc xem thường cười ha ha, nhìn thoáng qua cái kia sợ sợ động lòng người phong tam nương, sau đó nói, có cái gì tốt giải thích, ta chưa làm qua sự tình, tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Phong Tam Lương nghe ớt một lời nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bi phẫn, đối với Chu Chân Nhân nói ra, "Chân nhân, còn xin vị ta làm chủ, chẳng lẽ Kim Đan Chân Nhân liền có thể tùy ý tra đạp chúng ta những này trúc cơ đệ tử trong sạch sao? Hỗ hồ, ta ba vị sư huynh còn bị hắn thi pháp vây khốn, chính treo ở giữa không trung đâu, bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng." Chu Chân Nhân nhìn thoáng qua giờ phút này còn bị treo ở giữa không trung ba tên trúc cơ đệ tử, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, muốn giải khai ớt một thi pháp, có thể để hắn cảm thấy quẫn bách chính là, hắn thế mà không giải được ớt một thi pháp, ba tên trúc cơ đệ tử vẫn treo ở giữa không trung. Thấy tình cảnh này, Chu Chân Nhân sắc mặt hết sức khó coi, hắn lạnh lùng nhìn xem mắt mục, "Sư đệ, làm phiền ngươi đem bọn hắn trước vung ra đi, ta cũng nên lần lượt hỏi một chút." Tất mục nghe, cười nhạo một tiếng, tiện tay vung lên, treo 3 tên trúc cơ đệ tử dây leo lập tức biến mất không thấy gì nữa, ba tên trắng hắn một chút liền tất cả đều ngã xuống đến trên mặt đất. Ba người vội vàng từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi vào Chu Chân Nhân trước mặt, cùng nhau khom người thi lễ. Phong Tam Lương vừa rồi nói sự tình, "Ba người các ngươi có cái gì muốn nói?" Chu Chân Nhân lạnh lùng hỏi. "Đệ tử không dám nói rối." Phong sư muội nói tới, câu câu là thật, ba người chúng ta lúc đầu muốn ngăn cản vị chân nhân kia, nhưng chúng ta thực lực quá kém, không khác châu chấu đá xe, một chút liền bị hắn cho khống ở sư muội mới vừa rồi còn chuẩn bị tự bạo, lấy bảo đàm trong sạch của mình, cũng bị vị chân nhân kia cho thi pháp khống ở. Chu chân nhân hỏi xong ba người, sau đó quay đầu nhìn về hướng hắn mục, một, một mặt bất thiện nói ra, sư đệ, sự tình hôm nay, ngươi làm cũng không quá địa đạo, mặc dù tu vi của bọn hắn so ngươi thấp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta Thanh Vân tông đệ tử, cũng muốn nhận tông môn bảo hộ, ngươi đường đường kim đan chân nhân, như vậy làm như vậy, chẳng phải là tự hạ thân phận? ném đi chân nhân mà ngửi, thật sự là không nên a. Chu chân nhân trầm rãi mà nói, tựa hồ đã nhận định ghét một gian dâm đệ tử trong tông sư thật. Ất Mộc nghe, càng thêm xác nhận, đây là một trận có dự mưu bày ra, đây là một trận đặc biệt nhằm vào âm nhu của mình. Nhưng Ất Mộc cũng không có sợ sệt, mà là ha ha cười nói, sư minh, ngươi làm sao xác định như vậy mấy người bọn hắn nói đều là lời nói thật? Hú hô, ta nếu là thật muốn làm chút gì, lấy thực lực của bọn hắn, bọn hắn còn có thể phát ra chấp lệnh phù sao? Ngươi không cảm thấy việc này ở trong lỗ thủng rất nhiều sao? Nghe Ất Mộc tiểu nói này, Chu chân nhân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, sư đệ Sự tình hôm nay đã rất rõ, ngươi lại thế nào giải thích cũng là vô dụng, ta cũng không phải nhất định phải làm khó ngươi, tại hữu nơi này cũng không có người khác, chỉ cần sư đệ nói lời xin lỗi, nhận cái sai, lại bồi thường mấy cái đệ tử một chút linh thạch, ta liền thế sư đệ đem chuyện này che giấu đi, toàn bộ làm như chuyện này không có phát sinh qua, ngươi xem, coi thế nào?" Tất một cười lạnh nói, "Ta chưa làm qua sự tình, ta tại sao muốn thừa nhận, nếu bọn hắn nói như vậy lời thể son sắt, chúng ta không ngại mời đến Nguyên anh chân quân, kiểm tra một chút đến cùng là ai đang nói láo, ai tại đội trắng thay đen, mà lại, ta cũng rất muốn biết, màn này sau người chủ sự đến tột cùng là ai?" Lời vừa nói ra, đối diện Phong Tam Nương cùng bà cái trắng hãn, rõ ràng toàn thân khẽ run rẩy, nhìn thấy đây hết thảy ất mục, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc, giờ phút này đoán chừng từ một nơi bí mật gần đó, khẳng định còn có một đôi mắt đang ngó trường nơi này. Chu chân nhân sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, cái này ất mục khó chơi, thế mà không tiếp nhận đề nghị của mình, ngay sau đó lạnh lùng nói, sư đệ, đã ngươi nhất định phải đem việc này vỡ lở ra, vậy ta liền muốn chấp hành thành Vân tông chuẩn mực, nhờ sư đệ không nên chống cự, mang lên cấm vân khóa, cùng ta về một chuyến chấp pháp đường. ất mục cười lạnh một tiếng, phản bác, bọn hắn nói ta là Phong lưu hái hoa tặc, chỉ là bọn hắn lời nói của một bên, ngươi chỉ cần cư mấy cái chốc cơ đệ tử lời nói, liền muốn đem ta cầm xuống, không khỏi quá mức tùy ý làm vậy. Chu chân nhân cười lạnh nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng phải không? Tất một cười lạnh nói, Chu sư huynh, phản kháng ngươi thì như thế nào, ngươi chấp pháp bất công, oan uổng người tốt, chỉ bằng mấy cái đệ tử vô cáo, liền muốn bắt ta, ta đương nhiên không phục, có bản lĩnh, ngươi lại gọi một tên chân quân, chúng ta đối chất nhau một chút. Chu chân nhân nghiêm nghị quát, lớn mật, tốt ngươi cái ngu xuẩn mất khuôn gia hỏa, ta bản nghiệm ngươi tu hành không dễ, muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tốt xấu. Thế mà còn dám chất vấn ta chấp pháp đường chấp pháp, xem ra hôm nay không đem ngươi cầm xuống, ngươi thật sự là không chịu chủ động đi vào khuôn khổ. Nói đi, Chu Chân Nhân hơi vung tay, một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về đất mục tập kích tới. Đất mục tại Chu Chân Nhân lúc nổi giận, đã làm tốt phòng bị, thấy đối phương quả nhiên tập kích chính mình, trong lòng cười lạnh không thôi, đối với bay về phía chính mình đạo lưu con kia, đột nhiên vung ra một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, Chu Chân Nhân đột nhiên bi thiết nói pháp bảo của ta. Chương 182 hái hoa tặng, 2, chương 182 hái hoa tặng, 2. Ngươi lai, like, vừa rồi Chu Chân Nhân bạo lên nổi lên đem chính mình tiêu tốn rất nhiều điểm công hiến, từ chấp pháp đường bên trong đổi lấy đến một kiện bảng thân pháp bảo thiên cương tỏa nguyên công thi triển ra ngoài, vốn là dự định thừa dịp rất một không phòng bị trực tiếp khóa lại, nhưng ai lại ngờ tới, cái này đất một thế mà sớm có phòng bị, trực tiếp một quyền đánh tới, nhất là để Chu chân nhân không ngờ tới là, cái này đất một nắm đấm dĩ nhiên như thế lợi hại, chẳng những một quyền đem pháp bảo của mình đánh bay đi trở về, mà lại tại pháp bảo phía trên đã xuất hiện mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn, pháp bảo nhận lấy tổn hại cực lớn, kém chút bị đối phương một quyền làm phế đi. Chu chân nhân giờ phút này đã giận tím mặt, trực tiếp móc ra một thanh pháp kiếm. Đối với ất mục liền phát khởi một vòng mới thế công, hắn nhưng là kim đan tầng 5 tu sĩ, lại có một bước liền có thể tiến vào kim đan hậu kỳ, mà ất mục chỉ là kim đan tầng 2 tu sĩ, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là vừa mới tấn thăng đến kim đan tầng 2, như thế nào lại là đối thủ của mình, hôm nay nói cái gì chính mình cũng muốn đem cái này đáng giận ất mục cầm xuống, nếu không, chính mình tấm mặt mo này là thật, không có địa phương có thể tha. Có thể hai người giao thủ một cái đằng sau, Chu chân nhân mới phát hiện, chính mình là mười phần sai, cái này Tiêu Diêu Phong ất mục, nhìn qua chỉ có kim đan tầng 2, có thể nó pháp lực sự hùng hậu, căn bản cũng không so với chính mình kém nhất là để Chu Chân Nhân cảm giác kinh khủng là, cho tới bây giờ, hắn một cũng không có thi triển pháp bảo của mình, vẫn là dựa vào một đôi năm đấm cùng mình pháp bảo cứng rắn, nó mỗi một quyền đều ẩn chứa vô tận sức viêm chi lực, đánh vào chính mình pháp. Kiếm phía trên, chấn cổ tay của mình đều đau nhức, xem ra tiểu tử này là cái lợi hại thể tu, hẳn là tu luyện một môn cao thâm thể thuật, mình không thể lại cùng hắn gần như vậy thân vật lộn. Nghĩ tới đây, Chu Chân Nhân trong tay pháp kiếm chuyển hóa thành gió vòng chi thế, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Sau đó liền muốn lui lại kéo ra cung ất một khoảng cách, có thể ất một sớm đã nhìn rõ mục đích của đối phương, đương nhiên sẽ không để nó đạt được, lần nữa lấn người mà lên, Tả Hữu song quyền cụ lên, đánh Chu chân nhân chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, thuần túy bị động bị đánh. Nhìn thấy hai vị chân nhân ra tay đánh nhau, một bên Phong Tam Nương cùng bà cái tráng hán trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bốn người đang muốn tranh thủ thời gian triệt thoát phía sau, lại đột nhiên cảm giác được có tiếng chuông tại trong thức hải của mình vang lên, bốn người lập tức một trận mê mang, ngây người tại nguyên chỗ, không còn có một tia động tĩnh. Mà cái kia mấy tên chấp pháp đường chúc cơ lệ tử gặp lĩnh đội chân nhân cùng một vị khác chân nhân trực tiếp đánh, cũng là mười phần nghiêm lặng, đành phải tái phát ra một viên chấp lệnh phù, thỉnh cầu chi viện. Thanh Vân tông thực sự quá lớn, phát sinh ở chuyện nơi đây, tựa như một viên cục đá ném tới biển cả ở trong bình thường, căn bản cũng không có gây lên sự chú ý của người khác. Chỉ chốc lát công phu, đội thứ hai chấp pháp đường nhân mã cũng chạy tới. Đội nhân mã này ở trong, cũng có một tên kim đan chân nhân lĩnh đội, người này là thừa đức nhất mạch kim đan chân nhân, họ Tử, hắn dẫn đầu một chi này đội ngũ chấp pháp vừa mới hoàn thành một kiện nhiệm vụ, chuẩn bị trở về chấp pháp đường, thật vừa đúng lúc đi ngang qua nơi đây cách đó không xa, thấy được chấp lệnh phù Lúc này mới vội vàng chạy tới xem rõ ng ngạnh. Con chưa tới hiện trường, xa xa liền thấy giữa không trung hai tên kim đan chân nhân đánh thẳng túi bụi. Các loại xích lại gần mới phát hiện, căn bản không phải hai người đánh túi bụi, mà là một người trong đó đem một người khác đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động ứng phó. Càng làm cho Từ chân nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia bị đánh không có sức hoàn thủ người, hay là chính mình đồng liêu, Ngọc hư phong chu hành vũ, kim đan tầng 5 tu vi, mà đem hắn đánh không có sức hoàn thủ tu sĩ, mười phần lạ lẫm, tạm thời nhìn không ra là ngọn núi nào, nhưng tu vi của nó chỉ có kim đan tầng 2, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, đem một cái kim đan tầng 5 trung kỳ tu sĩ đánh xoay quanh, cái này nếu là truyền đi, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Mặc dù tạm thời không rõ ràng hai người vì cái gì đánh nhau, nhưng từ chân nhân lại biết, tại Thanh Vân tông bên trong, hai tên kim đan chân nhân đầu đà, chuyện này một khi bị người lan truyền ra, mặc kệ đối với người nào, đều là thật to bất lợi. Giờ phút này, hắn cũng không lo được rất nhiều, vội vàng đi vào hai người cách đó không xa, cao giọng hô, "Còn xin hai vị sư đệ lập tức dừng tay, đây là đang Thanh Vân tông, không phải ở bên ngoài, còn thể thống gì?" Bị ất một đánh không có sức hoàn thủ chu chân nhân, bi phấn hô, Từ sư huynh, tiểu tử này gian dâm trong tông chúc cơ đệ tử, ta theo lẽ công bằng chấp pháp, hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu nghe mệnh, còn xin sư huynh giúp ta, tranh thủ thời gian cầm xuống tặc tử này, đem ra công lý." Từ chân nhân nghe chút, lập tức sững sờ, Nguyễn Lai trong lúc này còn có khác tính tiết, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, ngay tại tấn công mạnh chu chân nhân nhất mục cũng mở miệng nói chuyện. "Vị sư huynh này có chỗ không biết, ngươi vị đồng liêu này, rõ ràng là bị người mua được, muốn hãm hại tại ta, ta thỉnh cầu chân quân ra mặt, đem việc này điều tra rõ ràng, nhưng hắn lại chỉ bằng mấy cái chút cơ tu sĩ đôi câu vài lời. Tại không chứng minh thực tế tình huống dưới, liền muốn đem ta cầm xuống, ta có thể nào chịu phục, ta muốn gặp mặt chấp pháp đường Nguyên Anh chấn quân, ta muốn công khai thẩm tra xử lý án này, trả lại trong sạch cho ta, nếu không, ta khư phục, ta còn muốn bẩm. Báo tông chủ nơi đó, ta cũng không tin, Thanh Vân tông liền không có nói rõ lý lẽ địa phương. Hai người tất cả nói tất cả lý do, Từ chân nhân không khỏi cảm giác đau cả đầu. Tại Thanh Vân tông, chấp pháp đường tại chấp pháp trong quá trình, sợ nhất gặp được loại này dây dưa không rõ tình huống, nhiều khi, kết quả cuối cùng đều là không được mà chi, nhất là như hôm nay chuyện như vậy, một khi làm đến rối sủng sụp lên, xử trí không thỏa đáng. Đối với chấp pháp đường uy nghiêm, cũng là vô cùng nghiêm trọng tổn hại. Hai vị sư đệ, còn xin nghe ta một lời, các ngươi trước dừng tay, đừng có lại đánh, vạn nhất dẫn tới vị nào lão tổ không vui, hai người các ngươi ai cũng không có quả ngon để ăn, trước dừng tay, chúng ta tìm nói rõ lý lẽ địa phương đi, đem sự tình nói rõ xem rõ ràng, không cần thiết ở chỗ này đả sinh đả tử, không, có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là tại xính nhất thời chi khí mà thôi. Tại từ chân nhân khuyên giải bên dưới, tất một cùng Chu Mạnh Vũ lúc này mới riêng phần mình tối lui, dừng tay. Từ chân nhân nhìn thoáng qua chính ngơ ngác đứng ở một bên ba nam một nữ bốn tên trúc cơ tu sĩ, lượng trước bốn người này chính là người trong cuộc, sau đó hướng về phía sau lưng đi theo chấp pháp đường đệ tử phân phó nói, đem bốn người này mang lên, cùng một chỗ sẽ chấp pháp đường lại nói. Sau lưng chấp pháp đường đệ tử lập tức cuộn lên, không nói lời gì, trực tiếp đem Phong Tam Nương bọn bốn người cho chế trụ. Phong Tam Nương bọn bốn người tựa hồ đột nhiên lại lấy lại tinh thần, nhìn thấy giữa không trung ba tên kim đan chân nhân, sắc mặt càng thêm trắng bệ, lắp ba lắp bắp hỏi cũng nói không ra nói đến. Từ chân nhân nhìn thoáng qua ân hục, lại nhìn một chút Chu Huyền Vũ, có chút nhức đầu nói ra, hai vị sư lệ, mời đi chúng ta cùng đi một chuyến chấp pháp đường, đi gặp mặt một chút phòng thủ chân quân, mời hắn lao nhân ra đoạn cái minh bạch. Chu Hoành Vũ sắc mặt hết sức khó coi, mà ất Mộc thì căn bản không thèm để ý, hướng về phía từ chân nhân vừa chấp tay, biểu hiện ra hết sức phối hợp thái độ. Tại hạ tiêu Diêu Phong ất Mộc, gặp qua từ sư huynh, hết thảy đều nghe sư huynh ăn bài. Chương 181 trở mặt, 1, chương 181 trở mặt, 1. Nghe ất Mộc dễ nói chuyện như vậy, từ chân nhợ sặc lập khắc dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng Chu Hoành Vũ, chẳng lẽ lại, trong này thật có chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Chu chân nhân tự nhiên thấy được từ chân nhân ánh mắt nghi hoặc, trong lòng càng thêm phẫn hận, nhưng giờ phút này sự tình đã phát triển cho tới bây giờ trình độ, chính mình cũng không có cách nào, chỉ có thể trở lại chấp pháp đường lại nói. Chỉ chốc lát có vu, tất cả mọi người liền tất cả đều bị mang về đến chấp pháp đường. Tại chấp pháp đường trong đại điện, ngồi ngay ngắn thượng thủ vị kia phòng thủ nguyên anh chân quân, nghe từ chân nhân bẩm báo đằng sau, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đây đều là cái gì phá sự, nhất định phải đâm đến chính mình, cái này đến, người phía dưới năng lực làm việc thật sự là kém cỏi, chút chuyện nhỏ như vậy, cũng cần chính mình tự thân xuất mã, thật sự là đáng giận. Bất quá như là đã đâm tới nơi này, chính mình nhất định phải có cái quyết đoán, không có khả năng làm qua loa, tránh khỏi người khác lại nói chấp pháp đường chấp pháp bất công, ảnh hưởng đến tông môn danh dự. Vị này Nguyên Anh chân quân chính là cảnh linh nhất mạch tu sĩ, pháp danh Nguyên Sung, hắn đầu tiên là nhìnất mục cùng Chu Hoành Vũ một chút, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng tho nhìn, nhưng ất mục cùng Chu Hoành Vũ hai người lập tức liền có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, trong lòng cũng đều hoảng sợ không thôi, mặc dù đối phương chỉ là một vị Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, nhưng Nguyên Anh tu sĩ là đẳng cấp cao hơn sinh mạng thể, loại này tự nhiên áp chế căn bản là không cách nào chống cự. Liếc qua hai người đằng sau, Nguyên Sung chân quân lại đem ánh mắt nhìn về phía Phong Tam Nương bọn bốn người. Bốn tên trọc giơ tu sĩ giờ phút này càng thêm sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, căn bản cũng không dám lần đầu. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng thế mà kinh động đến Nguyên Anh chân quân, nếu sớm biết sẽ như thế, đánh chết bọn hắn cũng không dám dính vào chuyện này. "Bốn người các ngươi không cần sợ hãi, bản chân quân ở đây, ai cũng sẽ không bắt buộc các ngươi, các ngươi chỉ cần đem chân thật nhất tình huống, thành thành thật thật nói cho ta biết liền có thể, chỉ cần các ngươi chịu nói thật, ta tự sẽ đại diện cho các ngươi." Nguyên Sung chân quân thanh âm lạnh lùng tại trống trại trong đại điện vang lên, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, việc này khổ chủ Phong Tam nương đột nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Nguyên Sung Trần Quân cẳng không ngừng giật đầu, âm thanh run rẩy còn làm bộ khóc thút thít hô, "Cầu Trần Quân chủ tội, chúng ta không muốn làm như thế, là có người ra năm vạn linh thạch cho chúng ta bốn người, để cho chúng ta diễn một màn kịch, đến oan uổng ất mục chân nhân, chúng ta nhất thời bị linh thạch che đậy, lúc này mới phạm phải sai lầm lớn, Cầu Trần Quân." "Tham mạng, Cầu Trần Quân tham mạng." Phong Tam Nương đột nhiên đảo ngược, để toàn trường tất cả tu sĩ tất cả đều sợ ngây người. Mà Phong Tam Nương vừa mới quỳ rạp xuống đất, nói ra đây hết thảy, sau người nó cái kia ba tên trúc cơ nam tu cũng phụ phụ một tiếng, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không có sai biệt cầu xin trục tội tham mạng. Gió hiếm dịu tam nương đường tính giống nhau như lúc, ngồi ở vị trí đầu Nguyên Sung Chân Quân một chút cũng động. Mặc dù hắn vừa rồi thi triển một chút Thần Hồn Vương diện bí thuật, đối với Phong Tam Nương bọn bốn người có nhất định dẫn dụ tác dụng, nhưng tác dụng này chỉ có thể coi là một loại trên tâm lý ám chỉ, còn không đến mức để bốn người này trực tiếp đem tất cả lời nói thật một mạch tất cả đều móc ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, có người ra năm vạn linh thạch. Người kia là ai? Nguyên Sung Chân Quân tỏ mò hỏi. Chúng ta cũng không nhận ra đối phương, cũng là một vị kim đan chân nhân, che đậy dung mạo. A, vậy hắn là lúc nào tìm các ngươi? Trước đó Hắn tìm qua chúng ta, nói là gần nhất có thể muốn chúng ta biểu tiếp diễn một màn kịch, sớm cho chúng ta một người 10000 linh thạch cho tốt. Buổi sáng hôm nay, hắn lại đột nhiên tìm tới chúng ta, an bài chúng ta tại rừng rậm kia chờ đợi, chỉ cần thu đến hắn truyền âm phù, chúng ta liền lập tức bắt đầu diễn kịch nói đi. Phong Tam Nương vội vàng từ bên hông cũng cởi xuống túi trữ vật, run run dè dè nói, đây chính là đối phương cho ta linh thạch, bất quá truyền âm phù đã dùng xong tự động tiêu hủy. Nguyễn Sung chân quân tiện tay một chiêu, túi trữ vật kia liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Nhưng gặp vị này chân quân rỗi ra hai ngón tay, tại túi trữ vật kia mặt ngoài nhẹ nhàng vu một cái. Tựa như đem thứ gì từ trên túi trữ vật trong lấy, sau đó dùng ngón tay xoa nắn mấy lần, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Phương Sa, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng về phía bên cạnh từ chân nhân vẫy tay một cái, mật ngữ vài câu. Từ chân nhân sau khi nghe xong, lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi. Nhìn thấy từ chân nhân đột nhiên rời đi, một bên đứng yên Chu Hoành Vũ mồ hôi lạnh trên trán lập tức sung ra, hắn rốt cuộc không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng, phù phù một tiếng, cũng quỳ rạp xuống đất, "Lão tổ, ta cũng là thụ gian nhân che đậy, oan uổng mất một sư đệ, còn xin lão tổ trách phạt." Nguyên Sung chân quân ha ha cười nói, "A, ngươi cũng thụ người khác che đậy?" Vậy ngươi hãy nói xem, cái kia che đậy người của ngươi là ai, hắn lại là làm sao đem ngươi cho che đậy? Chu Hành Vũ toàn thân run rẩy nói ra, "Hôm nay ta phòng thủ thời điểm, ta Ngọc hư nhất mạch kim đan chân nhân Cao Cửu Thành đột nhiên tìm ta, nói là có chút việc để cho ta hỗ trợ." Sau đó, Chu Hành Vũ liền đem đầu đuôi sự tình, một năm một mười tự thuật một lần. Đứng ở một bên lắng nghe sau khi nghe xong, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, cái này Cao Cửu Thành, chính mình căn bản cũng không nhận biết, đối phương tại sao muốn thiết kế hãm hại chính mình đâu? Đối phương kế hoạch ban đầu kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản là làm vừa ra kim đan chân nhân hư hiệp tu sĩ cấp thấp tên mục, cuối cùng bị chấp pháp đường phát hiện, có thể chấp pháp đường bởi vì nó kim đan chân nhân thân phận, cho nên không muốn đem sự tình làm lớn, một fan nói vun vào phía dưới, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để cho mình ra điểm linh thạch bái bình. Có thể để ớt một không hiểu chính là, đối phương tại sao muốn làm như vậy, làm như vậy đối với mình có cái gì tổn thương cùng ảnh hưởng. Phải biết tại Thanh Vân tông nội bộ, một cái kim đan chân nhân coi trọng cái nào đó chút cơ lệ tử, kỳ thật căn bản không cần dùng sức mạnh, hơi một biểu thị, đối phương tuyệt đại đa số tình huống dưới đều sẽ thành thành thật thật đi vào khuất khổ, trừ phi tên đệ tử này có bối cảnh không tầm thường cùng hậu trượng. Đối phương như thế nhọc lòng tính toán chính mình, khẳng định phía sau còn có mặt khác nhiều đồ, tuyet không có khả năng liền trước mắt nhìn thấy những này, sau lưng nó khẳng định còn có thật sâu tính toán. Không đợi vị kia nguyên sung chân quân lên tiếng, ngoài đại điện, vừa mới rời đi từ chân nhân đã một lần nữa đi đến, sau lưng còn mang theo một tên kim đan chân nhân. Khi thấy từ chân nhân sau lưng đi theo kim đan chân nhân thời điểm, Tất Mục đột nhiên cảm giác đối phương có chút quen mặt, chính là trong thời gian ngắn ngủi không ra ở nơi nào gặp qua người này. Từ chân nhân đi vào Nguyên Sung chân quân trước mặt, khom người thi lễ nói ra, "Đại nhân, ta đã đem Cao Cựu Thành đưa đến." Chương 181 trở mặt 2, chương 181 trở mặt 2. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Cao Cựu Thành đi theo từ chân nhân đi vào trong đại điện, liền biết, vừa rồi Nguyên Sung chân quân sớm đã dùng bí pháp khóa chặt người này, vừa rồi an bài từ chân nhân ra ngoài, chính là đem người này mang đến đại điện, trong lòng càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng có chút may mắn, chính mình vừa rồi chủ động thẳng thắn, chí ít tại trách phạt phương diện, hẳn là có thể hơi nhẹ một chút. Cao Cựu Thành tại nhìn thấy Nguyên Sung chân quân đằng sau, hai chân cũng làm mềm nhũn. Phụ phụ quy giảm xuống đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Giờ phút này Cao Cửu Thành trong lòng đơn giản có một vạn con thảo nê mã tại gạo thét lao nhanh, vốn chỉ là một kiện lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ, làm sao thế mà còn kinh động đến Nguyên Anh chân quân ra mặt, vấn đề này lại lớn, chính mình một cái nho nhỏ kim đan chân nhân, có thể gánh không được việc này. Nguyên Sung chân quân nhiều hứng thú nhìn xem mọi người ở đây, không nghĩ tới một kiện nho nhỏ sự tình, thế mà liên lụy đi ra nhiều người như vậy, thật sự là rất có ý tứ. Ngươi chính là Cao Cửu Thành. Đệ tử Cao Cửu Thành, bái kiến chân quân. Nói đi. Ngươi tại sao muốn tốn hao linh thạch thu mua phòng tam nương mấy người vu hãm đồng môn sư đệ? Lại vì cái gì thu mua chấp pháp đường người, mà ngươi lại là chịu ai sai xử? Nguyễn Sung chân quân thời khắc này trong lời nói đã rõ ràng mang theo một chút tức giận. Quỳ trên mặt đất cao cửu thành, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, hồi bẩm chân quân, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là đệ tử một người kết làm, không có người khác sai xử. Đệ tử sở dĩ muốn như vậy làm, là bởi vì, là bởi vì. Cao cửu thành nói được cuối cùng, lắp bắp, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau, chủ yếu là hắn thật sự là không cách nào biện đi xuống. Nguyên Sung Chân Quân Tịnh không có để ý Cao Cửu Thành, hắn đem ánh mắt vừa nhìn về phía Ất Mục, nhiều hứng thú mà hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Dao ngọn núi Ất Mục?" Ất Mục gặp chân quân tra hỏi, liền nhanh thủ thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, mười phần cung kính trả lời: "Đệ tử chính là Ất Mục." Nguyên Sung Chân Quân hỏi: "Vậy ngươi có thể nhận biết người này?" Ất Mục lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Hồi bẩm chân quân, ta cùng vị này cao sư huynh vốn không quen biết, cũng không nhận ra." Nguyên Sung Chân Quân vừa nhìn về phía Cao Cửu Thành, lạnh lùng hỏi: "Ất Mục ngay cả nhận biết cũng không nhận ra ngươi, ngươi lại vì cái gì muốn sử tâm tích lực tính toán hắn? Ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời một cái như thế về sau, Tự có tông môn chuẩn mực sẽ thu thập ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đến cùng nói hay không lợi nói thật." Cao Cựu Thành giờ phút này trong lòng đơn giản hối hận tới cực điểm, hắn thật sự là không ngờ rằng, lúc đầu một chuyện đơn giản như vậy sự tình, cuối cùng có thể phát triển thành hiện tại cục diện này, suy nghĩ liên tục, hắn ngẩng đầu nhìn thượng thủ Nguyên Sung chân quân, cố nén sợ hãi, thấp giọng nói ra, "Chân quân, đệ tử, đệ tử đích thật là bị người sai xử, sai xử người của ta chính là Ngọc hư phong lục tử nang lục chân nhân." Cao Cựu Thành lời vừa nói ra, đứng ở một bên đất mục trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại người này là ai. Ngay đó chính mình cùng Mộ Dung Tuyết tại Vân Nhai phía trên lần đầu quen biết thời điểm, Lục Tử Ngang cũng từng mang theo hai cái Kim Đan tu sĩ cùng nhau lên Vân Nhai, mà người này chính là Lục Tử Ngang song lưng đi theo hai tên Kim Đan tu sĩ ở trong một người. Trong đáy mắt, tất một tự hồ liền đem cả sự kiện cho suy nghĩ minh bạch. Đoán chừng là Lục Tử Ngang thích Mộ Dung Tuyết, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cùng với chính mình, thế là liền đem chính mình cho ghen ghét lên, liền muốn lấy thông qua chuyện nam nữ để háng hại chính mình, đem thanh danh của mình bôi xấu, cứ như vậy, Mộ Dung Tuyết tự nhiên là không sẽ cùng chính mình lui tới, mà hắn Lục Tử Ngang liền có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Nguyễn Sung Chân Quân nghe chút cao cựu thành nói sai sự người của hắn, lại là Ngọc Hư Phong một tên họ Lục Kim đan chân nhân, rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Phải biết tại Thanh Vân Tông, Lục gia chính là đại tộc, tại Ngọc Hư Phong bên trên, họ Lục cũng là nhiều nhất, ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu Ngọc Hư Trần Quân đối với Lục gia chiếu cố. Không nghĩ tới việc này, lại còn dính đến Ngọc Hư Trần Quân hậu nhân, chuyện này thì càng có ý tứ. Phải biết, tại Thanh Vân Tông, các mạch ở giữa minh tranh ám đấu sự tình, quả thực không ít. Mặc kệ là đoạt tài nguyên, cấp người mới, đoạt chức vị, các mạch ở giữa thường xuyên phía sau hạ đạo thủ. Mặc dù tại ngoài sáng, có hóa thần thái thượng và trấn không đến mức làm quá rõ ràng, nhưng bí mật tiểu động tác căn bản là ngăn chặn không được. Vị này Nguyên Sung Chân Quân chỗ cảnh lĩnh nhất mạch, từ trước đến nay cùng Ngọc Hư nhất mạch không hợp, cho nên khi Nguyên Sung Chân Quân nghe được chuyện này còn liên lụy tới Lục Khiêm hậu nhân, cho nên lập tức liền đến tinh thận, nói cái gì cũng muốn đào sâu một chút. Truyền chấp pháp đường pháp chỉ, để Lục Tử Ngang lập tức đến đây tra hỏi. Nguyên Sung Chân Quân hướng về Tử Chân Nhân hơi vung tay, một viên chấp pháp đường pháp lệnh bắn ra, rơi xuống Tử Chân Nhân trước mặt. Tử Chân Nhân vội vàng tiếp nhận pháp chỉ, sau đó lập tức ra đại điện, đi gọi đến Lục Tử Ngang. Giờ phút này, trong toàn bộ đại điện, mặt khác mấy cái ngay tại đứng ngoài quan sát án thẩm hiện trường Kim Đan chân nhân tất cả đều đại khí không dám thở một chút, đều đang lặng lặng chờ đợi, trong đó có một cái Ngọc Hư Phong Kim Đan chân nhân, sắc mặt càng khó coi. Người này là Ngọc Hư chân quân lục khiêm đệ tử chân truyền, Kim Đan đại viên mãn tu vi, gần nhất cũng ngay tại chấp pháp đường làm phòng thủ nhiệm vụ. Mắt thấy đến việc này thế mà đem Lục Tử Ngang liên lụy vào, trong lòng thật sự là tâm thần bất định bất an. Lục Tử Ngang là thân phận gì, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mà cảnh linh nhất mạch cùng Ngọc Hư nhất mạch không hợp, cũng là mọi người đều biết sự tình. Nếu như Lục Tử Ngang thật là việc này người giật dây, Như vậy một khi hắn cuối cùng nhận tông môn chuẩn mực trách phạt, cái này tương đương với gián tiếp đánh Ngọc Hư trần quân mặt, huống hồ, việc này cực kỳ ám muội, thông qua mua được chút cơ đệ tử, đi bồi sấu một vị Kim Đan chân nhân thanh danh rành, chuyện này một khi ngồi vững, cũng tại toàn bộ Thanh Vân Tông lan truyền ra, như vậy Ngọc Hư phang mặt, cũng coi là triệt để ném về tận nhà. Nghĩ đến những thứ này, vị này Kim Đan chân nhân sắc mặt liền càng thêm có coi, lập tức vắt tại sau lưng một bàn tay nhẹ nhàng búng lục lích. Môi ở vị trí đầu nguyên xung chân quân trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Toàn bộ đại điện lập tức liền bị một luồng khí tức thần bí bao phủ, trừ một đám trúc cơ đệ tử không có cảm ứng bên ngoài, tất cả kim đan chân nhân đều lập tức cảm ứng được, tòa đại điện này đã bị Nguyên Sung chân quân bày ra kết giới, bất luận cái gì tin tức đều truyền không đi ra. Nguyên Sung chân quân bình thản như vậy nhìn xem mọi người ở đây, hình như có chỉ nói ra, sự tình không có tra rõ ràng trước đó, tất cả mọi người an tâm chờ đợi, không cần tự mình làm một chút tiểu động tác, trong ánh mắt của ta thế nhưng là vỏ không vào hạt tác. Ngọc Hư phong vị kia kim đan đại viên mãn chân nhân, tự nhiên minh bạch Nguyên Sung chân quân trong lời nói chỉ, trong lòng sợ hãi không thôi. Tại Nguyên Sung chân quân dưới mí mắt trợn trọ, chính mình vừa rồi quả thực là đầu hốc nước vào. Lại đợi một lát, đại điện cửa lớn lại bị đẩy ra, từ chân nhân cất bước đi đến, sau lưng chính cùng theo một mặt Hoàng Sợ Lục Tử Ngang. Đi vào Nguyên Sung chân quân trước mặt, từ chân nhân không người thi lễ, khởi bẩm chân quân, đã đem Ngọc Hư Phong Lục Tử Ngang đưa đến nói đi, xoay người lại, nhìn về hướng Lục Tử Ngang, mau tới bái kiến chấp pháp đường Nguyên Sung chân quân. Lục Tử Ngang vội vàng đi lên phía trước, đối với Nguyên Sung chân quân không người liền bái, Ngọc Hư Phong Lục Tử Ngang, bái kiến chân quân. Nguyễn Sung Chân Quân trên dưới quan sát một chút Lục Tử Nang, nụ cười trên mặt càng sâu, những cái này ý cười tại ớt mục trong mắt, lại rõ ràng thấy được gâm lưu cùng tính toán. Chương 182 rọi nữ bận, 1, chương 182 rọi nữ bận, 1. Nguyễn Sung Chân Quân một mặt hiền lành, cười híp mắt hỏi, ngươi chính là Lục Tử Nang. Đứng tại điện hạ Lục Tử Nang đội vàng trả lời, đệ tử chính là Lục Tử Nang, không biết chân quân gọi đến, cần làm chuyện gì. Lục Tử Nang trước khi tới, vừa vặn cùng Bạch Tăng Vương tại trong động phủ của mình chờ về tin, từ chân nhân đột nhiên đến nhà bái phỏng truyền xuống chân quân pháp chỉ, để hắn đi một chuyến chấp pháp đường, lục tử ngang hồn đều nhanh ro bay, vội vàng hỏi tham bạch tăng vượng nên làm thế nào cho phải. Bởi vì hai người căn bản cũng không rõ ràng chấp pháp đường nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho nên bạch tăng vượng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng đành phải căn dặn lục tử ngang đi đằng sau, không cần tùy ý há miệng, kiệm lời ít nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà phía bên mình thì lập tức nghĩ biện pháp thông tri lục gia chân quân ra mặt, nhìn xem có thể hay không đem việc này để xuống tới. Cho nên, lục tử ngang tiến vào đại điện đằng sau, mặc dù liếc mắt liền thấy cao cựu thành quy giáp xuống đất, biết sự tình khẳng định bại lộ nhưng vẫn cố dạ bộ trấn định, tận khả năng dùng sức kéo dài một ít thời gian, làm tốt Bạch Tăng Vương tranh thủ thời gian chuyển đến Tú Bình. Nguyễn Sung Chân Quân ha ha cười nói, ngươi không biết ta tìm ngươi đến vì sự tình gì sao? Nguyễn Sung Chân Quân mặc dù là cười tra hỏi, nhưng tại nơi trốn có người đều từ lời hắn bên trong nghe được thật sâu hàn ý. Lục Tử Nang trong lòng mặc dù hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn chết cứng lấy miệng, đệ tử Quả Thật không biết rõ tình hình, còn xin chân quân nói thẳng. Ha ha ha ha, thật không hổ là Lục gia tử đệ, trong lòng có gọ khe a, Quả Thật có thể vứt vàng, Lục Tử Nang, ngươi có biết, chuyện của ngươi phải bảo, còn không theo thực đưa tới? Nguyên Sung Chân Quân lúc này nói chuyện thái độ đã rõ ràng phát sinh biến hóa, một cú khủng lỗ thần hồn uy áp trực tiếp rơi xuống toàn trường tất cả kim đan chân nhân trên thân, nhất là Lục Tử Ngang, hắn lập tức liền cảm giác mình hai chân liền muốn đứng không yên, chẳng mấy chốc sẽ quỳ xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một tiếng cười khẽ từ ngoài điện truyền đến, trong nháy mắt liền đem Nguyên Sung Chân Quân uy áp hóa giải thành vô hình. Lập tức, một tên Nguyên Anh Chân Quân chậm rãi đi vào trong đại điện, đứng ở Lục Tử Ngang sau lưng. Nguyên Sung sừ đệ, đối với một cái vãn bố thực hiện thần hồn uy áp, ngươi làm có chút quá a, ha ha. Nguyên Sung Chân Quân nhìn xem mới vừa tiến vào đại điện vị này Nguyên Anh Chân Quân Trầm giai đứng dậy, một mặt mang cười nói ra, "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là nguyên triệt sư huynh đại giá quang lâm chấp pháp đường, sư đệ ta không có từ xa tiếp đón." Lục Tử Nang vừa nhìn thấy nguyên triệt chân quân đến, nguyên bản nỗi lòng lo lắng, lập tức trầm tĩnh lại. Nguyên triệt chân quân mặc dù không phải hắn người lục gia, nhưng là ngọc hư nhất mạch nguyên anh chân quân, rất được ngọc hư chân quân coi trọng, tu vi của nó cũng đạt tới nguyên anh 4 tầng, so nguyên sung chân quân còn cao 2 tầng, cho nên nguyên sung chân quân mới gọi sư huynh. "Bất quá, sư huynh" Sư đệ hiện tại ngay tại thẩm tra xử lý Kim Đan chân nhân cao cửu thành sai sử người khát hám hại tiêu Diêu phong ất một màn, cho nên, chức trách tại thân, không tiện cùng sư huynh ngươi bắt chuyện, còn xin sư huynh đi trước phòng khách riêng ngồi một hồi, các loại sư đệ ta đem án này thẩm tra xử lý hoàn tất, lại đi cùng sư huynh giao lưu một phen. Không biết sư huynh ý như thế nào. Nghe Nguyên Sung chân quân lời nói, Nguyên Triệt chân quân trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sư đệ, ta cũng là vì việc này mà đến, bất quá có mấy lời, không tiện tại bọn tiểu bối này trước mà nói, chúng ta hay là đi trước phòng khách riêng một chuyến, tuyệt đối sẽ không chậm trễ sư đệ quá nhiều thời gian. Khiến người ngoài ý chính là, Nguyên Sung chân quân khẽ khẽ lắc đầu, ha ha cười nói, "Sư huynh, ta đã ngồi tại chấp pháp đường trên vị trí này, nhất định phải theo lẽ công bằng làm tất cả vụ án, nếu không, tông môn chuẩn mực chẳng phải là thành trò đùa, cho nên, hay là lao phiền sư huynh đi trước một bên chờ một lát đi." Nhìn Nguyên Sung chân quân căn bản cũng không ăn chính mình một bộ này, Nguyên Triệt chân quân sắc mặt rất là khó coi. Trước đó, Bạch Tăng vượng cầm lục tử nang lễ bài, xông thẳng Ngọc Hư cùng, nói là muốn gặp mặt Ngọc Hư chân quân, khả Ngọc Hư chân quân bởi vì sự tình ra ngoài, cũng không tại Ngọc Hư phong bên trên. Muốn triệt chân quân tại từ Bạch Tăng vượng nơi đó giải được lục tử ngang được đưa tới chấp pháp đường đằng sau, lập tức liền ý thức được, nếu như mình không ra mặt, một khi chấp pháp đường đem một ít tội danh gắn ở lục tử ngang trên thân, đến lúc đó, chẳng những lục gia danh dự lại nhẹn tổn, hại cực lớn, mang kèm theo Ngọc Hư Phong cũng sẽ mặt mũi tổn hao nhiều, chính mình dù sao cũng là Ngọc Hư Phong một thành viên, tuyệt không thể ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy, lúc này mới vội vàng đuổi tới chấp pháp đường, muốn đem việc này đẩy xuống. Có thể để hắn tức giận là, hiện tại phong thủ Nguyên Anh chân quân, lại là cùng Ngọc Hư Phong từ trước đến nay không hợp nhau cảnh linh nhất mạch Nguyên Dung chân quân, việc này lập tức liền khó giải quyết. Nguyên Triệt chân quân nguyên bản dự định là đem Nguyên Sung chân quân dẹp đi hậu điện, trong âm thầm bỏ ra một chút đại rối, đem việc này hóa giải, nhưng không, có ngờ tới, Nguyên Sung chân quân căn bản cũng không ăn chính mình một bộ này, nhất định phải trước mặt mọi người thẩm án, chuyện này náo đến hiện tại đã không có cách nào thu chẳng. Nguyên Triệt chân quân suy tư một lát, ha ha cười nói, vậy cũng không sao, sư đệ cứ việc thẩm án, ta liền làm một cái người đứng xem, nhìn xem cũng có thể đi. Nguyên Sung chân quân ha ha cười nói, sư huynh muốn nhìn, cứ việc nhìn, chỉ cần đừng quấy rầy sư đệ ta thẩm án là được rồi. Giờ phút này trên đại điện, những cái kia nguyên bản ở bên xem Kim Đan chân nhân, một cái so một cái khó chịu. Bọn hắn cũng không phải đông đúc, tự nhiên nhìn ra hiện tại trên trận tình thế không thích hợp, bầu không khí có chút bị đè nén, hận không thể lập tức rời đi nơi này, có thể lúc này, ai cũng không dám đi, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, sung làm một cái không thể làm gì nhân chứng. Lục Tử Ngang, vừa rồi Ngọc Hư Phong cao cửu thầy nói, hắn Vu Hàm Vu Hoa nói một một chuyện, chính là chịu sai xử của ngươi, ngươi có thể có lời gì muốn nói. Nguyễn Sung chân quân lạnh lùng nhìn xem Lục Tử Ngang, phát ra linh hồn hỏi một chút. Lục Tử Nang vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên sững sốt một chút, lập tức chém đinh chặt sắt nói, "Hồi bẩm chân quân, việc này ta hoàn toàn không biết. Ta không biết cao sư huynh là xuất phát từ mục đích gì, nhất định phải đem việc này kéo tới trên người của ta, nhưng đệ tử là thật không biết rõ tình hình, còn hướng chân quân minh xét." Lục Tử Nang lời vừa nói ra, nguyên bản chính quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy cao cửu thành, một chút liền ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Tử Nang, "Ngươi, ngươi, ngươi?" Nguyễn Sung chân quân tựa hồ đã sớm liệu đến Lục Tử Nang có thể như vậy nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía cao cửu thành, "Ha ha cười nói, cao cửu thành Hiện tại nhưng như thế nào là tốt, ngươi xác nhận là Lục Tử Ngang ở sau lưng chỉ địa ngươi, nhưng bây giờ Lục Tử Ngang lại nói căn bản cũng không có việc này, cái này nên làm thế nào cho phải a. Lập tức, Nguyên Sung Chân Quân nhìn về hướng một bên từ chân nhân, trầm giọng hỏi, ngươi tới nói một chút, dựa theo tông môn chuẩn mực, mua được người khác vu hãm hãm hại kim đan chân nhân, tương quan người biết việc viền, nên như thế nào trách phạt. Chương 182 rọi nước bẩn 2, chương 182 rọi nước bẩn 2. Từ chân nhỏ sặc lập khắc lớn tiếng nói, hồi bẩm chân quân, theo ta thanh vân tông chuẩn mực, trong phạm vi bị tướng bức người tiến tự quá nhai, thủ thực cốt chi phong 3 ngày. Tổng phạm người tiến tư quá nhai thủ thực cốt chi phong 10 ngày, đả thần tiên 10 bình bên dưới, thủ phạm chính thì làm 1 tháng, đả thần tiên 30 bình bên dưới. Nguyên Sung Chân Quân nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Cao Cự Thành, ha ha cười nói, nếu Lục Tử Ngang không thừa nhận sai xử ngươi làm mực này bị ở sự tình, nếu như ngươi không có chứng cứ chứng minh ngươi là được hắn sai xử, vậy ngươi liền thành án này thủ phạm chính, vậy ta chỉ có thể phán ngươi nhập tư qua sơn núi, thủ thực cốt chi phong 1 tháng, đả thần tiên 30 bình bên dưới, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cao Cự Thành hận hận nhìn về hướng Lục Tử Ngang, Lục Tử Ngang thì lập tức đem ánh mắt của mình nhìn về hướng người khác. Căn bản cũng không dám lại nhìn Cao Cựu Thành, e sợ cho loạn đạo tâm của mình. Cao Cựu Thành xem hết Lục Tử Nang, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Nang đứng phía sau Lập Nguyên Triệt chân quân, trong lòng cũng là tràn đầy hận ý. Rất rõ ràng, chỉ cần có thể bảo vệ Lục Tử Nang, những người khác chết sống, Nguyên Triệt chân quân căn bản cũng không quan tâm. Mắt thấy chính hai người này là chỉ vào nhìn cũng không có, Cao Cựu Thành trong lòng càng thêm phi phẫn, đáng tiếc, trong tay hắn một chút chứng cứ đều không có, căn bản là không cách nào chứng minh chính mình là bị Lục Tử Nang sai xử. Kỳ thật, bây giờ tại trận người Chẳng những là Cao Cựu Thành hận ý khó tiêu, Nguyên Sung Chân Quân trong lòng cũng là mười phần nén giận. Nếu như Nguyên Triệt Chân Quân chưa từng xuất hiện, hắn đã sớm đem cái kia lục tử nang bắt lại, nhưng rất đáng tiếc, Nguyên Triệt Chân Quân xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, cho dù là cuối cùng thật cho Cao Cựu Thành định một cái vu ham chi tội, mặc dù cũng có thể ác tâm một phen Ngọc Hư Phong, nhưng không có tác dụng quá lớn cùng ý nghĩa, đối với Ngọc Hư Phong tổ thượng cũng là có hạn, căn bản không kịp đem lục tử nang định tội mang đến rõ rệt hiệu quả 1 phần 10. Mà đối thành một bên từ đầu đến cuối yên lặng không nói nhất mục, cũng cảm giác mười phần đáng tiếc. Hắn là sớm nhất thấy rõ Nguyên Sung Chân Quân chân thực dụng ý người, cũng vui vẻ gặp kỳ thành, đáng tiếc là, khi Nguyên Triệt Chân Quân xuất hiện tại đại điện một khắc này, Tật Mục liền ý thức được, sự tình khả năng không cách nào dựa theo Nguyên Sung Chân Quân lúc đầu dự định tiến hành tiếp. Bất quá, Tật Mục lập tức tự hỏi lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng liếc qua cách đó không xa ngay tại quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy phong tam nương bọn bốn người, trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ mới. Tật Mục đột nhiên ý thức được chính mình không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt, nghĩ đến Lục Tử Nga Nguyên bản dự định, chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn, đem thanh danh của mình mua xấu. Về phần mình đến cũng có hay không khi nhục phong tam nương, kỳ thật đều không trọng yếu, chuyện trên đời này tình tưởng thưởng chính là như vậy, ba người thành hộ, chỉ cần truyền ra, quẳng ngươi tin hay là không tin, chuyện này đều sẽ vĩnh viễn ngương theo lấy ngươi, trở thành nguyên nhân sinh ở trong một cái ngượng nghịu cuốn không ra chỗ bận, đây mới là lục tử ngang, kế hoạch này điểm mấu. Chút. Nếu lục tử ngang là như thế này suy tính, vậy mình lại vì sao không thể tới cái lấy đạo của ngươi trả lại cho người đâu, mặc dù hắn kiên quyết không thừa nhận chính mình là chủ sự sau màn, nhưng chỉ cần cái này nước vận dội đến trên người hắn là có thể, quẳng hắn thừa nhận không thừa nhận. Nghĩ tới đây, Ất Mộc trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Nguyên Sung chân quân, lại đem ánh mắt nhìn về phía Cao Cửu Thành, "Cao Cửu Thành, trước bất luận ngươi có phải hay không chủ mưu, ta lại hỏi ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn mua được Phong Tam Nương mấy người đến vu cáo Ất Mộc? Điểm ấy ngươi nếu là không nói rõ ràng lời nói, chuyện này liền không có xong." Mà lúc này Cao Cửu Thành, tại Lục Tử Ngang phủ nhận hết thảy đằng sau, tựa hồ một chút đã mất đi tất cả tinh khí thần, yên lặng quỳ trên mặt đất, tựa hồ đã niệm mệnh. Hắn là Ngọc Hư Phong đệ tử, nguyên bản sát nhận Lục Tử Ngang, đã là phạm vào tối kỵ, đi một bước cơ sai. Hiện tại Lục Tử Ngang thể thoát phủ nhận việc này, lại thêm có Nguyên Triệt chân quân ở một bên bảo đảm, chính mình lại không có chứng cứ, cho dù muốn đem Lục Tử Ngang căn xuống đến, cũng không tư tế. Bất quá, Cao Cựu Thành cũng không phải cái đơn giản nhân vật, mặt ngoài nhìn, hắn tựa hồ đã triệt để nhận mệnh, nhưng ở ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không cam lòng, bởi vì cái gọi là đại nạn đến trước riêng phần mình bay, đã ngươi Lục Tử Ngang thể thoát phủ nhận đây hết thảy, muốn đem chính mình triệt để hãi sạch sẽ, ta làm sao có thể để cho ngươi như ý. Nghe Nguyên Sung chân quân tra hỏi, Cao Cựu Thành từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Nguyên Sung chân quân, hồi bẩm chân quân, việc này đều là một mình ta kết làm cùng luật sư đệ cũng có bất kỳ cái gì quan hệ. Nghe Cao Cửu Thành lời nói, một bên đứng yên lục tử ngang rốt cục thở dài một hơi, còn tốt, cái này họ cao, coi như thứ thời, cuối cùng rốt cục đổi giọng, đem chính mình cho rũ sạch. Có thể Cao Cửu Thành lời kế tiếp, lại để cho lục tử ngang lần nữa hờm mất. Về phần tại sao muốn Vu Ha mất một sư đệ, là bởi vì trước đó có một lần, ta bồi luật sư đệ đi thanh vân nhai thưởng thức Vân Hải kỳ quan, không trùng hợp gặp Lan Lăng phong mộ Dung Tuyết, ta cùng luật sư đệ đều đối với mộ Dung Tuyết vừa gặp đã cảm mến, đáng tiếc là, lúc đó mộ Dung Tuyết đang cùng ất mộ sư đệ cùng một chỗ thưởng thức Vân Hải kỳ quan, căn bản cũng không có để ý tới ta hai người. Đối với cái này, trong nội tâm của ta lập tức sinh ra ghen ghét, lúc này mới nghĩ đến Vu Ha mất một mộ sư đệ, đem hắn nhân vật thiết lập làm hỏng, có lẽ dạng này chính mình mới có cơ hội. Mà khác, ta cái gì cũng không muốn nói, còn xin chân quân trách phạt. Nói xong những lời này, Cao Cửu Thành trực tiếp bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, ý kia đơn giản là tại cho thấy, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta tất cả đều nhận. Cao Cửu Thành lời nói, nhìn như là nói chính mình, nhưng ở đây một đám kim đan tu sĩ ai cũng không phải đồng lõa, lại há có thể nghe không ra trong lời nói chân chính hàm nghĩa. Lại thêm trước đó Lục Tử Nang tỉnh cầu Ngọc hư chân quân vì chính mình làm Mai Lan lăng phong mộ dung tuyết sự tình, đã sớm tại tông môn truyền ra, cả hai một vết hệ, chân tướng sự tình một chút liền nổi lên mặt nước. Mọi người tại đây, lập tức tất cả đều đem ánh mắt nhìn về hướng đứng ở một bên Lục Tử Nang, trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức thân sắc, tựa hồ tất cả mọi người đang nói, chúng ta biết chân tướng sự tình là cái gì. Lục Tử Nang bị đám người nhìn toàn thân khó chịu, hắn lại không dám phản bác cái gì, dù sao những chuyện kia đều là mình làm ra tới, mà lại tại trong tông môn đều sớm lan truyền mờ, hắn giờ phút này, chỉ có thể trầm mặc không nói. Đứng ở một bên đất mục, nhìn thấy Cao Cự Thành đem mộ dung tuyết dính dẫm vào, trong lòng mười phần tức giận. Tát Mục xem ra, các ngươi những loại thủ đoạn hèn hạ đều có thể đối với ta làm, nhưng nếu như ai dám đem những này nước bẩn dội đến mộ dung tuyết trên thân, chính mình tuyệt sẽ không đáp ứng. Đất Mục lạnh lùng nhìn xem Cao Cự Thành, như cùng ở tại nhìn một người chết bình thường. Quỳ trên mặt đất Cao Cự Thành, lập tức cũng cảm giác được có một đạo mười phần ánh mắt ấm lẫm nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân, thuận ánh mắt kia, lập tức liền thấy được đất Mục tấm kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mặt. Cao Cự Thành trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cọ quái dự cảm. Giờ hồ cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình sẽ chết tại cái này ớt mục trên tay. Đang lúc tất cả mọi người coi là sự tình đến giờ phút này, liền nên thu chàng thời điểm, một mực quỷ trên mặt đất Phong Tam Nương, đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem Lục Tử Ngang, hận hận mắng, Lục Lang, không nghĩ tới ngươi lại là cái bạc tình bạc nghĩa hạ người, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi thế mà còn gi tình biệt luyến, ta thật sự là mắt bị mù, thát phó ngươi, ta thật hận. Phong Tam Nương một phen, lần nữa đem toàn trường tất cả mọi người chấn bên trong bên ngoài cháy, chương 183 đại đảo ngược, mục chương 183 đại đảo ngược. Nguyên bản đã đối với chuyện này không ôm ấp bất cứ hy vọng nào Nguyên Sung Trấn Quân, trong ngáy mắt liền đến tinh thần. Mà một bên vốn là bị Cao Cửu thành một phen làm cho xuất đầu mẹ trán Lục Tử Nang, càng lạ như hòa thượng sở mại không thấy tóc. Đứng tại Lục Tử Nang sau lưng Nguyên Triệt Trấn Quân, lại làm một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù Nguyên Triệt Trấn Quân cũng không biết ở trong đó đến tột cùng có nội tình gì, nhưng hắn đối với Lục Tử Nang làm người hay là có sự hiểu biết nhất định, đơn giản suy nghĩ một chút, trên cơ bản liền biết là chuyện gì xảy ra. Đại thể đơn giản là đường đi này ngang không bị kiểm chế, tại Đuẩu Bẩn Phong Tam Nương đồng thời lại dị tình biệt luyến. Đáng hận hơn chính là hắn còn để Phong Tam Nương thiết kế nói xấu ất mục, muốn đem đối phương thanh danh bôi xấu. Cái này tương đương với bán đi ngươi, ngươi còn tại cho người ta kiếm tiền. Khả năng Phong Tam Nương hiện tại chính là mang dạng này bi phẫn không gì sánh được tâm tình. Mà chung quanh một đám kim đan chân nhân, cũng tất cả đều dùng đến ánh mắt khinh thường nhìn xem Lục Tử Ngang, tựa hồ tất cả mọi người đang nói, thật là một cái bạc tình bạc nghĩa hạ người. Ngươi, ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lục Tử Ngang tức hồn hển mắng. Lục Tử Ngang cái này thẹn quá hóa giận, tức hồn hển dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người càng thêm nhận định Phong Tam Nương vừa rồi nói chính là tình hình thực tế, không ít người đã châu đầu ghét hai, khe khẽ bản luận đứng lên. Lục Tử Ngang giờ phút này triệt để hoàn hốt. Rõ này Tam Nương, mình tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy. Có thể nghe đối phương nữ khí, giống như chính mình thật cùng nàng có chút cái gì mập mờ sự tình một dạng. Lục Tử Ngang thậm chí đều có chút hoài nghi từ bản thân. Chẳng lẽ lại chính mình trước kia thật chơi qua Phong Tam Nương, có thể chính mình thật sự là một chút ấn tượng cũng không có. Nhìn thấy Nguyên Triệt chân quân một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Lục Tử Ngang lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, "Sư thúc, sư thúc, ta thật, ta thật không biết nàng nha, ngươi phải tin tưởng ta ạ." mà ngồi ngay ngắn thượng thủ Nguyên Sung chân quân, thì dùng một loại cổ vũ cùng an ủi lư khí, đối với Phong Tam Nương nói ra, ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói, chấp pháp đường là Thanh Vân tông chấp pháp đường, không phải ngọn núi nào nhất mạch nào chấp pháp đường, có ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Phong Tam Nương ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, đem lục tử ngang tại chốc cơ thời điểm như thế nào lựa gạt chính mình, đùa bỡn chính mình, trở thành kim đan chân nhân đằng sau, thì như thế nào dùng linh thạch ngăn chặn miệng của mình, về sau thì như thế nào phái cao cửu thành tìm chính mình, thu mua chính mình, để cho mình đi vu hạ mất một chân nhân, từ đầu chí cuối nói một lần. Mà chính mình vốn là không muốn làm như vậy, nhưng nghĩ đến Lục Tử Nang đã từng cũng là người trong lòng của mình, có lẽ mình làm chuyện này đáng sau, đối phương có khả năng hồi tâm chuyển ý, lúc này mới quyết định bí quá hóa liễu. Chỉ là Phong Tam Nương không ngờ rằng, Lục Tử Nang nưu đồ việc này, mục đích thực sự lại là vì những nữ nhân khác. Nói đến cuối cùng, Phong Tam Nương đã khóc không thành tiếng, nằm ngoài đại điện trên sàn nhà khóc rống lên, khiến người ta cảm thấy nàng chính là một cái triệt triệt để để bị người lỗ bẩn, bị người vứt bỏ số khổ lữ tử. Nguyên Triệt Chân quân sắc mặt hết sức khó coi. Đến lúc này, hắn đã 10 phần hối hận, hôm nay chính mình thật sự là không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là hối hận cũng đã đã chậm, mình bây giờ đứng ở chỗ này, không thể nghi ngờ đại biểu Ngọc Hư Phong, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, đem việc này tạo thành ảnh hưởng trái chiều, giảm xuống nhỏ nhất trình độ. Phong Tam Nương, ta có lời muốn hỏi ngươi." Nguyên Triệt Chân Quân lạnh lùng nói. Phong Tam Nương ngẩng đầu lên, một bên nước nở, một bên nhẹ giọng trả lời, "Lão tổ có chuyện cứ hỏi, Tam Nương nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ngươi mới vừa nói, từ ngang tại chốc cơ thời điểm liền cùng với ngươi, có thể có gì chứng cứ?" Nghe chút Nguyên Triệt Chân Quân hỏi như thế, Nguyên Bản có chút bối rối lục tử ngang cũng lập tức lấy lại tinh thần, chính mình căn bản liền không biết con mụ điên này. Đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh điều này. Ta tự nhiên có chứng cứ, Lục Tử Nang bên trái trên mông có một cái nốt rồi đen. Phong Tam lương lời thể son sắt nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Lục Tử Nang. Như vậy ẩn nấp vị trí, nếu như Song Vương không có gian tình lời nói, là tuyệt đối không có khả năng biết đến. Lục Tử Nang trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, lời gì cũng nói không ra ngoài. Nhìn thấy Lục Tử Nang như vậy phản ứng, Nguyên Triệt chân quân tự nhiên là biết kết quả, lúc này lại đi giải thích cái gì, liền lộ ra tái nhợt vô lực. Sư đệ, ta còn có chuyện, liền không ở nơi này nhiều chậm trễ, nói đi nhẹ nhàng vừa chấp tay, lập tức quay người rời đi, không có chút do dự nào. Nhìn thấy Nguyên Triệt chân quân trực tiếp rời đi, Lục Tử Ngang lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hô, "Sư thúc, ta là Hoan Uổng, ta căn bản không biết con mụ điên này." Có thể Lục Tử Ngang lời nói, cũng không có để Nguyên Triệt chân quân hồi tâm chuyển ý, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là mau chóng rời đi nơi thị phi này. Về phần sự tình phía sau, liền để Ngọc Hư chân quân chính mình đi phiền náo đi. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Nguyên Sung chân quân, trong nội tâm đơn giản không gì sánh được thoải mái. Thật sự là phong hồi lộ truyện, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại tại Nguyên Sung chân quân xem ra, chuyện này thật có điểm truyện ẩn ở bên trong. Phong Tam Nương ngay từ đầu thời điểm, đã từng lời thể son sắt nói qua, chính mình cũng không nhận ra cái kia cho mình linh thạch kim đan chân nhân, cũng không có nhìn qua dung mạo của đối phương, mà lại rất lớn xác suất tình huống dưới, Cao Cửu Thành đang làm chuyện này thời điểm, cũng không có khả năng đem lục tử ngang nói ra. Như vậy Phong Tam Nương đột nhiên phản bội, liền rất đáng được hoài nghi. Càng làm cho Nguyên Sung chân quân nghi hoặc không hiểu lạ. Là... Nếu như Phong Tam Nương trước đó chưa từng có cùng lục tử ngang tiếp xúc qua nói, vậy nàng lại là làm sao biết trên người đối phương bí ẩn vị trí là tụ? Nguyên Sung Chân Quân nhẹ nhàng quét một vòng mọi người ở đây, trong lòng đột nhiên lại bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ đối với việc này phía sau còn ẩn giấu đi một cái khác phía sau màn làm chủ? Bất quá, Nguyên Sung Chân Quân cũng không tính lại truy đến cùng số dưới. Địch nhân của địch nhân, chính là mình bằng hữu. Đối phương làm như vậy, thì tương đương với giúp mình bật dịu, đã đạt thành nguyện vọng của mình, cớ sao mà không làm đâu? Mặc dù Cao Cựu Thành vừa rồi đem mọi chuyện cần thiết đều nắm ở trên người mình, nhưng đoán chừng cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi mà lại dưới rất nhiều tình huống, có một số việc chỉ cần có cái cho la được rồi, về phần ở giữa cụ thể chi tiết, lại có ai sẽ quan tâm đâu. Liên giống với chuyện đã xảy ra hôm nay, cho dù không cho lục tử nang định tội, hắn chủ xử sau màn này người nhãn hiệu cũng sẽ không xong, thanh danh đã triệt để xấu. Mà lại, không cho hắn định tội ngược lại tốt hơn. Bởi vì cứ như vậy, tại Thanh Vân Tông rất nhiều tầng dưới chốt đệ tử xem ra, cao cựu thành sở dĩ sẽ chủ động đem toàn bộ sự tình nắm ở trên người mình, chính là bị Ngọc Hư Phong cường quyền áp chế. Truyện kế tiếp liền hết sức thuận lợi. Chương 183 đại đạo ngược 2, chương 183 đại đạo ngược 2 Mục đích đã đạt tới, Nguyên Sung chân quân cũng không muốn trên việc này tốn hao quá nhiều tâm tư, trực tiếp lấy Cao Cửu Thành đã thừa nhận toàn bộ sự tình là chính mình cái làm, cùng Lục Tử Nang không có hệ, lại Phong Tam Nương mặc dù có thể cùng Lục Tử Nang cấu kết, nhưng nói nói tới hết thảy chỉ là cá nhân suy đoán, chứng cứ không đủ làm lý do, cũng không truy cứu Lục Tử Nang trách nhiệm. Cao Cửu Thành là chủ phạm, bị xử phạt tiến vào tư quá nhai 1 tháng, đả thần tiên 30 bình dưới. Chu Hành Vũ làm chấp pháp đường đệ tử, cố tình vi phạm, tình tiết 10 phần ác liệt, niệm kỳ chủ động ăn năn, chủ động thẳng thắn, xử phạt tiến vào tư quá nhai 10 ngày, đả thần tiên 10 bình dưới, lại từ nay về sau cũng không tiếp tục cho phép nó lĩnh tiếp chấp pháp đường phòng thủ nhiệm vụ. Về phần phong tam lương bọn bốn người thì làm hiệp tử chi phạm, bị xử phạt tiến vào tư quá nhai 3 ngày. Triển án đằng sau, Nguyên Sung chân quân lại đem ánh mắt nhìn về phía Ất Mục, 10 phần hòa ái nói ra, "Ất Mục sư chết, nghệ tình ngươi bị người vu cáo, gặp án không thấu, mà lại tại cả sự kiện ở trong, ngươi còn nhận lấy chấp pháp đường riêng lệ vài người làm có dễ, ta quyết định cho ngươi một chút bồi dưỡng, bồi thường ngươi 5000 điểm cống hiến tông môn, ngươi có đồng ý hay không?" Ất Mục liền vội vàng không người thi lễ, một mặt sợ hai nói, "Chuyện hôm nay, may mắn được chân quân vì ta làm chủ." trả lại trong sạch cho ta, đệ tử đã vô cùng cảm kích, khó mà nói nên lời, lại há có thể lại muốn cái gì bồi thường, việc này tuyệt đối không thể, còn xin chân quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gặp đất một thái độ như vậy thành khẩn, đối với mình lại như thế cũng kính, Nguyễn Sung chân quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần khách khí, Nguyễn Anh chân quân pháp chỉ lại há có thể thu hồi, ngươi an tâm tiếp nhận liền có thể. Lập tức, Nguyễn Sung chân quân vừa nhìn về phía đứng ở một bên từ chân nhân, phân phó nói, chuyện còn lại, do ngươi đi làm để ý. Vừa dứt lời, Nguyễn Sung chân quân thân ảnh liền tại trên bảo tọa nhàn nhạt tiêu tán, cả người đã biến mất không thấy gì nữa cùng Tiên Chân Quân, ở đây tất cả mọi người lập tức không người đứng thẳng, đối với thượng thủ không có một hai bảo tọa cùng tiêu lên quắc. Chớp pháp đường nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền như là mọc ra cánh, tại toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong nhanh chóng lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, Đát Mục, Mộ Dung Tuyết, Lục Tử Nang, Cao Cửu Thành, Phong Tam Nương bọn người, cũng thành toàn bộ Thanh Vân Tông nhân vật lôi cuốn. Đương nhiên, mọi người nghị luận nhiều nhất tự nhiên là Lục Tử Nang gió hiếm rượu tam nương giữa hai người này giẫm nghe chuyện lý thú. Nhất là Lục Tử Nang, càng là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đương nhiên cái này tiêu điểm cũng không phải là tốt tiêu điểm, ngược lại là họng tiêu điểm. Tại Ngọc Hư Phong bên trên, dưới đáy những đệ tử này càng là nghị luận ầm ĩ. Thậm chí một chút cùng Lộ Tử Ngang trước đó từng có thù hận người, cũng mượn cơ hội sinh sự, thêm mắm thêm muối, đem lục tử ngang gió hêm rượu tam nương ở giữa sự tình lột cái đáy hướng lên trên, còn đem lục tử ngang cùng mặt khác nữ tu ở giữa phát sinh sự tình cũng tất cả đều phun lên đi ra, trong lúc nhất thời, các loại lời đồn bay lở trời, càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tại Tư Quá Nhai bên trên một tòa đón gió trong sân động, Phong Tam Nương cùng mặt khác ba cái trúc cơ nam tu, ngay tại đau khổ cắn răng tiên chỉ lấy. Tư Quá Nhai bên trên tự cốt thân phong Cái mỗi hai canh giờ liền muốn thổi một lần, mỗi lần muốn thổi một chén trà thời gian mới có thể lĩnh trì. Mà liên cái này một chén trà thời gian, lại so thời gian một ngày đều muốn dài dàng dọc. Bởi vì thực cốt thần phong thổi tới trên thân đằng sau, phản phật có thể trực tiếp thổi thấu xương thủy, để cho người ta lạnh cả người khó nhịn. Thật vất vả chịu qua cái này thời gian một chén trà công phu, bốn người vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra thang dương đan dược, nắm chặt thời gian khu trừ thể nội hàn khí. Tam nương, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, chẳng lẽ ngươi thật cùng cái kia lục tử ngang câu kết, một tên nam tu khổ tang nghi mà hỏi. Phong Tam Nương giờ phút này, búi tóc lộn xộn, sắc mặt mười phần vàng như nến, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, ta thậm chí cũng không biết chính mình ngày đó đến cùng nói thứ gì, mơ mơ hồ hồ, cảm giác mình giống như bị người cho khống chế một dạng, đối phương để cho ta nói cái gì ta liền nói cái gì, ba người các ngươi chẳng lẽ không phải giống như ta sao? Ba tên nam tu nghe Phong Tam Nương lời nói, tất cả đều trầm mặc im lặng. Ngày đó phát sinh ở chấp pháp đường trên đại điện sự tình, thật sự là quá mức quỷ dị. Cho tới bây giờ, Bọn hắn bốn cái cũng không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn bốn cái sẽ ở chấp pháp đường trên đại điện chủ động thừa nhận Vu Hã mất mục, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà tại một chỗ khác đón gió trong sân động, thì Giám giữ lấy Cao Cửu thành cùng Chu Hành Vũ hai cái Kim Đan tu sĩ. Giờ phút này, hai người cũng ngay tại nhỏ giọng bắt chuyện lấy. "Cao huynh, người đây là đi một bước cờ sai nha, chẳng những hại chí ngươi, cũng đem ta trò đạc kéo xuống nước, ngày sau hai người chúng ta nhưng như thế nào là tốt? Đừng quên chúng ta đều là Ngọc Hư nhất mạch đệ tử, rời đi nơi này đặng sau, chúng ta còn có thể về Ngọc Hư phong sao?" Chu Hành Vũ một mặt đắng chắc nói. Cao Cựu thành sắc mặt cũng hết sức khó coi. Trước đó hắn bị đánh 30 bên dưới kinh thần roi, thần hồn nhận lấy thương tích, mặc dù kịp thời phục dụng một chút đan dược chữa thương, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Hắn giờ phút này, thể xác tinh thần đều mệt. Cao Cựu thành hết sức rõ ràng lục tử ngang là người. Lần này hắn xem như cùng lục tử ngang triệt để không nể mặt mũi. Ngóc Hư Phong, chính mình căn bản là không có biện pháp lại trở về, mà lại trải qua chuyện này, mình và toàn bộ Thanh Vân Tông cũng triệt để không có nơi sống yên ổn. Mặc dù Chu Hành Vũ là tổng phạm, nhưng hắn hạ chẳng cùng mình cũng không có gì khác biệt, tương lai đi con đường nào? cũng là một kiện để cho người ta hết sức nhức đầu sự tình. Chu huynh, ta cũng có một ý kiến, Tả Hữu chúng ta tại Thanh Vân Tông cũng không tiếp tục chờ được nữa, nếu không chúng ta dứt khoát rời đi Thanh Vân Tông đi, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn dung không được hai chúng ta Kim Đan chân nhân." Cao Cửu Thành chậm rãi nói ra. Chu Hoành Vũ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết Cao Cửu Thành nói tới chính là sự thật, nhưng để hắn thật rời đi Thanh Vân Tông, thật sự là không cam tâm. Tại Thanh Vân Tông, tương lai còn có tiến thêm một bước cơ hội. Một khi rời đi Thanh Vân Tông, không có cây to này phù hộ, muốn thu hoạch đến những cái kia chân quý tài nguyên, liền thực sự quá khó khăn. Cái này sẽ cực lớn trì hoãn hắn tu vi tăng lên bộ pháp. Nhìn thấy Chu Hành Vũ một mặt âm tình bất định, Cao Cựu Thành tự nhiên minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. "Chu lão đệ, ngươi hẳn là từ bỏ hối tượng. Hai chúng ta lưu tại Thanh Vân Tông đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trải qua chuyện này, ngươi cảm thấy tương lai hóa anh đan có thể có chúng ta hai người phần sao?" Cao Cựu Thành lời nói liền như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dẫm rạng, trực tiếp đem Chu Hành Vũ nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng cho công phá. Chu Hành Vũ đùi ngồi thở dài, thật sự là một bước sai từng bước sai nha. Trước đó nếu là chính mình không tham lam, không có thu lấy Cao Cựu Thành hối lộ cho mình linh thạch, liền không có bây giờ cái này kết quả bi thảm. Nhưng người có thời điểm chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng là chính mình chủ quan bên trên sai lầm, có thể hết lần này tới lần khác lại không phải hướng khách quan bên trên tìm nguyên nhân. Cao Cựu Thành cùng Chu Hành Vũ thời khắc này gặp bi thảm tang nộ, căn bản mà nói, đều là hai người gieo gió gặt bão, trợ chủ vi ngược đưa đến, nhưng tại hai người ở sâu trong nội tâm, lại đều đem mất mục hận tới cực điểm. Nếu như ất mục thành thành thật thật tiếp nhận, không phản kháng, dàn xếp hòa, chuyện này liền sẽ không cuối cùng náo đến chấp pháp đường, cũng liền tuyệt đối sẽ không có nguyên sùng chân quân tham dự việc này đạo lý đều là bởi vì cái kia đáng hận nhất mục, hai người mới rơi xuống bi thảm như vậy hạ tràng. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đem mắt mục giết trừ. Chương 184 Dã núi động, 1, chương 184 Dã núi động, 1. Tạm thời không đề cập tới Tư Quá Nhai bên trên một đám tu sĩ, thời khắc này Ngọc Hư cung bên trong, ngay tại diễn ra vừa già khổ tình khí. Chỉ thấy vậy lần sự kiện nhân vật nam chính, chúng ta lục đại chân nhân, chính quỷ giạm xuống đất, khóc dòng dòng, nói uỷ khuất của mình cùng oát vết, nói chấp pháp đường đối với mình bất công, tựa hồ tất cả mọi người từng có sai, duy chỉ có hắn không có sai lầm vối ngay ngắn ở thượng thủ trên bảo tọa hoa sen ngọc hư chân quân, nhàn nhạt nhìn xem chính mình cái này đã từng nhất là vừa ý văn gói, mặt ngoài không có một tia gợn sóng, nhưng ở trong nội tâm lại là ngũ vị tạp trận. Trải qua chuyện này, hắn đã triệt để từ bỏ hy vọng, cái này Lục Tử Ngang là cái đỡ không nổi kẻ bất tài, khó xử chức trách lớn. Cho dù hắn tương lai có thể tấn thăng nguyên anh, nhưng liền nó tâm tính, liền nó mưu kế, liền một thân phẩm tới nói, cũng vô pháp phục chúng, thậm chí còn có khả năng đem Lục thị bộ tộc dẫn hướng ngược sâu vào trượng, lâm vào tuyệt địa. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Lục Tử Ngang cũng chỉ đem nhìn vấn đề góc độ đặt ở phòng tam nương, Cao Trí thành đám người trên thân, căn bản cũng không có bình tĩnh lại hào hào đệm, cả sự kiện một lần nữa trải vượt một lần, nhìn xem đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Nhìn vấn đề như vậy nó cả, tương lai nếu là thật gặp được so hiện tại phức tạp hơn cục diện, hắn căn bản là khống chế không kết thúc mặt, không làm nên chuyện, ngược lại sẽ hỏng đại sự. Nhìn thấy lão tổ tông một mực ngồi ở kia, chẳng hề nói một câu, Lục Tử ngang trong lòng càng thêm sợ hai đứng lên. Hôn qua, hắn đã nghe được tiếng gió, nói là có mấy vị Lục gia tộc lão đều đã từng công khai tỏ thái độ, không còn giúp đỡ chính mình. Hắn cũng đi tìm Bạch Tam vượng, tìm kiếm phá giải chi đạo có thể cái kia Bạch Tăng Vương thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như ngay cả Ngọc Hư Chân Quân cũng đem chính mình đem từ bỏ, vậy mình sau này tại Lục Thị bộ tộc, tại toàn bộ Thanh Vân Tông, liền triệt để không có ngày nổi danh. Qua hồi lâu, ngồi tại trên bảo tọa Ngọc Hư Chân Quân thật sâu thở dài một hơi, cũng cuối cùng mở miệng. Ngươi đứng lên đi, không cần như cái nữ nhân ủy d dạng, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Lục Tử Nang lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mặc dù đỉnh chỉ thúc thích, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an, càng không ngừng suy đoán, cũng không biết lão tổ sẽ như thế nào trách phạt chính mình. Ta lần trước đã cùng ngươi đã nói, mộ dung Tuyết sự tình Tạm thời đừng nhắc lại, ta tự có chủ trương, ngươi thế mà đem ta chí chi sau đầu, tùy ý làm bậy, gây ra phiền toái lớn như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Như vậy đi, ngươi tạm thời không cần đợi tại Thanh Vân Tông, đi ra ngoài trước tránh đầu gió, thuận tiện hảo hảo lịch luyện một chút chính mình. Nghe chút Ngọc hư chân quân để cho mình tạm cách Thanh Vân Tông, Lục Tử Nang trong lòng lập tức sợ hãi không thôi, lần nữa quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Lao tổ, ta thật biết sai, còn xin lão tổ trách phạt, nhưng không nên đuổi ta đi, cầu lão tổ khai ân. Làm sao? Ta ngươi cũng không nghe. Ngọc Hư chân quân thanh âm băng lãnh tại toàn bộ trong đại điện trống trải vang lên, để Quỷ trên mặt đất Lục Tử Ngang toàn thân tóc gáy dựng lên. "Lão tổ, Tử Ngang không dám nghịch lại lão tổ, ta lúc này đi, ta lúc này đi." Lục Tử Ngang nói đi, liên đội vàng từ dưới đất bò dậy, cũng không dám lại tranh luận, thương hoàng rời đi Ngọc Hư cùng. Nhìn xem Lục Tử Ngang bóng lưng rời đi, Ngọc Hư chân quân sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng lập tức manh động một cái ý nghĩ, cái này Lục Tử Ngang, thật sự là gỗ mục không điều khắc được cũng. Lục Tử Ngang rời đi đằng sau, toàn bộ đại điện liền chỉ còn lại có Ngọc Hư chân quân một người ngồi ngay ngắn ở trên bạo tọa hoa sen. "Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Ngọc Hư Chân Quân tựa hồ đang đối với không khí nói chuyện, nhưng vừa dứt lời, một cái toàn thân trên dưới bị pháp bảo màu đen che dấu người áo đen, từ âm u chỗ chậm rãi đi ra, đứng ở trước điện. Ngươi là muốn nghe nói thật, hay là muốn nghe lời khách sáo? Người áo đen này đối với Ngọc Hư Chân Quân thế mà trực tiếp miệng hô sử ngươi, cũng không có chút nào cùng kính tri ý, phản phất căn bản liền không có đem Ngọc Hư Chân Quân để vào mắt bình thường. Mà Ngọc Hư Chân Quân đối với đối phương như vậy biểu hiện, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, phản phất chính là hai cái người cùng thế hệ bình thường giao lưu. Ha ha, nếu bọn ngươi Ta tự nhiên là muốn nghe nói thật, lại nói, ngươi sẽ cùng ta thuyết khách lời nói khách sáo sao? Nếu muốn nghe nói thật, vậy thì dễ làm rồi. Không khách khí dạng, ngươi hậu bối này, mặc dù tu luyện thiên tư quả thực không sai, nhưng là người, lại là ngu như lợn, trí thông minh căn bản cũng không online, bị người đùa bỡ bỡn, hắn cũng không làm rõ ràng được tình huống người áo đen lời nói không lưu tình chút nào, đem đã rời đi lục tử ngang đơn giản bỡn cợt một đồng tiền đều không đáng. Ngọc Hư chân quân khẽ thở dài một hơi, xem như ngầm thừa nhận hạ việc này. Người áo đen thì tiếp tục nói, chuyện này hệ tâm, ngay tại ở cái kia gọi ớt mục tiểu bối Da nghe nói hắn nguyên bản hay là tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, chỉ là về sau đột nhiên đụng tới một cái nhạc thiên bằng, mới thay thế hắn mạch chủ vị trí. Bất quá, hiện tại xem ra, lúc trước các ngươi Thanh Vân tông mấy lão già rõ ràng là có ý định khác, không muốn để cho người này tham dự 20 năm đằng sau chuyện kia, đem hắn tuyết tảng đi lên, làm một bộ khôi lôi đi mất mạng mà thôi. Ngọc Hư chân quân khẽ gật đầu một cái, việc này rất là cơ mật, không đi tới, ngươi thế mà có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong đến. Người áo đen ha ha cười nói, ngày đó Tiêu Diêu phong bên trên mạch chủ kế vị đại điện phát sinh hết thảy, đều đầy đủ nói rõ, Tiêu Diêu mạch chủ sớm có một thân Cái kia nhạc tiên bằng, có tiếng không, có miếng mà tôi, đây cũng là vì cái gì Vân Hải đại trận không đồng ý cái kia Hàn vị, thuần túy là biến khéo thành vụng, vẽ rắn thêm chân mà tôi, cuối cùng gây không thể vãn hồi. Ngọc hư chân quân thở dài một hơi, trầm rãi nói ra, ta có lúc thật rất bội phục ngươi, nhìn sự tình thật sự là nhìn quá chuẩn, mỗi lần đều có thể nắm chặt mấu chốt nhất điểm, nói trúng tim đen. Vậy ngươi hãy nói một chút nhìn, chuyện lần này đến cùng có gì cơ quan? Người áo đen trầm rãi đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn về hướng Ngọc hư chân quân, cười hắc hắc nói, cái này ớt mục, đích thật là cái phi thường có ý tứ tiểu bối. Người hậu bối kia vốn là định cho người ta rộn rã bận, nào có thể đoán được cái này ớt mộc vậy mà nhìn chấu chuyện bản chất, cố ý đem việc này làm lớn chuyện, náo đến chấp pháp đường nơi đó, kinh động thượng tầng, cứ như vậy, người hậu bối kia kế hoạch kỳ thật liền xem như thất bại. Bất quá, tuyệt hơn chính là, hắn thế mà còn có thể tuyệt địa phạt kích, chà đúa, mà cái kia Phong Tam Nương thế mà còn thành thành thật thật phối hợp hắn, cho nên, ta hoài nghi, ban đầu ở rừng rậm kia bên trong, nhất định phát sinh chúng ta sơ sót sự tình, chỉ có tại cái kia đứng không kỳ, cái này ớt mộc mới có thể làm tay chân, về phần hắn áp dụng biện pháp gì chế phục Phong Tam Nương, cái này ta liền không đoán ra được. Dù sao thiên hạ to lớn, thần công gì bí pháp đều có thể tồn tại, ai lại? Giang Cam Đoan cái này ớt một không nhiều đâu. Chương 184 Dạy núi động 2, chương 184 dạy núi động 2. Ngọc Hư chân quân trầm tư một lát, trầm rãi nói ra, có thể khống chế người khác ý nghĩ, cái này rõ ràng là thần hồn bí thuật, nhưng nhìn Phong Tam Nương ngày đó biểu hiện, cũng không có bất kỳ khống ổn, nếu thật là thần hồn bí thuật ảnh hưởng, vậy cái này thần hồn bí thuật tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng bí pháp, nói ta cũng có chút động tâm. Nếu bàn về thần hồn bí pháp, toàn bộ Vân Hải đại lục Số 1 liền muốn thuộc phiếu miểu cùng, nhưng cho dù là phiếu miểu cùng, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có như thế bí pháp, có thể tại người trong cuộc không có chút nào phát giác tình huống dưới thi pháp, đồng thời còn nhìn không ra chút nào sơ hở. Cho nên, ý kiến của ta là, các loại mấy tiểu bối kia ra tư quá nhai đằng sau, nhất định phải âm thầm lại tra một chút. Nếu như bọn hắn thật bị người tại bất tri bất giác ở trong gieo thần hồn bí pháp, như vậy bí pháp này, chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Một khi loại này thần hồn bí pháp nắm giữ tại trong tay của chúng ta, cái kia phía sau chúng ta muốn bày kế sự tình, liền càng thêm thuận lợi. Ta bộ thân thể này, đã duy trì không được bao lâu, Ngươi phải nhanh một điểm." Nghe người áo đen lời nói, Ngọc Hư Chân Quân sắc mặt tựa hổ cũng biến thành ngưng trọc lên, sa vào đến trong châm tư, mà người áo đen thì là lặng lẽ lùi lui đến âm u chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một bên khác, Lan Lăng Phong Lan Lăng cung bên trong, Lan Lăng Chân Quân thì là mười phần nổi nóng. Hắn giờ phút này đối với cái kia Lục Tử Ngang, đơn giản thống hận tới cực điểm. Trước đó tiểu tử này ngay tại trường hợp công khai, hướng Ngọc Hư Chân Quân đưa ra làm ai mộ dung tuyết tình câu, cuối cùng bị chính mình cho bắt bỏ. Vốn cho là việc này đã qua, không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn là tặc tâm bất tử lại đem mộ dung tuyết cho kéo tới đầu gió đỉnh sóng trong vòng xoáy, mà lại, chẳng những là lục tử ngang, lần này còn nhiều đi ra cái kia ất mục, làm tốt vừa ra tranh giành tình nhân vợ kịch lớn. ất mục tương đối mà nói, còn tốt điểm, dù sao, hắn cũng coi là người bị hại, bất quá cái kia lục tử ngang, trốn ở phía sau sai xử người khác làm việc, xảy ra sự tình, lại đẩy cái không còn một mảnh, có thể người sáng suốt đều nhìn ra, cái kia cao chính thành chính là một cái có nội. Nếu như lục tử ngang giờ khắc này ở trước mặt mình nói, hắn nói không chính xác một bàn tay liền đem người cho chủ chết. Dỗng Thành chân nhân yên lặng đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói, e sợ cho đem sư phụ lựa giận dẫn tới trên người mình. Qua hồi lâu, Lan Lăng chân quân tựa hồ có chút bớt giận, nhìn về hướng đứng ở một bên Dỗng Thành chân nhân hỏi, "Chuyện này, sư muội của ngươi cũng biết chớ?" Dỗng Thành chân nhân khẽ gật đầu một cái, "Sư muội cũng nghe người nói, bất quá xem ra, sư muội đối với ngoại nhân Lan truyền nặng cũng ngất mục ở giữa có tư tình, tựa hồ cũng không phải là rất phản đối, sư phụ, ta cảm thấy, sư muội lần này là thật đối với cái kia ất mục độc tâm." Lan Lăng chân quân thở dài một tiếng, "Con gái lớn không dùng được a, lưu đến lưu đi thành cửu nhân a." Nhìn thấy sư tôn của mình như vậy bất đắc dĩ, giọng thành chân nhân trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ác thú vị, không nghĩ tới nhất quản bá đạo. Sư tôn, tại gặp được những này, nhìn nữ tình trường sự tình thời điểm, cũng là thuốc thụ vô sách. Sư tôn, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" giọng thành chân nhân nhỏ giọng hỏi. "Còn có thể làm sao, thuận theo tự nhiên đi, nếu như sư muội của ngươi cùng ắt một hai người thật có duyên phận, ta cũng không còn phản đối, bất quá nên thiết định điều kiện vẫn là phải muốn thiết lập, lại xem bọn hắn hai người tạo hóa đi." Nghe Lan Lăng chân quân nói như thế, giọng thành chân nhân trong lòng cũng vung lòng rất nhiều. Mộ Dung Tuyết cũng là chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, tại rộng thành chân nhân trong lòng, tự nhiên là đem cái này tiểu sư muội xem như một cái bảo đến đối đãi, tự nhiên là không hi vọng tiểu sư muội nhận bất kỳ tổn thương. Nếu như Mộ Dung Tuyết thật coi trọng nhất mục, chỉ cần nhất mục làm người không phải quá hỗn đản, hắn cũng liền chấp nhận. Hắn lo lắng nhất ngược lại là sư tôn của mình, e sợ cho sư tôn dùng sức mạnh, đến cái bổng đánh lên đường, cuối cùng gây không thể vãn hồi. Hiện tại nghe chút sư tôn của mình đã hạ giá, hắn tự nhiên là tiểu sư muội cảm thấy cao hứng. Coi như các phương đều tại vây quanh chấp pháp đường chuyện xảy ra, tự mình nghị luận thời điểm, Tất Mục đã về tới mình tại Vân Nhai phía trên trong động phủ. Hắn phóng bée động phủ, trực tiếp tiến vào tiêu diêu bí cảnh, tìm được cát đại, tất nghị cùng tăm, đem chính mình tháo trấn một đống lớn ngọc giản cùng thư tịch, một mạch tất cả đều đem ra. Nhìn thấy nhiều như vậy thư tịch, ba cái kim đàn yêu thú cũng là ngu ngơ ngay tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Tất Mục nhìn xem chính mình ba tên thủ hạ, một mặt nghiêm túc dặn dò, "Đống này thư tịch cùng ngọc giản, ai trước toàn bộ nắm giữ, ta trước hết mang ai rời đi bí cảnh, tới kiến thức thế giới bên ngoài." Lời vừa nói ra, Bạch Hổ cùng Khổng Tước một mặt vẻ u sầu, mà một bên tiến mã, thì là trong mắt lóe ánh sáng. Có mảnh liệt đấu trí. Thiên mã tại trong ba người, tu vi thấp nhất, chỉ có kim đan sơ kỳ, lúc trước hắn vẫn cho rằng chủ thượng cho dù muốn lần lượt dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, đoán chừng thực lực mình thấp kém, cũng hẳn là cái cuối cùng ra ngoài. Nhưng bây giờ, sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ, chủ thượng tuyển bạc điều kiện, lại là ai trước hết nhất nắm giữ trước mắt cái này một đống lớn thư tịch cùng ngọc giản, vậy mình liền có cơ hội. Ất Mục ném ra thư tịch đằng sau, liền bắt đầu tuần sát từ bản thân dược viên, một phen sau khi kiểm tra, ất Mục cũng là mười phần bất đắc dĩ. Ba cái kim đan yêu thú ở trong, cũng chỉ có thiên mã trước kia trổng qua linh thảo linh dược, mà khác hai cái căn bản liền không thông đạo này, cho nên dự viên này cũng là thô bị không chịu nổi, loạn thất bát tao, nhìn thấy những này, ất mục lần nữa tưởng niệm lên trước kia mỹ nương ở thời điểm. Từ trong bí cảnh sau khi đi ra, chuyện thứ nhất này tỉnh, xem như đã xong xuôi, sau đó liền muốn nhìn ba cái kim đan yêu thú bản sự. Kỳ thật, tại ất mục trong lòng, hắn đã có một loại suy đoán, cuối cùng, xác suất lớn tình huống dưới, trước hết nhất nắm giữ những nhân loại kia tu tiên tưởng thức, bình thường chính là cái kia thiên mã. Sau đó, chính mình liền muốn lại đi một chuyến tiêu diêu phong. Từ khi mấy năm trước mình tại Tiêu Diêu Phong bên trên náo động lên kinh thiên động địa lớn đằng sau, chính mình liền cách xa Thanh Vân Tông, đi đi ra bên ngoài trấn hỏa, trong đáy mắt đã nhiều năm không tiếp tục về Tiêu Diêu Phong. Cũng không biết vị kia tự vấn thượng nhân hóa anh chi lộ đến tuột cùng đi thế nào, cũng không biết Tiêu Diêu Phong hiện tại lại biến thành hình dáng ra sao. Là nên trở về một chuyến xem rõ ngọn ngành. Quyết định chú ý đằng sau, tất một lần nữa rời đi đà phủ, lượm kiếm mà lên, hướng về Tiêu Diêu Sơn phương hướng, nhanh chóng bay đi. Xa xa nhìn thấy Minh Ngông Tiêu Diêu Sơn, y nguyên bị bao phủ tại Vân Hải đại trận bên trong, lộ ra không gì sánh được thần bí cùng trang nghiêm. Theo càng ngày càng tới gần Tiêu Diêu Sơn, thân tạng tại Ứt Mộc thể nội Tiêu Diêu bí cảnh thế mà cũng bắt đầu rung động đứng lên, mà đối diện Tiêu Diêu Sơn tựa hồ cũng tại hướng về Ứt Mộc phát ra từng đợt gieo họ bình thường, loại cảm giác này mười phần kỳ quái, mặc dù có thể cảm thụ được, nhưng lại không nhìn thấy, sờ không được. Khi Ứt Mộc leo lên Tiêu Diêu Sơn đằng sau, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn đột nhiên lại run rẩy một chút. Run rẩy mặc dù nhẹ nhàng phi thường, nhưng lại không gạt được trong Tiên Cung Hóa Thần thái thượng bọn họ, mấy vị thiên tôn đều chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua tầng tầng mấy lợ, nhìn về hướng Vân Hải phía dưới Tiêu Diêu Sơn.